Chương 368, toàn thế giới đều là tóc đen người. Bạch gia chi nghị, Công tâu lô, trong thành Trường An, mọi người thấy trong tay Mạc San, giờ mới hiểu được than độc nguy hiểm là như thế nào giải trừ. Không hổ là trư tử Bạch gia. Gánh chịu ta hoa hạ mấy ngàn năm trí tuệ, rất nhiều Bạch gia liên hợp lại, lúc này mới đem than độc chi hại bài trừ, nếu không than độc chi hại còn không biết muốn nguy hiểm cho bao nhiêu người. Mọi người thấy Mạc San bên trên đối Bạch gia chi nghị giới thiệu, không khỏi cảm khái không, trong lúc nhất thời Bạch gia học thuyết lại một lần nữa bị Trường An thị dân chỗ truy phủ, Mạc gia tử kiềm tu Bạch gia học thuyết, lại một lần nữa bị người nghi nghị, có người thậm chí khăng khăng Cái này đem ngày hôm đó hậu học hỏi chung cực con đường. Công tâu ra không hổ là công tâu ban sau thay, vậy mà đem công tâu lò bản vẽ công khai. Phổ thông bách tính chú ý bách ra chi nghị, mà thành trường an thợ rèn thì từng cái nhìn thấy công tâu lò bạn vẽ, mừng rỡ như điên, bởi vậy bạn vẽ, bọn hắn mô phỏng công tâu lô tất nhiên sẽ làm ít công to. Nhưng mà cái này đồng thời Mạc San gây nên náo động chính là Mạc San xóa xỉnh bên trong một cái tầm thường quảng cáo. Luôn tóc bí kỹ. Nhẹ nhàng một giặt, tóc trắng liền có thể biến thành đen Mạc san bên trên Mặc Đốn cũng không có ác thú vị lựa chọn đời sau một giặt đen danh tự, là trực tiếp gọi nhuộm tóc bí kíp, ngay cả quảng cáo từ cũng là cực bạch vô cùng. Nhưng mà, chính là như vậy tầm thường quảng cáo tạo thành ảnh hưởng vậy mà có thể so với Công Tô Lô. Người đã trung niên, tóc hoa dâm chính là trạng thái bình thường, nhưng mà tóc trắng lại trở thành một người già yếu tiêu chí. Mỗi nhiều một cộng, vậy liền đại biểu mình giảm mua một phần. Anh hùng tuổi xế chiều, mỹ nhân rực lão, đây là nhân sinh nhất bất đắc dĩ chuyện, vô luận là ai cũng không muốn nhìn thấy mình tóc trắng tờ. Luôn tóc bí một khi mà bán, lập tức gây nên thành trường an người giàu tranh đoạt. Thiếu hàng. Mặc phủ bên trong Mạc Đốn kinh ngạc nói: "Một bên trường sinh đạo nhân cũng là kinh nghi nói, văn đạo thế nhưng là nhớ rõ, lần thứ nhất cung hóa thế nhưng là hơn vạn bình nhuộm tóc bí kíp." Hứa Kiệt cười khổ nói: "Hồi đạo trưởng lời nói, nhuộm tóc bí kíp thật sự là rất được ham nên, một khi đem bán lập tức bị đám người tranh đoạn. nhất là nơi khác khách tường, vậy cũng là mấy dương mấy dương mua sắm, không đến một ngày thời gian, liền đã thiếu hàng." "Giá bán nhiều ít?" Mạc Đốn hỏi. Hứa Kiệt rối ra một bàn tay: "Ngũ văn tiền." Mạc Đốn cau mày nói: Thứa Kiệt lắc lắc đầu nói: "50 văn một bình. Người đoạt tiền nha." Mạc Đốn giật nảy mình: "50 văn một bình?" một ngày thì bán một vạn bình, cái kia chính là 500 sâu tiền, bài trừ thật là ít ỏi chi phí, quả thực là cùng đoạt tiền không sai bị lắm. Hứa Kiệt buông tay một cái nói, có thể bán nhuộm tóc bí ký đều là người giàu có, 50 văn một bình giá cả cũng không quý. Phổ thông bạch tính cả đời vì sinh kế bôn ba, chỗ nào còn sẽ để ý trên đầu mình mấy cây tóc trắng, mua sắm nhuộm tóc bí kỹ phần lớn là nhà giàu sang, đối với nhà giàu sang tới nói, một bình 50 văn đích xác có thể đủ gánh chịu. Một bên trường sinh đạo nhân cũng là dân mình, chính mình lúc trước giả trang thần côn, giả thân giả quỷ, lừa gạt tiến độ, lại có thể kiếm bao nhiêu tiền. Ai có thể nghĩ tới mình nhuộn tóc bí kíp vậy mà như thế kiếm tiền, nếu là biết sớm như vậy, hắn còn phí được không kinh nha. Mặc Gia thôn một ngày có thể sản xuất ra bao nhiêu chai nhuộn tóc bí kíp? Mạc Đốn hỏi. Hứa Kiệt nghĩ nghĩ nói rằng, 3000 bình đi. Mạc Đốn gật đầu nói, trước theo một ngày 3000 bình cố ứng, thông chi mặc Gia thôn lập tức huyết chương sinh. Huyết chương sinh? Hứa Kiệt nhíu mày nói, 3000 bình đã đủ rồi đi. Nếu là huyết chương sinh, thiên hạ nào có nhiều người như vậy nhuộm tóc. Mạc Đốn khẽ mỉm cười nói, tóc chính là không ngừng đang sinh trưởng, dù là dùng nhuộm tóc bí kíp, chỉ sợ không đến một tháng, chỉ sợ phát cộng tái sinh. Xem quen rồi mình tóc đen đầy đầu, lại há có thể dễ dàng tha thứ tóc trắng tái sinh, đến lúc đó ha không còn muốn lại nhiễm. Hứa Kiệt lập tức giật mình nói, đây không phải một lần duy nhất suy nghĩ, chỉ cần là dùng qua nhuộm tóc bí kíp, chỉ sợ cả đời đều không thể rời. Mạc Đốn hiểu ý cười nói, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, mà lại không phân già trẻ. Hứa Kiệt lập tức thâm di vi nhân nhẹ gật đầu, mua sắm nhuộm tóc bí kíp chân chính trẻ đầu bạc tóc lại có mấy người, đại bộ phận đều là 40 tuổi trở lên người, mà lại lấy phụ nữ chiếm đa số. Chúc mừng trưởng sinh đạo huynh. Mạc Đốn hướng phía trưởng sinh tử chúc mừng. Bần đạo thật sự là không dám nhận. Trường sinh tử lắc đầu cười khổ nói, một ngày 500 sâu, ngày sau liền là ít hơn nữa, chỉ sợ cũng sẽ không ít nhiều ít, mảnh tính được, cái này sợ rằng là hơn trăm vạn sâu làm ăn lớn, nếu không có mặc ra hiệu trợ, chỉ bằng vào hắn chỉ sợ vô luận như thế nào cũng làm không được. Ngay tại ba người vì nhuộm tóc bí ký rộng lớn tiền cảnh rung động thời điểm, nhuộm mái tóc màu đen Phúc Ba đến đây bẩm báo nói, thiếu ra, Tây vực thương nhân tới chơi. Tây vực thương nhân. Mặc đốn cao mày nói. Phúc Ba thấy được trường sinh đạo nhân một chút, nói, nghe nói là vì nhuộm tóc bí ký tới Mạc Đốn ba người nhìn chăm chú một chút, lúc này mới phát hiện, bọn hắn chỉ sợ đánh giá thấp luận tóc bí kíp thị trường, thiên hạ này lại đâu chỉ là đại đường bạch tính cần nhuộm tóc bí kíp. Đại đường trung quanh qua chế độ, lại làm sao không cần, Tây vực trừ quốc là, thậm chí càng xa xôi ba tứ, đại thực, đại thần, cực tây chi quốc. Nghĩ đến đây, Mạc Đốn lập tức vung tay lên nói, đem bọn hắn mời tiến đến. Giờ phút này, một đám thương nhân người hộ tại Thiết Ô dưới sự hướng dẫn, tiến vào Mạc phủ, nhìn thấy Mạc Đốn liền vội vàng hành nói, gặp qua Mạc hầu gia. Thiết gần nhất đại diện buồn bực ngược lại ngựa, không ít vì Mạc gia thôn cống hiến châu ngựa cùng Mạc Gia thôn quan hệ mật thiết nhất, đám người liền đề cử Thiết ố làm đại biểu đến đây cùng mặc Gia thôn thương nghị. "Miễn lễ, miễn lễ." Mạc đốn khuôn mặt tươi cười đó lấy, đây chính là một đám thần tài nha. Vị này chắc là liền là Trường Sinh đạo giải, các hạ nhuộm tóc bí kíp quả thật thiên hạ nhất tuyệt. "Hôm nay ta vào đến đây, thứ nhất là tiếp Mạc hầu gia, thứ hai chính phải chính phải muốn mua một nhóm nhuộm tóc bí kíp, giá tiền không là vấn đề." Thiết Ô hướng phía Trường Sinh đạo giải hành lễ nói, bọn hắn hỏi thăm hết sức rõ ràng, biết nhuộm tóc bí là Trường Sinh đạo nhân phát minh. "Đây là bọn ta tiền đặc quặc." Một đám Tây vực thương nhân người hổ dâng lên từng dương và bạc. Trường Sinh đạo thở phào hốt chỉ trệ, cấm chế trong lòng mình kích động, nói: "Văn đạo đã đem nhuyễn tóc bí kíp toàn quyền trao quyền cho Mạc gia thôn bán hộ. Mạc hầu gia, ta vào đều là lão bằng hữu, còn xin Mạc hầu ra tất nhiên cho ta vào lưu một nhóm nhuyễn tóc bí kíp, mà lại cái này sinh ý ta vào còn có thể hợp tác lâu dài, giá tiền hết thể dễ nói." Thiếu Ô đại biểu một đám thương nhân người hộ lập tức chuyển hướng Mạc Đốn nói rằng: "Mạc Đốn cười nói: "Thảo nguyên cùng Tây vực cũng cần nhuyễn tóc bí ha, ha tiếng, không chút nào nói rằng, liền là cũng có giả một ngày, càng cũng cần những vật kỳ. Những thứ khác thương nhân người hộ cũng là nhao nhao gật đầu." Theo bọn hắn nghĩ, nhuộm tóc bí kíp cái này vào vật thần kỳ, muốn so tơ lửa còn trọng yếu hơn, nếu là vận dụng thật tốt, đem nó hiến cho vương tôn quý tộc, tất nhiên có thể sinh ra không thể đo lường giá trị. Thương nhân người hồ nhóm không xa vạn dặm đi vào đại đường, theo đổi tự nhiên là giá trị tối cao chi vật, đối với tài phú dị thường nhạy cảm thương nhân người hồ nhóm, lại há có thể nguyện ý bỏ lỡ cái này vào bạo lợi chi vật. Mặc đốn nhẹ gật đầu, thế nhưng là nhớ rõ bốn đại văn minh cổ quốc bên trong, cổ Ấn chế độ, cổ Ai Cập, cổ đều là tóc đen, ngay cả cổ La Mã, cổ Hy Lạp cũng là đều là tóc đen, trừ cái đó ra, toàn bộ thế giới phần lớn nhân chủng đều là tóc đen. Có thể thấy được nhuận tóc bí kỹ thị trường rộng lớn đến mức nào. Chương 369, Họ Vũ Văn Khải hậu nhân. 123. Trong hoàng thành, tại lớp kín tường gạch xanh bên ngoài, Thiết An mang theo mấy cái mặc ra tử đệ nắm chặt tay cầm, cùng nhau dùng sức chuyển động núi khoan, tại người bình thường trong tay 10 phần cứng rắn gạch xanh, còn như là đầu hũ bị dễ dàng chù dấu. "Thiếu ra, đã làm xong." Thiết An nói, Mặc đốn nhẹ gật đầu, vây quanh trước cửa, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. "Mời đến." Bên trong truyền tới một thanh âm quán thuộc. Mạc Đốn đẩy cửa ra xem xét, chỉ thấy Ngụy Trinh chính, chính người mặc quan phục, nghiêm trang đang làm việc, trong phòng một chậu lửa than ngay tại đang cháy mạnh. Gặp qua vị đại nhân, Mạc Đốn liền vội vàng hành lễ nói: "Ta còn tưởng rằng là cái kia chuột đem lão phu tưởng đánh cái động, không nghĩ tới là tiểu tử ngươi, đây chính là triều đình Nam môn, ngươi phá hư triều đình của công, ngươi có biết phải bị tội gì?" Ngụy Trinh sụ mặt nói rằng. Mạc Đốn lập tức cười đùa tí từng nói: "Ngụy đại nhân, ngươi cái này coi như oan uổng tiểu tử." Tiểu tử vốn chuẩn bị cho hoàng thượng lắp đặt ấm, còn chưa tới hoàng liền tiếp vào ý chỉ để tiểu tử chức vì ba tỉnh lục bộ lập đặt, mà lại chuyên môn chỉ thị ưu tiên thượng thư tỉnh. Ngụy Trinh lập tức nghiêm nghị đứng dậy, hướng phía hoàng cung hành lễ nói, lão thần thẹn với hoàng thượng hậu hái. Không thể không nói, lý thế dân có thể có lớn như vậy thành tựu, thu mua lòng người thủ đoạn đơn giản dùng lô hỏa thuần thành, hơi ấm chi pháp có thể nói là chuyên môn vì lý thế dân chế tạo, mà lý thế dân lại có thể để cho mình chịu đựng lửa than mùi khói lửa, ưu tiên để ba tỉnh lục bộ lập đặt hơi ấm. Nhất cử thu hoạch cả triều văn võ lỏng, không thể không khiến người bội phục đến điểm. Mạc Đốn tay lên, Thiết An lập tức lên một cái hai thước rộng, dài ba máy sợi thì đến, trong phòng ngoài phòng nhanh chóng dắp lại. Đây chính là hơi ấm." Ngụy Trinh tò mò nhìn trong phòng cái này một cái cú sát. Bạch ra chi nghị nội dung Ngụy Trinh lại há có thể không biết, công đâu lọ thiết kế đã để hắn mừng rỡ như điên, mà mặc Đốn hơi ấm tưởng tượng càng làm cho hắn cực kỳ tươi đẹp. "Không tệ." Mặc Đốn gật đầu nói, nước nóng từ bên trên chảy ra, sau đó thì sẽ tự nhiên sẽ chảy xuống ra, từ phía dưới ống thoát nước bài xuất, bài xuất về sau sẽ còn trở lại nồi hơi chỗ, một lần nữa làm nóng, lòng vòng như vậy lập đi lập lại, kể từ đó, tự nhiên lại không than độc chi hại, mà lại không hỏa hoạn chi phong hiểm." Ngụy Trinh cau mày nói, phương pháp này chỉ sợ lãng phí rất nhiều. Kiến tạo hơi ấm thật sự là dư dả vô cùng, đã muốn kiến tạo nồi hơi, còn muốn chôn cái ống, lại phải mà tưởng, hao phí tiền tài cũng không phải một cái lò than so sánh. Mặc Đốn biết Ngụy Trinh bệnh cũ pha vào, muốn khuyên can tiết kiệm các loại, không khỏi cười ha hà nói, đây là chiều đỉnh trọng địa, chính là đại đường trung tâm, tự nhiên lấy an toàn đệ nhất. Ngụy Trinh nhíu mày, muốn nói lại tôi, nhìn một chút trong phòng lửa than buồn, nhìn nhìn lại Cao đại thượng máy cười, coi như hắn muốn tiết kiệm, cũng muốn cân nhắc quần thần cảm thụ, hay là sáng suốt nhảy qua cái đề tài này. Ngụy Trinh gian phòng này chính là thượng thư tỉnh cái cuối cùng công trình, an mang lãnh ngấy mặc ra tự đệ rất nhanh tiếp máy cười. Tiếu gia đã toàn bộ tiếp hảo. Thiết án tiến lên bẩm báo nói, Mặc Đốn gật đầu, nói, bắt đầu cung cấp tấm đi. Hoa lô phòng bên trong, thật cao nổi hơi chỉ ít cách mặt đất xa 3 mét, theo ra lệnh một tiếng, một mặt ra tự để mở ra van, nóng bỏng nước nóng theo đường ống lợi dụng trọng lực cùng thủy áp, truyền khắp toàn bộ thượng thư tỉnh lần nữa từ thoát nước trối chảy tới hoa lô phòng lúc, lại như cũng là có dư ôn. Một cỗ to lớn của nước, đem mang theo hơi ấm còn dư ôn lại nước, lại một lần nữa đổ vào nồi trong lò, toàn bộ thượng thư tiết kiệm hơi ấm chính thức gắn thành. Mạc Đốn thở dài một hơi, may ở nơi này lúc hay, toàn bộ đều là lò 1, không còn thủy áp thiết bị tình dưới lợi dụng trọng lực có thể cung cấp ấm toàn bộ thượng thư tỉnh, đã là cái này lúc thay kỹ thuật mức cực hạ. Dù là như thế, đã đủ để kinh diễm toàn bộ lại đường. Ngụy đại nhân. Tiểu tử cáo lui. Mạc Đốn. Còn trong thư phòng, Mạc Đốn sờ lên nóng bỏng máy rươi, hài lòng nhẹ gật đầu, không người hướng Ngụy Trình cáo từ, thuận tiện giúp Ngụy Trình đem lửa than buồn mang ra trong phòng. Thượng thư trong tỉnh, tỉnh trung thư, môn hạ tỉnh, hình bộ, bộ, bộ, lại bộ, binh bộ, tỉnh lục bộ hơi ấm nhất, nhất gắn xung thành. Lần này Mạc ra tại Bách Quan trước mặt tiếng, đến mỗi một chỗ, Mạc Đốn có thể nói nhận được nhiệt Hơi ấm hiệu quả đơn giản so l than buồn không biết tốt hơn bao nhiêu lần mặc hầu ra vào mặt hầu ra sau khi hết bận còn xin đến lao phu phụ thượng một lần lao phu thế nhưng là đã sớm muốn cùng mặc hầu ra tâm sự bồi dưỡng tung hành chi sĩ ý nghĩ lễ bộ bên trong lệnh lệnhô Đức phân một mặt ý cười cứ lực mời mặc đốn tiến về phủ đệ của mình mặc đốn nghe dây cũng bị ý lệnh hồ Đức phân ở đâu là muốn cùng hắn trò chuyện những này rõ ràng là nhìn thấy hơi ấm chỗ tốt muốn cho lệnh hồ phủ bên trên lắp đặt hơi ấm mới là mục đích đương nhiên đương nhiên tiểu tử sớm muốn lên lệnh hồ đại nhân phụth tiếp chỉ là sợ hãi đường đột một mực chưa thể thế bể còn xin đại nhân tú lỗi Mạc Đốn cười rất là vất vả, những lão hổ ly này đảm cái sinh ý còn làm ra vẻ giả dặn, quanh coi lòng vòng. Vậy lao phu coi như quét dọn giường chiếu cho thôi. Lệnh Hồ Đức phân lấy được mình muốn đáp án, hài lòng nhẹ gật đầu. Lệnh Hồ Đức phân mời cũng không phải là ví dụ, Mạc Đốn dưới đường đi đến, nhận được thật rẩy một đâm tiếp mời. Mạc Đốn đem một đâm tiếp mời trực tiếp giao cho Thiết Tan, phân phó nói, "Hạ đi sửa sang một chút, tăng cứ quan giai tư vị, từng nhóm lắp đặt." Thiết Tan nhẹ gật đầu, đem tiếp mời bỏ vào trong ngực. Đúng rồi, ra giá thời điểm, không muốn tay, những quan lão gia này là có tiền. Mạc Đốn nghĩ nghĩ, quay người nhắc nhở. Ách ách. Như vậy không tốt đâu." Thiết An Cao mày nói, Mạc Đốn khoát khoác tay nói rằng, càng như vậy, bọn hắn càng có thể an tâm, nếu là Mạc ra thôn miễn phí lắp đặt, bọn hắn chỉ sợ còn không mua chứ. Chỉ là một điểm tiền tài, chỗ nào có thể so ra mà vượt thiếu Mạc ra một cái nhân tình, Bạch quan tự nhiên nguyện ý tiền hàng thành toàn xong. Đương nhiên trình rảo Kim lão thất phu kia ngoại trừ, ngươi muốn từ trong tay hắn bộ một vóc dáng, vậy coi như ngươi thắng. Sau cùng một trạm là công bộ, đương Mạc Đốn tiến vào công bộ thời điểm, Đoạn Luân cũng không có ra mặt, mà là một cái tuổi trẻ công bộ thất phẩm quan viên ra tới tiếp đãi. Mạc Đốn cũng không để ý trực tiếp dẫn người lắp đặt, chỉ là để mặc đốn bất ngờ là, cái này cái trẻ tuổi công bộ quan viên vậy mà toàn bộ hành trình đi theo, hơn nữa nhìn như si như say. Có từng xem hiểu? Mặc đốn tại trẻ tuổi quan viên sau lưng nhẹ nhàng nói rằng, "Tuổi trẻ quan viên ngay tại nhìn đến xuất thần, nghe vậy lập tức đột nhiên một cái dừng mình, nhìn thấy Mặc đốn tại sau lưng, liền vội vàng hành lễ nói, "Mặc hầu gia thứ tội, hạ quan cũng không phải là học trộm." Mặc đốn khoát khoát tay nói rằng, "Mặc gia cũng không học trộm nói chuyện, nếu là đồ đệ nguyện ý học, sư phó nhất định giúp túi tương thụ, ngươi nếu là muốn học có thể tự mình lắp ráp hơi ấm, vật này ngày sau triều đình hơi ấm sở trước." chỉ sợ cũng không thể rời bỏ công bộ người tiến về, theo ta thấy nguyên ngược lại là một cái nhân tuyển thích hợp. Tuổi trẻ quan viên lập tức nhãn đình sáng lên, không người nói, Hạ quan Vũ Văn Bác, đa tạ mặc Hầu ra chỉ điểm. Vũ Văn Bác. Vũ Văn Khải hậu nhân. Mạc đốn trong lòng hơi động nói. Vũ Văn Khải bắt đầu năm đó chủ trì tu kiến thành trường An Đại năng nhân vật, thành trường An hoàn cùng các phương thị, con đường thiết kế, thoát nước công trình, vậy một hạng đều là dẫn chức với thế giới, mà hết thảy này toàn bộ xuất từ Vũ Văn Khải chỉ thủ. Hạ quan thẹn với tổ phụ danh hiệu. Vũ Văn Bác hổ thẹn nói. Chương 370, đông luyện 39. Có thể tại công bộ gặp được Vũ Văn Khải hậu nhân, chuyến này đã là niềm vui ngoài ý muốn, ngày sau trong hoàng cung hơi ấm các loại nếu có hư hao sửa chữa chỗ, Vũ Văn Khải tự nhiên có thể thừa cơ mà lên, về phần ngày sau thành tựu, nhìn Vũ Văn Khải tạo hóa của mình. Công bộ lắp đặt sau khi hoàn thành, Mạc Đốn liền chỉ còn có một cái nhiệm vụ phải hoàn thành, cái kia chính là hoàng cung. Trong hoàng cung, Mạc Đốn nhìn xem vàng son lộng lẫy, to lớn cao lớn thái cực điện, hít sâu một hơi, quay người đối Thiết An phân phó nói, bắt đầu đi. Thiết An run lên trong lòng, trong tay mũi khoan không khỏi dừng lại, chần chờ nói, thiếu gia, chúng ta thật muốn đánh xuyên thái cực điện. Dù là thiết an lớn mật đến đâu, thế nhưng là đối mặt thái cực trong điện, vẫn là trong lòng bàn tay phát run, đây chính là hoàng thượng vào chiều địa phương nha. Nói nhảm, vì hôm nay lắp đặt hơi ấm, hoàng thượng còn chuyên môn thôi hướng một ngày, hôm nay trước đó nhất định phải hoàn thành. Mạc Đốn tức giận nói, mặc dù hắn hoài nghi lý thế dân thôi hướng một ngày, rất có thể là lấy cớ nghỉ ngơi, nhưng là cũng xác thực vì hắn lắp đặt hơi ấm cung cấp thuận tiện, cơ hội như vậy, nếu là hoàn thành không được, vậy liền không tốt khai báo. Thiết án bọn người trong lòng bàn tay phát run, liên tục chui 3 lần mới đưa thái cực điện chui đấu, một bên dám công bằng được nhìn mỹ mắt chực Tốt, các ngươi chỉ có nửa canh giờ thời gian." Bang Đức phất phắt tay, ra hiệu giữ cửa thị vệ, mở ra Thái Cực Điện đại môn. Nửa canh giờ, Mạc Đốn càng thêm xác nhận lý thuyết dân mượn cơ hội lợi biếng. Thiệt An bọn người tự nhiên không dám lười biếng, cầm lấy máy sưởi liền bắt đầu gắn, Thái Cực Điện là cả hoàng cung kiến trúc cao nhất, không gian vô cùng lớn. Mạc Đốn trực tiếp dùng nhiều cái hơi ấm nối liền cùng nhau, kể từ đó, ngày sau vào chiều thời điểm, Thái Cực Điện tất nhiên sẽ ấm áp như xuân. Nơi này lại thêm một cái. Mạc Đốn chỉ vào một cái dự vào lớn chỗ cửa, phân phó nói. Thiệt đi vào Mạc Đốn vị trí chỉ định, cau mày nói, "Thiếu gia Vị trí này quá dự vào sau, nếu như ở chỗ này lắp đặt sưởi ấm hiệu quả, chỉ sợ sẽ không quá tốt. Ha ha. Bang Đức thanh âm âm dương quái khí tại hai người phía sau vang lên nói, có được hay không? Mặc Tiểu Tử trong lòng tính tưởng, đây chính là hắn vào chiều chô đứng. Thuyết An lập tức giật mình, trong lòng lập tức thật to than phục nói, thiếu gia không hổ là thiếu gia, cái này cũng dám làm. Mặc đốn mặt không đỏ tim không đập nói, cổng chạy gió, tự nhiên muốn nhiều hơn sưởi ấm, nếu không ảnh hưởng toàn bộ đại điện ấm chế độ, nơi này nhiều hơn một người, chính là rất cần phải có. Thuyết An lập tức không chậm trễ chút nào gật đầu nói, thiếu gia nói có lý, là tiểu nhân cân nhắc không chu toàn. Nhìn xem Thiết An không chút do dự tại cửa ra vào vị trí, lại thêm một khối máy sưởi, bàn đức khỏe miệng giật một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác đi, không dám nhìn thẳng. Thái cực điện lắp đặt sau khi hoàn thành, toàn bộ hoàng cung hơi ấm lắp đặt bắt đầu tăng tốc. Loan khí quản, ra đi a to, đạo trại, toàn bộ dọc theo đường trại. Mạc Đốn chỉ huy: "Thiếu ra, nếu như chúng ta từ nơi này chút hoa trong viên đem đường ống xuyên qua, có thể tiết kiệm một nửa khoảng cách." Thiết An cầm bản vẽ, chỉ vào lá dụng khắp nơi vườn hoa nói rằng: "Lập tức một bên náo nhiệt nữ đang cùng đồng bạn cười cười nói nói, nghe vậy lập tức thân thể cứng đờ, sắc mặt tái nhợt. Mạc Đốn khẽ lắc đầu nói: "Không cần phiền phức như vậy, hay là dọc theo cung trong con đường đường trải, tương lai thuận tiện sửa chữa cùng thay đổi loan khí quản." ra Đi Địa To nói: "Thiết án dừng một chút, nói, thiếu ra nói có lý, là tiểu nhân cân nhắc không chu toàn." Một bên cung nữ cái này mới khôi phục thần sắc, cùng một bên đồng bạn cười nói. Mạc Đốn nhìn xem tràn đầy lá rụng vườn hoa cảm thán nói: "Sang năm nơi này hoa khẳng định mở rất tiên diễm." Sau đó hơi ấm trải hết thể thuận lợi, đã không có đào ra được không tiền triều vương tôn vức vàng bạc tài bảo, cũng không có đào ra những vật khắc Kỳ thật trong hoàng cung cũng không có bao nhiêu người có cơ hội hưởng thụ hơi ấm, chủ yếu tập trung cung ứng hoàng tử công chúa và hoàng hậu đám quý phi sưởi ấm. Tại Mạc Đốn tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ dưới, toàn bộ trong hoàng cung hơi ấm trải rốt cục tại trận thứ 2 tuyết tiến đến trước đó, trải hoàn thành. Sung văn quán bên ngoài, hàn phong gào thét, tuyết lớn đậy trời. Mà gian phòng bên trong, từng cái máy sưởi càng không ngừng tản mát ra nhiệt lượng, cả phòng còn như ngày xuân ấm áp. Cùng ngoài cửa sổ rét lạnh so sánh, tựa như là thiên đường của nhân gian. Khởi bẩm hoàng thượng, đến tận đây hơi ấm đã toàn bộ trải hoàn thành. Xuân văn quán bên trong, Mạc Đốn đem máy sưởi điều chỉnh nóng nhất, lúc này mới bẩm báo nói: Hôm nay liền đến nơi đây, Lý Thế Dân ngay tại khảo giáo mấy vị hoàng tử việc học. Nghe được mặc Đốn nói như thế, lúc này mới dừng lại. Mấy vị hoàng tử lập tức như được đại xá, lúc này mới thở dài một hơi, nhìn về phía mặc Đốn cảm kích thần sắc, từng cái không tránh giá lạnh, chạy đến trong đống tuyết chơi đùa. Cổ nhân nói, đông luyện ba chín hạ luyện tam vụ. Lời này chỉ sợ từ nay về sau sẽ thành thật chuyện. Lý Thế Dân cảm thụ được trong phòng ấm áp, không khỏi cảm khái nói, cho tới nay, học sinh khắc khổ cố gắng, mùa hè nóng nhất tiết trời đầu hạ, cùng mùa đông lạnh nhất ba cửu thiên vẫn như cũ không sợ khốc nhật tạng cốc, chú khổ học. Nhưng mà bây giờ mùa hạ có riêng tiêu chế băng, tiết trời đầu hạ cũng có thể giống mùa thu đồng dạng mát mẻ, mà mùa đông có hơi ấm, cũng có thể giống mùa xuân đồng dạng ấm áp. Mười năm học hành gian khổ cũng có thể là 10 năm ấm cửa sổ học hành cực khổ, nhưng mà hết thể này cả biến đều là do Mặc Đốn bắt đầu. Mặc Đốn lắc đầu nói, thế gian này chưa hẳn đều phải qua cực khổ mới có thể thành tài, tiết trời đầu hạ bị cảm nắng, ba cựu thiên tổn thương do giá rét, cực khổ cũng không phải là thành tài điều kiện, kỳ thật đại đa số thời điểm, cực khổ mới là một người thành tài trở ngại. Lý Thế Dân lườm liếc Mặc Đốn một chút hừ lạnh nói, là ai cả ngày tối khổ mình khi còn bé nghèo, Mặc gia tuốt khổ Mạc Đốn lập tức ngượng ngùng cười nói, tiểu tử nghèo đi nữa khổ đi nữa tại Mạc Gia thôn cũng không thiếu ăn mặc, liền là trải qua một chút nghèo khổ thời gian, tiểu tử vừa mới nghĩ để Mạc Gia thôn vượt qua giàu có thời gian, để hậu nhân không đến mức tại ta vào đồng dạng chịu khổ ta. Vai Lý Tạ Thuyết, Lý Thế Dân cả giận nói, cho tới nay triều đình đều ở đây tuyên dương sống thanh bần đạo hạnh, túi huynh cánh tuyết, Mạc Đốn lời ấy quả thực là đi ngược lại. Mạc Đốn cười hắc hắc, lơ đến nói, tiểu tử không tin tiết trời đầu hạ mồ hôi đầm điệp, bá cũ toàn thân phát run, còn có thể có bao nhiêu tâm tư dùng tại học tập phía trên. Tương phản mùa đông ngồi ở ấm áp gian phòng bên trong, chỉ sợ đó mới là có thể có tâm tư nợ tại học tập phía trên. Cho nên ngươi liền cho quốc tử giám góp một bộ hơi ấm thiết bị." Lý Thế Dân nói. "Tiểu tử cũng ở đây quốc tử giám học tập, vui một mình không bằng vui chung, tiểu tử lại há có thể một người đọc hưởng hơi ấm chuyện tốt chỗ." Mạc Đốn Lý trực khí cháng nói rằng, "Ngươi biết nhưng có người thượng thư tấu ngươi cử động lần này an mòn quốc tử học sinh tâm trí." Lý Thế Dân âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Đốn lung dung cười nói, "Nếu là có người cảm thấy tiểu tử cử động lần này không ổn, lớn có thể tự mình nói rõ, tiểu tử tất nhiên tuân theo." Lý Thế Dân lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, mùa đông nghèo nàn, quốc tử giám học sinh hưởng thụ hơi ấm chuyện tốt sự chi về sau, ngồi ở ấm áp học đường bên trong, lại há có thể nguyện ý học hành ra khổ. Nếu ai nói lời phản đối lắp đặt hơi ấm, tất nhiên sẽ đắc tội tất cả quốc tử giám học sinh. Xách xách. Còn có về sau kỳ trước học sinh. Lý Thế Dân phất phắt tay, tức giận đem Mặc Đốn đuổi đi hoàng cung. Cái này tiểu tử ngươi đơn giản không yên tĩnh, hay là mắt không thấy tâm không thiện. Chương 371, cuối năm đại thảo. Trần thứ 2 tuyết lớn đúng hạn mà xuống, toàn bộ thành trường an lại một lần nữa bị tuyết trắng bao trùm. Mặc Đốn đạp trên tuyết động Đi vào quốc tử giám thời điểm, nhận lấy Tân Hoài Ngọc ba người hoan nên nhiệt liệt. Mạc Đốn, lần này làm tốt lắm. Tân Hoài Ngọc một bộ chân chó bộ giáng, tiếp nhận Mạc Đốn quyển sách trên tay tịch, đi theo làm tùy tùng. "Đừng." Ta nhưng không chịu được nổi. Mạc Đốn vội vàng ngăn cản nói, "Chịu được nổi, ngươi bây giờ thế nhưng là quốc tử giám đại anh hùng, ngươi cũng đã biết cái này hơi ấm cứu vớt nhiều ít quốc tử giám học sinh a. Hiện tại cái nào quốc tử giám học sinh không niệm ngươi tốt?" Tân Hoài Ngọc kích động nói. Lúc ấy Lưu Nghiên nhiên vậy mà muốn ngăn cản quốc tử giám giả hơi ấm, nói được không từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành tiểu khó vào vào một đống lớn đạo lý, nhưng đem chúng ta tức đi lên, kết quả tại sách học trên lớp, tại chỗ đông lạnh ngã xuống đất hai cái, mười cái học sinh rũa ra bản thân đẩy tay đứng ra, nói thẳng đã viết không được thư pháp. Trình Sử Mặc Hủ ở tay múa chấn nói. Mặc Đốn hiểu ý cười một tiếng, nồng nhiệt nghe quốc tử giám học sinh chống lại sự. Tuyệt hơn chính là Lưu Nghi Niên vừa lên khóa, tất cả học sinh đều tập thể quóng đến rậm chân, kia tiếng vang ngươi là không biết, toàn bộ quốc tử giám đều có thể nghe được. Tân Hoài ngọc cười ra nói, "A." Mặc Đốn lập tức kinh hãi, nhìn xem Tần Hoài ngập nói, "Đây chẳng lẽ là chủ ý xấu của ngươi đi?" Tân Hoài Ngọc lập tức một bộ nhận lấy thiên đại dáng vẻ uy quất, nói: "Cái này sao có thể? Ta là nhìn ý chỉ huynh rậm chân, ta mới đi theo rậm chân đâu." Mặc Đốn lập tức không dám tin nhìn xem ý chỉ Bảo Lâm, không nghĩ tới cái này trung thực thật thà ra hỏa, lại còn học xấu. Ý chỉ Bảo Lâm lập tức đỏ lên mặt, ngẩng lên cổ nói: "Lão tử kia là thật là lạnh." Nói nhảm, ai không lạnh? Tân Hoài Ngọc trận trắng mắt nói rằng, kiên quyết không thừa nhận tội của mình. Cuối cùng hay là tế tựu ra mặt, đáp ứng lắp đặt hơi ấm, này mới khiến việc này có thể giải quyết. Chính sự mặc thống quái đạo, học sinh đồng tâm hiệp lực cải biến quốc tử giám quyết định, đôi này một đám học sinh tới nói đơn giản thiên đại thắng lợi. Cho tới nay, quốc tử giám học sinh đều là thừa hành tôn sư trọng đạo, đối với phu tử có thể nói là nói gì nghe nấy, nhưng là tại nghèo nàn trước mặt, đám người khó được đồng tâm hiệp lực, dù sao đông luyện 39 đó cũng không phải là hô cái khẩu hiệu mà thôi, trong đó khổ sở lại há có thể một lời đạo tận. Bốn người một đường tiến lên, gặp được một đám quốc tử giám học sinh, nhau nhau đến đây chào hỏi. Mạc gia tử, thôi ấm sự tình, ta vào tâm linh. Bất quá coi như như thế, của năm đại khảo ta vào nhưng sẽ không thả lỏng, đến lúc đó ta vào phân cao thấp. Mặc Đốn từng cái đáp lễ, không khỏi cảm khái vạn phần, cho tới nay, mình người duyên tại quốc tử giám có thể nói là chênh lệch tới cực điểm, không nghĩ tới một cái hơi ấm vậy mà để độ hợt của mình bảo giảm. Cuối năm đại khảo, Mặc Đốn vội vàng chạy về quốc tử giám mục đích chính là vì tham gia quốc tử giám cuối năm đại khảo, đây có thể quan hệ đến hắn có thể hay không thuận lợi từ quốc tử giám tốt nghiệp mấu chốt. Kỳ thật bất kể là mặc gia tử phải chăng có thể thông qua cuối năm đại khảo, hắn tại quốc tử giám kiếp sống đã định trước kết thúc, khác biệt duy nhất liền là, là hắn từ quốc tử giám thi ra đi hay là quốc tử dám đem hắn thanh ra đi. Mạc Đốn tại một đám quốc tử giám học sinh truy phủ dưới, một đường phong quang về tới bính bỏ học đường. Bước vào học đường, lập tức cảm giác một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, bính bỏ học đường bên trong, khoảng chừng 4 cái máy sưởi đang làm việc, trong phòng còn như ngày xuân ấm áp. Mạc Đốn giống như chúng tinh phù nguyệt, về tới vị trí của mình, lại đột nhiên phát phát hiện mình máy sưởi vừa lúc ở tay phải của mình một bên, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Thiết án có lòng. Mạc Đốn âm thầm đầu. Đương đương đương, theo tiếng chuông vàng, cuối năm đại khảo chính thức bắt đầu. Một tiếng "cặc kẹt", học xá cửa phòng mở rộng, Lưu thân ảnh sen lẫn hàn phong đi đến. Toàn bộ bính bổ lập tức vì đó yên tĩnh. Lưu Nghiên Nhiên nhìn chung quanh một vòng, nhìn một chút ngồi ngay ngắn ở sau cùng Mạc Đốn, ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ toán độc thân sắc, nếu không phải mặc ra tự lợi ấm, hắn Lưu nghi niên làm sao sẽ xưng là toàn trường thầy trò chọ cười. Lưu Nghiên Nhiên một lòng oán trách Mạc Đốn, lại không biết hắn cử động lần này nào chỉ là toàn trường học sinh phản đối, cái khác tiến sĩ, giúp học tập lại làm sao nguyện ý chịu đựng lửa than lò mùi khói lửa. Lần này cuối năm đại khảo, triều đình phá lệ coi trọng, ngay cả hạ cũng đều hạ đạt ý chỉ, muôn đôi với lần này cuối năm đại khảo nghiêm đối đãi. Lưu Nghiên Lập tức toàn thể học sinh một trận ai thán, nhau nhau ưu hoán đưa ánh mắt về phía Mạc Đốn, nếu không phải Mạc Đốn, một cái bình thường quốc tử giám tuế khảo, lại há có thể gây nên hoàng thượng chú ý. Lưu Nghiên Niên cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Mạc Đốn nói rằng từng chữ, bởi vì gần đây quốc tử giám có một cá biệt học sinh, ý đồ châm ngỏi thầy chó quan hệ, an mòn học sinh ý chí, lần này sách học đại khảo, quốc tử giám làm như sau quy định, lần này tuế khảo sách đi học viết chữ số tại 800 chữ. 800 chữ. Mọi người nhất thời một trận hai thán. Bọn hắn tại thời gian có hạn bên trong, muốn viết 800 chữ mà lại muốn kiểu chữ tinh tế. Đó cũng không phải là một kiện nhiệm vụ đơn giản, trừ phi bọn hắn có thể giống Mạc Đốn đồng dạng thuần thuộc sử dụng bút lông lỏng. Không đúng rồi. Dạng này đầu đề, chẳng phải là chuyên môn cho mặc Đốn chuẩn bị, đây cũng không phải là Lưu nghi Niên phong cách nhà. Mà mặc Đốn lại cũng không có chút nào cuồng hỉ, mà là một loại cảm giác không ổn tự nhiên sinh ra. Quả nhiên, Lưu nghi Niên tiếng nói nhất chuyển nói, mà lại lần này tuyệt khảo, cấm chỉ sử dụng bút chỉ cùng bút lông lỏng. A! Lập tức toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người biết Mạc Đốn căn bản sẽ không sử dụng bút lông, nếu như cấm chỉ bút chỉ cùng bút lông lỏng đây chẳng phải là Mạc gia tử lần này xác định vững chắc hạ Nếu là mặc ra từ sách học cái này một khoa hạ hạ các loại, mặc đốn đây chẳng phải là muốn thông qua cuối năm đại khảo, kia cơ hội là không thể nào. Cái này không công bằng, mặc đốn căn bản liền sẽ không bút lông chữ, ta vào thi là thư pháp, chỉ cần là chữ viết thật tốt liền có thể, dùng được không bút không thể. Tân Hoài Ngọc đột nhiên mà lên, phản bác. Những người khác cũng là gật đầu yên lặng, bọn hắn tiến vào tiệm cơm ăn cơm, chỉ cần là cơm ăn ngon là được, còn có thể nhìn đầu bếp dáng dấp đẹp mắt không dễ nhìn. Lưu Mi Niên hừ lạnh nói, quốc tự giám cuối năm đại khảo, chính là triều đình chi đại sự, lại há có thể hỗn loạn không chịu nổi, cái gì đồ tạp đều có thể cầm lên mặt đại tới. Mạc Đốn trong lòng hơi động, đứng lên nói, "Học sinh sử dụng bút lông lông chính là là lúc trước ước định học sinh cùng phu tự ước định cẩn thận, đột nhiên như thế là lọng, học sinh không phục, phải hướng tế tiểu đại nhân báo cáo việc này." Mạc Đốn biết liền xem như Quốc Tử Giám muốn chen ép mình, loại chuyện này tất nhiên sẽ không cầm tới trên mặt bàn nói. Quả nhiên Mạc Đốn nói xong, Lưu Nghiên Nhiên thần sắc không khỏi hoảng hốt, nghiêm nghị nói rằng, "Ngươi đều có thể chấp đi, bất quá ngươi nếu là lần này rời trường thi, ta vào khảo thí cũng sẽ không chờ ngươi, bản phụ tự liền phán ngươi lần này vứt bỏ thi." Mạc Đốn thân hình dừng lại, chỉ sợ Lưu Nghiên Nhiên cử động lần này mục đích thực sự liền là ở đây đi. Chỉ cần mình vứt bỏ thi Kìa cuối năm đại khảo tất nhiên thông cực kỳ. chương 372, bút máy. Lưu Nghi Niên thấy thế, lộ ra vẻ đắc ý nụ cười nói, lần này viết nội dung lấy học hành gian khổ làm chủ trị, ngươi vào nhưng tự hành đầu đề. sẽ học trọng điểm tại kiểu chữ, mà cũng không phải là nội dung, học hành gian khổ chính là bình thường nội dung, tự nhiên không làm khó được một đám học sinh, bất quá tại ấm áp học đường bên trong, Lưu Nghi Niên lại dùng học hành gian khổ là chủ trị, có thể thấy được hắn hay là đối với hơi ấm sự tình canh cánh trong lòng. Vệ Phan Mặc Đốn, bạn phu tử có thể cho ngươi một cái đặc cách, chỉ cần ngươi không cần bút chỉ cùng bút lông lông, bạn phu tử có thể mở một con mắt nhắm một con mắt." Lưu Nghiên Nhiên đáp ý quên hình nói. Mặc Đốn nghe vậy nhẹ gật đầu, đem trên bàn dài bút lông lông cùng bút chỉ toàn đều để ở một bên, cầm lấy trên mặt bàn mặc cùng nghiên cùng cái khác học sinh đồng dạng bắt đầu mài mực. Lưu Nghiên Nhiên lập tức lộ ra một tia nụ cười chiến thắng, hắn nhưng không tin Mặc Đốn rời đi bút chỉ cùng bút lông lông còn có thể chơi ra hoa dạng gì. Nhưng mà không có vào Lưu Nghiên Nhiên đáp ý bao lâu, hắn đột nhiên phát hiện Mặc Đốn cũng không có cầm lấy bên cạnh bút lông, mà là từ trong ngực xuất ra một cái nhỏ to bằng ngón tay dài ba tập sắt thép chế phẩm. Lưu Nghi thầm nghĩ trong lòng không tốt, chỉ thấy Mạc Đốn đem trong tay sắt thép chế phẩm một phân thành hai mở ra, đem đầy một đầu xâm nhập nghiến tốt mực nước bên trong, vậy mà đem mực nước hút vào sắt thép bên trong. Bút máy. Mạc Đốn thầm nghĩ trong lòng may mắn, may mắn mặc ra thôn vì chuẩn bị cho mình quốc tử giám trước khi tốt nghiệp lễ vật, sớm đem bút máy chế xong đưa tới, nếu không hôm nay tất nhiên đem đưa tại Lưu Nghi niên trong tay. Không ít bính bỏ học sinh nhìn thấy Mạc Đốn trong tay bút máy một cái giật mình đến mức há Sắt thép còn có thể làm cái, còn có thể có cái gì có thể chẳng lẽ Mạc Đốn. Tân Hoài Ngọc ba người càng là không cảm thấy kinh ngạc. Nếu là ngày nào Mạc Đốn làm ra càng kỳ quái hơn chuyện bọn hắn cũng có thể thản nhiên tiếp nhận. Lưu Ninh Nhiên hối hận đến cực điểm, thậm chí muốn phiến miệng mình ý nghĩ thì có, nếu không phải miệng hắn thiện, Mạc ra tử làm sao có thể có cơ hội xuất ra này bút. Bất quá trong lòng hắn loáng thoáng có vẻ trở mong, cái kia chính là Mạc Đốn không có khả năng dùng cái này kiểu mới bút có thể viết ra tốt biết bao kiểu chưa tới. Dù sao sách học so là thư pháp, mà không phải bút đến cỡ nào xinh đẹp. Mạc Đốn cầm bút máy, cầm quen thuộc xúc cảm, trong lòng có chút động, mỗi làm ra một kiện hậu thế quen thuộc vật phẩm, hắn cảm mến liền nhiều hơn một phần. Học hành gian khổ. Mạc Đốn nghĩ đến đề mục trong lòng hơi động. Lưu Nghiên Nhiên ý nghĩ chính là dùng 10 năm học hành gian khổ ví dụ đến mượn cơ hội đả kích Mạc Đốn sáng tạo hơi ấm công lao. Mạc Đốn muốn là dựa theo Lưu Nghi Niên ý nghĩ viết, đây chẳng phải là chính giữa Lưu Nghi Niên xáo lộ, Mạc Đốn cầm trong tay bút máy, hơi suy tư. Đã Lưu Nghiên Nhiên còn muốn để học sinh trở lại học hành gian khổ, vậy hắn chỉ có phương pháp trái ngược, Mạc Đốn động linh cơ một cái, ngôn bút viết, ta yêu ta sư, ta càng yêu thân thể, không, là chân lý. 800 chữ văn trường, Mạc Đốn cầm trong tay bút máy, lưu loát, hai khắc thời gian liền đã hoàn thành. Phu tử, đã viết xong. Mạc Đốn lộ ra nụ cười tự tin, đứng dậy đem chữ của mình tiếp giao cho Lưu Nghiên Các các quốc tử giám học sinh trong lòng lập tức một trận hai thán, nhìn về phía Mặc Đốn trong tay bút máy lập tức một trận cực nóng, đồng dạng là 800 chữ, bọn hắn mới vừa vận viết 200 tả hữu, mà Mặc Đốn lại nhưng đã viết xong. Mà lại vừa rồi đám người thế nhưng là nhìn rõ ràng, Mặc Đốn trong tay cầm cái này sắt thép tạo bút vậy mà không cần chấm mực nước, chỉ có vừa lúc bắt đầu hút một lần mực nước sau, 800 tự thư viết, vậy đơn giản là một mạch mà thành. Mà bọn hắn dùng bút lông viết chữ, viết mấy chữ liền muốn chấm một lần mực nước, này thép chi bút muốn so lông của bọn hắn bút không biết dễ dàng bao nhiêu. Nhìn thấy Mặc Đốn cầm một chương thật mỏng giấy tuyên đứng dậy đến bàn giáo viên chỗ. Tất cả học sinh trong lòng lập tức tránh qua một cái thử nghiệm, thuận tiện mau lẹ, một lần hốt mặc, có thể viết 800 chữ, mà lại kiểu chữ tường thận, một trang giấy cũng đủ để dùng nạp hơn ngàn chữ, dạng này viết công cụ, thật là Lưu Nghiên Nhiên có thể chống đỡ được sao? Lưu Nghiên Nhiên thấp phẩm bất an trong lòng, hắn hiện tại duy nhất có thể cầu nguyện là, mặc ra tử vận dụng tiểu 14 không thuần thủ, không viết ra được tốt biết bao chữ đến, cứ như vậy, hắn liền có lý do đem nó lần này khảo thí không thông qua. Nhẹ bông giấy tuyên nợ đang bàn giáo viên bên trên, Lưu Nghiên nhìn thấy trước mặt kia từng cái chữ vững tròn, thiết họa ngân câu chữ nhỏ, con mắt không khỏi tối sầm phản phất chữ nhỏ trời sinh dị thường phù hợp bút máy, trải qua bút máy viết ra chữ nhỏ muốn so thông thường bút lông viết ra ít nhất phải tiểu nhất nữa, mà lại từng cái đoan trang cân xứng tinh tế đến cực điểm. Lưu Nghiên Nhiên chán nản ngồi trên ghế, hắn biết lần này lại để cho Mạc Gia Từ trốn thoát một kiếp. Một giờ về sau, sách học thuế khảo kết thúc tiếng trung vang lên. Lưu Nghiên Nhiên thất hồn lạc phách về tới phòng giam, một đám quốc tử giám tiến sĩ lập tức xuống tới. Lưu tiên sinh, lần này Mạc Gia Từ đại tác ở đâu? Còn không cho ta vào thưởng thức một chút. Bốn môn học tiến sĩ cùng Lưu Nghiên nhất là giao hảo, nhìn thấy Lưu Nghiên Nhiên từ đến, cười tiến lên đón đi nói rằng, đúng đấy Chúng ta thế nhưng là nghe nói, mặc ra từ hai khắc đồng hồ liền đã nộp bài thi, chắc là bung tha đi." Thái học tiến sĩ cười nói. Cái khác quốc tử giám tiến sĩ lập tức một trận cười khẽ, hắn lập tức thế nhưng là biết Lưu Nghi Niên dự định, mà lại liên quan tới gian khổ học tập khổ chủ đề, 800 chữ dài bước, cấm dùng bút chỉ bút lông lông ý tưởng, bọn hắn nhìn không ít thăm dự, nhau nhau nhận định lần này mặc ra tử triệt để cắm. Lưu Nghi Niên cười khổ lắc đầu, đưa tay từ bài thi cuối cùng, xuất ra một cái tờ giấy mỏng nợ tại trước mặt mọi người. Nhìn thấy từng cái tinh tế chi cực chữ nhỏ, Trung Quốc tử giám tiến sĩ lập tức từng cái trợn tròn mắt. Không phải nói cấm chỉ sử dụng bút lông lông a? Bốn môn học tiến sĩ ngạc nhiên nói. Lưu Nghiên Nhiên lắc đầu nói rằng, mặc ra tử cũng không có dùng bút lông lông. Kia cái này, mọi người thấy cùng bút lông lông không có sai biệt chữ viết, khó hiểu nói. Lưu nghi niên lập tức khổ sở nói, mặc ra tử cũng không có dùng bút lông lông, mà là dùng chính là một loại sắt thép làm thành bút. Sắt thép làm thành bút. Trung Quốc tử giám tiến sĩ lập tức cảm thấy đầu óc không đủ dùng, nghĩ vỡ đầu tử cũng nghĩ không ra dùng sắt thép làm sao đương bút viết chữ. Này bút vẹn vẹn chấm một lần mực nước, đủ viết đầy 800 chữ mà không ngừng. Lưu Nghiên Nhiên hôm nay cũng là bị một lần nữa đổi mới tam quan một lần viết 800 chữ. Trung Quốc Tử Giám Tiến sĩ lần nữa nhìn tới trong tay tự thiếp thời điểm, lập tức không còn có bất luận cái gì vẻ coi thường, là một người đọc sách, viết chữ phiền toái lớn nhất cũng không phải là chữ bút họa nhiều ít, phiền toái nhất là một lần lại một lần chấm mực nước, hơn nữa còn muốn mực nước dày đặc cùng phai nhạt đều sẽ ảnh hưởng viết chữ hiệu quả. Đây là bức máy. Đám người phía sau truyền đến trầm hồng mới thanh âm. Đám người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Trầm Hồng mới cùng khổng dĩnh đạt ngay tại đứng ở phía sau, mỗi trong tay người một chi dài ba tấc sắt thép vật phẩm. Lữ Minh Nghiên không khỏi ánh mắt co rụt lại, đây chẳng phải là Mạc gia tử vừa mới dùng để viết chữ sắt thép chi bút ta. Chương 373, lấy thép làm bút. Tế tiểu đại nhân, các ngươi tại sao có thể có này bút?" Lưu Nghi Niên kinh ngạc nói. "Đây là mặc gia vừa mới đưa tới tiểu mới bút, đặt tên là bút máy, vô luận là ngòi bút hay là thân bút đều là dùng sắt thép đúc thành." Không dính đã đem trong tay bút máy đưa cho mọi người quan sát. "Bút máy, lấy thép làm bút." Quốc tử giám chúng tiến sĩ không thể tưởng tượng nổi nhìn trong tay bút máy, bọn hắn chỉ nghe Lưu Nghi Niên nói lên, khi bọn hắn tận mắt thấy sắt thép chế thành bút thời điểm, vẫn là khiếp sợ không thôi. Lưu Nghiên Nhiên tiếp nhận bút máy, chỉ cảm thấy vào tay lạnh buốt, đích thật là sắt thép thành kim loại màu bạc nắp bút bên trên, khắc lấy một cái chữ nhỏ nhỏ chữ. Lúc này mặc ra Tuân vì chữ tự bạch gia chuyên môn chế tạo kỷ nê bút, đưa cho Khổng Dĩnh đả khắc lấy nhỏ chữ, mà đưa cho Trầm Hồng mới khắc lấy tính chữ, cái khắc bạch gia đều có khắc lấy riêng phần mình tên bút máy đưa tạo. Trầm Hồng mới cầm khắc lấy tính chữ bút máy, nhẹ nhàng mở ra nắp bút, lộ ra màu bạc trắng ngòi bút nói, "Này bút chính là bút lông lông thăng các bạn, Mạc Gia Thợ khéo lấy sắc vi cốt, bút nhọn, tại bút thêm một bước, một lần hút mặc, đủ để sử dụng nửa ngày thời gian." Nửa ngày thời gian. Mọi người nhất thời nghiêm nghị, Đây có thể so với bọn hắn trước đó thiết tưởng sắp xỉ 1000 chữ phải hơn rất nhiều. Dùng thép viết chữ, ta không biết bơi giấy rách trừ a. Bốn môn học tiến sĩ si không thể tưởng tượng nói. Đương nhiên sẽ không. Bút máy ngòi bút bị chế thành cùng với khéo đưa đẩy, viết trên giấy chẳng nhưng không có khô khốc cảm giác, ngược lại nhắn mịn đến từ điểm. Trầm hồng mới nói xong, cầm lấy bút máy trên một tờ giấy nhẹ nhàng quẹt một cái, đích thật là nhẹ nhõm mau lẹ vô cùng. Bút máy, bút lông. Phòng giam bên trong, hai cái bút máy cùng một đạm bút lông bị bày thành hai nhóm, bên cạnh thì là mạc đốn thư thiếp cái khác học sinh thư thiếp đồng dạng song song bày phòng. Đã so sánh, Song phương Lưu quyết để cho người ta liếc qua thấy ngay. So với bút máy, bút lông chậm, phí mực, viết chữ lớn vào vào một hệ liệt khuyết điểm lộ rõ. Duy nhất may mắn là bút lông thích hợp bây giờ viết phương thức, người sử dụng rất nhiều, mà bút máy thì nhất định phải dựa theo kiểu mới viết phương thức, muốn mở rộng còn cần cần rất nhiều thời gian. Đúng rồi, này bút máy giá bán bao nhiêu? Thái học tiến sĩ đột nhiên hỏi. Trầm Hồng mới lắc lắc đầu nói, trước mắt mặc ra thôn chăm chú tạo ra chữ tử bạch da kỷ niệm bút cũng không bán ra ngoài, ngày sau nếu muốn bán, lấy mực da phong cách, giá cả tất nhiên cũng không cao được chô nào đi. Trong lòng mọi người lập tức trầm xuống. Bút máy cũng không phải đơn sơ bút lông lủng, chỉ là bút máy có thể không cần chấm mực có chút, cũng đủ để hấp dẫn không ít người mua sắm. Nếu là bút máy đại quy mô tại đại đường chuyên bá, tất nhiên sẽ đối hiện Hưu thư pháp cùng biết cách thức tiến hành xung kích. Tế Tửu đại nhân, ta hoa hạ sử dụng trên bút lông là năm, vô số thay văn nhân mặc sĩ sử dụng bút lông, tạo thành sản lạn huy hoàng thư pháp văn hóa, há có thể bởi vì là một cái hoàng mao tiểu nhi hồ nháo chi tác, mà hủy hoại chỉ trong chốc lát, còn xin Tế đại nhân thượng tấu triều đình, cấm thiệt máy bút." sợ hãi nói. Thư pháp chính là hắn đặt chân quốc tử giám căn bản, nếu có một ngày Tất cả mọi người dùng bút máy viết văn tự, vậy hắn cái này sách học tiến sĩ còn có ý nghĩa gì tồn tại?" Trầm Hung mới cười lạnh nói, "Nhà Ân chi dân, khắc cốt lưu trữ, Thương Chu thời kỳ chính là bị Minh Văn lấy thay, Tiên Tần thời kỳ bút lông thịnh hành lấy thay Minh Văn, mà ta đại đường học sinh, cầu học lãng phí rất nhiều, phần lớn dùng tại bút mực giấy nghiên bên trên, bút máy viết có thể tiết kiệm 7 thành mặc, 6 thành giấy, một nửa thời gian." Lấy lao phu nhìn, "Đây là trăm bạn học sinh tin mừng, càng là bút mực phát triển tất nhiên lợi trình, ngươi thân là sách học tiến sĩ không muốn phát." "Triển, ngược lại lòng dạ hỏi hỏi, muốn tốn tiền, kia nhiều hơn bút mực giấy nghiên, ngươi đến thế thiên hạ học sinh bỏ ra?" Trầm Hồng Mới không khách khí chút nào nói rằng, lúc ấy hắn chủ động chuyển thủ quốc từ giám thiên chụp con số thời điểm, liền là Lưu Nghi Nhiên ở sau lưng bỏ đá xuống giếng, hai người đã sớm như nước với lửa, giờ phút này đương nhiên sẽ không đến đối Lưu Nghi Nhiên miệng hạ Lưu Tỉnh. Ngươi trời có ngậm máu phun người, bút máy vừa ra, ta hoa hạ ngàn năm viết quy tắc hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái này vào trách nhiệm ai có thể gánh chịu? Lưu Nghi Nhiên lớn tiếng cãi. Bút máy chỗ tốt, đồng dạng rõ ràng. Trầm Hồng Mới phản bác, hắn thấy, máy phổ biến lúc trước Mới gặp con số tình cảnh cơ giống nhau như lúc, chỗ tốt cùng xung kích đều rõ ràng. Chỉ quá để người nghiền ngẫm chính là Đối mặt loại này mang tính cách mạng cải biến, hai vị quốc tử tiến sĩ lại lựa chọn hoàn toàn phương pháp khác nhau đối đãi. Hai người tranh luận bên trong, không dính đạt lại rơi vào trầm tư, đối với viết quy tắc cải biến, hắn cũng không có có ý tưởng gì, vô luận như thế nào viết đổi, nho ra hay là nho ra, tinh thần nội dung cũng không có được không cải biến. Thậm chí đối với cái khác chư tử bác ra tới nói cũng là như thế, trong đó xung kích lớn nhất phải kể tới thư pháp một đạo, cũng khó trách Lưu nghi niên giống như làm nhỏ bị giống đôi đồng dạng. Huống hồ mặc đón trực tiếp đem này bút máy bác ra đám người trong tay mỗi người có một cái, nếu là nho ra phản đối sợ rằng sẽ để người mà cứ Không Dĩnh Đạt trầm âm một chút, chầm rãi nói rằng, bút máy chính là tân sinh chi vật, có lợi có hại, nếu nói tùy tiện công tiện, chỉ sợ khó mà đối với thiên hạ học sinh giao thay. Chúng tiến sĩ không khỏi âm thầm gật đầu, giờ phút này bút lông mới là chủ lưu, mặc ra tử vừa mới đẩy ra một cọc lông bút, liền để nho ra như lâm đại địch, đây chẳng phải là nói cho thế nhân bọn hắn là sợ mặc ra. Sử dụng bút máy hoặc là sử dụng bút lông, chính là học sinh tự nguyện gây nên, ta giống như là ngang ngược can thiệp, đồ sinh sự đoan thôi. Không Dĩnh Đạt nhìn rất thoáng, coi như hắn dâng thư triều Chỉ sợ cũng khó mà thông qua cấm chỉ bút máy pháp lệnh, mà lại sẽ tội rộng rãi nghèo khó học sinh, như thế mới có thể để nho ra tổn thất nặng nghề. Vậy chúng ta cứ như vậy kiên khán bút máy từng bước một lấy thay bút lông." Lưu Nghi Niên lo lắng nói. Trầm Hung mới cười lạnh nói, "Có lẽ là khai sáng một loại mới tư pháp cũng không nhất định." Không dính đạt quất tay, ngăn lại hai người cãi lộn, nói, "Học sinh ngày thường sử dụng được không bút quốc tử giám sẽ không can thiệp, cũng không có quyền can thiệp, bất quá tại tuế khảo tất nhiên muốn thống nhất quy phạm, nếu không rất dễ dàng có gian lận Về sau quốc tử giám khảo thí, cùng ngày sau khoa cử khảo thí, chỉ có thể sử dụng bút lông. Không dính đạt lời ấy có lý có cứ, Đường Hoàng, nếu là những người khác sử dụng bút lông, duy chỉ có một người sử dụng bút máy, kêu cuốn này là ai, chẳng phải là liếc qua thấy ngay. Tế Tửu đại nhân anh minh." Lưu Nghi niên lập tức mừng lớn nói. "Mọi loại đều hạ phẩm duy có đọc sách cao, có cốt tự dám cùng khoa cử khảo thí làm ngụy chỉ huy, bút lông đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối, đối với bút máy có phản kích vũ khí, dù sao tại tiền đổ cá nhân bên trên, cùng tiết kiệm tiền thuận tiện phía trên, đám học sinh tự nhiên sẽ hiểu được lựa chọn." Kiều Mặc gia tử lần này tối khảo, bốn môn học tiến sĩ kinh ngạc nói đem nó bài thi tại cái khác học sinh tiếp ra, mặc gia tử chấm bài thi đơn độc thẩm duyệt. Không Dĩnh đạt giải quyết dứt khoát nói: "Nếu không phải lần này Tuế khảo chú ý mặc gia tử thật sự là quá nhiều, thực sự không nên sinh thêm sự cố, Không Dĩnh đạt chỉ sợ ngay cả lần này mặc đốn cũng coi là." Châm Hung mới trong lòng hừ lạnh, chân chính làm quan lại có mấy người, nếu như toàn bộ đại đường đại đa số người người bình thường đều dùng bút máy, một phần nhỏ học sinh lại há có thể cải biến đại cục. "Tốt, lần này Tuế khảo tiếp tục." Chân tiếp theo, bốn môn học. Không Dĩnh đạt nhìn về phía bốn môn học tiến sĩ. Bốn môn học tiến sĩ lạnh hừ một tiếng, tập lấy bài thi hướng phía bính bỏ trước đi. Chương 374: Sư thuyết. Bốn môn học truyền thụ cho chính là nho ra kinh điển, tính chất cùng thái học, cùng quốc tử học cung cấp, bất quá dạy học sinh phần lớn là bản hàn tự đệ, đây cũng là lý thế dân một loại cân bằng chi đạo. Theo lý thuyết, bốn môn học tiến sĩ truyền thụ bản hàn tự đệ, lẽ ra đối bút máy xuất hiện mừng rỡ như điên, nhưng là bốn môn học tiến sĩ xưa nay cùng sách học tiến sĩ Lưu nghi niên giao hảo, làm người nhất là cứ nhắc, chúng tiến sĩ bên trong, nhất nhìn mặc đốn không vừa mắt chính là hán. Đi vào ấm áp như xuân phòng xá, bốn môn học tiến sĩ cũng không có một tia một hào mừng rỡ, ngược lại nhướng mày, chính mình là học hành gian khổ điển hình, từ nhỏ trong nhà nhà khổ. 10 năm hoảng cửa sổ học hành cực khổ mới có địa vị hôm nay, hắn thấy, ấm áp như xuân phòng học, chỉ sợ mới là ăn mọn học sinh tâm trí dương ấm. Bốn môn học tiến sĩ mắt lạnh nhìn xem mặc đốn một chút, cầm lấy bài thi quát lạnh nói, Thiên địa quân tân sư, đây là thiên địa cương thường luân lý, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, ngươi vào cầu học tại quốc tử giám. chúng sư dốc lòng dạy bảo, hôm nay bốn môn học khảo đề liền để cầu học vấn sư làm đề. Một đám học sinh trong lòng không khỏi một trận ai thán, bốn môn học tiến sĩ mặc dù không có trực tiếp điểm phá, có thể để cầu học vấn sư làm đề, để chính bọn hắn thể rõ sư đã ân huệ, sao lại không phải đối lại trước bọn hắn tập thể phản đối sách học tiến sĩ phản kích? Cầu học hỏi sư. Mạc Đốn nhìn xem bốn môn học tiến sĩ ánh mắt bất thiện, trong lòng khe khẽ thở dài, bốn môn học tiến sĩ nhắc lại Thiên Địa Quân thân sư cùng cầu học hỏi sư, còn không phải là vì nhặt lại sư đạo huy nghiêm. Mạc Đốn lập tức trong lòng một trận ai thán, những này phu tử thật đúng là canh cánh trong lòng, học sinh bất quá là vì mình tranh thủ một điểm phúc lợi, những này phu tử lập tức bao đoàn, giống như thủ không đợi trời chung. Bốn môn học tiến sĩ nhìn xem Mạc Đốn ngừng bút cao mày biểu lộ, trong lòng lạnh hừ một tiếng, chỉ cần hắn mặc ra từ tại Quốc Tử Giám cầu học một ngày, liền không thể phủ định Quốc Tử Giám dạy bảo. Mạc Đốn trầm tư suy nghĩ một mực tuế khảo thời gian hơn phân nửa, y nguyên trầm chạp chưa có thể viết, trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên Mạc Đốn ngẩn đầu nhìn về phía một thân phu tử quần áo bốn môn học tiến sĩ, nhãn tình sáng lên, liên quan tới cầu học hỏi sư bên trong, có một thiên văn trường có lẽ có thể phá đề. Mạc Đốn hít sâu một hơi, nhấc lên bút máy, lạ tạ tại trên tuyên chỉ viết lên hai chữ, sư thuyết. Cổ tri học người tất có sư, nhà giáo, cho nên truyền đạo học nghề giải hoặc. Người không phải người sinh ra đã biết, ai có thể không nghi ngờ. Sư thuyết chính là đường bắt đại gia đứng đầu Hàn một thiên cổ văn, toàn văn hơn 500 chữ, Mạc Đốn lưu loát Thời gian sử dụng một khắc nhiều một chút liền đã tới gần phần cuối. Mạc Đốn viết lên cuối cùng, không khỏi dừng lại một chút, kiếp trước thời điểm, sư thuyết chính là Hàn Dũ viết cho Lý Thị Tử đệ lý bản, cổ vũ cầu học hỏi sư, Mạc Đốn đương nhiên không thể toàn bộ giặc quân. Mạc Đốn hơi suy tư, lộ ra hiểu ý cười một tiếng, năm mới viết, mặc ra tử đệ bông nhiên, năm 17, thích cổ văn, lục nghệ kinh truyện đều thông tập chi, không, câu nghệ tại lúc, học với bách gia, đặc biệt làm sư thuyết từ gì chi. Mạc Đốn bút lớn vung lên một cái, trực tiếp đem Hàn Vũ đưa tặng lý bản viết thành mình đưa tặng mình, kể từ đó, cũng có thể tự viên ký thuyết. Bốn môn học tiến sĩ Nhìn thấy Mặc Đốn túi đầu xuống càng không ngừng viết, không khỏi lộ ra vẻ đáp ý tiêu dung, hắn thấy, Mặc gia tử đã đã rơi vào hắn trong ấy. Theo tiếng chuông vang, bốn môn học tuế khảo kết thúc. Tân Hoài Ngọc Ba người nhao nhao về đến Mặc Đốn bên người, theo lời Mặc Đốn làm tình huống, Mặc Đốn chỉ là lớp đầu, lộ ra một tiêu chất phát ngưỡng ngủ tiêu dung. Nha. Tân Hoài Ngọc Ba người nhất thời giật mình. Phòng giám bên trong, bốn môn học tiến sĩ vừa vừa về đến, lập tức chỗ chúng tiến sĩ đều vị xung tới. Nhanh, đem Mặc gia tử bài thi lấy ra. Thái học sĩ Mã gia vận không kịp chờ đợi nói rằng Bốn môn học tiến sĩ kinh ngạt nói, Mã huynh lại cần gì phải gấp gáp, lần này mặc ra tử thế nhưng là thời gian hơn phân nửa mới bắt đầu viết, chắc hẳn không viết ra được tốt gì văn biển ngẫu. Văn biện ngẫu lấy câu chữ 22 tương đối mà thành tiên chương văn thể. Bởi vì thường dùng 4 chữ câu, 6 chữ câu, cho nên cũng xưng 46 văn hoặc biển 406, chủ phải để ý đối trận tinh tế ôn tồn luật âm vang, bắt đầu tại Nam Bắc chiều thời kỳ, tại đại đường càng thịnh hành, trở thành đường triệu văn nhân sách viết văn chủ yếu cách thức. Mã gia vận khẽ mỉm nói, nếu là những người khác lão phu cũng sẽ không để ở trong lòng, thế nhưng là mặc gia tử cũng không đồng dạng, kẻ này từ tiến vào cốt tử giám bên trong, Mỗi lần thi từ Văn Trương không không kinh diễm tuyệt luân, nói không chừng kẻ này Văn Trương mở ra lối riêng cũng không nhất định. Không biết lần này bài thi ra sao chủ đề. Thái học tiến sĩ Mã gia vẫn hỏi. Bốn môn học tiến sĩ lộ ra một tia nụ cười như ý nói, "Cầu học hỏi sư." Đám người không khỏi nhãn tình sáng lên, này đề có thể nói là chúng quy chúng củ, nhưng là bốn môn học tiến sĩ mục đích, đám người trong nháy mắt lĩnh hội, không khỏi âm thầm gật đầu tán thưởng. Mã gia vận khẽ nhướng mày, này đề quá mức quý cũ, muốn viết ra hảo chỉ sợ khó khăn. Rất nhanh, mặc đón kia đặc biệt Văn rất nhanh bị tìm được, bài đặt ở chúng tiến sĩ trước mặt. Sư thuyết Mã ra vận run lên trong lòng trong nháy mắt nhớ tới mặc đốn một cái khác thiên văn chương mã thuyết đây chính là chú định lưu truyền đời sau tác phẩm xuất sắc nếu là mặc đốn bản này sư thuyết có thể có mã thuyết trình độ vậy bọn hắn hôm nay nhưng có phúc phần cổ tri học người tất có sư người không phải người sinh ra đã biết ai có thể không nghi ngờ không dạo đầu văn chương để đám người không khỏi những mày không phải nói mặc đốn viết không hay mà là mặc đốn cũng không có viết văn biển mẫu mà là sử dụng là cổ văn tại văn biển ng lưu hành đường chiều giới văn học sử dụng cổ văn có thể nói là cực ít cực ít là gì bốn môn học tiến sĩ không khỏi lạnh hư một tiếng thầmmị trong lòng Đây là mặc ra từ tự mình tìm đường chết mình cho đánh thấp phân liền là những người khác cũng không thể nói gì nhưng mà cái khác tiến sĩ cũng không nghĩ như vậy mà là càng đọc hay đi giữa hai lông mày sinh càng ngữ trọng là cho nên không quý không tiện không giải không thiếu đạo chỗ tổn sư chỗ tổn. đừng mã ra vận đọc được này câu thời điểm không khỏi vô án gọi tốt hắn đoán không sai này thiên sư thuyết sắc thực là có thể cùng mã thuyết sánh ngang danh thiên cái khác tiến sĩ trợ giáo cũng nhau nhau gật đầu độc đáo rượu dụng như suy si như say chỉ có bốn môn học tiến sĩ sắc mặt tâmầm hắn đem lần này tuế khảo chủ đề định vì câu học hỏi sư mục đích chính là mặt ngoài thân phận của hắn chính là phu tử, mà mặc gia tử là một cái quốc tử giám học sinh, ý đồ hiện lộ rõ ràng sư đạo ân huệ cùng uy nghiêm. Mà mặc gia tử vậy mà bắt đầu viết ra không dài không thiếu câu đến, đây chẳng phải là nói mình ngược lại cần hướng mặc gia tử thỉnh giáo học vấn hay sao? Mặc ý nhạc sĩ bách công người, chơ chén thời tướng, sĩ phu tri tộc, vị ti thì đủ xấu hổ, quan thịnh thì gần du. Bốn môn học tiến sĩ càng độc tâm Việt hoa là sợ hai đan sen, y theo hắn học vấn, tự nhiên có thể phân biệt ra được, này thiên văn là bực nào đặc sắc, nhưng là để hắn tức giận chính là mình ở trong đó đóng vai thế, nhưng là ám muội nhân vật. Mà Ebach công không phải liền là âm thầm mặc ra tựa a, không ngại học hỏi kẻ dưới, vấn mà cầu học, mà hắn thì thành hổ thẹn ở dưới hỏi sĩ phu tri tộc. Cái khác tiến sĩ cũng không khỏi giận mình, sư thuyết một chút sĩ phu tập tục xấu, trên người bọn hắn lại làm sao không có đâu, từ khi bọn hắn làm quan về sau, lại làm sao hướng người khác hỏi qua học vấn. Là cho nên đệ tử không cần không bằng sư, sư không cần hiện tại đệ tử, nghe đạo có tuần tự, tốt nghiệp lưu chuyên công, như là mà tôi. Bốn môn học tiến sĩ một hơi xem hết, kém chút không có con qua đi. Đệ tử không cần không bằng sư, sư không cần hiện tại đệ tử, tiếp trước Hàn Vũ viết này câu thời điểm có thể nói động viên hằng nghĩa chiếm đa số, nhưng là đổi được mặc Đốn tới nói, hằng nghĩa trong đó chỉ sợ cũng muốn làm người nghĩ sâu xa. Bởi vì phải luận văn hái, mặc gia tử làm ra chi thi tử, từng cái đều là danh thiên, luận học thức, mặc Đốn thế nhưng là kiếm tu bách ra, chỉ sợ thật là chưa hẳn không bằng bốn môn học tiến sĩ, mà bốn môn học tiến sĩ cũng chưa chắc hiện tại Mạc Đốn. Hai người bọn họ khác nhau chỉ sợ thật là, nghe đạo có tuần tự, bốn môn học tiến sĩ tuổi già một chút, học thêm mấy năm mà thôi. Mặc gia tử, khinh người quá đáng. Bốn môn học tiến sĩ xấu hổ giận dữ sen, lập tức một hơi không có đi lên ngã xuống đất ngất đi. 375, toàn thành chú ý. Quốc tử giám chính là đại đường học phụ cao nhất, cuối năm tuế khảo từ trước đều là thành trường an chú ý sự tỉnh. nhất là năm nay tham gia tuế khảo còn có thành trường an nóng điểm nhân vật Mặc Gia Tử. Mặc đốn tài hoa thế nhưng là lấy được thành trường an công nhận, vậy một lần từ Mặc Gia Tử chuyển tới thơ cũng không là tuyệt thế danh thiên. Đám người thế nhưng là nhỡ rõ, lúc trước Mặc Gia Tử thế nhưng là lấy biên tái ba thơ cưỡng ép đánh vào Quốc tử giám, lần này Mặc Gia Tử muốn từ Quốc tử giám tốt nghiệp, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Mặc Gia Tử tất nhiên sẽ có thơ hay tuyệt cú, vì đó Quốc tử giám tiếp sóng họa bên trên một cái viên man dấu chấm tròn. Cho nên, quốc tử giám lần này Tuyết Khảo có thể nói vạn chúng chú mục, tìm hiểu tin tức quả thực là vô cùng bất nhập. Buổi chiều vừa qua khỏi, trận đầu sách học tuế Khảo tin tức liền đã truyền ra. Bút máy, lấy sắt vi cốt, lấy thép làm bút. Một lần hút mặc, đầy đủ viết hai canh giờ. Đám người nghe được Mặc gia tử vậy mà sử dụng sắt thép làm thành bút viết chữ, không khỏi trận mắt hồ mồm, nhưng là đối với bút máy chân tự tính, đám người lại không có chút nào hoài nghi. Hiện tại sắt thép chính là Mặc gia thôn đặt chân gốc rễ, cơ hồ phần lớn Mặc gia thôn sản phẩm đều là xây dựng ở sắt thép trên cơ sở, Mặc gia hiện tại lấy, lấy thép làm bút, cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Trong lòng mọi người sáng tỏ này bút máy tất nhiên là bút lông nông thăng các bạn chỉ bằng vào kiên cố dùng bền điểm này có thể nói đem bút lông nông khuyết điểm toàn bộ giải quyết không những ưu Việt tại bút lông ngống liền là cùng bút lông so sánh bút máy có thể nói là ưu thế tương đương lớn bút máy bút lông Liên theo bút máy nhận nghị mặc đốn cùng sách học tiến sĩ lưu Nghi niên mâu thuẫn cũng ở đây thành trường an chuyển ra bút máy bút lông chi tranh tại thành trường an càng chuyển càng xa cùng lúc đó hứa Kiệt thừa cơ đẩy raư từ Bách ra kỷ niệm bản bút máy một số nhỏ đưa cho trư tử bácch ra bọn người bên ngoài đại bộ phận lưu tại tại mặc ra tinh phẩm cửa hàng cung cấp thành trường Anách tính dùng thử Trong lúc nhất thời, mặc ra tinh phẩm ngoài tiệm người ta tập nộp, thành trường an không ít xem náo nhiệt văn nhân nhau nhau đến đây thí nghiệm kiểu mới bút máy, cũng muốn thể nghiệm hút một lần mực nước, đầy đủ viết hai canh giờ bút máy là bực nào nhân gọn. Mặc ra tinh phẩm trong tiệm. Từng cái văn sĩ, sinh sơ cầm bút máy, tại tuyên trên giấy viết từng cái xiên sẹo kiểu chữ, mặc dù viết cực kỳ khó coi, nhưng là mọi người cũng không có lộ ra chút nào vẻ thất vọng, bởi vì rất nhiều văn sĩ đã đem toàn bộ giấy tuyên viết đầy kiểu chữ, mà trong tay bút máy mực nước vẫn như cũ không khô kiệt, cứ như vậy viết tốc độ nhanh đến nhiều. Quả nhiên như truyền ngôn. Đáng người âm thầm gật đầu. Bút luận thư pháp cùng viết cách thức, bút máy hoàn toàn chính xác thuận tiện đến cực điểm, không ít người lập tức tâm động, nếu là có thể sử dụng bút máy viết chữ, tiết kiệm giấy mực kia đều là chuyện nhỏ, tại khoa cử trong cuộc thi, trực tiếp tỉnh nửa dưới thời gian, đây chính là chiếm cứ thiên đại ưu thế. Mà mọi người cũng không có vui vẻ bao lâu, rất nhanh, một tin tức chuyển đến, lập tức để đám người bỏ đi ý nghĩ này. Vì phòng ngừa gian lận, bảo đảm thi công chính, ngày sau đại đường quan học khảo thí cùng khoa cử khảo thí toàn bộ đều cần áp dụng bút lông. Đám người nghe nói tin tức này, lập tức một mảnh xôn xao. Mặc dù quốc tử giám quyết định này, mặt ngoài hợp tình hợp lý, nhưng là tất cả mọi người minh bạch Cúp tử giám đây là đứng ở bút lông, cái này một cái trên lập trường. Không ít người lập tức trong lòng thở dài, quốc tử giám tin tức này có thể nói là chính giữa bút máy yếu hại, không thể tại chính thức trong cuộc thi sử dụng, mọi người nhất thời đáp lời hứng thú đại giảm. Trong lúc nhất thời, không ít thanh niên văn sĩ lập tức mất hết cả hứng đứng dậy rời đi, này bút máy đã khoa cử không thể dùng, bọn hắn tự nhiên không cần thiết ở nơi này chút bên trên lãng phí thời gian. Nhưng mà, một cái trung niên áo xanh ăn mặc nhân sĩ đột nhiên đứng lên nói, "Hứa quý, không biết này bút máy giá bán bao nhiêu, tại hạ cũng muốn mua sắm một chi." "Phan trưởng quý?" Hứa Kiệt kinh ngạc hô. Hắn không nghĩ tới dẫn đầu duy trì bút máy lại là hắn người quen, phan ra tiểu lầu phan trưởng quỹ. Phan trưởng quỹ cười ha ha một tiếng nói, lao phu thế nhưng là không có cơ hội tham gia khoa cử, bất quá lao phu cảm thấy, so với bút lông, này bút máy dùng để ký sổ ngược lại là rất tiện. Thường ngày phan ra quán rượu ký sổ, có phần phí bút mực giấy nghiên, dùng bút chỉ dễ dàng hôn loạn, phan trưởng quỹ vừa rồi thử một lần bút máy, lập tức phát giác được bút máy ký sổ nhanh gọn tính, lập tức liền muốn đặt hàng một cây bút thép tới. Hứa Kiệt nghe vậy nhẹ gật đầu, hiện tại hắn ký sổ đồng dạng cũng là sử dụng bút lông ngống, tự nhiên biết là bực nào thuận tiện, bút lông lỏng như thế, bút máy chỉ sợ càng là lại phải nhanh hơn mấy phần. Những ngày bút máy đều là cung cấp thành trường An Bạch tính dùng thử, tạm thời không bán. Phan trưởng quý muốn mua, có thể đặt trước, một khi mặc ra thôn bút máy mà bán, ổn thỏa ưu tiên Phan trưởng quý, về phân định giá, chỉ cần 50 văn một chi. Hứa Kiệt cười nói, 50 văn một chi, cái này ngược lại không không quý. Trên thị trường hơi tốt một chút bút lông sói bút cũng có thể bán được trăm đồng tiền một chi tả hữu. Phan trưởng quý sảng khoái thanh toán 10 văn tiền cọc, dự định một chi. Phan Trưởng quỹ cũng không phải là ví dụ, không bao lâu, không thiếu trưởng quý thủ quỹ loại hình nhân sĩ nheo nhau, nhau khẳng khái rút tiền, dự định không ít bút máy, dù sao làm thương nhân, bọn hắn đã đã mất đi khoa khảo cơ hội, tự nhiên là làm sao tiết kiệm tiền như thế nào thuận tiện làm sao tới. Hoàng cung tiền điện bên trong, Lý Thế Dân cầm trong tay bút máy, dựa bàn tại tuyên trên giấy viết từng cái mảnh khảnh chữ nhỏ. Tại trên bàn dài trình lình trưng bày 10 cây bút thép. Mạc Đốn đưa cho cái khác thư tử bạch da bút máy đều là một chì, mà đưa cho Lý Thế Dân thì là dòng dã một bộ. Khanh, ngươi chính là ta đại đường thư pháp đại gia, theo ý ngươi này bút máy như thế nào?" Lý Thế Dân đứng dậy nhìn xem tự viết đến công công trình chỉnh, chỉnh chữ nhỏ, hướng phía một bên một cái trường 40 tuổi, đang lúc Tráng Nghiên đại thần cười nói, "Người này chính là đại đường thư pháp đại gia Trử tội Lương, trong hoàng cung chính tại kiến tạo làng khói cắt, mặc đốn thay thế Diêm lập bản hội họa, nhưng mà bánh xe lịch sử quán tính rất lớn, Lý Thế Dân vẫn như cũ vẫn là để Trử tội Lương vì làng khói cấp đệ tự." Trử tội Lương hơi khẽ chắp tay một cái nói, "Vẩm bệ hạ, luật thư pháp tự nhiên là bút lông tôi yêu, bút lông vô luận là thư, chữ khải, lối viết thảo đều thích hợp." Bất quá, này bút máy Lây thần nhìn, tương đối thích hợp chữ khải, bất quá cực kỳ tiện lợi ưu điểm đủ để cho người coi nhẹ cái khác khuyết điểm. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, trữ tội lương lợi bình có thể nói là cực kỳ đúng trọng tâm, công bằng. Vậy theo ngươi thấy thế nào đợi quốc tử giám tự đấu? Lý Thế Dân chạng như vô tình nói. Trữ tội lương trong lòng cảm giác nặng nghề, có chút túi đầu nói, tùy tiện xuất hiện một loại mới bút, ắt sẽ gây nên một chút không cần thiết hỗn loạn, khổng tế tiểu tử động lần này cũng là lao thành tiến hành. Lý Thế Dân ý vị thông trường nhìn trữ tội lương một chút, chạng như vô tình nói một câu nói, nghe kể chuyện học tiến sĩ Lưu Hải Khanh nhà chính là ta đại đường lớn nhất chế bức nhà. Văn phòng tứ bút mực giấy nghiên, lấy bút cầm đầu. Lưu Gia lấy chế bút lập nghiệp, mà mặc ra thôn trước đó đẩy ra bút lông nông cùng bút chỉ có tốt, đối bút lông lực trùng kích không lớn, mà này bút máy có thể nói chính diện miền ép bút lông, cũng khó trách Lưu Nghiên Nhiên như thế nhằm vào mà đón. Trừ tội lương trong lòng vừa loạn, cùng là thư pháp đại gia, Lưu Nghiên Nhiên cũng không có thiếu hiếu kính với hắn đỉnh cấp bút lông sói, mà giờ khắc này Trừ tội lương tự nhiên cũng không lo được được không? Vội vàng túi đầu nói, Lưu ra thật là chế bút nhà, bất quá thế người lựa chọn sử dụng được không bút, thì dù ai cũng không cách nào can thiệp. Lý Thế Dân gật đầu. Đột nhiên Bàng Đức bước nhỏ đi vào Lý Thế Dân bên cạnh, bẩm báo nói, hồi hoàng thượng, quốc tử dám truyền đến tin tức Mạc Gia từ một thiên văn chương giận ngất bốn môn học tiến sĩ. Thật chứ? Lý Thế Dân cả giận nói, phải biết cái này lúc hay, Thiên Địa Quân thân sư tư tưởng có thể nói là thâm căn cố đế, họ không dạy sư chỉ bếng nhác, một ngày làm thầy cả đời làm cha tư tưởng đại hành kỳ đạo. Nếu là mặc Đốn thật lấy hạ khí thượng, khi sư di tổ, Mạc Phạm bốn môn học tiến sĩ, chỉ sợ cũng ngay cả Lý Thế Dân cũng không giữ được mặc Đốn. Bang Đức khẳng định nhẹ gật đầu, không người trình lên một thiên văn chương. Lý Thế Dân tiếp nhận xem xét, lập tức hai chữ đập vào mắt. Sư thuyết chương 376, một giáp. Cổ chi học người tất có sư, nhà giáo truyền đạo thụ nghiệp giải học. Lý Thế Dân khẽ như mày, hắn thấy, bản này sư thuyết cũng không có có vấn đề gì nha. Làm sao lại như thế mạo phạm bốn môn học tiến sĩ, mà lại đọc sáng sủa trôi chảy, đâu ra đó, rất hiển nhiên đây là một thiên thượng hạng văn chương, thậm chí ngay cả một bên trừ tội lương đọc cũng là say xương co lạnh, giống như hạn hắn đã lâu người, đột gặp cam lộ thoải mái. Hảo văn chương. Trừ tội lương không khỏi khen. Hai người coi nhẹ một chút, không kịp chờ đợi tiếp tục đi xuống. Mạc Y nhạc sĩ bách công người, trợ chiến thời tướng, mà sĩ phu Đương hai người đọc đến nơi đây thời điểm, lập tức có chút giật mình. Theo bọn hắn nghĩ cái này Vu Y bách công người rất hiển lại chính là mặc Đốn tự dụ, sư phu rất hiện lại chính là là chỉ bốn môn học tiến sĩ, cũng khó trách bốn môn học tiến sĩ tức giận như vậy. Hai người tiếp tục đọc hạ đi. Cuối cùng đương gặp được, đệ tử không cần không bằng sư, sư không cần hiện tại đệ tử thời điểm, lập tức biết bốn môn học tiến sĩ bị tức choáng váng tồn tại. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, yên lặng không nói. Trừ tọa Lương hít sâu một hơi, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, mặc Đốn từ Thiên văn chương không thể bảo là không đặc sắc, thậm chí có thể nói là chữ chữ châu ngọc, liền lan tại bất cứ lúc nào, cũng là hiếm, có một thiên hào văn chương. Trừ tội Lương trong lòng âm thầm thở dài, bốn môn học tiến sĩ bình thường yêu nhất cậy ra lên mặt, đáng tiếc lần này hắn đá vào tâm sắt, bởi vì hắn gặp được hắn bình sinh dạy nhất có tài hoa học sinh. Từ trước tới nay cái thứ nhất tập bách gia đại thành học sinh, một cái nghệ ép quốc tử giám, danh chấn thành trường an học sinh, một cái đang học biết bên trên thắng qua Vu lao sư học sinh, cũng chấp trưởng một nhà học thuyết học sinh, trọng yếu hơn chính là, người học sinh này rất giỏi về viết văn. Bởi vì bốn môn học tiến sĩ, chọn sai đối thủ rồi, cũng chọn sai rồi phương thức. Cái này sự kiện mặc dù bốn môn học tiến sĩ đều tất chịu, từ thiên văn chương này bên trong, mặc gia tử căn bản không có một chút xíu sai lầm. Lý Thế Dân cùng Chủ tọại Lương liếc nhau, nhau nhau thở dài, đối với việc này căn bản chính là một cái không đầu án án, gặp được mặc ra tử đệ tử như vậy không biết là quốc tử giám chuyện may mắn, cũng là quốc tử giám bất hạnh. Ngoài hoàng cung, càng là Phong Vân võng động. Sư thuyết bản này tiên cổ danh tiên một khi truyền ra quốc tử giám, lập tức bằng nhanh nhất phương thức, chuyển khắp toàn bộ thành Trường An. Chỗ của người, không không tê to thông khoái, cho tới bây giờ, mặc đốn giỏi về thi tử, văn chương chỉ có một tiên, cái kia chính là Mã thuyết. Không ai từng nghĩ tới cùng Mã Tuyết một mạch tương thừa sư Tuyết càng làm cho người kinh diễm, cái này hai tiên văn chương vô luận vậy một tiên. Phóng đối một trong tay người, đều sẽ cho người công thành danh thoại, mà không ai từng nghĩ tới vậy mà xuất từ một cái 15 tuổi thiếu niên chi thủ. Đệ tử không cần không bằng sư, sư không cần hiện tại đệ tử, theo ta thấy, bốn môn học tiến sĩ tại Văn Chương thi từ phương diện là thật không bằng đốn. Trong thành Trường An, không ít bách tính đọc lấy thư thuyết, lắc đầu nói nói: "Ta xem ra cái này bốn môn học tiến sĩ căn bản là tại tự rước lấy nhục, mặc ra tử thế nhưng là lấy thi từ tại quốc tử giám đặt chân, viết văn thế nhưng là mặc ra tử sở trường. mà bốn môn học tiến sĩ, vậy mà lấy mình ngăn công tri trưởng, có nhục hôm nay, cũng coi là gieo gió gặt bão." Trong lúc nhất thời, Mạc Đốn cùng bốn môn học tiến sĩ ở giữa mâu thuẫn, cùng bản này sư thuyết trong nháy mắt để quốc tử giám niên kỷ mật tuế khảo đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng mà cái này cũng không kết thúc, không ít người đột nhiên phát hiện, Mạc Đốn hai thiên văn chương đều là cổ văn, mà lại từng cái đều đặc sắc dị thường. Tại đại đường biển thể văn lưu hành lúc này, đã có không ít lưu thức chi sĩ ý thức được biển thể văn mặc dù đối với cầm tinh tế, từ ngữ hoa lệ, dẫn trải qua theo cầm cố, nhưng là từ ngữ trống rỗng, nói hiếu nói vượng, phản chẳng bằng cổ nhân thực dụng. Cho tới nay, tại thành trường An giới văn học, biển thể văn và cổ văn tranh chấp sớm có manh mối đã lâu, bất quá cho tới nay biển thể văn chiếm thượng phong tuyệt đối, cổ văn thế yếu. Nhưng mà mặc đốn hai thiên cổ văn thiên thiên đặc sắc, mỗi một cái đều là cổ văn bên trong tinh phẩm, cũng coi là sớm dẫn nổ hai tranh luận. Quốc tử giám bên trong, không dĩnh đạt nhìn khắp bốn phía, chậm rãi nói rằng, hôm nay bốn môn học tiến sĩ thân thể ôm việc gì, có ta vào liên hợp vì bốn môn học chấm bài thi. Đám người lẫn nhau, đều biết bốn môn học tiến sĩ chỉ sợ cũng không phải là ôm việc gì, mà là không mặt lại thấy mọi người, mà lại hôm nay chấm bài thi đối tượng chỉ sợ về sau một cái đó chính là bọn họ trước mặt bản này sư thuyết. Lữ Mi Nhiên không kịp chờ đợi đứng dậy nói, ngươi ta nhìn Mạc Đốn Thiên Văn Chương này mặc dù không tệ, nhưng là cũng không phải là áp dụng biển thể văn, từ ngữ ở giữa căn bản là vô dụng đến điên cố, tối đa cũng liền tam giáp. Lưu Nghi Niên miệng chúng tam giáp đợi sau hạ ba, quốc tử giám bình quân chúng, lấy tốt nhất ba cái, vì một giáp, nhị giáp một số tên, tam giáp nhân số càng nhiều, Mạc Đốn Thiên Văn Chương này bị bình tam giáp, chỉ sợ không biết là nhiều ít tên sau đó. Tam giáp. Trầm Hùng mới cười lạnh một tiếng, nhìn xem Lưu Nghi Niên trầm trọng nói, người viết ra một cái dạng này tam giáp văn chương đến. Lưu Nghi Niên lập tức mặt cứng đờ, đơn nói, Mạc Đốn Văn Chương này, đừng nói là tam giáp chính phải chính phải mở rộng, đó cũng là xếp hạng thứ nhất cái kia. Hắn chỗ phán xét lý do, liền là mặc Đốn Thiên Văn chương này, áp dụng chính là cổ văn văn thể, cũng không có sử dụng biển thể văn. Không nói trước mặc ra tử văn thể không đúng, liền lấy đem bốn môn học tiến sĩ dẫn ngất trên mặt đất tới nói, chúng ta như cho điểm cao, ta vào quốc tử giám tiến sĩ mặt mũi ở đâu?" Lưu Nghi Niên nghiêm nghĩ nói. Trầm Hâm mới cười lạnh nói, mặc Đốn cùng bốn môn học tiến sĩ, căn bản không cái gì tứ chi ngôn ngựa xung đột, mà lại Mạc Đốn văn chương ngay ở chỗ này, Người ngược lại là nói một chút." Trong này cái nào chữ là tại trầm chọc bốn môn học tiến sĩ hoặc là công kích được mạng, hay là không, có tôn sư trọng đạo, làm trái học sinh tính tình. Bác sĩ số học lập tức nghẹn lại. Riêng lấy văn chương đến xem mặc đốn tiên văn chương này đích thật là chữ chữ châu ngọc, khuyên người cầu học hỏi, khiến người tình ngộ, cho dù ai nhìn đều là đạo lý trí cao, mà bốn môn học tiến sĩ bị tức chóe trên mặt đất, cũng bất quá là rở số chỗ ngồi đi, chuyện như vậy lại há có thể bày ra trên mặt bàn nói. Mắt thấy hai người tranh luận càng ngày càng kịch liệt, quốc tử tế tiểu không dĩnh đạt vung tay lên nói, vào chớ có tại tranh luận. Hai người lúc này mới hận hận liếc nhau, không còn tranh luận quốc tử học tiến sĩ, theo ý ngươi đâu?" Không dính đã đem ánh mắt tập trung ở một bên quốc tử học tiến sĩ trên thân. Quốc tử học tiến sĩ cau mày nói, lấy lao phu nhìn, mặc ra tử tuy có văn hải, nhưng là chỉ tài nạp vận, đối ta và phu tử cũng không có bao nhiêu lòng tính sợ, này gió không thể lâu, nên cho nghiêm trị, nếu để cho thứ nhất giáp, sợ rằng sẽ cổ vũ này gió. Thái học tiến sĩ mạ ra vận lập tức phản bác, ta vào tiến hành cuối năm truy khảo, trọng yếu nhất chính là muốn công bằng, bình thường học sinh trái với đức hạnh, tự nhiên có ta vào quốc tử dám quy cự trừng phạt, mà tại thi trên trận có thể bình phán điểm số cao thấp tiêu chuẩn duy nhất liền là học sinh Lão phu ở chỗ này cũng muốn hỏi hỏi chư vị, vứt bỏ hết thảy tới nói, nếu như bản này sư thuyết cũng không phải là mặc gia tự viết, cũng không phải là mặc gia tự viết, mà là một người thông thường quốc tử giám học sinh quốc tử giám viết, chúng ta sẽ làm sao bình phán? Mọi người nhất thời một mảnh trầm mặc, đúng là như thế, nếu như đổi một người có thể viết ra đặc sắc như vậy văn trường, đám người chỉ sợ lập tức mừng rỡ như điên, có vinh cùng. Luật học tiến sĩ đâu? Không dính đạt chuyển hướng một bên tân nhiệm luật học tiến sĩ. Luật học tiến sĩ ngay vậy, có chút nhíu mày nói rằng, lấy tại hạ nhìn. Mạc gia tự mặc dù chỉ tài nạp vận, nhưng là cũng không trái với bất luận cái gì đại đường luật pháp cùng quốc tử giám quy định. Không dính đạt khẽ bước cẩm, đồng thời trong lòng âm thầm suy nghĩ xoay chuyển, vừa mới tại bút máy cùng bút lông chi tranh bên trong, hắn làm ra khuynh hướng bút lông quyết định. Mặc dù nhìn lý do đầy đủ, nhưng là khó tránh khỏi để người mờ cớ, giờ phút này nếu là hắn lần nữa khuynh hướng quốc tử giám, vậy sợ rằng liền không thể phục chúng a. Nhưng là giờ phút này, lớn đại đường trư tử bách ra các nhà học nói bộc lộ, nếu như quốc tử giám cố ý nhằm vào Mạc gia, sợ rằng sẽ để người mờ cớ. Mà lại thì bất quá là một cái điểm số mà tôi, đối với Mạc đốn tới nói, căn bản không quan hệ đau khổ. Mà nếu là Quốc tử giám làm quả đáng, chỉ sợ theo bản này sư thuyết lưu truyền, Quốc tử giám sẽ vĩnh viễn bị đính tại sĩ nhục trụ bên trên. Suy tư sau một hồi lâu, Không Dĩnh Đạt đột nhiên ngẩng đầu lên nói, nếu là tuế khảo, vậy liền lấy văn chương phân thắng thua, ta đề nghị, bản này sư thuyết vì mở giáp. Chương 377, sư ân. Không Dĩnh Đạt biết thả ra tin tức càng chậm, đối Quốc tử giám càng bất lợi, cho nên khi muộn thành trường an liền chuyển ra mặc gia tự xét học, bốn môn học hai toàn bộ một giáp Về phần sách học một giáp, Lưu Nghiên liền là khí thiên, nhưng là cũng không có chút nào pháp. Không đã vì lần này quyết định chỉ luận bài thi chất lượng. Đơn Tuần thư pháp tới nói, Mạc Đốn dùng bút máy viết chữ nhỏ, có thể nói không có có một không hai đám người, điểm này cho dù là hắn cũng vô pháp phủ nhận tự đắt nắm lô nuôi vì Mạc Đốn vẽ lên một hư giáp. Mạc gia tử, không hổ là Mạc gia tử. Liên tục hai khoa một giáp, trước mắt mà nói thế nhưng là quốc tử dám thứ nhất. Không ít người nghe vậy vui vẻ nói, đây coi là được không? Chặng tiếp theo chính là toán học, Mạc gia tử thế nhưng là lấy toán học dựng danh, những thứ khác ta không dám hứa chắc, nhưng là toán học một khoa, Mạc gia tử tất nhiên là một giáp. Một cái rất là tinh tường Mạc gia tử sự tích thành trường an bách tính đắc ý nói. Nói như vậy, đây chẳng phải là Mạc gia tử đã dự định bà khoa một giáp? Có người hoàng sợ nói. Không ít người xác định nhẹ gật đầu, toán học một đạo, toàn bộ đại đường có thể siêu việt Mạc gia tử cơ hồ không có, ngay cả quốc tử giám toán học tiến sĩ Trầm Hồng mới cũng coi như ở bên trong, tổ gia tiền bối đối mặt Mạc gia tử cũng muốn cam bái hạ phong. Quả nhiên, không ngoài sở liệu. Ngày thứ hai toán học thuế khảo vừa mới bắt đầu hai khắc đồng hồ, quốc tử giám liền chuyển đến đã sớm nộp bài thi tin tức. Quả là thế. Tất cả mọi người là một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Trầm Hồng mới nhìn trong tay bài thi, nhìn xem bài thi bên trên toàn bộ đáp án chính xác, không khỏi thở dài một tiếng gặp được một cái có thể hô lên đệ tử không cần không bằng sư học sinh, hắn cũng là rất bất đắc di nhà, mà lại có vẻ như mặc ra Tử đang tính học một trên đường sắt thực so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Không thể nghi ngờ, mặc Đốn lần này toán học truy khảo đã là xác định không thể nghi ngờ một giáp. Phòng xá bên trong, không ít học sinh nhìn thấy mặc Đốn trống rỗng vị trí, nhìn nhìn lại trong tay đầu góc mơ hồ bài thi, không khỏi một mảnh ai oán. Một bên toán nước, một bên nhường biến thái bể bơi nhân viên quản lý, gà tọ cùng lồng. Cố ý thả chậm bước chân vào để đệ đệ đuổi kịp ca ca xấu. Không biết tính toán lãi suất vay nặng lãi người Chủ thí sinh nhìn xem mình bút tiếp theo tên biến thái đề mục, lập tức oán khí trùng điên, nguyên lai đối mặt đón quên tặng hơi ấm hảo cảm, lập tức không còn sốt lại chút gì. Nhưng mà Mạc Đốn đứng dậy không bao lâu, Trần Hoài Ngọc ba người đồng thời không hẹn mà cùng đứng dậy, một mặt tiêu ngạo đi ra phòng học. Một đám phòng xá học sinh, lập tức ngây ra như phóng, lúc nào ba vị này trong lúc bất tri bất giác đến học bá trình độ. Toán học khảo thí kết thúc về sau, chúng người không biết làm sao giao ra bài thi. Kết quả rất mau ra đến, quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, Mạc Đốn lại xuống một hành, bắt lại toán học tuế khảo mở giáp. Vất quá đối với cái này một giáp Tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì ý kiến, cũng không có ai nói Trầm Hồng mới nhường các loại đề. Bởi vì mặc đốn toán học trình độ chính là rõ như ba ngày, không thể nghi ngờ, ngay cả Quốc Tử Giám mới nhất thịnh hành thiên trúc số lượng còn có các loại giải đề phương pháp đều đến từ Mặc gia tử, muốn dùng những đề mục này chẳng lẽ mà đốn vậy đơn giản là không thể nào. Mặc gia tử bà khoa một giáp. Tin tức chuyển sau khi ra ngoài, thành trường ăn một mảnh giéo họ. Tiếp theo khoa là được không? Có người không kịp chờ đợi hỏi. Quốc Tử Học. Có người biết chuyện hồi đáp. Quốc Tử Học. Tiếp theo ta thấy, Mặc gia tử bốn khoa một giáp ngay trước mắt. Một cái trung niên văn sĩ sắc mặt vui vẻ nói, "Lời này giải thích thế nào?" Đám người không khỏi hỏi. Văn sĩ trung niên khẽ mỉm cười nói, "Quốc tử học chủ yếu truyền thụ thi từ kinh điển, mà lại quốc tử học tiến sĩ bình sinh yêu nhất thi tử, chư vị có thể nghĩ, nếu bản về thi tử, mặc gia tử thế nhưng là thua ai?" Mọi người nhất thời kinh hô. Mặc gia tử nếu là có thể đạt tới 4 khoa một giáp, đây chính là quốc tử dám bao nhiêu năm cũng không từng đạt tới thành tích, chỉ sợ tất nhiên sẽ tại quốc tử giám giám chí bên trên lưu lại nồng nặng một bút. Trong lúc nhất thời, thành trường an tất cả mọi người đang chờ mong Mặc gia tử lại sáng tạo tích, cầm xuống bốn khoa một giáp, Buổi chiều khảo thí, quốc tử học tuế khảo đúng hạn tiến hành. Quốc tử học tiến sĩ chậm dãi đi vào phòng xá, nhìn thấy ngồi ngay ngắn mặt đốn, ánh mắt bên trong lập tức hiện lên một tia ý vị khó hiểu thần thái. Thật sự là hắn là rất thích thi tử, cũng biết mặc ra tử thi tử chính là nhất tuyệt, cho nên hôm nay hắn cố ý tuyển một cái đặc thủ đề tài. Lần này tuế khảo kết thúc, có một bộ phận học sinh sắp rời khỏi quốc tử giám, nhưng chưa vị chớ có quên từng tại quốc tử giám dạy bảo, hôm nay ngươi vào liền lấy sư ân làm đề mắt viết một bài thơ. Sư ân. Đám người không khỏi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mặt đốn. Quốc tử học tiến sĩ này để có thể nói cực kỳ khôn khéo trực tiếp yêu cầu quốc tử giám học sinh lấy sư ân làm để làm thơ, tránh khỏi lại đi bốn môn học tiến sĩ đường xưa. Lại có thể nhắc nhở Mạc gia tử chớ có quên quốc tử giám dạy bảo, nếu như Mạc gia tử đặc lập độc hành, công nhiên phủ định quốc tử giám dạy bảo, chắc chắn bị vạn người chế nhạo. Mọi người nhất thời trầm tư suy nghĩ, sư ân cái này để tại có thể nói là cực kỳ rộng khắp, nhưng là say chết vì thái đạo viết. Sư ân. Mạc Đốn nâng bút do dự, kỳ thật hắn đối quốc tử giám cũng không có cảm, tiên tần thời kỳ nho Mạc hai nhà mâu thuẫn trung điệp, thẳng đến về sau Mạc gia xuống dốc nho Mạc mâu thuẫn lúc này mới che dấu hạ đi. Tại quốc tử giám bên trong một năm cầu học kiếp sống bên trong, Mạc Đốn cùng quốc tử giám mặc dù mâu thuẫn trung điệp, nhưng là cũng không thể phủ nhận quốc tử giám đoạn thời gian này đáp lời dốc lòng giải bảo. Mạc Đốn cũng rất chân quý hắn đoạn thời gian này cầu học kiếp sống, để hắn tại đại đường có một đoạn giám sóc thời kỳ. Chân chính thông nhập cái này lúc thay ở trong, Mạc Đốn suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới kiếp trước dạy bảo lao sư của mình, lại nghĩ tới kiếp này Lý phu tử, còn có trò chén thời tướng, chủ động biến đổi trầm hồng mới đều để lưu lại ấn tượng khắc sâu. Mạc Đốn hít sâu một hơi, ở đời sau cơ hồ không có lưu truyền nhiều ít cảm tạ sư thơ, bất quá có một bài thì cực kỳ chuẩn xác. Cái kia chính là Trịnh Cầu gỗ Tân chúc. Tân chúc cao vô cửu chúc chi, toàn bằng lão kiện vi phụ trì. Hạ niên tái hưu Tân sinh giả, thập trưởng Long Tôn nhiêu phụ trì. Tân chúc cao hơn cũ canh chúc, toàn bằng giả làm vì nâng đỡ. Hạ năm lại có tân sinh người, 10 trưởng Long Tôn quân vương ao. Mạc Đốn một hơi viết xong, hài lòng nhẹ gật đầu, lấy tân trúc vi von học sinh, giả làm ví von phu tử, đem phu tử đối học sinh nâng đỡ cùng trợ giúp biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Niter vừa ra, tất nhiên cực kỳ phù hợp để ý. Mạc Đốn ngẩng đầu muốn nội bại thi, nhưng nhìn ngẩng đầu nhìn thái học tiến sĩ, không gọi lắc đầu nói, nếu là không, có gì bất ngờ xảy ra. Này thơ tất nhiên có thể quá quan, nhưng là muốn ổn thỏa kia chỉ thiếu chút nữa. Mặc Đốn vung vàng, cẩn thận hồi tưởng hậu thế liên quan tới Sư Ân tơ, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hậu thế bên trong còn có một bài thơ, mặc dù không phải là miêu tả Sư Ân, nhưng lại sẽ bị hậu nhân rộng khắp ứng dụng tại biểu đạt Sư Ân. Hạo Đãng ly sầu bạch nhật tạ, ngâm tiên đồng chỉ tức thiên ngay. Lạc không bất thị vô tình vật, hóa tác xuân nghe canh hộ hoa. Hạo Đãng nỗi buồn biệt ban ngày nghiêng, chỉ tức thiên không không phải vô tình vật, hóa thành xuân buồn hoa. Mạc Đốn hài tay xuống máy, tiếp trước cung tự chân đem mình vị vồn lực hồng. Chuyến đạt mình báo quốc lòng, mà giờ khắc này Mạc Đốn đem nó di hoa tiếp mục, trực tiếp đem lão sư ví von là hồng, liền là rơi vào bùn đất còn tại bồi dưỡng đóa hoa, đem sư ân sâu sắc biểu đạt. Mạc Đốn viết xong hai bài, đột nhiên nghĩ đến mình mới vừa vào quốc tử giám thế, nhưng là lấy hai bài nửa thi từ đánh vào quốc tử giám. Hiện tại đã có hai bài, mình sao không tới một đến nơi đến trốn? Kỳ thật có một thiên thơ, bị hậu thế phong làm chính là được vinh dự sư ân tốt nhất câu thơ, nhưng mà động cơ sắc thực thi nhân viết cho mình ái mộ người. Mạc Đốn nếu là trực tiếp viết ra, khó tránh khỏi phá hư ý cảnh. Nếu là nếu là đem nó đơn độc viết ra, cùng trước hai bài sâu chuỗi một khối, vậy liền cực kỳ phù hợp. Tương kiến thì nan biệt diễm an, đông phong vô lực bạch hoa tản, xuân tằm đáo tử ti phương tận, trà cự thành hôi lệ thủy kiển. Gặp nhau lúc khó đường cũng khó, gió đông bất lực bạch hoa tản, xuân tằm đáo tử ti phương tận, lạp cự thành hôi lệ thủy cản. Từ đây, thế gian thiếu một tiên mông lung tình yêu tơ, nhờ một cái ca tụng sư ẩn câu thơ, tại mặc đón xem giờ, này thất ngôn luật thi dụ là chỉ có được huyết, lại thắng qua tiên. Chương 378, sư ân tam Tiếng chuông vang lên. Quốc tử kết thúc. Không ít học sinh lập tức thở dài một hơi, lo lắng bất an đem trong tay bài thi đưa trước, sự ăn khảo để nhìn như phổ thông, nhưng lại rất khó viết ra kinh điển tới. Đương nhiên cũng không thiếu học sinh tràn đầy tự tin, bản thân cảm giác tốt đẹp, không khỏi mặt lộ vẻ đắc ý thần sắc, mặc đốn vừa vừa đi ra khỏi phòng xá, liền thấy một đám người vây quanh Vi Tư An ngay tại tường hội thổi phồng. Lấy tiểu lệ nhìn, Vi huynh này câu thơ câu bên trong, sư ân như núi, tỉnh sâu như biển. Ồn hòa một giáp đang nhìn. Một cái học sinh nhìn xem Vi Tư An viết lại tờ, một mặt sợ hãi than thở phùng nói: "Vi Tư An mặt lộ vẻ đắc ý chi dung, nói: "Sự ăn khó quên. Học sinh cũng là biểu lộ cảm xúc, về phần xếp hạng cũng không phải là tại hạ xem trọng, chỉ có hết sức nỗ lực, viết ra đối ân sư lòng tăng kích, không phụ phu tử nhiều năm dạy bảo. Vì huynh thật sự là tài đức gồm nhiều mặt, chính là ta vào học sinh điển hình. Đám người nhao nhao thổi phồng nói: "Mạc huynh, Mạc huynh xưa nay chính là thi từ hảo thủ, không biết có thể đem đại tác để cho ta vào nhìn qua." Vi Tư An chính nhận được mọi người thổi phồng, đột nhiên nhìn thấy một bên đi qua Mạc Đốn, không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, khinh bạc nói rằng: "Hắn thấy Mạc Đốn chính là một cái mặc gia tử đệ." mà quốc tử học tiến sĩ chính là nho gia phu tử, mặc Đốn lại có thể viết ra được không cảm tạ sư ân thơ đến. Nếu như mặc Đốn viết tốt, chỉ sợ cũng có A Du nịnh hót hiềm nghi. Mặc Đốn còn không nói chuyện, một bên Tần Hoài Ngọc lập tức lạnh hừ một tiếng nói, không biết là ai cho ngươi dũng khí, dám can đảm cùng mặc đón so thi tử. Hắn bây giờ đối với mặc Đốn nhưng là lòng tin tuyệt đối, luận thi tử mặc Đốn chưa từng có thua qua, hắn thấy cho dù là này thơ liền là khó tả, đối mặc đón tới nói vậy cũng là một bữa ăn sáng. Vì huynh chính là ta quốc tử giám tài tử, cũng không so mặc gia tử trên liệt đây. Vi tử an bên người một cái tùy tùng ngạo nói. Không bằng ta vào đối đánh cuộc một lần, nhìn xem ngươi cùng Mặc Đốn thi từ đến cùng ai xếp hạng cao, lão tử ép một ngàn lượng, cực mặc đốn thắng." Trình Sử mặc đột nhiên hương phấn nói, lúc trước Mặc Đốn mới vừa vào quốc tử giám thời điểm, hắn nhưng là lợi dụng Mặc Đốn hung hăng kiếm được tiền một bút, lúc này mới có mặc ra mỹ thực thành ba thành phần tử, từ đây tại đại khí thô. Lần này quốc tử giám cuối năm truy khảo, bọn hắn cũng đều tự mình muốn kiểm tra thử, lại thêm trong tay cũng không thiếu tiền, tự nhiên không muốn đang liệu lĩnh bị xử phạt phong hiểm đi thiết đánh cược. Thế nhưng là nhìn thấy Vi Tư An mình chủ động đến đây khiêu khích, Trình Sử mặc không nhịn được nghĩ lại một tưởng tâm nguyện, ta cũng ép 2 ngàn lượng. Vị chỉ bảo Lâm người hung ác không nói nhiều, trực tiếp đem mặc đốn cho hắn mị thực thành niên kỷ mật chia hoa hồng để ép ra đi. Ta cũng là ép 2 ngàn lượng. Tân Hoài Ngọc cũng là cắn răng một cái nói rằng, Năm ngàn lượng. Vậy xem học sinh lập tức hít sâu một hơi. Tất cả mọi người biết ba người này đi theo mặc đốn đây chính là phát dầu, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà như thế hảo. Vì Tư An lập tức trong lòng lui bước, lập tức xuất thủ năm ngàn lượng, dù là hắn là thành nam vi gia con trai trưởng cũng không lấy ra được. Nếu là không có tiền, có thể lập xuống chứng từ, người giao không, gia, thành nam vi đến lúc đó tự nhiên sẽ trả tiền. Trình sự mặc cười hắc nói. Tại quốc tử dám công nhân đánh cược, người đám ba người quả nhiên hay là đến chết không đổi. Vi Tư An hừ lạnh nói, căn bản không mắc lựa. Hắn mặc dù đối với mình thơ có lòng tin, nhưng là đối mặt thi tài dành trấn thành trưởng An Mặc gia tử, cho dù có đề tài hạn chế, thế nhưng là trong lòng của hắn một điểm lực lượng cũng không có. Nếu như hắn nếu bị thua, cuối cùng không lấy ra được tiền tài, nào đến trong gia tộc mình tất nhiên chịu không nổi. Nhìn xem Vi Tư An cả đám áo náo dậy đi, Trần Hoài ngọc hung hăng nói rằng, còn dám cho Mặc đón so thi tử, quả thực là không biết sống chết, ngươi nói đúng không? Mặc huynh, ngươi cứ nói đi. Mạc Đốn tức giận nhìn xem mình một câu không nói, liền bị ba người dứt khoát giải quyết. Lần này viết chính là sư ẩn, không nên lấy ra đánh cược, này vào đánh cược sự tình không cần nhắc lại. Mạc Đốn có nhắc nhở một câu. Ba người lúc này mới chợt hiểu, trong lòng thầm hô may mắn. Quốc tử học tiến sĩ một đường lạnh nhạt trở lại phong giam, mới vừa ở vị trí của mình ngồi xuống, liền không kịp chờ đợi bắt đầu đọc qua bài thi. Mạc ra tử chính là trước hết nhất một nhóm nộp bài thi, vậy liền bài thi đếm ngược tầm thứ 10. Quốc tử học tiến sĩ lập tức lật đến thứ 10 phần bài thi. Từ bắt đầu thi thời điểm Quốc tử học tiến sĩ liền đã tại mật thiết chú ý mặc đốn, từ mặc đốn viết đến mặc đốn mấy lần dừng lại, sau đó lại viết hắn đều thấy nhất thanh nghi sở. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ba bài thơ thiên. Quốc tử học tiến sĩ thầm nghĩ trong lòng, rút ra xem xét, quả nhiên là mặc ra từ đặc biệt bút máy tiểu chữ, mà lại là dòng giả ba phần. Quả nhiên là ba bài thơ. Quốc tử học trong lòng âm thầm kích động, có chút không kịp chờ đợi nhìn xem đi. Tân trúc cao hơn cũ cánh trúc, toàn bằng giả làm vì nó Quốc tử học tiến sĩ cẩn thận phẩm đọc thứ nhất bài thơ thiên, không khỏi hài lòng gật đầu, tân chúc giả làm vị von thầy trò thật là đúng mức lại có thể biểu hiện chỉ cần ra làm nâng đỡ mới có thể có tân trúc tất cao, rất có trò giỏi hơn thời ý cảnh. Quốc tử học tiến sĩ sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng tán thưởng. Ngay tại đám chìm trong thơ trong quốc tử học tiến sĩ giật nảy mình, bỗng nhiên quay người, chỉ gặp phía sau mình vậy mà đứng đầy người. Quốc tử tiến sĩ ngực nhưng có điểm không tử thế, đã mặc ra tử thơ đã viết ra, mà người lại còn muốn đọc hưởng. Thái học tiến sĩ Mã ra vẫn cười nói. Quốc tử học tiến sĩ lập tức lắc đầu bật cười, toàn bộ quốc tử dám lại đâu chỉ là hắn yêu thích thi tử, mà đốn thi tài chính là lấy được tiên hạ công nhận, đám người lại há có thể an chịu được. Quốc tử học tiến sĩ bất đắc dĩ, đành phải đem mặc đốn thơ bản thảo triển khai, để đám người đánh giá. Mai Lan Trúc Cúc, Trúc chính là tứ quân tử một trong, dùng tân trúc giả làm từ dụ thầy cho thật là có chút thỏa đáng. Thái học tiến sĩ Mạ Gia vật Khen, cây trúc đại biểu cưng trực, thuần khiết, tranh tranh thiết quốc, cổ nhân làm thơ nhiều yêu thích dùng trúc từ dụ. Mặc đốn bài thơ này tiên lập tức để chúng người vừa ý cực kỳ. Đích sắc là khó được thượng giai chi tác. Toán học tiến sĩ Trầm Hồng mới vướt cảm nói Sách học tiến sĩ lưu Nghi niên sắc mặt bất hiện, hắn nhất không nhìn thấy mặc đốn ra thế không khỏi hư lại nói theo ta thấy mặc ra tử này thơ mặc dù không tệ, nhưng là cũng không phải mặc ra tử trình độ sẽ không phải viết sư ân liền dấu nghề đi sách học tiến sĩ Lưu Nghi niên lời vừa nói ra lập tức toàn trưởng đều tính L lưu Nghiên mặc dù có trứng gà bên trong trọn xương hiểm Nghi nhưng lại đổ ra một sự thật cái tiêu chính là này thơ mặc dù thượng giai chi tác, so với mặc đốn biên tái ba thơ vẫn là thấp một cái trình độ lưu Nghi niên nhìn thấy đám người cho mặt không khỏi lộ ra một cái tươi cười đắc ý tiếp tục thích bácly ra nói một cái có thể hô lên đệ tử không cần không bằng sư Sư không cần hiện tại đệ tử người, lại có thể đối phu tử có bao nhiêu cảm ơn lòng đâu. Mọi người nhất thời sắc mặt một trận khó xử. Chớ nói chi không dự, đây không phải là còn có một thiên a. Trương Hung mới lạnh lùng nhìn Lưu Nghi Niên một chút, nhắc nhở. Quốc tử học tiến sĩ lúc này mới nhớ tới, lập tức lật đến thiên thứ hai tối. Chương 379, bốn khoa một giáp. Hạo đặng nỗi buồn ly biệt ban ngày nghiêng. Lưu Nghi Niên tận dụng mọi thứ hừ lạnh nói, mặc ra tử còn có nỗi buồn ly biệt, theo ta thấy, hắn là ước gì sớm ngày rời đi quốc tử giám. Trong lòng không biết cao hứng biết bao nhiêu đâu. Đám người nhíu mày, tiếp tục xem hạ đi. Ngâm rơi đồng chỉ tức thiên giai. Này câu có chút đại khí. Trầm Hồng mới vì mặc Đốn giải thích. Trong lòng mọi người hơi khẽ gật đầu, hai câu này thi từ đích thật là làm lòng người bỏ thần sa, dỗng nhiên sáng sủa. Lạc Hồng không phải vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Tất cả mọi người đọc được này câu, lập tức giống như như bị sét đánh, ngây người trên mặt đất. Đây là thiên cổ tuyệt cũ. Quốc tử học tiến sĩ lập tức như nhặt được trí bảo, kích động đến không kèm chế được. Nhưng mà nhất khiến quốc tử học tiến sĩ mừng rỡ không phải là này câu là bực nào đặc sắc, còn có này câu đem Lạc Hồng coi như phu tử, có thể nói tại chỗ phu tử hầu hết đã tuổi, đã đến lúc tuổi già. Giống như hoa đến mà cuối, chú định rơi xuống đầu cảnh. Ai có thể nghĩ tới này thơ vậy mà đem nhìn như vô dụng hoa rơi, đợi đến năm sau thời điểm, hóa thành phân bón hoa để mới mở đóa hoa càng thêm tiên triển diễm, đến ví von bọn hắn những này già trên 80 tuổi chi niên phu tử đối học sinh dạy bảo. Ơn như núi nha. Bọn hắn nghĩ đến đã từng dạy đến mình phu tử, chỉ sợ đã sớm thấp gốc, nhưng mà những cái kia phu tử giáo hội, sao lại không phải một mực ảnh hưởng cuộc đời của bọn hắn. Từ xưa đến nay, viết sự ơn thơ vô số kể, chỉ có này câu tốt nhất. Thái học tiến sĩ Mã Gia vận ngay cả đọc ba lần nói rằng, đám người không khỏi gật đầu gật đầu. Mặc ra tử có thể viết ra này thơ cảm tạ sư ẩn có thể thấy được chú ý là thành tâm thành ý người cũng không giống như miệng người nào đó bên trong che gi vụng về nhân phẩm Trầm hồng mới nhìn sách học tiến sĩ lưu Nghi niên một chút nóiầm trọng L lưu Nghi niên lập tức sắc mặt vào bừng này thơ vừa ra lúc trước hắn đối mặc đốn chất vấn lên án toàn bộ chân đứng không cuối cùng quả thực là tại chỗ đánh mặt thử lưu Nghi niên tự giác không mặt mũi nào đợi nữa Hà đi giận dữrời đi đám người giờ phút này đối lưu Nghiên ta đi dễ bạn không ai để ý lưu Nghiênời ngược lại từng cái không kịp chờ đợi tiếp tục xem hạ đi sự thật chứng minh Mặc gia tử hay là cái kia tài hoa hơn người mặc ra tử, trước hai bài thơ đã để đám người như thế niềm vui tràn trề, kia mặc ra tử thứ ba bài thơ thiên lại sẽ là bực nào đắc sắc? Tấm thứ ba thơ bản thảo từ từ mở ra, hàng ngũ như nhất thơ ánh vào mọi người tầm mắt. Gặp nhau lúc khó đừng cũng khó. Gió đông bất lực mách hoa tàn. Đám người khẽ gật đầu, khúc dạo đầu viết đừng cũng khó, chắc hẳn đồng dạng là viết nữa nỗi buồn ly biệt, cũng coi là cực kỳ ứng để. Xuân tằm đáo tử ti phong dẫn, lập thành hôi lệ thủy cạn. Quốc học tiến sĩ tâm thần ẩm không được bỗng nhiên mà lên. Này thơ, Quốc tử học run dậy chỉ vào thơ trong mắt tản gia kích động thần thái, này thơ thể hiện tất cả thiên hạ sư ân. Thái học tiến sĩ Mã Gia Vận cũng là kích động nói, hai câu này thơ đem sư ân quả thực là vô hạn cất cao, so với Tân trúc già làm, cũng là hồng hộ hoa tuy tốt, nhưng là cũng không có xuân tầm cùng sáp bó đúc khít kháo nhất. Xuân tầm phun ra kia không phải liền là bọn hắn truyền thụ tri thức, bọn hắn cả đời chấp giáo, tư tư bất quyền đem mình học vấn truyền thụ cho mỗi một cái học sinh, thẳng đến mình già, đi tới phần cuối của sinh mệnh, cái này ở kia phương thận Đồng thời bọn hắn giống như sáp bó đuốc, đốt đốt sinh mệnh của mình, đến vì học sinh chiếu sáng tiền đồ, ngọn nến tiêu đốt rơi lệ không phải liền là phu tử nhóm dùng tính mạng của mình vì học sinh chỉ đường, cho đến cống hiến cả đời. Đích xác là đạo tận thiên hạ sư ân. Quốc tử học tiến sĩ gật đầu đồng ý nói, đồng thời trong lòng của hắn âm thầm may mắn không thôi, nếu không phải hắn lựa chọn sư ân làm đề, này vào tuyệt thế danh thiên lại há có thể ra hiện ở trước mặt bọn họ. Này thơ là năm nói truy cũ. Đột nhiên luật học tiến sĩ nghi hỏi, làm sao có thể? Dung cái này thơ âm luật đến xem, tuyệt đối là thất ngôn luật thi. Quốc tử giám học sinh lắc đầu phủ định nói, Vậy làm sao chỉ có 4 câu? Luật học tiến sĩ khó hiểu nói, thất luôn luật thi đều là tứ hành tam câu, mà bài thơ này phía dưới viết lên thứ tư câu liền không có hạ văn. Tại sao không có? Quốc tử học tiến sĩ kinh hoàng thất thố nói, đem trong tay giấy tuyên chính diện mặt sau đều lật qua lật ra một lần vẫn một mảnh trong không. Sẽ không phải huấn tại cái khác bài thi bên trong đi? Thái học tiến sĩ khó hiểu nói. Thái học tiến sĩ liền tranh thủ tất cả bài thi toàn bộ đều lật ra một lần, kết quả vẫn là không có tìm tới. Không có khả năng nha. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên, Trầm mới thận trọng nói rằng, đây sẽ không là mập ra tử cố ý đi? ý. Đám người bỗng nhiên quay người, chứ câu câu nhìn chằm chằm chằm hôm mới. Châm Hồng mới nuốt nước miếng một cái bất đắc gì nói, "Chư vị có thể tưởng tượng, năm trước mặc ra Tử tiến vào quốc tử giảm thời điểm, làm biên tái ba thơ, kỳ thật cũng là hai bài nữa, lần này sẽ không phải cũng là như thế." Đám người cẩn thận một lần nghĩ, lập tức trong lòng rộng mở trong sáng, chiếu nói như vậy, lần này chỉ sợ cũng là hai bài nữa, chỉ chẳng qua lần trước chính là nửa quyết năm nói tới cũ, lần này là nửa khuyết tất luôn thi. Mạc Gia Tử? Quả thực là hồ nháo. Thái học tiến sĩ cắn răng nghiến lời nói rằng, "Như thế kiệt tác thi tử, Mạc đoán vậy mà thẳng viết nửa quyết" Quả thực là phong phú của trời. Đám người cũng là lắc đầu cười khổ, Mạc gia tử mặc dù tài hoa hơn người, nhưng là chuyện như vậy, đích thật là Mạc gia tử có thể làm được, phải biết Mạc Đốn thế nhưng là đã từng viết qua không ít lệch ra thơ, đã từng dùng thi từ làm quảng cáo, chỉ có đám người không nghĩ tới, không, có Mạc Đốn không làm được. Nếu là Mạc Đốn ở đây, khẳng định hô to ban hoang, nếu là hắn đem này thơ viết toàn, chỉ sợ một thiên đáp tạ sư hân danh tiên trong nháy mắt biến thành mập mờ thơ tình, cứ như vậy, đám người chỉ sợ càng thêm không chịu nổi. Ha, ha, ha Đột nhiên quốc tử học tiến sĩ ậm ỉ cười to. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem hắn. Quốc tử học tiến sĩ rất thích thi từ như mạng, sẽ không phải bị Mặc Đốn tức giận bị hóa điên đi. Chỉ thấy Quốc tử học tiến sĩ tiếng cười vui sướng đến cực điểm, căn bản không có một chút tức giận ý thức, đây càng để đám người mạnh cực nghĩ sợ. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Quốc tử học tiến sĩ cũng không đệ bụng, cao giọng nói rằng: "Theo ta thấy, Mặc ra từ này thơ nửa quyết vừa đúng, vừa đúng." Lời này giải thích thế nào? Thái học tiến sĩ Mã ra vẫn khó hiểu nói: Sư "Ân như núi, tình sâu như biển, lại há có thể mấy bài thơ tử có thể lậu tận?" "Theo ta thấy, Mặc gia tử tất nhiên không lời nào có thể diễn tả được lúc này mới chỉ viết được Quốc tử học tiến sĩ khẳng định nói rằng, trong lòng mọi người lúc này mới thoải mái, ấn lý thuyết, Mặc Đốn trong thời gian ngắn viết liền nhau hai bài nửa bên trên vào tác phẩm xuất sắc đã đầy đủ để cho người ta vui mừng, bọn hắn muốn yêu cầu quá nhiều, đích thật là lòng tham. Quốc tử tiến sĩ nói thật phải, đám người gật đầu. Này sư ân hai thiên nữa. Không. Sư ân tam thiên vừa ra. Thiên hạ sư đạo ổn thỏa thị vượng, ta đạo không cô nhà. Mã ra vận cảm cái nói, có thể tưởng tượng, một khi Mặc Đốn hôm nay thi từ chạy ra, đối khắp thiên hạ phu tử hình tượng, tất nhiên là một cái cự bay vật mạnh, cho tới nay, bọn hắn đều tôn trọng sư đạo uy nghiêm. Tôn sư trọng đạo, mà Mặc Đốn trực tiếp theo phu tử dốc hết tâm huyết kính dâng hình tượng xuất phát, càng làm cho người người một bá phận. Quốc tử tiến sĩ cầm lấy bút son, bút lớn vung lên một cái, trực tiếp tại Mặc Đốn bài thi trên viết nói, mở giáp. Đến tận đây, Mặc Đốn bốn khoa một giáp. Rất nhanh, nương theo lấy Sư Ân Tam Thiên, Mặc Đốn bốn khoa một giáp tin tức cầm vàng truyền khắp thành Trường An. Chương 380, các phương phản ứng. Sư Ân Tam Thiên. Trong thành Trường An, Phạm là đọc được Sư Ân Tam Thiên tính, đều cảm xúc bành như Mặc Đốn sư thuyết nói, cổ chi học người tất có sư, Phạm La học chữ người, kia một cái không có lão sư, Thậm chí có thể nói, tại người trưởng thành trước kia, chúng ta cùng lao sư thời gian trung đụng, chỉ sợ muốn so ra trưởng còn nhiều. Cũng không ít người xa rời quê quán cầu học bài sư, cũng không ít quan viên tiến vào quan trường cơ hồ toàn bằng sư phụ của mình để cử. Sư ân như núi, tình sâu như biển không ít người đọc một chút lã trá rơi lệ. Tại cái này sư đạo huy nghiêm thời đại, mặc đốn sư ân tam thiên đưa tới hành động có thể nói hiệu quả tăng gấp bội, mỗi chuyển đến một chỗ, liền sẽ khiến trận trận hoành động. Sư ân Tam Thiên về sau, Thiên Hạ lại không cảm tạ sư ân chi thơ có người quá quên nói, Mạc Đốn sư ân Tam Thiên chính là tập kết hoa hạ mấy ngàn năm nay có thể nhất thể hiện sư ân tuyệt thế danh thiên cấu thành, hậu nhân muốn siêu việt chỉ sợ khó càng thêm khó. Là ai nói mặc gia tử không hiểu được cảm ơn, không ít người nghiêm nghị hỏi ngược lại. Đương Quốc Tử học tuế khảo để mục sau khi truyền ra, thành trường an không ít người cũng không ít người cùng vị tư an đồng dạng cho rằng, mặc Đốn chính là mặc gia tử đệ, Quốc Tử học giáo sư chính là Nho gia kinh điển, hay có môn phái có khác, mà lại Mạc gia tử có thể hô lên đệ tử không cần không bằng sư, đoán chừng rất khó đối Quốc Tử giám phu tử có cái gì sư ân chi tình. Nhưng mà sư Ân Tam Thiên vừa ra, tất cả mọi người trầm mặc. Mặc ra tử, xích tử chi tâm, đám người nhao nhao cảm thán nói, đủ viết ra sư Ân Tam Thiên người, như thế nào loại kia không tôn sư trọng đạo người. Trong thành Trường An, trước hết nhất kịp phản ứng phải kể là phu tử nhóm, vô luận là từng cái học đường, vẫn là tư thuộc gia giáo, đều ngay đầu tiên đem sư Ân Tam Thiên chuyển thụ cho học đường các đệ tử. Trong lúc nhất thời, thành Trường An phu tử địa vị tăng gọn, chỉ cần là người mặc phu tử trang phục, đi tại trên đường cái đều sẽ nên đón đám người tôn kính ánh mắt, thậm chí các loại ưu đãi. Cũng không ít người, đọc sư Ân Tam về sau, dẫn theo quà tặng liền tiến đến ân sư trong nhà Tạ Ân. Càng có người đem trước đó Mạc Đốn viết sư thuyết cùng sư Ân Tam Thiên bày ở một hối, cảm thán nói, thiên hạ hiểu rõ nhất thầy cho chi đạo, chỉ sợ không phải Mạc gia tử không ai có thể hơn. Một thiên sư thuyết thể hiện tất cả cầu sư con đường, sư Ân Tam Thiên đạo tận sư Ân chi tỉnh. Mạc gia tử lấy biên tái ba thơ đánh vào quốc tử giám, trước khi đi lại lấy sư Ân Tam Thiên kết thúc cốc tử giám tiếp sống, này loại tài hoa để cho ta loại không lợi nào để nói. Luận thi từ ta loại chỉ bội phục Mạc gia tử. Bốn khoa một giáp, tiến đến trực Lần này tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Cú tử giám bên trong, Vi Tư An ngây người như phóng nhìn trong tay sư ẩn tẩm Thiên, một mặt cho tản, thất bại đến cực điểm. Tại dạng này tuyệt thế danh thiên phía dưới, mình vọng tưởng khiêu khích mà đốn, đơn giản giống như là tôm tép lay nhép, một bên khổng dính đặt từng cái cấm như ve mùa đông, chỉ sợ lúc này lên tiếng đắc tội Vi Tư An. Mặc ra tử, Vi Tư An xấu hổ giận dữ đang xem. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, cái này loại tuyệt thế danh thiên, thế nhân có thể viết ra một thiên đã là nhờ trời may mắn, mà Mặc đốn trong thời gian thần ngắn, lập tức viết ra hai thiên nữa, thậm chí cuối cùng dù là nửa thiên cũng không chút nào kém cỏi hơn trước hai thiên. Vì tư an đang nhìn nhìn mình thi tử, lập tức xấu hổ không chịu nổi hận không thể trên mặt đất tìm vết nước tử qua vào, mình tiến đến khiêu khích mặc gia tử quả thực là tử giấc vũ nhục Nói như vậy, mặc gia tử đã là bốn khoa một giáp. Có người lúc này mới từ sư ân tam thiên bừng tỉnh ra, kinh ngạc nói. Bốn khoa một giáp. Mọi người nhất thời nhìn mà than thở. Quốc tử giám trong lịch sử có thể đạt tới này thành tích chỉ có chút ít mấy người. Mà bây giờ lại thêm một cái mặc gia tử. Càng sâu chính là mặc gia tử vẫn là trước bốn khoa một giáp. Đằng sau còn có luật học cùng thái học hai khoa, ai có thể bảo chứng mặc gia tử có thể hay không còn có thể có được năm giáp, lục giáp. Đặt tới năm giáp, tất cả mọi người cho rằng mặc đốn cơ sẽ rất lớn, còn lại hai khoa chỉ cần có một môn một giáp liền có thể đạt tới, thành tích như vậy, quốc tử giám trong lịch sử vẹn vẹn có hai người mà thôi. Lục giáp, sáu khoa một giáp. Cái này tại quốc tử giám bên trong thế nhưng là chưa từng có học sinh có thể đạt tới, mà mặc gia tử lại rất lớn khả năng đạt tới, mà lại hắn cũng có được thực lực này. Nào chỉ là Vi Tư An, một đám quốc tử giám học sinh lập tức gáp lực như núi. Mặc dù Mặc Đốn Tài Hoa có thể có được đám người đến thừa nhận, nhưng là một đám học sinh cạnh tranh tri tâm nhưng không hề yếu, nếu để cho Mặc ra tử tài nghệ trấn áp Quốc Tử Giám, một đám học sinh trên mặt cũng là không ánh sáng. Trong lúc nhất thời, Quốc Tử Giám bên trong sóng ngầm phun trào, một đám học sinh âm thầm trong lòng thể, tất nhiên muốn tại cuối cùng hai môn đánh lén Mặc Đốn. Trong thành Trường An, đám người còn chưa từ sư ẩn Tam Thiên của Nhật bên trong khôi phục, cũng nhao nhao ý thức Mặc Đốn chỉ sợ thật sự có khả năng tại Quốc Tử Giám sáng tạo một cái lịch sử tính ghi chép. Lập tức từng cái đều trở nên hưng tại cái này cơ hội không có giải trí thời đại. Mạc Gia Tử đơn giản cho mang đến một bộ đặc sắc sự thi lớn cực, khúc chiếc phấn đấu cái bản, làm cho người như si như say Đu xưa nay chưa từng có lịch sử ghi chép. Chỉ nếu là có Mạc Gia Tử địa phương, tất nhiên sẽ đặc sắc cố sự. Đáng người nhau nhau cảm thán nói. Từ Mạc Gia Tử xuất hiện tại thành Trường An một khắc này, thành Trường An thị dân tinh thần văn hóa sinh hoạt lập tức phong phú mấy lần, lên tới quan to quý tộc, xuống đến bình dân bách tính từng cái nâng lên Mạc Gia Tử chuyện cũ, vậy cũng là say xương o lạnh. Trong lúc nhất thời, thành Trường An bách tính lập tức càng ngày càng chờ mong tử dám ngày cuối cùng tới khảo, đều tại chờ đợi Mạc Gia Tử sáng tạo một cái khắc kỳ tích. Đông cung Sùng Văn Quán, Khổng Dĩnh Đạt hài lòng nhìn xem ngay tại dựa bàn khổ viết một các hoàng tử, đã lân cận cuối năm, quốc tử giám đều cử hành truy khảo, mà Sùng Văn Quán tự nhiên cũng cần đối một các hoàng tử việc học tiến hành khảo hạch, đây cũng là Khổng Dĩnh Đạt hôm nay cũng không có tại quốc tử giám nguyên nhân. Phu tử, đây là ta làm thơ, còn xin phu tử kiểm tra. Ngoài dữ liệu, cái thứ nhất nộp bài thi chính là học đường bên trong vào học tuổi tác nhỏ nhất Lý Trị. Khổng Dĩnh Đạt có chút ngoài ý muốn nhận lấy, đại khái lật nhìn một chút, Lý Trị thơ mặc dù nó nhưng lại dùng từ trước đó lại có chút tinh tế, ở vào tuổi của hắn tới nói, đã coi như là cực kỳ khó khăn. Không tệ. Không dính đắc khen. Lý Trị lập tức niết miệng cười một tiếng, lộ ra vừa rơi sữa răng khoác nhã tử, mặt mũi tràn đầy đắc ý từ khi đọc mặc đốn âm thanh văn vỡ lỏng, làm thơ tự nhiên không còn là Lý Trị vấn đề khó khăn. Rất nhanh mấy cái tuổi nhỏ hoàng tử cũng rất nhanh nộp lên thơ. Mặc dù tượng khí 10 phần, nhưng là cũng đều đã là đáng quý. Cuối cùng chỉ còn lại Lý Thái cùng Lý Khác cùng Lý Thừa Càn ba người, ba người tử nhưng đã thoát ly âm thanh văn vỡ lỏng ảnh hưởng, viết ra thơ tự nhiên cũng nhiều hơn mấy phần linh khí. Chúng tiếng vang lên, ba người đồng thời nộp bài thi. Thái tử cùng hai vị điện hạ việc học tiến nhanh, quả thật thật đáng mừng. Không dính đạt cẩn thận tìm đạm hai lòng nhẹ gật đầu, bút lớn vung lên một cái, tại ba người bài thi bên trên viết lên một giáp. Đây là phu tử dạy bảo chi công. Lý Thế Dân thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Khổng Dĩnh Đạt hoảng vội vàng đứng dậy nói, một các hoàng tử thiên tư thông minh, vi thần không dám danh công. Lý Thế Dân liền tranh thủ Khổng Dĩnh Đạt ngưng đỡ nói, thiên tư thông minh. Lỗ Thế Tử quá mức nhất thương bọn họ, những này phàm thơ tục tử cũng chỉ có thể tự ngu tự nhặt tôi. Lý Thái nghe vậy lập tức trong lòng khâm phục, luận văn tài hắn chính là trong ba người tốt nhất, thậm chí hắn có thể xác định mình thơ tất nhiên là trong ba người một giáp đầu danh. Nào chỉ là Lý Thái, liền ngay cả Lý khác cùng Lý Thừa Càn cũng tự nhận không phục. Lý Thế dân thấy Thế Thở dài một tiếng nói, phụ hoàng biết ngươi loại trong lòng khước phục, kia khi các ngươi nhìn thấy cái này Tam Thiên thi Tử, liền biết mình chênh lệch đến cùng ở đâu. Đương Mặc Đốn Sư Ân Tam Thiên bày ở ba người trước mặt, Lý Thái ba người nhất thời mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nhìn lại mình một chút thi tử nguyên lai trong lòng điểm này, tiểu Đắc Ý lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh. Hai nhi biết sai, ngày sau ổn thỏa không tiêu không nạo, chăm chỉ khổ độc, không quên sư ân. Lý Thừa Càn dẫn đầu nói, nào chỉ là Lý Thái ba người bị Mặc Đốn Sư Ân Tam Thiên trấn trụ. Lừa Ngai Cả Khổng Dĩnh Đạt nhìn thấy sư Ân Tam Tiên cũng là cảm xúc bành trướng, kích động không thôi. Lý Thế Dân thấy thế không khỏi lộ ra một tia tươi cười đắc ý, mình đem mặc ra tử nhét vào quốc tử giảm quả thực là lại anh minh bất quá quyết định, mặc đốn cái này nhỏ cá neo tiến vào quốc tử giảm thế nhưng là dạy vỏ ra không ít động tính, mỗi một lần đều để hắn kinh hỉ. Lý Thế Dân hài lòng nhẹ gật đầu, đối một bên Khổng Dĩnh Đạt nói, lỗ Thế Tử, không biết rõ trời có thể để thừa cản ba người cùng nhau tiến về quốc tử giảm tham gia cuối cùng hai khoa khảo, để bọn hắn cùng ta đại đường tinh anh cùng một chỗ tỉ thí một phen, để tránh tiêu ngạo tự mãn." Khổng Dĩnh Đạt lúc này mới như ở trong ngục mới tỉnh vội vàng nói, xin đợi ba vị hoàng tử đại giá. Chương 381, luật trị phương lược. Quốc tử giám tuế khảo ngày cuối cùng, có thể nói là toàn thành hưng động, cơ hồ tất cả mọi người đang chăm chú mặc đốn đến cùng có thể lập nên cái nào ghi chép. Tại quốc tử giám trong ngoài, tìm hiểu tin tức người nhàn rỗi có thể nói nối liền không dứt, nhau nhao muốn có được trực tiếp tin tức. Vậy mà hôm nay quốc tử giám lại đột nhiên giới nghiêm, nguyên lai tìm hiểu tin tức con đường nhau nhau con bế, mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm. Một tin tức tại thành trường an nhiên cuồng truyền ra, đó chính là thái tử, nguy vương, nô vương ba vị điện hạ cũng đem tham gia lần này cuối cùng hai trận tuế khảo. Ba vị hoàng tử đều muốn tham gia tuế khảo, kia mặc gia tử còn có thể đoạt được một gia. Có người đột nhiên chán nản nói, dù sao hoàng gia mặt mũi còn tại đó, lại thêm ba vị hoàng tử thế, nhưng là đều là bị đương triều trọng thần tự mình dạy bảo, học thức, ánh mắt, kiến thức vậy cũng là nhất đẳng, nhất là Ngụy Vương điện hạ kia càng là văn thải nghe tiếng cung nội bên ngoài. Không đến mức đi. Quốc tử dám truy khảo xem trọng chính là học thức, nếu là đều luận bối cảnh kia còn cần khảo thì a. Có người phản bác, bất quá khi hắn nói câu nói này thời điểm, ngay cả chính hắn đều không có sức lực. Trong lúc nhất thời, Toàn bộ thành trường an lập tức nghị luận ầm ĩ, đều cho rằng mặc đón lấy được quốc tử giám năm giáp lục giáp độ khó lập tức tăng gấp bội. Quốc tử giám bên trong, một mảnh giới nghiêm, một đám quốc tử giám tiến sĩ đều tại quốc tử giám cổng chờ đợi, liền ngay cả nguyên bản xin phép nghỉ ở nhà quốc tử học tiến sĩ nhóm cũng lập tức lên bệnh, bước lên hàn phòng, thình lình xuất hiện. Một thân y phục hàng ngày Lý Thừa Càn ba người từ dưới mã xa đến, chỉ gặp Lý Thừa Càn ba người từng cái khí vũ yên ngang, hoàng gia phong phạm hiển lộ hoàn toàn, để cho người ta nhịn không được sinh lòng cảm. Tham kiến ba vị điện hạ. Không dính thay mặt chúng sĩ nên đón tiếp lấy hành lên nói. Chư vị phu tử khí. Ta loại hôm nay đến đây chính là lấy học sinh thân phận đến đây, lẽ ra ta loại hướng phù tử hành lễ." Lý Thừa Càn ngay cả vội hoàn lên nói, "Ba vị điện hạ khắc khí, trường thi đã chuẩn bị xong Lưu Nghi Niên lấy lòng nói." Lý Thừa Càn sau lưng Lý Thái đột nhiên đến nói, "Thế nhưng là mặc đốn chỗ học xá." Lưu Nghi Niên gật đầu nói, "Không tệ." Ngay tại phòng xá, Lý Thừa Càn ba người ngay vậy, lập tức lộ ra một tia nụ cười ý vị thông trường, mặc ra tử chỉ sợ nghĩ không ra sẽ có dạng này kinh hỉ đi. Tân nhiệm luật học tiến sĩ đứng lên nói, "Ba vị điện hạ đi theo ta, tại hạ vừa vận tiến đến phòng xá giám thị, cũng liền vì ba vị hoàng tử an bài vị trí." làm phiên phu tử. Lý Thừa Càn nói, liền đứng dậy đi theo tân nhiệm luật học tiến sĩ mà đi. Nhìn xem ba vị điện hạ đi xa, Lưu Nghi Nhiên nhìn về phía Khổng Dĩnh Đạt trong lòng lập tức bội phục đến cực điểm, vẫn là tế tiểu đại nhân thay độc, vậy mà mời tới ba vị điện hạ. Có ba vị điện hạ tại, mà đốn sợ sợ rằng muốn đoạt đi năm giáp lục giáp vậy cơ hồ là không thể nào. Dựa theo Lưu Nghi Niên ý nghĩ, cái này hai khoa một giáp ba tên đã bị ba vị hoàng tử đã trước. Kỳ thật hắn cũng không biết, Lý Thừa Càn ba người cũng không phải Khổng Dĩnh Đạt mời tới, mà lại lý thế dân yêu cầu. Quốc tử học tiến sĩ ở một bên lo lắng nói ra, nếu bản về Vân Hải Ba vị hoàng tử muốn thắng qua mặc gia tử chỉ sợ có chút khó khăn đi. Mặc dù ba vị hoàng tử thân phận còn tại đó, nhưng là lần này tuế khảo hoàng thượng tất nhiên sẽ tìm đọc bài thi, nếu như không phân tốt xấu trực tiếp dự định ba vị hoàng tử vì một giáp, đây quả thực cũng gian lận, chỉ sợ tại lý thế dân một cửa ải kia cũng không qua được nha. Lữ Nghi Niên nhìn xem tân nhiệm luật học tiến sĩ đi xa thân ảnh, lộ ra một tia tươi cười đắc ý nói ra, liên quan tới điểm này, ta loại không cần lo lắng, tin tưởng hai vị đồng liêu tự nhiên sẽ biết phải làm sao. Tại ở trong đó có thể làm động tác thật sự là nhiều lắm, hoàng gia giáo dục lại há có thể cùng quốc tử giám giáo dục giống nhau. Thai học tiến sĩ cùng loại học tiến sĩ chỉ cần thoáng khinh hướng khảo đề, ba vị hoàng tử ưu thế chỉ sợ lập tức hiện hiện ra. Quốc tử học tiến sĩ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Không dính đạt những mày, làm như vậy mặc dù có chút không công bằng, bất quá đây cũng là trời xui đất khiến, cứ như vậy, mặc ra tử cầm xuống năm giáp lục giáp khả năng có thể lẫn giảm, cũng coi là vì nho ra lưu lại một điểm tấm màn tre. Phòng xá bên trong, Mặc Đốn trận mắt hốc mồm nhìn xem nối đuôi nhau tiến vào Lý Thừa Càn ba người, hắn không nghĩ tới ba người bọn họ vậy mà lại tới tham gia lần này truy Lý Thừa Càn nhìn thấy Mạc Đốn dáng vẻ, lập tức lộ ra một tia giảo hoạt tiểu dung. Ba người bọn họ tới tham gia tuế khảo thế nhưng là sớm bạ mật, chính là muốn cho Mạc Đốn đến một kinh hỉ. Phía sau Lý Khắc cùng Lý Thái nhìn thấy trong trường thi Mạc Đốn, lập tức chiến ý nồng đậm, bọn hắn nghe qua Mạc gia tử đại danh, lần này muốn chân chính đo sức một phen. Luật học tiến sĩ đi đến trước sân khấu, đảo mắt một vòng chỉ vào Tần Hoài Ngọc ba người nói ra, người đám ba người đến sắt vách chống không học xá làm bài. Một đám học sinh lập tức một bộ xem kịch vui dáng vẻ, tân nhiệm luật học tiến sĩ vừa tới, khả năng không biết Tần Hoài Ngọc ba người tiểu bá vương tính cách vậy mà để ba người bọn họ đổi đi. Cho mới tới ba vị học sinh quý vị, đây còn không phải là buộc để Tần Hoài Ngọc ba người trước mặt mọi người báo đội ạ. Nhưng mà mọi người chợt mắt ốc mù là, Tần Hoài Ngọc ba người không chút nào dị nghị, lập tức đứng dậy, cũng như chạy trốn chạy ra phòng xá. Một đám học sinh lại nhìn Lý Thừa Càn ba người thời điểm, lập tức nhiều một tầng tâm ý, có thể làm cho Tần Hoài Ngọc 3 người nhượng bộ nhân vật, tại thành trường ăn cũng không nhiều nha. Tốt, lần này luật học thuế khảo bắt đầu. Tân nhiệm luật học tiến sĩ không có chút nào giới thiệu 3 vị hoàng tử ý tứ, chờ đợi Lý Thừa Càn ba người ngồi xuống về sau, nói thẳng Ngươi loại đều chính là đại đường tương lai quan viên, lớn nhất chức trách chính là vị bệ hạ mục thủ một phương. Mà luật pháp chính là người loại trọng yếu nhất công cụ, hôm nay luật học khảo thí chủ đề chính là luật trị phương lược Luật trị phương lực. Đám người nghe vậy lập tức trong lòng căng thẳng, luật trị phương lược chính là biết là người chủ chính một phương về sau, đem sẽ như thế nào vận dụng luật pháp đi quản lý địa phương phương lược Đôi này một chút còn chưa tiến vào quan trường học sinh tới nói, thế nhưng là một cái không nhỏ nan đề. Nhưng mà đối lý thừa càn ba người mà nói, dạng này đề mục quả thực là đo thân mà làm, quả nhiên chính như Lưu Nghi Nhiên đoán như thế. Lư học Tiến sĩ quả nhiên ra có huynh hướng Lý Thừa Cản ba người đệ mục. Lý Thừa Can nhìn thấy đệ mục, ngoài ý muốn nhìn Lư học Tiến sĩ một chút, khẽ lắc đầu, nhưng là cũng không nói cái gì, phản mà lập tức chỉnh trọng nâng bút ngưng thần, hắn tin tưởng đây là khó không được mặc đốn, chỉ có toàn lực ứng phó mới là đối mặc đốn lớn nhất tấn tính. Mà một bên Lý Thái cùng Lý Khác hai người nhìn thấy đệ mục lập tức sắc mặt vui mừng, lập tức thị uy nhìn mặc Đốn một chút, lần này bọn hắn đối chiến thắng mặc ra tử có thể nói là lòng tin 10 phần. Nhưng mà Mạc Đốn cũng không hề để ý những này, nhìn xem luật trị phương lực đệ mục lúc ấy cười khổ không thôi. Hắn nhưng chưa từng có nghĩ tới tương lai muốn làm huy lệnh, quận trưởng loại hình quan viên, hắn tham gia luật học khảo thí chỉ có một cái mục đích, đó chính là viết ra một thiên luật trị văn trường, đi đả động tiền nhiệm luật học tiến sĩ hành chính, mời gia nhập mặc gia tôn. Chủ chính một phương, quản lý một thôn trang cũng coi là chủ chính một phương đi. Mặc Đốn có chút chợt dạ nghĩ đến. Chương 382: Tư pháp độc lập. Thịnh thế thiên nền chính trị nhân tử, thái ngạo lôi kéo chí viễn, được vậy, loạn thế dùng trọng điển, vương đạo sát phạt chấn nhiếp, Cổ đại tri quốc, từ trước đến nay thừa hành khác biệt thời đại, sử dụng khác biệt thủ đoạn nhất là bên ngoài nho bên trong pháp đường chiều, luật pháp phía trên thường thường sẽ có bao khỏa một tầng lễ pháp báo ngoài. Trung quốc tử giám học sinh nghe được đề mục lập tức trong lòng lửa nóng, này luật học tuế khảo chính là đánh lén mặc ra từ tốt nhất một cơ hội, dù sao luật học cũng không phải đến thi cái gì văn thải, mà là chân chính trị quốc kế sách, quốc tử giám bồi dưỡng chính là quản lý quốc gia nhân tài, bọn hắn ở đây cầu học nhiều năm, mưa dầm thấm đất tự nhiên có không ít ưu thế. Huấn hô một đám quốc tử giám học sinh đều giải tân nhiệm luật học tiến sĩ lý niệm, nhao nhao lựa chọn viết lễ pháp kết hợp, chỉ cần phù hợp luật học tiến sĩ lý niệm, nghĩ muốn cầm tới điểm cao tự nhiên có cơ hội lớn. Mà Lý Thừa Càn ba người thì ngưng thần trầm tư, hoàng gia giáo dục đối với đạo trị quốc cũng là quan trọng nhất, mà lại đứng tại hoàng gia trên lập trường nhìn thấy tự nhiên là có khác chỗ độc đáo, viết ra văn chương tự nhiên dễ dàng sáng chói. Lý Thái tự tin nhìn thoáng qua ngay tại trầm tư suy nghĩ mặc đốn, lập tức lộ ra một cái khinh miệt tiêu dung. Mặc gia tử coi như đem mặc gia thôn quản lý cho dù tốt lại như thế nào, cũng bất quá là một thôn chi tài, ánh mắt cách cục còn tại đó, viết ra văn chương lại há có thể lọt vào trong tầm mắt. Luật học tiến sĩ lộ ra một tia cười ý, lấy luật pháp quản lý địa phương, vốn là là quốc tự giám luật học khảo thí phạm vi loại hình Mình tự động lần này đã có thể cho mặc gia tử gia tăng độ khó, lại có thể một câu lấy lòng ba cái hoàn tử, đồng thời mình cũng làm cho người chọn không ra bất kỳ ma bệnh lai. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại đồng tâm hiệp lực, gắn đặt tới vượt trên mặc gia tử, bởi vì luật học sợ rằng sẽ sẽ là mặc gia tử cái cuối cùng lực điểm, tự động lần này chính là đánh lén mặc gia tử tốt nhất một cơ hội. Nhưng mà bọn hắn lại không biết là mặc Đốn mặc dù đối luật học khảo thí phá lệ có trọng, nhưng cũng không phải là hắn nhất định phải tại quốc tử dám lấy được một giáp thứ tự, mà là viết ra phù hợp chân chính pháp gia luận văn, đạt động tiền nhiệm luật học tiến sĩ Hàn chính gia nhập mặc gia tôn. Đối với cái này Mạc Đốn đã sớm trầm tư suy nghĩ, đã phải bảo đảm mặc ra phát triển độc lập tính, lại phải cho pháp gia độc lập quyền tài quyết, chỉ có hậu thế một loại chính trị lý niệm tam quyền phân lập thích hợp nhất. Mạc Đốn tự nhiên không dám trực tiếp đem tam quyền phân lập trực tiếp viết ra, nếu không cái này cũng muốn chết không sai bị lắm, hắn hôm nay muốn viết chính là tam quyền phân lập độc lập quyền tư pháp. Mạc Đốn cẩn thận hồi tưởng hậu thế luật pháp tri thức, quyết tâm trong lòng, nâng bút viết, tư pháp độc lập. Pháp, xã hội khế như vậy. Quả thật người trong tiên hạ cộng lại trùng tri. Luật pháp từ xưa đều có, Thế nhân chế định pháp luật cùng thúc đẩy bách tính tuân thủ luật pháp đồng thời, chưa hề không ai cân nhắc luật pháp tồn tại, Mặc Thôn cử động lần này lần thứ nhất chân chính ý nghĩa giải thích luật pháp nơi phát ra. Người trong thiên hạ hành trì, từ đem thiên hạ người trung tuân chi, là cho nên, người trong thiên hạ ứng có pháp có thể theo, có pháp tất theo, chấp pháp tân nghiêm, phạm pháp tất cứu. Mặc Đốn hài lòng nhìn xem câu này, mặc dù đến từ hậu thế thường gặp quảng cáo, nhưng là ở thời đại này tất nhiên có thể gây nên một trận tư tưởng phong bạo. Mặc Gia Thôn đương theo nếp làm chuẩn dây thử, mời pháp gia nhân sĩ, chỉ đạo Mặc Gia Thôn thủ một cách nghiêm chỉnh đại đường luật pháp, đồng thời độc lập theo nếp phản quyết Mặc Gia Thôn nội bộ tranh chấp không nhận bất luận cái gì ngoại lai can thiệp, gắng đạt tới công bằng công chính. Mạc Đốn không nói cái khác, chỉ nói mặc ra thôn quy hoạch, nhưng ý nghĩ này trong lòng hắn đã sớm diễn luyện qua trăm ngàn lần, lập tức hạ bút nếu có thần, rất mau đem hậu thế tư pháp độc lập hình thức thu nhỏ hóa, phát huy vô cùng tinh tế vết ra. Mại cho đến tuế khảo trùng tiếng vang lên, mặc Đốn cái này mới đem trong tay bút máy ngừng lại. Lý Thái dừng lại trong tay bút lông, nhìn xem mình lưu loát gần ngàn chữ văn chương, hài lòng nhẹ gật đầu, hắn một mực tiếp nhận gia giáo dục, ánh mắt tự nhiên khác biệt, hắn trực tiếp từ hoàng gia góc độ viết luật trị phương lược. Tự nhiên tại chiến lược bên trên liền nâng cao quốc tử giám học sinh một bậc, hắn Thiên Văn Chương này tự nhận là tất nhiên có thể che lại một đám quốc tử giám học sinh. Lý Thái Đắc ý dùng ánh mắt còn lại dây mặc đốn một chút, đang muốn lộ ra nụ cười chiến thắng, đột nhiên nhìn thấy mặc đốn bài thi bên trên, lít nhá lít nhít bút máy chữ nhỏ, lại có 3 tấm nhiều, lập tức ngốc tại đó. Cái này chỉ sợ có 5 30000 chưa đi. Lý Thái lập tức ngạc nhiên, nhìn về phía mặc đốn trong tay bút máy thời điểm, lập tức nhiều hơn mấy phần nóng. Đây chính là bút máy chỗ tốt. Không riêng gì Lý Thái, liền ngay cả một đám quốc tự giảm cũng là cười khổ không thôi, tuế khảo thời gian có hạn, Người bình thường có thể viết lên hơn ngàn chữ đã là cực hạng, mà mặc ra từ vậy mà viết ra năm ba ngàn chữ, mấy lần tại đám người. Viết nhiều, chưa hẳn viết tốt. Lý Thái trong lòng chua xót nói, nghĩ đến văn chương của mình, lập tức lòng tin 10 phần. Tân nhiệm lớp học tiến sĩ thu quyền về sau, Lý Thừa Càn ba người cũng là nhau nhau đứng dậy, đi theo luật học tiến sĩ rời đi. Một đám học sinh lập tức mặt mũi tràn đầy thân huối, bọn hắn mặc dù đoán được ba người thân phận, nhưng là Lý Thừa Càn ba người cũng không có cho một đám học sinh lưu hạ bất luận cái gì kết giao cơ hội. Mạc đoán, vẫn là tiểu tử ngươi mặt mũi lớn, vậy mà đem ba vị này cho đưa tới. Phong xã bên ngoài trong lương đình Tân Hoài Ngọc một mặt trêu chọc nói, Mặc Đốn lập tức mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, dạng này mặt mũi ta cũng không muốn muốn. Mặc Đốn không khỏi ai thán một tiếng, khi hắn nhìn thấy Lý Thừa cản ba người thời điểm, liền biết lần này độ khó tất nhiên sẽ tăng gấp bội, lại không nghĩ tới lại là địa ngục độ khó. Ngươi được mặt mũi, ta loại đã mất đi mặt mũi, kể từ đó, ta đám huynh đệ ngược lại cũng không mất mắt gì. Trinh sử mặc một bộ hi hi ha ha bộ dáng, thấy thế nào cũng không giống mất đi mặt mũi bộ dáng. Tân Hoài Ngọc ba người nhất thời cười ha ha một tiếng, cho ba vị hoàng tử nhường chỗ ngồi, nếu là cái khác học sinh biết Lý Thừa Càn ba người thân phận chỉ sợ đều cúp làm. Lại thế nào xem như mất mặt đâu. Thế nhưng là kể từ đó, kia mặc đốn năm khoa một giáp làm sao bây giờ? Bất Chỉ Bảo Lâm có chút bất mãn nói. Dù sao một giáp ba tên, đi thẳng tới ba vị hoàng tử, lấy luật học tiến sĩ tính cách, chỉ sợ hận không thể trực tiếp đem một giáp ba tên trực tiếp trao tặng ba người. Phó thác cho trời đi. Mặc Đốn lắc đầu nói, hắn lần này mục đích cũng không phải là luật học khảo thí một giáp, mà là tiền nhiệm luật học tiến sĩ hành chính. Vậy cũng chưa chắc. Kia ba tương lai quốc tử giám cũng không phải tới bắt một giáp, nếu là không phân tốt xấu trực tiếp cho kia ba vị, chỉ sợ vậy liền sẽ vô nông ngựa đến đuổi ngựa lên. Tân Hoài ngóc lắc đầu nói không thể, mà lại đơn thuần văn chương, mặc đón cũng chưa chắc thất bại. Trình xử mặc đối mặc Đốn lòng tin tràn đầy nói, quát chỉ bảo Lâm Trịnh trọng nhẹ gật đầu. Mặc Đốn ung dung cười một tiếng, không thèm để ý lát đầu, đứng dậy đi đến quốc tử giám cổng, đem mấy phần bản thảo giao cho đã sớm tại cửa ra vào chờ Thiết An phân phó nói, đem bản này luật văn mang đến Vĩnh An Vương, cần phải tự tay giao cho Hàn tiến sĩ trong tay. Thiết An thận trọng nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Mặc đón nhìn xem Thiết An bóng lưng rời đi, tự tin cười một tiếng, tin tưởng mình bản này luật văn, Hàn tiến sĩ tất nhiên sẽ hài lòng. Chương 383, pháp gia con đường tương lai. Quốc tử giám bên trong Tân nhiệm luật học tiến sĩ một mặt chỉnh trọng thẩm duyệt bài thi. Nào chỉ là tân nhiệm luật học tiến sĩ, tất cả luật học người cả đám đều cực kỳ chăm chú, chỉ sợ xuất hiện một điểm chỗ sơ suất, có ba vị hoàng tử tại, nếu là xuất hiện sai lầm, chỉ sợ luật học sẽ khó từ tội lỗi. Dương tân nhiệm luật học tiến sĩ nhìn thấy Lý Thái bài thi về sau, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Ngụy Vương điện hạ Thiên Văn chương này đích thật là bên trên loại chi tác. Rất nhanh, Lý Khắc cùng Lý Thừa Càn Văn chương đồng để học tiến sĩ hai mắt tỏa sáng, hoàng gia giáo dục sắc thực bất phạm, coi như không đề cập tới ba vị hoàng tử thân phận, đơn văn tới nói, cũng đều đủ để tại quốc tử giám đứng hàng hàng đầu. Một bên luật học trợ giáo cũng cười nói, kể từ đó, đây chẳng phải là ba vị hoàng tử chú định đều là một giáp. Tân nhiệm luật học tiến sĩ nghe vậy hiểu ý cười một tiếng, cũng không vội lấy bình phán, không nhanh không chậm cầm lấy cái cuối cùng phần bài thi. Nhìn xem lít nha lít nhít chữ nhỏ, tân nhiệm luật học tiến sĩ không khỏi khẽ giật mình, một lần bài thi viết ra nhiều như vậy chữ, chỉ sợ cũng ít khi thấy nhà. Tư pháp độc lập. Tân nhiệm luật học tiến sĩ chỉ nhìn một chút đề mục, lập tức lông tơ dựng nên, ánh mắt có chút co rúm lại. Từ khi Trần Triều vong về sau, Pháp gia thế yếu trở thành nho gia phụ thuộc, nhưng mà không ít pháp gia nhân sĩ chưa chắc không nghĩ tới qua cải biến kết quả này, một mực tìm kiếm pháp gia quật khởi con đường. Nhưng ngày hôm nay, tân nhiệm luật học tiến sĩ giống như là đã tìm được phương hướng. Pháp xã hội khế ước tân nhiệm luật học tiến sĩ không khỏi gật đầu, từ xưa đến nay, giết người thì điên mạng, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Những này luật văn cho dù là tại Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ luật pháp chưa thành hình thời điểm, liền đã ước định mà thành, luật pháp vốn là người trong thiên hạ cộng đồng ước định, cộng đồng tuân thủ. Tân nhiệm luật học tiến sĩ hài lòng nhẹ đầu, tiếp tục xem tiếp. Khi thấy có pháp có thể theo, có pháp tất theo, chấp pháp tân nghiêm, phạm pháp tất cứu 16 chữ thời điểm, tân nhiệm luật học tiến sĩ con mắt đống nhiên sáng lên, không khỏi sợ hai thằng nói, mặc gia tử không hổ là kiềm tu bách gia học thuyết chỉ này 16 chữ, mặc gia tử đã rất được pháp gia tinh túy. Cái này 16 chữ mặc dù ở đời sau chính là phổ biến ngữ liệu, nhưng là lưu truyền đến hậu thế kia tất nhiên là trải qua thiên truy bách luyện cảnh thế chi ngôn, đầu tiên xuất hiện ở thời đại này, đưa tới rung động có thể nghĩ. Tân nhiệm luật học tiến sĩ tiếp tục nhìn xuống, khi thấy mặc Đốn vậy mà chuẩn bị mời pháp gia nhân sĩ chuyển tụ Mạc gia thôn đại đường luật pháp, độc lập căn bản không có mặc gia sự vật thời điểm, không khỏi bỗng nhiên mà lên. Lấy pháp trị Mạc. Tân nhiệm luật học tiến sĩ không khỏi tốt ra, khi hắn biết được mặc Đốn mục đích thật sự về sau, khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được. Hắn vẫn cho là mặc Đốn chỉ là học tập mặc gia, lại không nghĩ tới mặc gia tử vậy mà chuẩn bị để pháp gia quản lý mặc gia thôn. Cái gì? Lấy pháp trị mặc luật học bên trong, đám người nhao, nhao hoảng sợ nói. Tân nhiệm luật học tiến sĩ trong lòng giận mình, Trong lòng không khỏi hối hận mình nhếch miệng, theo bản năng muốn ẩn tàng phần này bài thi. Nghĩ lại, lập tức cũng dung cười một tiếng, mặc gia Tử dám can đảm viết ra, mà lại lấy hắn xem ra, mặc Đốn suy nghĩ ngay ngắn rõ ràng, chắc hẳn đã sớm kế hoạch xong, lại thêm mặc gia Tử tại mặc gia thôn vi vọng, muốn áp dụng chỉ sợ cũng là không xa, lúc này, mình nhận tàng thì có ích lợi gì đâu? Đây là mặc gia Tử luật văn, người loại truyền đọc một lần đi, tân nhiệm luật học tiến sĩ thoải mái trong tay bài thi giao cho đám người truyền đọc. Luật học một đám trợ giáo không kịp chờ đợi sau khi xem xong, từng cái hai mặt nhìn nhau. Tư pháp độc lập, cách dùng nhà quản lý mặc gia thôn, mặc gia không phải có lý niệm của mình à, vì cái gì không lo nhà mình lý niệm, áo xanh trợ giáo không dám tin nói, mặc gia kiêm yêu phi công thượng hiền lý niệm tại thành trường an lưu truyền rộng, rãi ai có thể nghĩ tới mặc gia tử vậy mà bỏ qua độc lập lý niệm áp dụng pháp gia quản lý mặc gia thôn. Mặc gia tử đã từng tuyên bố mặc gia chính là mở ra mặc gia, ai cũng không nghĩ ra mặc gia tử vậy mà như thế mở ra. Lấy pháp trị mặc, kia mặc gia vẫn là mặc gia à, có người khó hiểu nói. Tân nhiệm luật học tiến sĩ lắc lắc đầu nói, làm sao không phải mặc gia, nếu là tư pháp độc lập, mặc gia không can thiệp pháp gia phán quyết, mà pháp gia tự nhiên cũng không thể can thiệp mặc gia nội vụ. Thế nhưng là bởi như vậy, đối mặc gia có ích lợi gì chứ?" Áo xanh trợ giáo khó hiểu nói. Tân nhiệm luật học tiến sĩ ngưng trọng nói ra, tại sao không có chỗ tốt, bất kỳ cái gì địa phương đều có con sâu làm rầu nổi canh, mặc gia thôn chính đang phát triển, ngoại lai nhân khẩu tăng nhiều, ngày sau tất nhiên mâu thuẫn không ngừng, mình bản thôn nhân phát sinh mâu thuẫn còn tốt, nếu là thôn dân cùng ngoại lai nhân khẩu tranh chấp, trừng phạt buồn thôn người chắc chắn mất đi làm người, trừng phạt ngoại lai nhân khẩu Chị sợ ngoại lai người tất nhiên mặc gia thiên vị bổn tôn người, tạo thanh oán hận chất chứa, kể từ đó, sợ rằng sẽ bất lợi cho mặc gia thôn phát triển. Cho nên, mặc gia tự liền đem những này đắc tội với người sống đều giao cho pháp gia tới làm áo xanh trợ giáo há to mồm, lúc này mới hiểu rõ mặc đốn dự định. Tân nhiệm luật học tiến sĩ gật đầu nói, "Không tệ, kể từ đó, vô luận trừng phạt là ai, cũng sẽ không phản nàn mặc gia, mặc gia vĩnh viễn là cái kêu công chính mặc gia, hắn mặc gia tử tự nhiên cũng một thân nhẹ nhõm." Tân nhiệm luật học tiến sĩ có thể có thể tiến vào quốc tử giám, tự nhiên có mấy phần tài năng, liếc thấy được đi ra mặc gia tử dự định, thân là thượng vị nhân vật, bên người có phạm nhân sai, cho dù là hận đến ngứa một chút lo ngại mặt nuôi, chỉ sợ cũng không thể không bảo vệ hắn, nếu không tất nhiên mất đi lòng người. Nhưng là Mạc Đốn áp dụng lấy pháp trị mặc, cũng cho pháp gia độc lập quyền tài quyết, cho dù là hướng Mạc gia tử cầu tình kia cũng vô dụng, kể từ đó, Mạc gia thôn đã thanh trừ con sâu làm rầu nồi canh, mà Mạc Đốn lại bảo vệ người nhà họ mặc âm, nhất cử lưỡng tiện. Mạc gia tử tưởng tượng là tốt, nhưng là ai có có thể đảm nhiệm chức này vụ đâu? Áo xanh trợ giáo đầu nói, một cái ngoại lai nhân sĩ muốn phán quyết xử lý Mạc gia thôn xung đột, ngoại trừ Mạc gia tử toàn lực ủng hộ bên ngoài, bản thân tất nhiên cũng là vô cùng có uy tín người. Tân nhiệm luật học tiến sĩ thần sắc khẽ động, trong lòng không khỏi hiện lên một cái quật cường thân ảnh, chỉ sợ chỉ có hắn mới là người chọn lựa thích hợp nhất, cái kia lấy sức một mình quật cường phương thức, bảo vệ người pháp ra cuối cùng một kia danh giới cuối cùng tiền nhiệm luật học tiến sĩ. Lập tức tân nhiệm luật học tiến sĩ trong lòng rộng mở trong sáng, chỉ sợ đây mới là mục ra tự mục đích, chương này bài thi kỳ thật cũng không phải là viết cho hắn nhìn, mà là viết cho tiền nhiệm luật học tiến sĩ nhìn. Thế nhân đều chú ý mặc gia thôn phải chăng có thể đạt tới năm khoa một giáp, lại không biết mặc gia tự căn bản không có để ở trong lòng, hắn mục đích thực sự chỉ sợ sẽ là mời Hàn sư gia nhập mặc gia thôn. Tân nhiệm luật học tiến sĩ thầm cười khổ nói: Hàn Chính chính là tân nhiệm luật học tiến sĩ ân sư, tự nhiên biết Hàn Chính ý nghĩ, lấy mặc gia tử suy nghĩ, cơ hồ đang vì Hàn Chính đo thân mà làm. Hôm nay ta liền thay thời chấm bài thi. Tân nhiệm luật học tiến sĩ đang nhìn mặc đốn bài thi thời điểm, trong lòng lập tức nhiều một tia minh ngộ. Mặc gia tử không muốn nhúng tay loại này công việc bận rễu, hoàng thượng liền muốn a. Nghĩ đến đây, tân nhiệm luật học tiến sĩ lập tức run rẩy, trong tay bài thi lập tức giống như ngàn cân chi trọng, bởi vì pháp gia nặng mới quật khởi con đường liền ở trong tay của hắn. Hàn sư, mặc dù ngươi ta chủ trương khác biệt, nhưng là đối với pháp gia tương lai, học sinh lại há có thể ngồi yên không lý đến? Tân nhiệm luật học tiến sĩ trong lòng kiên định nói: "Tiến sĩ, mặc ra cuốn này ứng như thế nào bình phán?" Một đám trợ giáo do dự nói: "Cái khác học sinh lựa chọn lễ pháp kết hợp, dán vào chủ đề, ba vị hoàng tử nhìn xa trong rộng, lập ý sâu xa, mà duy trì có mặc ra tự đặc lập độc hành, vậy mà cấp cho pháp gia độc lập quyền lực." Tân nhiệm luật học tiến sĩ không chậm trễ chút nào nói ra: "Tế tiểu đại nhân đã từng nói, lần này quốc tử dám truy khảo, lấy văn chương văn thắng thua, mặc gia tự chia gia ủy mới, luật trị phương lực công bình nhất cung chính, chính là mở giáp." Kìa ba vị hoàng tử làm sao bây giờ? Áo xanh trợ giáo khổ sở nói: mà muốn đưa ra dùng phe thứ ba phán quyết mặc ra thôn sự vật, tự nhiên cam đoan làm được tuyệt đối công bằng công chính, nếu là bình thường mặc ra tử tất nhiên là mở giáp, mà giờ khác này thế nhưng là có 3 tên hoàng tử tham gia quốc tử giám truy khảo, một giáp chỉ có 3 tên, muốn là cho mặc ra tử mở giáp, kia một giáp chỉ có 2 cái danh nghịch, 3 cái hoàng tử làm sao chia nha?" Tân nhiệm luật học tiến sĩ lắc đầu nói, "Hoàng thượng để 3 vị hoàng tử đến quốc tử giám tham gia truy khảo, cũng không phải để 3 vị điện hạ đến quốc tử giám mạ vàng, lấy lao phu nhìn, 3 vị hoàng tử văn thải mặc dù bất phàm, nhưng là hoàn toàn không đủ để bình bên trên một giáp, nhị giáp nhất là thích hợp." Vô luận ba vị hoàng tử ai bị quét xuống, đều sẽ mất mặt mũi, thế thì còn không bằng đồng thời bình bên trên nhị giáp, tức khẳng định ba vị hoàng tử Văn Hải, cũng sẽ không đắc tội bất kỳ người nào. Tuân mệnh. Một đám trợ giáo hai mặt nhìn nhau, nhanh phải gật đầu tuân mệnh. Rất nhanh, quốc tử giám lần nữa truyền đến tin tức, mặc ra từ luật học khảo thí lại đoạt một giáp. Đến tận đây, Mạc Đốn thuế khảo thành tích năm khoa một giáp. Chương 384. Phong Vân tế hội. Năm khoa một giáp. Tin tức này từ quốc tử giám truyền sau khi ra ngoài, rất nhanh truyền khắp toàn bộ thành Trường An cũng không nghĩ tới tại tất cả mọi người nhất không coi trọng luật học thuế khảo bên trong, lại thêm 3 vị hoàng tử đánh lén lên dưới, để tân nhiệm luật học tiến sĩ đỉnh lấy áp lực cho mặc gia tử mở giáp, đủ để chứng minh mặc gia tử luật học bài thi để tân nhiệm luật học tiến sĩ cỡ nào hài lòng. Chỉ cần là mặc gia tử cuối cùng một môn thái học thuế khảo cấp đoạt một giáp, vậy sẽ là quốc tử giám trước nay chưa từng có 6 khoa một giáp. Một vị văn sĩ lập tức đốn nhiên kinh thành kêu lên. 6 khoa một giáp. Đám người ầm vang, đối với mặc gia tử lập tức có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Vĩnh An phường bên trong, luật học một giáp. Hàn chính kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đến đây thông báo giả người các cộng. Không tệ, cho đến bây giờ, mặc hầu ra đã năm khoa một giáp, nếu như mặc hầu ra có thể đem lại xuống một thành, vậy liền lợi hại. Gia ngươi gác cổng một mặt sợ hai lần nói, hắn nhưng là đi theo Hàn chính tại quốc tử giám nhiều năm, tự nhiên biết đặt tới năm khoa một giáp là cỡ nào đáng quý, chớ nói chi là tuyệt vô cận hữu 6 khoa một giáp. Ai có thể nghĩ tới trước đây không lâu tới bái phòng cái tia nho nhã lễ độ thiếu niên lại có thể đi đến một bước này. Luật học một giáp, hắn cuối cùng không có khiến ta thất vọng. Hàn chính một mặt vui mừng nói, gia ngươi gác cổng cũng là trong lòng thợ dài. Hắn biết lao ra nói người chính là Tân nhiệm luật học tiến sĩ người này là hàng chính đệ tử đắc ý nhất nhưng là tại lý thế dân đặc xá 300 tử tù sự kiện bên trên làm ra dathốt nhiên trái ngược lựa chọn nhưng là Tân nhiệm mặc ra tiến sĩ cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn tại pháp gia con đường từ LI lựa chọn bên trên Tân nhiệm luật học tiến sĩ lựa chọn pháp ra đứng vững áp lực cho mặc đốn luật học một của giá Hàn chính nhìn trong tay mình bản Thảo không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn tư pháp độc lập Hàn chính trong miệng tự là bẩm hắn thấy cái này chỉ sợ là trên thế giới này tuyệt vời nhất từ ngữ tại mặc đốn tới tìm hắn thời điểm Nâng lên lấy pháp chỉ mặc, cho hắn độc lập quyền tài quyết, kỳ thật lúc ấy Hàn Chính liền đã tâm động. Hàn Go Ý đưa ra để Mặc gia tử viết ra một thiên để hắn hài lòng niên kỳ mật tuế khảo luận văn, nhờ vào đó khảo nghiệm cũng không phải là Mặc gia tử học thức, mà là Mặc gia tử quyết tâm. Làm pháp gia người, hắn nhưng là biết rõ, lịch đại đến nay, lịch đại pháp gia người phẩm là có thể thành sự ai cũng có một cái cường lực nhân vật trèo chống, Mặc gia tử nếu là ngay cả mình chủ trương cũng không dám công trừ tại thế, vậy hắn tự nhiên không cùng lấy Mặc gia tử cùng một chỗ hồ nháo cần thiết. Cũng may Mặc gia tử không để cho hắn thất vọng, không những ở luận học tuế khảo bên trong viết ra lấy pháp chỉ mặc, Tư pháp độc lập chủ trường, ngược lại quy hoạch đến ngay ngắn rõ ràng, để cho người ta nhịn không được tin phục. A cùng. thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dọn nhà đi." Hàn Chính khẽ mỉm cười nói. "Dọn nhà?" Ra người gác cổng vẫy lạ âm thanh nói, lao ra thế nhưng là đáp ứng bệ hạ mời. Ra người gác cổng thế nhưng là biết bệ hạ đã từng mời Hàn Chính nhập chủ hình bộ, chẳng lẽ nhà mình lao ra thật chuẩn bị muốn mở ra khát vọng? Hàn Chính lắc đầu, nói, "Chuẩn bị chuyển hướng mặc gia thôn." A, Ra người gác cổng lập tức ngây dại. Hắn làm sao A cũng không nghĩ ra nhà mình lão ra không ý tiếp nhận hình bộ thượng thư chức vụ, ngược lại đi quản lý một cái mặc gia thôn một cái chính là hình bộ thượng thư, chính là triều đỉnh trọng thần, một cái khác thì là thông ra chính quyền lực cũng không bằng, thậm chí ngay cả chức quan đều không có chức vị, cái này cũng chênh lệch quá lớn. Hàn Chính nhìn về phía hoàng cung phương hướng, âm thầm thở dài, dù là hắn tiến vào hình bộ, chỉ sợ cũng không cải biến được hiện trạng, còn không bằng tại Mạc gia thôn bắt đầu lại từ đầu, vì pháp gia đi ra một cái con đường tương e lại. Trong hoàng cung. Cái gì? Mạc gia tử một giáp, ta loại đều là nhị giáp. Lý Thừa ba người ngay tại quán chuẩn bị kiểm tra quốc tử học, biết được xếp hạng về sau, không khỏi nhướng mày. Nhất là Lý Thái Khi biết Mặc Gia Tử lại đạt được một giáp về sau, trong lòng lớn không phục, hắn thấy văn chương của mình bình bên trên một giáp dư xài. Nhưng có Mặc Gia Tử văn chương. Lý Thái không kịp chờ lại nói, đây là quốc tử dám đưa tới một giáp văn chương, còn xin điện hạ tìm đọc. Một cái quá giám sát đưa tới một thiên trích ra văn trường, luật học đem quốc tử dám một giáp văn chương toàn bộ hái chép một phần, đưa đến trong hoàng cung. Lý Thái cũng không thèm để ý cái khác văn chương, mà là lập tức lật đến mặc đốn văn chương, không kịp chờ đợi nhìn xuống. Lấy pháp chỉ mặc. Sau một hồi lâu, Lý Thái hát hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói Mặc Gia Tử là ý nghĩa háo huyền, vẫn là ánh mắt độc đáo. Lý Thừa Càn cùng Lý Khắc sau khi xem xong, cũng là cảm thán thật lâu. Luật pháp nặng nhất công bằng, mà Mạc Đốn này văn đem công bằng đối đãi Mạc gia thôn cùng ngoại L ai người, đích thật là thắng ta rất nhiều. Lý Thừa Càn gật đầu nói, bọn hắn làm văn chương lại là ưu Mỹ, cũng chạy không thoát người chị lớn nhất lỗ thủng, ân tình sự cố. Mà Mạc Đốn thiên văn chương này, hoàn mỹ giải quyết cái này vấn đề. Không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, không hoạn phần mà hoạn bất an, Mạc gia thôn này chính vừa ra, tất nhiên đại hưng. Lý Khắc cảm khái nói, đối với Mạc gia tử kỳ tư diệu tượng, hắn cũng là bội phục không thôi. Lý Thái trong lòng lập tức biệt khuất đến tự điểm, hắn không nghĩ tới Mạc Đốn quản lý một cái thôn xóm nho nhỏ lại còn có thể bậy trò. Vậy mà đến cái mực pháp hợp tác, lần này để Mạc ra tử lấy cái xảo, cuối cùng một trận thái học khảo thí, C Hồng ta lại phân cao thấp. Lý Thái thầm nghĩ trong lòng, thái cực điện. Lý Thế Dân nhìn trong tay Mạc Đốn bản thảo, không khỏi lâm vào trầm tư. Mạc Đốn không muốn làm ác nhân, Lý Thế Dân lại làm sao thích làm ác nhân, lịch đại đế vương thường xuyên đại xá thiên hạ, vì cái gì? Không phải liền là không muốn hậu thế rơi một cái tàn bạo danh danh. Nhưng là bọn hắn lại làm sao không biết, cho dù là đại xá về sau, Những cái kia đặc xá sau ác nhân hắt hai lần phạm tội sát suất vẫn như cũ rất lớn. Càng sâu người là, một khi hoàng thân quốc thích quan lớn quyền quý xúc phạm luật pháp, thường thường khóc lóc kể lệ cầu tình, thượng thư trần tình người tụ tập, nhẫn tâm xử phạt, chỉ sợ có chút mỏng ân phụ nghĩa, không xử phạt thì trà đạp quốc pháp, nếu có thể đem cái này ác nhân bức cho hình bộ. Lý Thế Dân con mắt càng ngày càng sáng, hắn làm thiên cổ đế vương, ánh mắt kiến thức tự nhiên siêu nhân một các loại, nhẹ cảm phát giác ra được phương pháp này chỗ minh. Một khi tư pháp độc lập, hoàng gia liền có thể chỉ lo thân mình, từ đây không lo lại quan tâm những nẻo doanh doanh cầu thả sự tình. Bất quá phương pháp này tuy tốt, nhưng là cũng có phần mỏng hoàn quyền chi hại. Chắc hẳn Hàn Chính rất là hẳn là rất hài lòng đi. Liên quan tới Hàn Chính cùng Mạc Đốn nước định, hắn nhưng là nhất thanh nhị sợ, đã Mạc Đốn cho hắn lớn như thế quyền lợi, chỉ sợ Hàn Chính đã làm ra lựa chọn đi. Vàng thật không sợ lựa, là tốt là xấu, trước hết để cho Mạc Gia Thôn làm thí điểm, đến lúc đó tự nhiên thấy rõ ràng. Lý Thế Dân hơi nheo mắt lại nói, mặc dù Lý Thế Dân đối với Mạc Đốn cái phương án này rất là tâm động, nhưng là phân quyền chính là hoàng gia tối kỵ, Lý Thế Dân đương nhiên thận trọng đến cực điểm. Luật học tiến sĩ cho Mạc Đốn tiểu tử này bình một giáp. Lý Thế Dân hơi nheo mắt lại nói, Hai vị luật học tiến sĩ đều đồng ý mặc Đốn quan điểm, có thể thấy được pháp gia quyết tâm. Bang Đức lập tức túi đầu nói, đúng vậy, đến bây giờ Mặc Đốn đã 5 khoa mở giáp, thành trường ăn đều chuyển trầm lên, đều đang suy đoán Mặc Đốn có thể đạt tới xưa nay chưa từng có 6 khoa mở giáp." Lý Thế Dân cười ha ha một tiếng đứng lên nói, "Như thế thì thế, tự nhiên là làm cho người chờ mong, người tới bại gia Quốc Tử Giám." Trong lúc nhất thời, Quốc Tử Giám bên trong phong vân tế hội. Chương 385. Thiếu niên đại đường nói, "Quốc Tử Giám, luật học tiến sĩ, ngươi làm chuyện tốt. Mặc gia tử đã 5 khoa một giáp." Lưu Ninh Nhiên giận không thể nghĩ nói. Hắn vốn cho là lần này Mạc gia tử xác định vững chắc ghế kích trầm xa, lại không nghĩ tới rủ là như thế, Mạc gia tử vẫn như cũ thu được luật học một học mở mà ở trong đó xuất lực nhiều nhất đương nhiên phải kể tới trước mắt luật học tiến sĩ. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông bình thường câu câu giữ gìn hoàn quyền luật học tiến sĩ, vậy mà bỏ qua ba vị hoàng tử, hết sức cùng hộ Mạc gia tử. Luật học tiến sĩ, bất vi sở động, bình tĩnh nói ra, lấy Văn Chương tới nói, Mạc gia tử Văn Chương chính là một học mở Lưu Nghi Nhiên lập tức ghế chủ, không khỏi nhìn về phía một bên quốc tử giám tế không dĩnh đạt, lúc trước không dĩnh đạt lực bài chúng nghị. Quyết định lần này Tuế khảo lấy văn chương luận thắng bại, nếu là luật học tiến sĩ nhận định mặc gia tử Văn chương vì mở giáp, kia dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Không dính đạt nhìn thật sâu nhìn luật học tiến sĩ một chút, mặc gia tử Văn chương hắn cũng nhìn qua, tự nhiên biết luật học tiến sĩ ủng hộ mặc gia tử nguyên nhân. Kêu ba vị hoàng tử đâu? Người để quốc tử dám như thế nào hướng hoàng thượng bàn giao?" Lưu Ninh Nhiên bực tức nói. Ba vị hoàng tử mặc dù đều cầm nhị giáp, mặc dù thành tích không kệ, nhưng là cũng không hoàn toàn, đây chính là quốc tử giám hành sự bất lực nha. Một đám quốc tử giám đám người không khỏi oán trách nhìn xem lư học tiến sĩ, ba vị hoàng tử đến đây quốc tử giám truy khảo vốn nên là để quốc tử giám vinh quang một việc kết quả lại bởi vì luật học tiến sĩ làm cho dối tinh đối mù luật học tiến sĩ nghe vậy cười lạnh phản bác xung văn quán giáo dục bản thân liền có khác với quốc tử giám ba vị hoàng tử mới tới quốc tử giám phát huy thất thường có thể thông cảm được nếu là ba vị hoàng tử tham gia chính là ngươi các loại thuế khảo các ngươi sẽ xử lý như thế nào lập tức tất cả tiến sĩ hai mặt nhìn nhau toán học một đạo kia cũng không cần nói thái tử điện hạ toán học đều là mặc gia từ chuyển thụ sẽ học chính là khảo cứu côngu ba vị hoàng tử kiểu chữ nhưng không được coi danh ra về phần 4 môn học cùng quốc tử học cũng không từng cho rằng ba vị hoàng tử có thể làm ra siêu việt sư thuyết cùng sư Ân Tam Thiên Văn Trường, chỉ sợ thay đổi bọn hắn, cũng sẽ làm ra cùng luật học tiến sĩ đồng dạng lựa chọn. Nếu là đem sư thuyết cùng sư Ân Tam Thiên Mai một, chỉ sợ bọn họ đem sẽ trở thành lịch sử tội nhân. Tuyết, lúc này đã ván đã đóng truyện, kia cũng không cần tại tranh luận, trận tiếp theo thái học tối khảo, tất nhiên không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Không dính đạt vung tay lên đạo, ngăn lại vô vị tranh luận. Lập tức tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở thái học tiến sĩ Mã Gia Vận trên thân, còn đưa lại cuối cùng một trận, có thể hay không ngăn cản Mặc Gia tự tu hoạch được 6 khoa mở giáp, đều ký thác ở trên người hắn. Thái học tiến sĩ Mã Gia Vận lập tức nghe vậy cười khổ, đối mặt giống như mãnh long quá giang mặc gia tử, hắn nhưng trong lòng không chắc. Lao phu hết sức nỗ lực, Mã Gia Vận trước vì chính mình túi cái ngọt ngào. Nhìn thấy Mã Gia Vận lòng tin không đủ, Khổng Dĩnh đạt mọi người nhất thời nhướng mày, nhưng cũng không tiện nói gì. Thú khảo sắp bắt đầu, ta loại vẫn là trước đi nên đón ba vị điện hạ đi. Khổng Dĩnh đạt thở dài một tiếng nói, quốc tử giám bên ngoài. Một tiếng quả kẹt, hoàng gia xa ngựa dừng lại, Lý Thừa Càn ba người nối đuôi nhau sau khi xuống xe, đám người đang muốn tiến lên chào. Lại đột nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Hoàng thượng. Khổng Dĩnh đạt kinh ngạc nói. Tham kiến hoàng thượng. Quốc tử giám đám người nhao nhao tiến lên chào. Lý Thế Dân cười ha ha một tiếng nói, "Hôm nay thật là cải trang vi hành, không lo chào." Quốc tử giám đám người nhao nhao lĩnh ngộ, vội vàng mời Lý Thế Dân tiến vào quốc tử giám, Lý thừa càn ba người tiến đến phòng xá trường thi, một đám quốc tử giám tiến sĩ cùng đi Lý Thế Dân tại quốc tử giám bên trong dạo bước. "Bệ hạ có thể đến đây quốc tử giám, quả thật quốc tử giám vinh hạnh, nếu là đám học sinh biết được, tất nhiên vinh hạnh đến cực điểm." Không dính đạt chắp tay nói. Lý Thế Dân lắc đầu nói ra, "Chấm hôm nay đến đây, vốn không ý kinh động quá nhiều người, để học sinh an tâm thi xong cuối cùng một khóa đi." Hoàn thượng lời nói rất đúng. Không dính tật nói, cuối cùng một khoa thế nhưng là thái học. Lý Thế Dân nhìn về phía một bên thái học tiến sĩ Mã Gia Vận. Mã Gia Vận vội vàng trả lời, hồi Hoàng thượng chính là thái học tuế khảo. Tuế khảo sắp bắt đầu, chớ có bởi vì chấm chấm chế thí sinh. Lý Thế Dân nói, bệ hạ nhân tử. Mã Gia Vận đang muốn lĩnh mệnh mà đi, đột nhiên linh cơ khẽ động quay người hướng Lý Thế Dân hành lễ nói, quốc tử giám bồi dưỡng đều là đại đường tương lai quan viên, đều là thiên tử môn sinh, không bằng tứ bệ hạ vì thế lần túế khảo ra đề mục. Mã Gia Vận vừa rồi đã sớm tiến thối lương nan. Toàn bộ quốc tử dám đem đánh lén mặc gia tử trách nhiệm thả ở trên người hắn, thế nhưng là đối mặt không theo lẽ thường ra bài mặc gia tử, Mã Gia Vận thật sự là không có lực lượng. Đã vô luận như thế nào làm đều có thể làm sai, vậy không bằng sắp xuất hiện để giao cho hoàng thượng, nếu là từ hoàng thượng ra đề mục, vô luận mặc gia tử lấy được hà tổng thứ tự, ai cũng không trách được trên đầu của hắn, hắn cũng không muốn lâm vào luật học tiến sĩ khốn cảnh. Lý Thế Dân nghe vậy nhãn tình sáng lên, không khỏi chấm âm. Cái khác một đám tiến sĩ âm thầm mắng thái học tiến sĩ cáo giả, vậy mà nghĩ ra chiêu này, tức lấy lòng hoàng thượng, lại thoát khỏi hoàn Lời ấy đại tiện. Dù lai chúng người biết Mã Gia Vận dự định cũng không thể không nắm lô mũi vì đó nói chuyện. Lý Thế Dân trong lòng hơi động, gật đầu nói, ta loại lao tâm lao lực sở cầu bất quá là dân phú quốc cường, không tệ liền lấy dân phú quốc cường làm đề. Đa tạ bệ hạ đầu đề. Mã Gia Vận đạt được cơ muốn, lập tức đứng dậy tiến về phòng xá giám thị. Nhìn xem Mã Gia Vận rời đi, Khổng Dĩnh đặt chắp tay nói, bệ hạ, tuế khảo gần một canh giờ, không nếu có lao thần dẫn đầu bệ hạ thăm một chút quốc tử giám. Lý Thế Dân vui vẻ gật đầu. Phòng xá bên trong, Mã Gia Vận bước vào phòng giam, nâng viết, dân phú quốc cường, đáng người sững sờ, không khỏi sững sờ. Không gọi dùng ánh mắt còn lại liếc về phía Mạc Đốn cùng Lý Thừa Càn ba người. Nếu bàn về dân giàu, sợ rằng cũng so ra kém Mạc Gia Tử, Mạc Đốn chỉ dùng thời gian một năm, liền đem Mạc Gia thôn từ một cái nghèo rất mùng tơi thôn trang phát triển thành đại đường rồi giàu nhất thôn trang, mà Mạc Gia Tử cũng thành thành trưởng An Sa gần nghe tiếng thật tài. Về phần quốc cường, ba vị hoàng tử chịu đủ hoàng gia giáo dục, chỉ sợ nhất chiếm ưu thế, hay chỉ sợ là thế lực ngang nhau. Mạc Đốn cũng là ngoại ý muốn nhìn Mã ra vận một chút, hắn không nghĩ tới, lần này Quốc Tử dám vậy mà không có làm khó chính mình. Chỉ có Lý Thừa Càn trong lòng ba người giận mình. Minh bạch nguyên nhân, như thế để mục chỉ sợ cũng không phải là xuất từ thái học tiến sĩ tri thủ, mà là bọn hắn phụ hoàng xuất ra. Lý Thái trong lòng hừ lạnh nói, cho dù là công bằng cạnh tranh, bản Vương cũng không sợ. Trị quốc kế sách, hắn đã sớm nhớ kỹ trong lòng, đối với cái đề mục này, hắn chính là nhất định phải được, Lý Thừa Càn cùng Lý khác đồng dạng cũng là toàn lực ứng phó, có lý thế dân tại, bọn hắn tự nhiên toàn lực biểu hiện. Mặc Đốn trong lòng hơi động, nâng bút chấm tư. Đối với hậu thế các loại tin tức nội lớn, Mạc Đốn đối với làm dân giàu cường quốc kế sách đã sớm nghe nhiều nên thuộc, nhưng là nếu là đem nó viết ra, Mặc dù chữ chữ châu Ngọc, nhưng là chỉ sợ thái học tiến sĩ ngay cả nhìn cũng không nhìn. Bởi vì nếu là quốc tử giám tuyết khảo, nội dung rất trọng yếu, nhưng là văn thải đồng dạng không thể coi thường. Mặc đốn cười giả dối, tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn sẽ viết làm dân giàu kế sách, nhưng mà lần này hắn thì hết lần này tới lần khác viết cường quốc kế sách. Mặc đốn hơi hồi tưởng một lát, nâng bút tại trên tuyên chỉ viết. Thiếu niên đại đường nói. Trường 386, đại đường thiếu niên. Thiếu niên tư duy nhanh nhẹ, linh hoạt sinh động Dễ dàng tiếp nhận mới sự vật, Mạc Đốn tiến vào quốc tử giám bên trong, một đám phu tử đối ấn tượng thì là thâm căn cố đế, một mực để phòng bị cam thủ làm chủ. Mà ở quốc tử giám học sinh bên trong, ngoại trừ số ít cá biệt học sinh bên ngoài, đại bộ phận đối Mạc Đốn cảm nhận thì từ lúc đầu cam thủ, càng về sau bội phục. Thiếu niên người cũng không coi trọng thiên kiến bại phái, chỉ bội phục tại tài năng, Mạc Đốn tại quốc tử giám bên trong cũng giao lên không ít hào hữu, Tần Hoài Ngọc ba người tạm không nói đến, lại thêm tổ danh quân, Huệ Tác Nhưng mà Mạc Đốn muốn viết cũng không phải là hậu thế lương khai siêu bản thiếu niên chúng quốc nói, tại đại đường thời đại này, cũng không có làm lúc lương Khải siêu vị trí hoàn cảnh, nếu như cưỡng ép xích dẫn, chỉ có thể con lửa miệng không đối đủ ngựa. Mạc Đốn chân chính muốn viết chính là hậu thế thiếu niên Trung Quốc nói đọc diễn cảm bản, này đọc diễn cảm bản vừa ra, vô luận bất luận cái gì trường hợp vừa ra, cũng có thể làm cho người kích động không thôi, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Mà lại đại đường lập quốc bất quá 16 năm, truyền lại bất quá hai đời, chính như thiếu niên, phát triển không ngừng, chính là tuyệt hảo phù hợp này văn, Mạc Đốn thì đem Trung Quốc cải thành đại đường, viết một thiên thuộc về thời đại này thiếu niên đại đường nói. Mạc Đốn cẩn thận hồi tưởng này văn Ở đời sau cầu học trong lúc đó, Mạc Đốn đã từng may mắn tham gia qua này cỡ lớn đọc diễn cảm, mặc dù là hắn vẹn vẹn sói sỉnh bên trong cùng âm một viên, nhưng là loại kia cảm giác nhiệt huyết sôi trào đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, hiện đang hồi tưởng lại đến, mỗi một chữ còn ở trước mắt. Thiên địa minh mang, Càn Khôn mênh mông, đại đường thiếu niên, đỉnh thiên lập địa phải tự cường. Mạc Đốn đoan chính thân thể, chỉnh trọng nâng bút viết lên câu đầu tiên. Nhớ ngày đó, Mạc Gia thôn lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, hắn lấy một cái 15 tuổi thiếu niên chi thân dẫn đầu Mạc Gia thôn còn như ngẻ con mới đẻ không sợ quạ, xông vào thành Trường An. Ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức, Không biết bị nhiều ít người sau lưng chế nhạo hắn vì hoàn Mao tiểu nhi, mặc ra Tử Xưng hào không phải liền lạnh như thế tới à. Nhưng mà hắn lại dùng sự thực làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, mặc ra Tử Xưng hào từ lúc đầu nghĩa xấu, cũng chậm chậm thành ca ngợi. Thiếu niên đại đường người, thì đại đường thiếu niên chi trách nhiệm. Cho nên hôm nay chi trách nhiệm, không tại người khác, mà tất cả ta thiếu niên. Mặc đốn lộ ra tự tin cười một tiếng, thế nhân làm sao cũng không nghĩ ra lúc trước một cái nhỏ tiểu thiếu niên lại có thể dẫn đầu mặc ra cuộc khởi, cũng có thể tại đại đường bách gia học thuyết cái này đầm nước đọng bên trong, giống như cự thạch đầu nhập trong hồ, kích thích ngàn cơn sóng. Đối với mặc gia tương lai Mạc Đốn căn bản không có đem trọng điểm đặt ở tư duy cố định người trưởng thành phía trên, mà là trọng điểm đặt ở tư tưởng sinh động, dễ dàng tiếp nhận mới sự vật người thiếu niên phía trên. Thiếu niên trí thì quốc trí, thiếu niên giàu thì nước giàu, thiếu niên mạnh thì quốc cường, thiếu niên độc lập thì nước độc lập, thiếu niên tự do thì nước tự do, thiếu niên tiến bộ thì nước tiến bộ, thiếu niên thắng Cựu Châu thì nước thắng Cựu Châu, thiếu niên hùng tại địa cầu thì nước hùng tại địa cầu. Lúc này nhưng không có Châu Âu mà nói, Mạc Đốn đem nó cải thành Cựu Châu, cũng là phù hợp ngữ cảnh. Thái học tiến sĩ mạ da vận dư Quang một mực có thoát ly Mạc Đốn, đối với Mạc Đốn hắn hiện tại tâm tư thế nhưng là cực kỳ phức tạp. Dân Phú Quốc cường nhìn như tốt viết, thậm chí có chút đều là luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại, nhưng là muốn sáng chói cũng không dễ dàng. Nhưng là mặc ra tử Hà có thể tính toán theo lẽ thưởng, hắn nhiều lần tại không thể nào tình huống dưới tuyệt địa phản kích, nhiều lần thất bại, lần này đến cùng như thế nào hắn cũng không có lực lượng. Hắn đã không hy vọng mặc ra tử có thể đạt tới 6 khoa một giáp, lại nghĩ mặc ra tử có thể ở dưới mí mắt hắn viết ra một thiên cùng loại sư thuyết cùng sư ân tam thiên đồng dạng lưu truyền thiên cổ kiến xuất văn chương. Tại hắn chú ý xuống, Mã gia vận nhẹ cảm phát giác được Mạc đốn giờ phút này vậy mà cùng học sinh chung quanh không hợp nhau, giống như hạc giữa bầy gà, cái khác học sinh hoặc là ngưng lông mày khổ tư hoặc là vùi đầu khổ viết, mà mặc đốn mang đến cho hắn một cảm giác cũng không phải là một cái thi trên trận học sinh, mà là loáng thoáng có nhất đại văn hào vung bút vậy mực tự tin, cẳng có một loại ngoài ta còn ai cùng ngạo. Tự tin, đối chính là tự tin, mặc ra Tử Cố tự tin này lại có che lại ba vị hoàng tử phương phạm, Mã ra vận trong mắt trải qua lóe lên, trong lòng hơi kích động, có lẽ hôm nay một thiên trấn kinh thế nhân văn chương sắp ở trước mặt của hắn sinh ra. Mặt trời đỏ mới lên, đạo lớn ánh sáng. Song phục lưu, áo gia đại dương mênh Long đằng nguyên, vậy và móng bay lên. Sữa hổ khiếu cốc, thú trấn hoàng sợ. Trí Vung thử cánh, phong trần hút trướng, ký hoa sơ hai, duột duột lo sợ không yên. Tướng tài sắc, có làm mang. Trời mang thương, dày hoàng Dù có thiên cổ, vẫn có bát hoang. Tiên độ tựa như biển, còn nhiều thời gian. Mặc Đốn tủ hạ không ngừng, một mạch mà thành về sau, ngẩng đầu chúng quanh, chỉ thấy chúng quanh từng trường ngây ngô khuôn mặt, hôm nay tuế khảo qua đi, nhóm này học sinh tất nhiên đi ra quốc tử dám, giống như mặt trời mới lên, tiềm lực vô hạ lại như tiềm lòng suất tuyền, sữa hổ hạ như núi. Bắt đầu mở ra trong lòng khát vọng. Mặc kệ bọn hắn tương lai sẽ trở nên như thế nào khéo đưa đẩy, thậm chí nói biến chất Nhưng là chí ít giờ khắc này, tâm tư của bọn hắn chính là thành tâm thành ý, một cái không sợ chi tâm, khát vọng tương lai thiếu niên người, lại là thiếu niên lại há có thể không khiến người ta vì đó ca tụ. Đẹp quá thay ta thiếu niên đại đường, cùng trời bất lão. Cháng quá thay ta đại đường thiếu niên, cùng nước vô cương. Đẹp quá thay ta thiếu niên đại đường, cùng trời bất lão. Cháng quá thay ta đại đường thiếu niên, cùng nước vô cương. Mặc Đốn biết liền nhau hai lần, lúc này mới đem trong lòng sụp sôi chi tình, tại dưới ngồi bút một tiết ra, đã đi vào cái này ầm sóng dậy thời đại, lại há có thể tầm thường vô vi, đương như chim mừng, giương cánh bay lượn, kích cửu thiên. Thái học tiến sĩ Mã Gia Vận không biết lúc nào đã ngừng đến mặc đốn sau lưng, khi hắn nhìn lần đầu tiên về sau, liền cũng không rời đi nữa tầm mắt. Nhớ ngày đó hắn thời đại thiếu niên làm sao không giống trước mắt Mặc gia tử, tự tin, không sợ, thẳng tiến không lùi, không biết lúc nào, hắn bắt đầu thay đổi, đã từng kia cố nhuệ khí nhao nhao tiểu tán, theo thời gian, hắn trầm dãi bị mài mòn góc cạnh, trở nên khéo đưa đẩy, lối đời, độc quyền bán hàng, đã từng cái kia chí tại thiên hạ thiếu niên thời gian dần qua mất phương hướng. Thái học tiến sĩ Mã Gia Vận lần nữa nhìn về phía Mặc gia tử thời điểm, giống như nhìn thấy cái kia một mình cong sách túi, dựa vào một bầu nhiệt huyết. Không sa ngàn dặm đến thành trường An Thanh niên học sinh, kia đã từng sục sôi tuế nguyệt lại một lần nữa xông lên đầu. Có kẻ này làm đồ đệ, quả thật lao phu chi vinh hạnh." Mã ra Vận trong lòng sụp sôi nói, cho tới nay, Quốc Tử Giám tất cả mọi người bất mãn mặc ra tử gia nhập Quốc Tử Giám, nhưng mà hắn thấy, có mặc ra tử dạng này học sinh mới là Quốc Tử Giám vinh hạnh lớn nhất. Giờ phút này, Quốc Tử Giám tuế khảo một giới sắp đến hồi kết thúc, từng cái học sinh đều để cây viết trong tay xuống mực, kết thúc văn chương của mình. Mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ vẻ tự tin. Tất cả mọi người đem mình khát vọng thỏa thích huy sái tại dưới ngòi bút, tự nhận vì văn chương của mình hay là thật trị quốc kế sách, dùng phương pháp này phổ biến, đại đường tất nhiên có thể dân phú quốc cường, đứng ngạo nghệ tại thế. Đây chính là thiếu niên. Một đám vĩnh không chịu thua đại đường thiếu niên. Chương 387: Thiếu niên tranh phong. Thái học tuế khảo kết thúc trong tiếng vang lên, tất cả học sinh lập tức thở dài một hơi, dừng ở đây, toàn bộ quốc tử giám niên kỳ mạt tuế khảo chính thức kết thúc. Phong sá tất cả học sinh không tự chủ được nhìn mặc đón một chút, đều ở trong lòng ngầm tự suy đoán lần này, mặc gia tử phải chăng có thể lại sáng tạo kỳ tích, lấy được luật học khảo thí một rạp. Nếu là như thế, mặc gia tử sợ rằng sẽ sẽ là quốc tử giám trước nay chưa từng có 6 khoa một giáp. Luật học một giáp, chỉ sợ là không thể nào. Lý Thái trong lòng cười lạnh, hắn đối quốc tử giám sáo lộ hiểu rất rõ, nếu như mặc gia tử văn chương thắng hắn rất nhiều, để quốc tử giám không thể không thủ thứ nhất giáp, vì khó lường tội bọn hắn, chỉ có thể đem bọn hắn đều phân đến nhị giáp. Tương phản, nếu như ba người bọn họ có một người vượt qua mặc gia tử, kia một giáp ba tên chỉ có thể là bọn hắn ba huynh đệ. Dân phú quốc cường, chính là đạo trị quốc, Lý Thái tự nhận là toàn bộ quốc tử giám lại có ai là đối thủ của mình, hắn cho coi trọng là hắn hai cái huynh đệ. Về phần mặc ra tử viết làm thơ tử vẫn được, nhưng là đây chính là đạo trị quốc, dù là viết sắc màu rực rỡ cũng là không có bao nhiêu tác dụng, trong lời có ý sâu xa mới là thích hợp nhất. Nhất là Lý Thái còn biết một cái mặc đốn không biết ưu thế, đó chính là Lý Thế Dân đến, đối với Lý Thế Dân yêu thích, Lý Thái tự nhận thứ hai, không người nào dám xứng thứ nhất. Nào chỉ là Lý Thái, liền ngay cả Lý thừa cản cùng Lý khác cũng đều lòng tin tràn đầy. Thu thân thể ra trị quốc bình thiên hạ. Một đám quốc tử dám học sinh học sinh càng là như vậy, bọn hắn tại quốc tử dám học tập nhiều năm, sợ câu không phải là vì mở ra trong lòng khát vọng Đối với cái này đã sớm phương án suy tính, tự nhiên lòng tin tràn đầy. Mạc Đốn thay thế, hiểu ý cười một tiếng, thiếu niên chính là tốt, chịu nổi ngăn trở, mới có thể trưởng thành. Mã Gia vận vẻ mặt hốt hoảng trở lại quốc tử giám phòng giam, Lý Thế Dân cùng Khổng Dĩnh Đạt loại người tham quan qua quốc tử giám về sau, chính trong đại sảnh nghe Khổng Dĩnh Đạt báo cáo. Hồi hoàn thượng, cùng thường ngày so sánh, năm nay quốc tử giám thành tích có tăng lên trên diện rộng. Khổng Dĩnh Đạt gật đầu nói, cho dù là Khổng Dĩnh Đạt cũng không thể không thừa nhận, Mạc Đốn đi vào quốc tử mang tới cái nhiễu hiệu ứng đích thật là hiệu rõ rệt, năm nay quốc tử học sinh vì đánh lén Mạc Đốn, từng cái hang hái khổ độc. So những năm qua thế, nhưng là tăng lên không ít, lại thêm mặc đốn những này, lưu chuyển thiên cổ danh thi văn trường càng là che lại kỳ trước phong thái. Mặc kệ lần này mặc gia tử có thể đạt tới xưa nay chưa từng có 6 khoa một giáp ghi chép, như qua sang năm, lần này Quốc tử giám vẫn như cũ sẽ bị đám người nói chuyện say xưa. Năm nay thành tích thật là không tệ, Quốc tử giám nuôi dưỡng không ít hạt giống tốt. Lý Thế Dân trong lòng âm thầm đắc ý, vẫn là mình có dự kiến trước, đem mặc gia tử đổi đến Quốc tử giám đến, nếu không làm sao lại xuất hiện như thế thị sự. Ngoại trừ mặc đón quái thai này không tính, lần này Quốc tử giám học sinh thế nhưng là ra không ít hạt giống tốt, một chút văn chương quan điểm độc đáo liền ngay cả hắn cũng không nhịn được liên tiếp gật đầu, như thế học sinh ngày sau tất thành đại đường nhân tài trụ cột. Nhất là đương Lý Thế Dân nhìn thấy có thể xứng quốc tử giám bại hoại, bất học vô thuật tần hoài ngọc ba người vậy mà cũng có thể thi đến toán học tam giáp thời điểm, con mắt kém chút không có rớt xuống, lần này nhưng có trình giáo kim lão thất phu này khoe khoang. Hồi hoàng thượng, lần này tuế khảo viên mãn hoàn thành, còn xin hoàng thượng tìm đọc. Mã ra vận từ trong dung động lấy lại tinh thần, liền đội vàng không người nói. Nha. Lý Thế Dân trong lòng hơi động. Lý Thế Dân tự nhiên không có công phu thay quốc tử giám chấm bài thì Đưa đến Lý Thế Dân trong tay chỉ có phòng xá mấy chương bài thi, trong đó liền bao quát ba vị hoàng tử cùng mặc đốn bài thi. Ba vị hoàng tử đích thật là đại tài, viết văn thải có thể xứng lão thành đạo trị quốc, ngày sau trưởng thành, tất thành bệ hạ phụ tá đắc lực. Không dính đạt cùng đi Lý Thế Dân cùng nhau thẩm duyệt đạo, nhìn thấy Lý thừa cản ba người bài thi, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, nhất là Lý Thái Văn Thải nhất là xuất chúng. Thiếu niên nâng mướng, nhưng không đảm đương nổi khùng ái khanh khất lệ. Lý Thế Dân ngoài miệng nói, nhưng trong lòng cao hứng đến cực điểm. Hắn nhất thời tâm một chút ba vị hoàng tử học vấn đem nói đặt ở cốt tử giám bên trong cùng một chúng học sinh công bằng tranh tài, quả nhiên không để cho hắn thất vọng, văn bên trong chỉ quốc phương lược để hắn có chút hài lòng. Một đám quốc tử dám đám người nghe vậy lập tức lộ ra hiểu ý tiêu dung, ngay cả hoàng thượng đều đối ba vị hoàng tử bài thi cực kỳ hài lòng, cứ như vậy đem ba vị hoàng tử định giá mở giáp, tự nhiên là thuận lý thành trương. Bất quá giờ phút này, mặc Đốn Văn Chương còn không có chấm, đám người không tốt vọng có kết luận, tự đáp kiến nhẫn đợi chút nữa tới. Rốt cục, một chương đặc biệt bài thi, xuất hiện tại Lý Thế Dân trong tay. Nhìn xem tinh tế nhỏ bé bút máy tiểu chữ, Lý Thế Dân không nhìn danh tự, cũng biết đây là Mạc Đốn bài thi. Mặc dù Lý Thế Dân đối với bút máy bút lông chi tranh, cũng không có hứng thú, nhưng là giờ phút này thấy được Mặc Đốn Bài thi, Lý Thế Dân trong lòng đối Mặc Đốn Bài thi lập tức đối bút máy nhiều hơn mấy phần hào cảm. Có thể đỡ tốn thời gian công sức, tiết kiệm tiền, tỉnh mực, lại có thể viết ra chữ đẹp, dạng này bút có ai không thích đâu. Thuyết Đường Đại niên hiểu. Lý Thế Dân nhìn thấy tiêu đề, khó đọc đọc. Không dính đạt nghe vậy cười khổ nói, "Bẩm bệ hạ, mặc ra từ sử dụng chính là bút máy, bình thường viết phương thức chính là từ trái hướng phải đọc, hẳn là, thiếu niên đại đường nói." Thiếu niên đại đường nói. Đám người nghe vậy lập tức trong đầu vang. Mã Sư thuyết cái nào cũng là có thể lưu truyền tiên cổ văn chương, mà mặc đốn lại tới một tiên thiếu niên đại đường nói có thể nào không cho đám người chấn động mặc đốn vẹn vẹn một cái văn chương tên lập tức để quốc tử dám đám người bỏ xuống công việc trong tay chờ mong không thôi lưu nghi nhiên niên trong lòng lập tức lo lắng bất an nguyên bản ba vị hoàng tử đã ván đã đóng thuyền mở giáp chỉ sợ lại đem tăng thêm vợ sóng trong lòng của hắn chờ đợi mặc đốn này văn bình thường nhưng là có mã thuyết cùng sư thuyết Châu Ngọc phía trước mặc cho hai cũng không dám ôm hy vọng quá lớn xem ra mặc đốn chuẩn bị tại nghị luận văn thể bên trên một đi không trở lại lý thế dân tiểu đạoắn cũng ý thức tới tới lập tức đối thủ bên trong bài thi chờ mong mà đến, nếu là trong tay thiếu niên đại đường nói có thể có thể so với sư thuyết trình độ, vậy hắn hôm nay tất nhiên là chuyến đi này không tệ. Nghĩ đến đây, hắn không còn có từ trái hướng phải đọc khó chịu cảm giác, mỗi chữ mỗi câu chăm chú đọc xuống. Thiên địa minh mang, càng khôn mênh mông, đại đường thiếu niên, đỉnh thiên lập địa phải tự cường. Lý Thế Dân trong lòng vẹn vẹn đọc một câu, trong lòng lập tức khẽ động không thôi. Đại đường lập quốc 16 năm, tựa như văn bên trong nói, giống như thiếu niên. Thiếu niên đại đường, đại đường thiếu niên. Lý Thế Dân lập đi lặp lại nhấm nuốt động lần này càng ngày càng cảm thấy ý vị sâu xa. Cho nên hôm nay trách nhiệm không tại người khác, mà tại ta thiếu niên." Lý Thế Dân vừa nói xong, toàn trường xôn xao. Mặc Đốn liền vậy mà như thế tự ngạo, cái gì tại ta thiếu niên, đây chẳng phải là nói nhận đại đường trách nhiệm tại hắn mặc gia tử. Mặc gia tử cũng quá vì trên mặt mình rất vàng. Lưu Ninh Niên giận dữ nói, nhưng mà những người khác thì là một mặt trịnh trọng, mặc gia tử tại vẹn vẹn thời gian một năm làm ra nhiều ít thành quả, sáng tạo ra lưỡi cày, xe ngựa bốn bánh, chiến thắng nạn hạn hán, nạn châu chấu, thủy tai, có thể nói nâng lên đại đường trách nhiệm tuyệt không quá đáng. Chương 388, đại đường tương lai. Tại thế nhân trong ấn tượng Thân thể thiếu niên cũng không trưởng thành, vai không thể chịu, tay không thể nâng, đồng thời tâm trí không thành thục, xúc động xúc động, nhưng mà từ mặc ra Tử xuất hiện tại thành Trường An về sau, thế nhân lúc này mới chẳng hiểu, một cái nho nhỏ thiếu niên lại có thể làm ra khiến người trưởng thành đều xấu hổ thành kỷ, thậm chí chấp trưởng một nhà học thuyết, để trăm vạn bách tính vì đó được lợi. Thiếu niên chí thì quốc chí, thiếu niên giàu thì nước giàu, thiếu niên hùng tại địa cầu thì nước hùng tại địa cầu. Lý Thế Dân một hơi đọc xong, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Lần này đề mục chính là dân phú quốc cường, nhưng là Mạc Đốn không nói tới một chữ trị quốc kế sách, thậm chí ngay cả tại mọi người nghe nhiều nên thuộc mẫu lẫn rầu. Trước sửa đường cũng là không nói tới một chữ, thông tin lại nói thiếu niên cùng quốc gia có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Một đám quốc tử giám tiến sĩ sớm liền để công việc trong tay xuống, đối mặt như thế sục sôi văn trường, bọn hắn lại há nguyện bỏ lỡ một từ một câu. Tự tin, bá khí, sục sôi, nhiệt huyết. Tại Mạc ra tử văn tự dưới, từng cái vô vị cùng ngạo ngoài ta còn ai thiếu niên hình tượng sôi nổi trên giấy, cho dù là một đám già trên 80 tuổi chi niên phu tử nhỏ cũng không khỏi đến nhiệt huyết sôi trào, vì thế mà chấn động. Thiếu niên chính là đại đường tương lai, xã hội tại không ngừng đổi mới, nếu như thiếu niên học vấn càng sâu, năng lực căn mạnh, vậy dĩ nhiên nhiều đời thôi động đại đường cường thịnh. Muốn đại đường cường thịnh, đây chính là đại đường thiếu niên trách nhiệm, thiếu niên nhiệm vụ chính là tại thời kỳ này gánh vác trách nhiệm của mình, vì ngày sau gánh chịu trách nhiệm làm chuẩn bị. Thiếu niên đại biểu chính là tương lai, đại đường tương lai có thể đạt tới gì các loại độ cao, chính là quốc tử giảm cái này một nhóm thiếu niên quyết định, nghĩ đến đây, đám người đối rung động không thôi, bọn hắn đều là hết ngồi đáy giếng không thấy Thái Sơn, thường thường tự ngạo tại người trưởng thành cường đại cùng địa vị, lại xem nhẹ thiếu niên vô hạn tương lai. Mặt trời đỏ mới lên, đạo lớn ánh sáng, tiến độ tựa như biển, còn nhiều thời gian. Mặt trời đỏ, nước mạch Tiêm Long, Sư Hổ, Chim Ưng, Sơn Ai. Từng cái tiền đồ vô lượng thiếu niên hình tượng bị những này ví von tôn lên cực kỳ sung mãn, làm cho lòng người lĩnh mê mẫn. Thiếu niên như mặt trời đỏ, từ từ bay lên, thiếu niên như sư hổ, thi vòng đầu nheướt. Bách thú chấn sợ, thiếu niên như chim ưng con, sơ dương hai cánh, trí tại trời cao. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Cũng chỉ có thiếu niên mới có tiền đồ vô lượng, tiềm lực vô hạn, chỉ có thiếu niên mới là đại đường tương lai, bọn hắn mới là hoa hạ truyền thừa. Một đám quốc tử giám trong lòng mọi người thinh lĩnh cẩn thận hồi tưởng một chút, bọn hắn đối mặc đốn thành kiến, lập tức xấu hổ khó đương, đương mặc đốn đẩy trần xuất hiện, phát minh bút máy thời điểm, bọn hắn hoảng sợ, phản đối, thậm chí là chế tạo chứng ngại, đương mặc đốn viết ra sư thuyết hô to sư không cần hiện tại đệ tử, đệ tử không cần không bằng sư thời điểm, một đám phu tử nhận vì tôn nghiêm của mình nhận lấy mạ phạm, lập tức cùng chung mối thủ. Cái này không phải là không lâu dài người đối thiếu niên thành kiến đâu. Kỳ thật bọn hắn nào chỉ là đối mặc đốn như thế, đối với một đám thiếu niên học sinh trong lòng bọn họ lại làm sao chân chính coi trọng qua, chỉ sợ càng nhiều hơn chính là nhìn xuống tri tâm, một vị yêu cầu bọn hắn phục tùng, có chút không theo thì dùng sư vi áp chế. Giờ khắc này, Mặc Đốn chính là đại biểu cho tất cả thiếu niên hướng người trưởng thành ho hét ra thanh nhiệm của bọn hắn, ta loại thiếu niên, tiền đồ tựa như biển, còn nhiều thời gian tự nhiên thấy rõ ràng. Đẹp quá thay ta thiếu niên đại đường, cùng trời bất lão. Cháng quá thay ta đại đường thiếu niên, cùng nước vô cương. Liên tục hai lần ho hét, để tất cả tình cảm lập tức thăng hoa tới cực điểm, đáng người phản phất thấy được cái kia không sở lòng, dẫn đầu Mặc ra thôn áo choàng chằng lai, thẳng tiến không lùi Mặc Gia Tử ở trước mặt hắn sục Mặc Gia Tử? Trước đó, vô luận Mặc Đốn lấy đến bao lớn thành tích, Bọn hắn đều sẽ ỷ vào thân phận của mình cùng địa vị khinh miệt nói một câu, "Hoàng bao tiểu nhi, ngoài miệng không lông làm việc không tôn sức." Giờ khắc này, tất cả mọi người đối mặt đốn không còn có một tia vẻ coi thường, có chỉ là mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng. Giờ khắc này, tất cả mọi người không quan hệ tuổi tác, chức quan, thân phận, mặc đốn dùng một thiên thiếu niên đại đường nói cùng bọn hắn đến một trận bình các loại đối thoại. Cái gì là trị quốc kế sách, dẫn phú quốc cường, chỉ có thiếu niên mạnh mẽ lên, đại đường muốn chân chính phú cường, nếu không tinh diệu nữa lý luận, phương pháp chỉ có thể là công dã chẳng đảm. Đây chính là thiếu niên tự tin. Lý Thế Dân đọc xong, giọng nói rơi xuống. Toàn bộ quốc tử giám toàn bộ yên tĩnh im lặng, trâm rơi có âm thanh, từng cái toàn thân run lên Thái học tiến sĩ Mã ra vận dù là đã đọc qua một lần, vẫn như cũ trong lòng sụp sôi, dạng này văn chương có thể tại hắn ngay dưới mắt hoàn thành, quả thật hắn cả đời vinh quang. Đại đường thiếu niên, thiếu niên đại đường. Mạc Đốn, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Lý Thế Dân thả ra trong tay bài thi, trong lòng thở dài, giờ khác này ngay cả hắn đều không có có ý thức đến, hắn đã đem Mạc Đốn đặt ở bình các loại vị trí. Mạc Đốn dùng tiền long, loại ví von vì thiếu niên, đồng thời lại đem tiền độ vô hạn thiếu niên ví von vì ngay tại phát triển không ngừng đại đường. Triên Danh Nghĩa lại nói Thiếu Niên, há không phải là đang nói đại đường lòng này sinh vương triều, Mặc Đốn đối Thiếu Niên có bao nhiêu chờ mong, liền nối đại đường có bao nhiêu xem trọng, này loại lấy thân từ dụ, muốn so cả triều đại thần những cái kia Azure Dragon Hot, lớn biểu trung tâm chi từ muốn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Cái này không chỉ vì Thiếu Niên phát ra tiếng, đồng dạng cũng là vì đại đường ho hét, đây mới là lý thế dân nhất là xúc động chỗ, hắn chưa từng có nghĩ tới mặc Đốn vậy mà đối đại đường có mảnh liệt như thế tình cảm. Lao thần thẹn. Không dính đạt dẫn đầu không người nói. Chúng thần thẹn. Quốc tử dám một đám tiến sĩ nhao nhao thẹn nhưng nói Quốc tử giám chính là bồi dưỡng đại đường tương lai quan viên chỗ lại không thể có nửa điểm tư tâm tạm nhiệm hết thể lấy đại đường làm trọng lý thế dân sầm mặt lại gõ nói rất rõ ràng quốc tử giám bên trong đã bị nho ra chiếm cư tuyệt đối quyền lực toán học cùng được học bị áp chế quyền lên tiếng cực nhỏ nhất là tại mặt đốn tiến vào quốc tử giám trong chuyện này quốc tử giám vô luận là từ học sinh đến phụ tử kỳ phản ứng để lý thế dân thất vọng đến cực điểm đây là vì đại đường bồi dưỡng quan viên tri địa cũng không phải là nho ra phủ lý thế dân ánh mắt lợi hại nhìn chăm mỗi người đá người nhau nhau túi đầu ch tay chúng thần lính mệnh giờ khắc này Hết thầy đều không hề nghi ngờ, mặc Đốn lại một lần nữa có một không 102 quốc tử giám, Lý Thừa Càn ba người văn chương cùng mặc Đốn này văn so sánh lập tức kẻ nhạt vô vị. Cũng không phải là ba người văn thải không tốt, mà là này thiếu niên đại đường nói quá mức kinh diễm, không phải chiến chi tội. Còn xin bệ hạ tự mình phê duyệt. Thái học tiến sĩ mã gia vẫn đưa lên bút son. Lý Thế Dân tiếp nhận, tại mặc Đốn bài thi bên trên trùng điệp viết lên một giáp hai chữ, đến tận đây mặc đón lần nữa thu hoạch được thái học mở giáp, trở thành quốc tử giám tuyệt vô cận hữu 6 khoa mở giáp. 6 khoa một giáp. Không dĩnh đặt trong lòng bình cái thành tích này chỉ sợ tại quốc tử giám không còn có người pha bửa. Pháp biết, quốc tử dám thu nhận sử dụng đều là toàn bộ đại đường tinh anh, mỗi một cái đều hăng hái khổ độc, ai cũng có sở chừng riêng, muốn tài nghệ trấn áp đám người, trong đó độ khó quá lớn, ngày hôm nay mặc ra tử lại làm được, mà lại làm cho tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục. Tốt, hôm nay liền để cho gặp một chút ta đại đường ưu tú nhất một nhóm thiếu niên." Lý Thế Dân đứng lên nói. Tại hắn trong hành trình, nguyên bản không có vòng này tiết, nhưng là đọc Mặc Đốn văn chương về sau, Lý Thế Dân lập tức có gặp một lần những này đại đường tương lai xúc động. Chương 389, quân thần cần Nhờ. Quốc tử giám bên trong, Tuế khảo kết thúc về sau, Một đám học sinh mới phát hiện toàn bộ quốc tử giám đã sớm bị phong tỏa, toàn bộ quốc tử giám bên trong, khắp nơi đều là võ trang đầy đủ trăm kỵ tinh anh. Đem toàn bộ quốc tử giám phong tỏa chật như nêm tối. Khi nhìn đến ba vị hoàng tử cũng đồng dạng lưu tại quốc tử giám, trong lòng mọi người loáng thoáng có suy đoán. Như thế lớn phô trương cũng không phải ba vị hoàng tử có thể bày ra tới, kia liền chỉ có một khả năng, hoàng thượng giá Lâm. Trung quốc tử giám học sinh lập tức trong lòng lửa nóng. Bọn hắn sắp bước vào hỏa lộ, nếu là mình trị quốc kế sách có thể hoàng thượng pháp nhãn, để hoàng thượng nhớ kỹ tên của mình, vậy bọn hắn hoạn lộ tất nhiên thẳng tới mây xanh, thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh Từng cái học sinh tự giác có trật tự xếp thành hàng liệt, dựa theo từng cái phòng giam tụ tập. Lý Thừa Càn ba người bởi vì tại phòng xá thi cấp ba thử, tự nhiên cũng đứng tại phòng xá trong đội ngũ. Cao Minh dấu giếm ta thật Mạc Đốn đứng tại đội ngũ đằng sau, nhìn xem một bên Lý Thừa Càn cười khổ nói, hắn không nghĩ tới một cái quốc tử giám tối khảo, chẳng những đem ba vị hoàng tử đưa tới, liền ngay cả Lý Thế Dân cũng tới tham gia náo nhiệt. Lý Thừa Càn cười giả dối nói, "Mạc huynh cái này, nhưng oan uổng ta, phụ hoàng đột nhiên đến đây, cũng không phải vì ta mà đến, theo ta thấy hơn phân nửa là ngươi liên tục năm khoa một hớp giáp, liền ngay cả phụ hoàng cũng kinh động đến." Mạc Đốn nghe vậy, lập tức ngạc nhiên, nói như vậy, đây hết thể chỉ sợ thật sự chính là hắn tạo thành. Năm khoa một giáp chỉ sợ cũng không phải là Mạc huynh cực hạn, lấy Mạc huynh tài hoa, lần này thái học khảo thí có thể đạt tới một giáp chỉ sợ cũng cũng không phải là nan đề, kể từ đó, tiểu lệ liền sớm chúc mừng Mạc Đốn sáng tạo quốc tử dám ghi chép, đạt tới xưa nay chưa từng có sáu khoa mở giáp. Một cái cười đùa tí từng thanh âm tự ất bỏ bên trong chuyển đến. Mạc Đốn quay đầu nhìn lại, lời ấy chính là bên cạnh ất bỏ trong đội ngũ vi tư án nói, lời vừa nói ra, lập tức tất cả học sinh ánh mắt sắc Tiểu niên tâm tính tranh cường háo thắng, lại thêm có thể tiến vào quốc tử giám đều là hạ người tâm cao khí ngạo, ai có thể thừa nhận mình tài nghệ không bằng người, dù là Mạc ra tử đã năm khoa mở giáp, đám người vẫn như cũ đối với mình lòng tin 10 phần. Không thể không nói, vì tư an lợi vừa nói ra, không ít người khơi dậy lòng háo thắng, một bên Lý Thái lập tức sắc mặt không vui, lần trước luận học thuế khảo liền để trong lòng của hắn có phần khu phục, lần này ra để mục thế nhưng là có chút phù hợp tâm ý của hắn, lại thêm hắn biết hôm nay thế nhưng là phụ hoàng tự mình đến quốc tử giám, kia tất nhiên sẽ tự mình chấm bài thi. Lần này, hắn đem hết toàn lực, đem trong lòng mình khát vọng thi triển hết không thể nghi ngờ thái học mở giáp, hắn chắc chắn phải có được. Sáu khoa một giáp, chẳng những lý thái, cái khác quốc tử giám học sinh cũng là một mặt không phục. Lý Thừa càng không khỏi nhìn Vi Tư An một chút, không vui nói, giờ phút này cũng không dám thông báo, ai là một giáp, lại há có thể vọng thêm suy đoán. Vi Tư An chính là thành Nam Vi gia con trai trưởng, Lý Thừa càng đã từng nhìn thấy qua, trước kia còn cảm thấy người này là quân tử người, bây giờ thấy người này như thế châm ngòi lý gián, lập tức sinh lòng không vui, mở miệng vì Mặc Đốn phản bác. Vi Tư An cười ha ha một tiếng nói, thái tử điện hạ có chỗ không biết, nếu bản về làm giàu chi đạo, tại hạ đối Mặc huynh đây chính là tâm phục khẩu phục muốn giàu trước sửa đường, nhiều sinh con nhiều loại cây. Nay loại làm giàu danh ngôn đã sớm theo gạch đường chí lợi chuyển khắp đại giang nam bắc, đến đến mọi người công nhận, kể từ đó, mặc ra tử thái học một giáp chẳng phải là vật trong túi. Vi Tư An vừa mới nói xong, bên người không ít tùy tùng lập tức phối hợp cười ra tiếng, bọn hắn chính là đường đường quốc tử giáng thiên chi kiêu tử, đối với mặc đốn nhiều sinh con nhiều loại cây loại này thô lô đến cực điểm từ địa phương khinh bị đến tụ điểm. Tại tôn trọng phi lễ chớ nhìn, lễ chớ nghe nho ra phạm vi cực kỳ nồng dạy đặc quốc tử dám, sinh con loại chuyện này há có thể cầm tới trên mặt bàn nói. Mặc đón hơi nheo mắt lại, nhìn chằm Vi Tư nói. Không nghĩ tới Vi học trưởng đối Mạc Gia thôn sự tình hỏi tham ngược lại là thật cặn kẽ. Thành Nam quan đạo tu thông, tiểu lệ về nhà con đường nhanh gọn mấy lần, tự nhiên đối Mạc Gia thôn sự tình hiếu kỳ không thôi. Vi Tư An lơ đến nói, Mặc Đốn cười ha ha nói, đáng tiếc tốt như vậy đường. Mặc Đốn lời vừa nói ra, Quốc tử giám tất cả mọi người là tâm tư linh hoạt người, lập tức dây hiểu, mặc Gia tử hao phí món tiền khổng lồ xây dựng cái đường, Vi Tư An nhận hết chỗ tốt, nhưng mà lại làm Bạch Nhãn Lang ngược lại công kích Mạc Đốn. Ngươi? Vi Tư An lập tức sắc mặt đỏ lên, lần này hắn vậy mà tại ba vị hoàng tử trước mặt mất hết mặt mũi. Bất quá ngươi loại cứ việc kiến tâm. Đã mặc mộ đã làm qua sự tình, đương nhiên sẽ không lại viết văn bên trong." Mạc Đốn cười lạnh nói. Lập tức tất cả học sinh đều thở dài một hơi, dù sao có mặc ra thôn huy hoàng chiến tích làm chứng, mặc đốn nếu là viết làm dân dầu kế sách, chỉ sợ không người là đối thủ. Lý Thái ngay vậy không khỏi lạnh hư một tiếng, nếu là mặc Đốn viết là trị quốc kế sách, lại làm sao có thể so ra mà vừa hắn. Yên lặng. Lý Quân Tiện đột nhiên quát lạnh một tiếng. Trong lòng mọi người run lên, Mục nhưng ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một đám quốc tử giám tiến sĩ cùng đi, một thân long bào lý thế dân xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Tham kiến hoàng thượng. Một đám quốc tử giám học sinh kích động hành lên nói, Lý Thế Dân cánh tay hư nhất nói, "Các khanh bình thân." Một đám quốc tử giám học sinh lập tức hai mặt nhìn nhau, bọn hắn hiện tại cũng chính là một giới bình thân, lại há có thể nhận được lên Lý Thế Dân triều đỉnh chi lễ? Sẽ không phải là hoàng thượng nói sai đi? Đám người nhao nhao suy đoán. Lý Thế Dân lại nói, "Các khanh bình thân." Một đám quốc tử giám học sinh lúc này mới ý thức được, Lý Thế Dân hoàn toàn chính xác không phải nói sai, mà là chân chính nói cho bọn hắn, lúc này mới tay chân luống cuống đứng dậy. Lý Thế Dân nhìn xem từng cái ngây ngô khuôn mặt, trong lòng lập tức cảm khái và phẫn, trước đó hắn mặc dù coi trọng quốc tử giám Nhưng là hiện tại mới phát hiện còn thiếu rất nhiều, đối với những này có thể quyết định đại đường vận mệnh thiếu niên, lại thế nào coi trọng cũng không đủ. Ngươi loại cũng không có nghe lầm, chấm nói đích thật là các ngươi, chấm tương lai ái khanh. Lý Thế Dân cất cao giọng nói, học sinh không dám. Một đám học sinh rối rít nói. Lý Thế Dân cười ha ha một tiếng nói, có gì không dám, qua hôm nay, ngươi loại liền từ quốc tử dám tốt nghiệp, chẳng mấy chốc sẽ bị triều đình bổ nhiệm chức quan, chấm sớm cứ gọi ngươi loại một tiếng ái khanh cũng điều thoa. Bất quá ngươi loại sắp bước vào triều đình thời khắc, chấm có một chuyện cần nhờ. Lý Thế Dân nói, cần tuân hạ phân phó. Chúng học sinh đồng nói, chấm muốn phó thác tại chư vị chính là đại đường tương lai." Lý Thế Dân ngưng trọng nói. Một đám học sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tin. "Dân phú quốc cường. Đây là chấm vì ngươi loại ra đề mục." Lý Thế Dân đảo mắt một tuần, tiếp tục nói, "Như thế nào mới có thể dân phú quốc cường? Ngày sau ngươi loại bước vào quan trường, vì chấm dân chăn nuôi một phương, các ngươi chỉ hạ bách tính giàu có, đại đường tự nhiên phu cường, dân phú quốc cường cũng không phải là một tờ nói suông, mà là vô số đại đường quan viên cộng đồng cố gắng. Nhưng mà chúng ta có thể quyết định chỉ có thể là hiện tại, mà đại đường tương lai phải chằng quốc thái dân an, uy phục tứ hải." chính là ngươi các loại trách nhiệm, hôm nay chấm đem đại đường tương lai phó thác ngươi các loại, ngày sau chấm tại thái cực điện trở lấy chức vị đứng hàng tam công tử khanh. Thần tuân chỉ." chúng học sinh nang nhiên nói. "Chương 390, tuế khảo kết thúc. Thẳng đến lý thế dân rời đi quốc tử giám về sau, một đám quốc tử giám học sinh còn lâm vào cùng nhiệt bên trong không thể tự kiểm chế, có thể làm cho hoàng thượng đối với mình coi trọng như vậy, đôi này còn chưa đi ra quốc tử giám, đầy cõi lòng một bầu nhiệt huyết học sinh tới nói sẽ là bao lớn tín nhiệm, tin tưởng ngày sau, hôm nay quân thần cần nhờ sự tình tất nhiên có thể trở thành một đoạn giai thoại, vĩnh viễn tại quốc tử giám lưu truyền." Sau một hồi lâu, một đám học sinh lúc này mới hơi khôi phục lại bình tĩnh, nhưng là từ tinh khí thần đến xem những học sinh này vậy mà trong khoảng thời gian ngắn rực rỡ hẳn lên. Mạc Đốn nhìn thấy từng cái cuồng nhiệt học sinh, trong lòng âm thầm cảm thán, lý thế dân không hổ là đế vương bên trong người nổi bật, chỉ dựa vào mấy câu liền để một đám học sinh đối kháng khăng khăng một mực, có thể nghĩ, cái này một nhóm quốc tử giám học sinh ngày sau bước vào quan trường tất nhiên sẽ ghi nhớ hôm nay quân thần cần nhớ, một lòng một ý quản lý địa phương, biến chất hủ hóa tỷ lệ lại giảm. Tốt, hiện tại bắt đầu công bố thuế khảo thứ tự. Thái học tiến sĩ Mã Gia vận cao giọng nói. Một đám quốc tử giám học sinh lập tức liên lạc lại, nhau nhau đưa ánh mắt về phía một bên Mạc Đốn, mặc ra tử có thể hay không đạt tới quốc tử giám xưa nay chưa từng có 6 khoa mở giáp, liền muốn nhìn cuối cùng một khoa. Mặc Đốn, ta tin tưởng ngươi, lần này ngươi nhất định cũng là một giáp. Tân Hoài Ngọc tại mặc Đốn đằng sau nhỏ giọng nói, Lý Thừa Càn ba người đi theo Lý Thế Dân đi về sau, tân Hoài Ngọc ba người lại một lần nữa sống động ra. 6 khoa một giáp, người khác làm không được cũng không có nghĩa là ngươi làm không được. Trình sự mặc cùng ý chỉ bảo Lâm cũng là kiên định gật đầu, đối với Mạc Đốn bọn hắn thế nhưng là mù quáng tín tưởng. Mạc Đốn lập tức sinh lòng cảm động, tại quốc tử giám có thể kết bạn ba vị, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Nam giáp, lục giáp cũng không đáng kể, bất quá một chút hư danh thôi. Mạc Đốn cũng không để ở trong lòng. Nhưng là Mạc Đốn không quan tâm, cũng không đại biểu cái khác học sinh không quan tâm, dù sao muốn để Mạc Đốn đến cái 6 khoa mở giáp, bọn hắn trên mặt mũi cũng không ánh sáng, ai cũng không nguyện ý trên đỉnh đầu của mình có một cái không thể vượt qua đại sơn. Thái học tiến sĩ mạ da vận chậm rãi nhìn về phía một đám học sinh, cuối cùng đem ánh mắt quang tại Mạc Đốn trên thân, lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười cao giọng nói, thái học tuế khảo một giáp đầu danh. Một đám học sinh lập tức đem tâm sách tại ngực, đều muốn từ Mã Gia Vận trong miệng nghe được tên của mình. Một giáp đầu danh ghi danh mà đốn. Mã Gia Vận thanh âm đột nhiên cao cao dơ lên. Mã Gia Vận lời nói giống như một tiếng sấm nổ đồng dạng tại một đám quốc tử giám học sinh bên trong nổ vang, lập tức tất cả mọi người ngốc tại đó. Thái học một giáp, sáu khoa một giáp. Từng cái thanh âm tại mọi người trong đầu không ngừng tiếng vọng, một cái quốc tử giám trước nay chưa từng có ghi chép từ đây sinh ra, nhưng mà bọn hắn lại thành mặc gia tử bản đạp. Trong lòng mọi người một mảnh đăng trác, bọn hắn mặc dù đem hết toàn lực, nhưng là kết cục sau cùng nhưng như cũng khó mà tiếp nhận. Ha, ha, ha. Mạc Đốn, ta liền nói ngươi có thể." Tân Hoài Ngọc ba người hưng phấn mà cười to nói, đơn giản so với bọn hắn thu hoạch được 6 khoa một giáp còn muốn hưng phấn. Mặc Đốn mặc dù đối với cái này sớm có đoán trước, nhưng khi hắn chân chính nghe được mình thu hoạch được quốc tử giáp 6 khoa 1 giáp, không khỏi lộ ra hiểu ý tiêu dung, kinh điển vĩnh viễn là kinh điển, không lại bởi vì thời đại mà phai màu. Ta loại khu phục. Đột nhiên Vi Tư An đột nhiên cao giọng hô, "Đúng, ta loại không phục." Lập tức có không ít quốc tử giám học sinh đi theo nói thích, thiếu niên tâm tính, lại há có thể chân chính phục người, bọn hắn mặc dù thừa nhận Mạc gia tử đích thật là có tài hoa, Thế nhưng là lại có ai có thể là người Hoa Mỹ, vậy mà mỗi một khoa đều có thể có 102 đám người phía trên. Mã ra vận thần sắp máy liệt, quáp, hồ nháo, đây là bệnh hạ khâm điểm, tất cả tiến sĩ cộng đồng chứng kiến, lại há có thể tùy ý ngươi loại chất vấn. Không ít học sinh lập tức lục trí, bất quá nhãn thần bên trong càng nhiều chính là không phục. Vị Tư An cắn răng một cái, ngừng đầu nói, đã như vậy, vậy liền để ta loại hảo hảo được đọc mặc đốn làm dân giàu cường quốc kế sách ra sao các loại kinh diễm tiền mới, cũng cho ta loại tâm phục khẩu phục. Không tệ. Một đám quốc tử giám học sinh cũng là nhao nhao hô. Nhìn thấy quần tình xúc động, Vi Tư An không khỏi lộ ra một tia tươi cười đắc ý, "Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, chỉ cần là mặc đốn văn chương, có người phản bác?" Kia mặc ra thôn sáu khoa một giáp tên tuổi sợ rằng sẽ giảm bớt đi nhiều. Thái học tiến sĩ Mã gia vẫn không khỏi nhìn về phía một bên không dính đạt, không dính đạt gật đầu bất đắc dĩ, "Đã ván đã động tuyển, không dính đạt cũng không cần thiết uổng làm tiểu nhân, quốc tử giám có thể cho mặc gia từ 6 khoa mở giáp, mặc dù có chút để nho ra mặt mũi không ánh sáng, nhưng là ngược lại càng có thể chứng minh bọn hắn quang minh lạc." Mã gia vận gật đầu nói, "Đã như vậy, vậy thì do lão phu đến đọc một chút mặc đốn tác phẩm thiếu niên đại đường nói." Thiếu niên đại đường nói. Một đám học sinh bỗng nhiên thu tay nhìn chằm chằm Mạc Đốn, như một đám tiến sĩ, chúng học sinh nghe được Mạc Đốn lại dùng nghị luận văn cái này văn thể, lập tức một cú cảm giác không ổn, thầm nghĩ lần này chỉ sợ nhất định phải thua. Chỉ bằng vào một cái văn chương tiêu đề liền có thể để cho người ta tự động nhận thua, Mạc Đốn chỉ sợ là từ xưa đến nay cái thứ nhất đi. Quả nhiên, Mạc Đốn văn chương cũng không để cho đám người thất vọng, thông thiên không có một câu chỉ quốc kế sách, chỉ nói thiếu niên người tầm quan trọng. Theo mã ra vận mỗi chữ mỗi câu đọc, một đám học sinh không khỏi đưa vào mình, lập tức nhiệt huyết sôi trào, sủi Ngư Thiếu Niên mẫn cảm lòng tự trọng mạnh, nhưng lại không chiếm được người trưởng thành tán thành, mặc đốn này văn có thể nói, hô lên tiếng lòng của bọn họ, mỗi người đều cho là mình chính là trong chuyện xưa nhân vật chính, mỗi người đều huyễn tưởng mình sẽ một ngày kia, có thể đứng tại trên triều đỉnh chỉ điểm giang sơn phong khoáng tự do. Đám người giờ mới hiểu được, lý thế dân đối bọn hắn nói chuyện nguyên nhân, chỉ sợ sẽ là bởi vì mặc đốn thiên văn chương này, bọn hắn mới có cơ hội thấy thành an. Đây là mặc đốn vì bọn họ tranh thủ cơ hội. Đẹp quá thay ta thiếu niên đại đường, cùng trời bất lão, chán quá thay ta đại đường thiếu niên, cùng nước vô cương. Câu này một lần cuối cùng thời điểm Tất cả học sinh lập tức cùng theo lên cùng đọc, trang diện rung động đến cực điểm. Mạc huynh đại tài, ta loại tâm phục khẩu phục. Một đám quốc tử dám học sinh lập tức không mình hành lễ, mặc hắn nhóm có bao nhiêu ngạo khí, đối mặt này văn cũng không khỏi bái phục không thôi. Mặc đốn này văn nói tới chính là tất cả đại đường thiếu niên, phủ định này văn chính là đang phủ định chính mình. Giờ phút này, liền ngay cả Vi Tư An cũng là mặt mũi tràn đầy đăm chất, hắn làm sao cũng không nghĩ ra mặc ra tử văn chương vậy mà như thế sắc bén, nhất cử để tất cả học sinh bái phục, cho dù là hắn lại chứng gà bên trong chọn xương cốt, cũng chọn không ra bất kỳ mâu thuẫn. Không dám, không dám, cùng quân cùng nỗ lực Mạc Đốn không dám kinh thường, ngay cả vội hoãn lên nói: "Ha ha, cùng quân cùng nỗ lực." Một đám quốc tử giám học sinh lập tức ha ha cười nói, "Nhất thời thất bại đáng là gì, bọn hắn chính là thiếu niên người, còn nhiều thời gian." Đến lúc đó ở chỗ Mạc gia tử tranh cao thấp một hồi, một đám tiến sĩ cũng nhao nhao lộ ra tiêu dung, bại mà không nổi, đây mới là quốc tử giám mong đợi. Đến tận đây, quốc tử giám một giáp chi tranh, chính thức hạ màn kết thúc. Mạc Đốn quốc tử giám kiếp sống chính thức kết thúc. Chương 391: Giáo dục bắt buộc Trong thành Trường An, bên ổ xe ngựa bốn bánh bên trong, Lý Thế Dân cùng Lý Thừa Cản ba người ngồi nghiêm chỉnh, Ngay tại chạy về hoàng cung. Trên đường đi, Lý Thế Dân nhìn ngoài cửa sổ mơ màng, Lý Thừa Cản cùng cung Kính Kính, Lý Khắc im lặng y mắng tiếp tục làm một cái người tàng hình, duy chỉ có nhỏ tuổi nhất Lý Thái, thì một bộ không chứa được khí dáng vẻ, đứng ngồi không yên, có mấy lần đều là muốn nói lại thôi. "Làm sao?" "Muốn biết kết quả sau cùng." Lý Thế Dân thấy thế, không khỏi lộ ra hiểu ý tiêu dung. Lý Thái không kịp chờ đợi nói ra, còn xin phụ hoàng cáo tri. Không những Lý Thái, liền ngay cả Lý Thừa Cản cùng Lý Khắc cũng không khỏi đến trong mắt tinh qua lóe lên, vừa rồi ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ lập tức không còn sót lại chút gì. Lý Thế Dân trầm ngâm một chút, nói ra Các người ba huynh đệ và trường, phụ hoàng đều đã thấy, thật là không tệ, không để cho vi phụ thất vọng. Lý Thừa cần ba người nhất thời hô hấp chỉ trệ, trên mặt hiện hiện kích động tận sắc. Nhưng mà, Lý Thế Dân tiếng nói nhất chuyện, nói, bất quá quốc tử giám bên trong, không kém hơn các người chí ít mười người trở lên, cho nên vi phụ cho các người định tại tâm giáp. Tâm giáp. Lý Thái mặt béo lập tức tái rồi, hắn đã từng tràn đầy tự tin, muốn thu hoạch được quốc tử giám thái học thuế khảo mở giáp, kết quả bây giờ lại thành tâm giáp, ở trong đó chênh lệch thật sự là quá lớn. Kia mặc gia tử, mặc đâu đâu? Lý Khác trong lòng hơi động, bật thốt lên nói cũng cần phải nói lý thái, liền ngay cả ý chí vững như Thái Sơn lý thừa cẩn cũng không nhịn được ghé mắt trông lại. Lý Thế Dân nói, mặc Đốn vì một giáp đầu danh. A. Lý thừa cẩn ba người nhất thời kinh hô. Mặc Đốn lại một lần nữa thu hoạch được một giáp đầu danh, đây chẳng phải là thu được 6 khoa mười giáp, ba người bọn họ vậy mà liên tục hai lần thua ở Mặc Đốn trong tay, bất quá lần này bại thảm hại hơn, trực tiếp ngã rơi xuống tầng giáp. Lý Thái lập tức cú đoán nhìn Lý Thế Dân một chút, phụ hoàng quá bất công, đối mặt ra tử đơn giản so đối bọn hắn còn tốt hơn, đến cùng ai mới là con của ngươi? Nhìn thấy Lý Thái mặt mũi tràn đầy không phục, Lý Thế Dân cũng lơ đễnh, đây mới là thiếu niên tâm tính, cũng không phải là phụ hoàng bất công, người loại nhìn thấy Mặc Đốn văn chương liền biết trong đó chiến lược. Lý Thế Dân hiểu ý cười một tiếng, đưa qua một trương Lưu Nghi niên tự mình sao chép Mặc Đốn tiểu niên đại đường tuyết. Bởi vì Lý Thế Dân không quen nhìn Mặc Đốn từ trái hướng phải viết cách thức, Lưu Nghi niên lập tức một chút cũng không có nghĩ đối Mặc Đốn bất mãn dáng vẻ, lập tức mua bút vì Lý Thế Dân một lần nữa sao chép một phần. Đọc diễn cảm tiểu niên đại đường tuyết chữ số không nhiều, ba người đọc nhanh như gió xem hết, thật lâu không thể bình tĩnh. Mặc Đốn này văn chính là chính là một giáp, hài nhi tâm phục khẩu phủ. Lý Thừa cản thở dài một hơi nói. Lý khác cùng Lý Thái cũng yên lặng gật gật đầu, đối mặt như thế Thiên Cổ và trường, cùng bọn hắn đối so những học sinh cũ kia nói chuyện bình thường trị quốc kế sách so sánh, thật sự là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Hiện tại ngôi loại có biết phụ hoàng để các người tham gia quốc tử giám tuế khảo dụng ý. Lý Thế Dân trầm giọng nói, "Hài nhi minh mạch. ngày sau ổn thỏa cố gắng gấp bội." Ba người kính cần nói. Lý Thế Dân hài lòng nhẹ gật đầu, hoàng gia giáo dục tuy tốt, nhưng là tương đối độc lập cạnh tranh ít, mà lại chung quanh đều là một chút á gia luôn đi người, mà tạo thành thành tử nhóm, kiêu ngạo tự mãn tính cách trải qua quốc tử giám một nhóm, chắc hẳn ba người tất nhiên kiến thức đến thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, trừ ra Mặc Đốn không nói, liền ngay cả quốc tử giám cái khác học sinh cũng có thắng qua ba người rất nhiều. Ba tâm tư người phức tạp trở lại hoàng cung. Mà tại trong thành Trường An, theo Mặc gia tử thu hoạch được 6 khoa một giáp tin tức chuyển ra, lập tức tại thành Trường An giới văn học đưa tới sóng to gió lớn. Mặc gia tử không hổ là Mặc gia tử. 6 khoa một giáp, vậy nếu là khoa cử, chẳng phải là 6 cửa đều là Trạng Nguyên? Không ít thành Trường An bác tính nhau nhau chắt nói, một giáp có 3 tên, một giáp cũng không có nghĩa là là Nguyên, một giáp đầu danh mới là Nguyên. Một cái người nhàn dối giải thích nói, trung quanh thị dân lập tức bạch trừng mắt nói, vậy ngươi nói, mặc đốn cái nào một khoa không phải một giáp đầu danh. Người nhàn rỗi lập tức nghẹn lời, Mặc Đốn liên tục tại viết ra như thế lưu truyền tiền cổ văn trường. muốn nói không phải một giáp đầu danh, chỉ sợ đám người cũng cung phụ. Thành trưởng an thị dân nhìn cái náo nhiệt, nhưng là tại văn nhân trong vòng luận quẩn, Mặc Đốn thiểu niên đại đường thuyết lập tức đưa tới một trận văn học thị uyến. Hảo văn chương có cầu, đây cũng là cổ đại những cái kia văn nhân nhà thơ như thế được hăng nên nguyên nhân, mà Mặc gia tử lại liên tiếp viết ra như thế ai cũng thích tuyệt thế văn thiểu niên đại đường thuyết, thiếu niên lập chí bá quốc. Lấy Tiêm Long, hồ sơ dụ thiếu niên, lấy thiếu niên dụ đại đường, vòng vòng đan xen, ăn vào gỗ sâu ba phần, có thể đọc được như thế tốt văn, lão phu bình sinh không tiếc vậy. Có lẽ chúng ta đều một mực xem thường mặc gia tử. Không ít văn nhân sau khi xem kinh diễm sau khi, càng nhiều trong lòng xúc động, từ xưa đến nay, giáo dục hại tử vẫn luôn là tất cả mọi người đau đầu sự tình. Từ đế vương tướng tướng nhà, xuống đến bình dân bất tính, cái nào không vì con của mình thao nát tâm, nhưng mà không ít người bén nhẹ phát hiện, thiếu niên đại đường tuyệt đối với giáo dục con cái sẽ vô cùng có trợ giúp. Cái nào một thiếu niên đọc được này văn, không nóng lòng sôi trào, không hùng tầm tranh chí, Trong lúc nhất thời, Trường An giấy quý. Vô số thành Trường An văn sĩ bên đường sao chép tiểu niên đại đường thuyết, mỗi viết xong một thiên, liền lập tức có người thành Trường An bách tính xuất tiền mua sắm, mang về nhà bên trong, dùng để giáo dục con cái. Lập tức đem này văn cho lão tử học thuộc. Vô số phụ thân về trong nhà, trước tiên đem mặc đốn tiểu niên đại đường thuyết đập vào nhi tử trước mặt. A, con lưng. Đương một đám thiếu niên nhìn thấy đệ mục bên trên mặc đốn đại danh, lập tức oán khí trùng thiên. Từ khi mặc đốn xuất hiện tại thành Trường An về sau, bọn hắn đọc thuộc lòng nhiệm vụ lập tức tăng thêm quá nhiều, bên trái batter, ma tuyết. Còn có mặc đốn quảng cáo thơ, thậm chí ngay cả mặc gia tử tuyết rơi viết bài thơ muốn quổng, càng khiến người ta một đám thiếu niên bi vẫn đan sen chính là, trước đó còn được rồi, từ khi mặc gia tử tuế khảo bắt đầu, bọn hắn đã liên tục công sư thuyết, sư ân tam thiên hiện tại lại tới một thiên tiểu niên đại đường tuyết, còn có để hay không cho người vui sướng chơi đùa. Mặc gia tử, ta hờ ngươi. Trong thành Trường An, vô số thiếu niên nhìn trong tay tiểu niên đại đường tuyết bi phấn hô. Sau khi bọn hắn đọc xong thiểu niên đại đường tuyết về sau, từng cái giống như sắc mặt thường hồng, kích động đến không kềm chế được, trong lòng không còn có đối mặc đón nửa điểm oán hận. Nguyên bản đối với đọc sách 10 phần mâu tuẫn các thiếu niên, đọc xong sau, không chờ đại nhân phân phó, nhau nhau dựa bản cổ đọc, hiệu quả hiệu quả nhanh chóng. Nhưng mà, tại đại đường biết chữ suất cực thấp thời đại, có thể học chữ chỉ sợ 10 bên trong không một, như thế nào để đại đường thiếu niên cường đại, gánh vác lên đại đường tương lai trách nhiệm. Trong lúc nhất thời, Lý Phu tử Trô đề xướng giáo dục bắt buộc, lại một lần nữa bị đám người nhắc lên, mà lại bị càng ngày càng nhiều người tiếp nhận, tôn sùng. Có thể nghĩ, đợi một thời gian, đại đường tất cả thiếu niên có thể học chữ, do lý lẽ, hiểu học vấn, vậy sẽ là cơ nào làm cho người hướng tới thời khắc. Đến lúc đó, Đại đường chưa đến tự nhiên bất khả hạn lượng. Chương 392, Quốc văn Mạc phủ. Đưa một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng ở Mạc phủ trước cổng chính, Mạc Đốn mở cửa xe, lập tức một luồng hơi lạnh đập vào mặt. Thiếu gia về đến rồi. Đã sớm chờ ở Mạc ra trước cửa từ y y, không khỏi hưng phấn hét dầm lên, lập tức Mạc phủ đám người nhau nhau ra đón. Chúc mừng đồng gia thành danh trở về." Hứa Kiệt chắp tay nói. "Sáu khoa một giáp, Thiếu gia Vi Vũ." Từ y y cũng là hưng phấn đầy đỏ mặt lên, một bộ dáng vẻ nạo Mạc phủ đám người từng cái có vinh tại trung, Mạc Đốn đoạt được quốc tử giám lục giáp tin tức chuyển đến, toàn bộ Mạc phủ đám người cũng là mặt mùi phong đại, nhau nhau vì Mạc Đốn tiêu ngạo. Mạc Đốn trở lại Mạc phủ, lập tức nhận lấy anh hùng khải hoàn đãi ngộ. Bất quá là một trận khảo thí mà thôi." Mạc Đốn khoát khoát tay, có chút không thích đứng nói. "Thiếu gia những ngày này tất nhiên hao phí rất nhiều trí nhớ, trong phủ đã sớm chuẩn bị xong mỹ thực, tất nhiên muốn thiếu gia hảo hảo Liền ngay cả Ngư Thúc cũng từ nguyên lâu trên mà đến, hướng Mạc Đốn chúc mừng. "Ha, ha, ha thúc tay nghề đó còn cần phải nói, tiểu tử đã sớm không thể chờ đợi." Mạc Đốn cười ha ha một tiếng nói. Rất nhanh, toàn bộ mặc phủ một mảnh náo nhiệt, lâm vào vui mừng hải dương. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, thẳng đến mặt trời lên cao, Mặc Đốn lúc này mới ngáp một cái ra khỏi phòng. Mặc tiểu tử, mặt trời lên cao mới rời giường, làm sao có thể trở thành thành trưởng An Tiếu niên tâm gương? Một bên chuyển đến trách cứ thanh âm. Mặc Đốn tập trung nhìn vào, nguyên lai là Lý phu từ đến. Nguyên lai là ân sư, Mặc Đốn thủ giáo. Mặc Đốn chắp tay hành lễ nói: "Đừng, lão phu nhưng đạm đường không nổi ngươi sư, cũng dạy không ra ngươi dạng học sinh." Lý phu tử lập tức như sù lông, vội vàng chỉnh đi. Mạc Đốn lập tức sửu số nói, "Vậy làm sao lại đâu? Một ngày vi sư trung thân vi phụ, tiểu tử hạ có thể quên phu tử dạy bảo." Lý phu tử khỏe miệng cười lạnh nói, "Dẹp đi đi, lão phu khiến cho không ra ngươi đệ tử như vậy, nhớ ngày đó lao phu bất quá là máy móc dạy ngươi mấy thiên mặt tử thôi, ngươi đại đa số thời gian còn là theo chân chương lão đầu tại thợ một trong phòng phách trộn, này công lão phu cũng không lĩnh. Nếu là cái khác phu tử, có thể gặp được mạc đốn đệ tử như vậy, kia tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên, càng không ngừng hướng trên mặt vàng, đem toàn bộ công lao chiếm làm của riêng, nhưng là quấy nho lý phu tử lại khinh thường ở đây. Đã mặc đốn thành tựu ngày hôm nay cũng không phải là hắn chỗ dạy bảo, hắn tự nhiên cũng sẽ không mạo hiểm lĩnh công lao. Đừng nói là lúc ấy, ngay tại lúc này Mặc gia Tử Đệ đi học, cũng phần lớn lấy biết chữ làm chủ, học tập Mặc gia học thuyết, mà lại hắn còn rất thênh sợ Mặc nhà giáo dục đặc điểm, đó chính là Mặc gia thôn cấp cho phong Phú đồng tộc, mời một ít đảm nhiệm phu tử dạy bảo Mặc gia Tử Đệ, mặc dù Mặc gia Tử Đệ cũng đối với mấy cái này phu tử tôn kính có thừa, nhưng là tuyệt đối không có nho ra loại kia một ngày vi sư trung thân vi phụ, địa quân thân sư nghiêm mật sư huấn. Ngươi nếu là thập nhớ tới tình cũ, vẫn là gọi ta một tiếng phụ tử thì thôi." Lý phụ tử thở dài nói. Mạc Đốn đối Lý phu tử đi một đại lễ cung kính nói: bài kiến phu tử." Lý phu tử thân thể thẳng tắp, nghiêm mặt nói: "Có này một câu, lão phu cũng đủ để vui mừng mình sinh." Trong phòng khách, Mạc Đốn cùng Lý phu tử ngồi đối diện nhau, tự y đi nhấc lên nước trà ở một bên hầu hạ. Không biết phu tử hôm nay đến đây cần làm chuyện gì, thế nhưng là Mạc San có việc. Mạc Đốn hỏi, hắn biết Lý phu tử tất nhiên là vô sự không đăng tam bạo điện. Lý phu tử để chén trà trong tay xuống, lắc lắc đầu nói: "Có Mạc gia tử đệ nguồn tin tức, Mạc San tự nhiên càng xử lý càng tốt, lại há có thể có việc." Cái kia không biết phu tử hôm nay mà đến cần làm chuyện gì. Mạc Đốn kinh ngạc nói, Lý phu tử nhìn Mạc Đốn một cái nói, người tại quốc tử giám bên trong viết tiểu niên đại đường thuyết lao phu đọc về sau, bị xúc động mạnh, đích thật là khó được văn chương. Phu tử quá khen, bất quá là học sinh vì thiên hạ thiếu niên biểu lộ cảm xúc thôi." Mạc Đốn khiêm tốn nói. Lý phu tử thần sắc biến đổi, lập tức một bộ trí khí chưa thủ thần sắc, bi trắng nói, "Nhưng mà muốn thiếu niên đại đường, trước phải bồi dưỡng ta đại đường thiếu niên, muốn thiếu niên trí, thiếu niên độc lập, nhất định phải thiết lập giáo dục, nhưng mà lao phu nửa năm qua này, một mực hô hào phổ biến giáo dục bắt buộc, đáng tiếc toàn bộ triều đình lại bừng tỉnh như không nghe thấy." Sai người thượng thư lại còn như đá ném vào biển rộng, căn bản không chút nào tin tức, cho tới bây giờ, ngoại trừ Mặc ra thôn bên ngoài, cái khác căn bản không có chút nào tiến triển, cứ tiếp như thế, ta đại đường nói thế nào thiếu niên đại đường? Phu tử, là nghĩ thừa dịp thiểu niên đại đường thuyết nhiệt độ phổ biến giáo dục bắt buộc. Mạc Đốn lập tức hiểu rõ lý phu tử ý đồ đến. Lý phu tử gật đầu nói, không tệ, bây giờ trường An bên trong, bách Tính nhiệt nghị giáo dục bắt buộc, bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ vậy liền khó càng tiên khó. Không biết phu tử như thế nào chuẩn bị như thế nào phổ biến. Mạc Đốn hỏi. Đương nhiên là dâng thư triều đình. Từ triều đình thiết lập Thiên Hạ quan học, phổ biến giáo dục bắt buộc. Lý Phu Tử phấn khởi nói: Ai đến giáo sư những học sinh này? Mặc Đốn hỏi: Tự nhiên là thuê phu tử. Lý Phu Tử sáng khoái nói: Muốn phổ biến giáo dục bắt buộc, thế nhưng là Thiên Hạ học sinh ngàn ngàn vạn, mà chân chính hợp cách phu tử mà nguyện ý dạy học lại có bao nhiêu? Mặc Đốn hỏi ngược lại. Lý Phu Tử lập tức cho Mạc, phàm là đọc sách người, không không nghĩ khảo thủ công danh, trừ phi nghèo rất mù tơi, nếu không ý dạy học chi người lắc đắc không có mấy. Mạc Đốn tiếp tục hỏi: Coi như có đầy đủ phu tử, kia dạy nội dung là cái gì? Đương nhiên là nho gia bách gia học thuyết. Lý Phu Tử lập tức lúng túng nói. Mạc Đốn lắc đầu nói, giáo dục bắt buộc chính là toàn dân giáo dục, chỗ bồi dưỡng cũng không phải là nho gia hoặc bách gia tiếng Anh, đối với một người dân thường tới nói, bọn hắn cần có chính là cơ bản biết chữ có thể đọc hiệu văn tự, cần chính là cơ bản toán học, có thể làm cho bọn hắn thỏa mãn cơ bản tính sổ sách nhu cầu, đây mới là giáo dục bắt buộc, sau đó cái này kết thúc à? Lý Phu Tử lập tức ngạc nhiên, không hiểu nhìn xem Mạc Đốn. Mạc Đốn bất đắc tiếp tục nói ra, giáo dục bắt buộc chỉ là cơ sở nhất giáo dục, mà chân chính bồi dưỡng nhân tài thì là tại giáo dục bắt buộc trên cơ sở chọn ưu người bồi dưỡng như thế mới có thể nuôi dưỡng được chân chính nhân tài trụ cột. Còn có học xá tu Kiến, phu tử Đồng Lộc, đây là đều là một cái thiên văn sở tự. Lý phu tử lúc này, hắn mới phát hiện trước đó là suy tính thật sự là quá mức đơn giản, phổ biến giáo dục bắt buộc sợ rằng sẽ sẽ là một cái công trình vĩ đại, mặc gia thôn có thể phổ biến giáo dục bắt buộc, chính là là bởi vì mặc gia thôn bất quá một thôn trang, đồng thời có hùng hậu tài chính cùng mặc đốn đại lực cùng hộ, mà địa phương khác chỗ nào có nhiều như vậy tài lực vật lực. Coi như lại khó, cũng phải có người đi làm. Lý phu tử khô không nói, mặc đốn gật đầu nói, đúng là như thế, hoàn toàn chính xác phải có người đi làm. Bất quá ở chỗ này, đầu tiên bước đầu tiên thì là muốn xác định giáo dục bắt buộc tài liệu giảng dạy, thẩm tiến sĩ từ dễ đến khó, biên soạn hoàn thành đầy đủ học sinh 6 năm toán học tài liệu giảng dạy. Hiện tại còn cần đồng dạng nguyên bộ đầy đủ học sinh 6 năm học tập biết chữ thư tịch, không biết phu tử, có thể hoàn thành này công việc. Lý phu tử lập tức nhãn tình sáng lên, học sinh 6 tuổi vỡ lòng, 6 năm giáo dục bắt buộc bất quá 12 tuổi, sau đó căn cứ riêng phần mình hứng thú lựa chọn bách ra học thuyết mà chu tinh, như thế có chỉnh tự quy hoạch, vậy dĩ nhiên muốn so lúc trước hắn không hô khẩu hiệu có sức thuyết phục hơn nhiều. Việc này bao tại lão phu trên thân. Lý phụ tử hưng phấn nói: Mạc Đốn lắc đầu nói ra, phổ biến giáo dục bắt buộc chính là công trình vĩ đại, muốn phổ biến, nhất định phải không thể rời đi bệ hạ ủng hộ. Cho nên, này biết chữ thư tịch nhất định phải để bệ hạ hài lòng. Để bệ hạ hài lòng. Lý Phu tử lập tức ngạc nhiên, không phải liền là dạy người biết chữ liền có thể à, lại nói thì sao mới có thể để cho bệ hạ hài lòng đâu? Mạc Đốn phân tích nói, đầu tiên để những sách vợ này từ dễ đến khó, thích hợp với đại đa số học sinh, mà lại nhận thức chữ hiệu suất muốn so hiện tại tư thụ cao hơn. Lý Phu tử thậm chí vi nhân nhẹ gật đầu, hiện tại quan học cùng tư thục vỡ lòng học sinh. Bình thường cầm một cái ngàn chữ văn, để học sinh học bằng cách nhớ, hiệu suất thấp không nói, mà lại trực tiếp quá khó chắc chất, một cái 6 tuổi học sinh cái gì cũng đều không hiểu, đều muốn đọc thuộc lòng Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hưng Hoàng, chỉ biết là chữ, không biết nói ý. Trừ cái đó ra, này biết chữ thư tịch còn phải chịu trách nhiệm giáo dục học sinh hiểu thường ngày lẽ tiết, biết tiếng thôi, giáo dục học sinh rời xa nguy hiểm, hiểu được đơn giản cứu người và cấp cứu tri thức, đồng thời xuyên qua các triều đại đổi thay giản dị lịch sử, bồi dưỡng đối hoa hạ tấn đồng, ngày sau đền đáp triều đình tín niệm. Lý Phu tử con mắt càng ngày càng sáng. Hắn không nghĩ tới một cái biết chữ thư tịch vậy mà đọc lướt qua nhiều như vậy tri thức, đây quả thực muốn đem bách ra tinh hoa dung hợp được. Phải biết đại đường tư thuộc bình thường đều là cầm một bản tứ thư ngũ kinh giảng giải, như muốn là thật sự có thể biên soạn ra một cái bao dung nhiều như vậy tri thức thư tịch, so sánh phía dưới, ưu điểm tất nhiên đạt động hơn thượng. Đến lúc đó cả nước phổ biến cuốn sách này, mà xem như biên soạn người, hắn Lý đạc tất nhiên có thể tại lưu truyền sử sách. Mặc Đốn lộ ra khẽ mỉm cười nói, cuốn sách này tiểu tử gọi là Quốc văn chương 393, nho mặc cũng có lợi. Quốc văn. Lý Phu tử cẩn thận nhớ ai nhờ ai nhấm nuốt chút hắt hai chữ này không gọi liên tục cả đầu. Cố văn, một nước chi văn, đích thật là vừa như kỳ danh, càng quan trọng hơn là, này loại thư tịch một khi biên soạn ra, học chữ ngược lại là thứ nhất, thứ hai còn có thể phổ cập một chút cơ bản thưởng thức, thứ ba, trên dương trung quân báo quốc chi tâm, dạng này thư tịch chiều đỉnh tự nhiên đại lực cùng hộ. Kể từ đó, triều đình chẳng những sẽ không trở thành phổ biến giáo dục bắt buộc lực cản, ngược lại sẽ trở thành giáo dục bắt buộc lớn nhất chủ lực, nhất là trung quân báo quốc đầu này, chắc hẳn hoàng thượng tất nhiên sẽ tâm động không ngừng. Thư tự có, kia còn cần một chút tử." Mạc đốn tiếp tục nói. "Phụ tử?" Lý phu tử nhướng mày, muốn phản bác Mạc Đốn vội vàng khoát tay nói ra, giáo dục bắt buộc phổ biến sau khi thành công, thiên hạ đọc sách người nhiều không kể xiết, đến lúc đó thêm ra nhiều như vậy người đọc sách làm sao bây giờ? Cái này, Lý Phu Tử lập tức nhướng mày. Cái này thiên hạ vừa độ tuổi mà đâu chỉ trăm vạn, chính là chọn yêu người, mười bên trong lấy một, đó cũng là không hạ 10 vạn người ưu tú. Cái này 10 vạn ưu tú học sinh đường ra lại ở đâu? Cần biết một gia đình gồi dưỡng một cái học sinh, tiền tài bên trên cũng không phải một con số nhỏ, chẳng lẽ cái này 10 vạn học sinh cũng có thể làm quan? Mạc Đốn nói. Lý Phu Tử ngưng trọng lắc đầu, khoa cử khảo thí năm một lần. Mỗi lần không sao chép lấy một H200 người, đôi này mười vạn học sinh tới nói, bất quá là hạt cắt trong sa mạc. Cũng không phải là tất cả gia đình đều nhìn chúng học thức, nếu là không có một cái quang minh tiền đồ, chỉ sợ phổ biến giáo dục bắt buộc tất nhiên khó càng tiêm khó. Mạc Đốn gật đầu nói, "Ngươi nói là khiến cái này ưu tú học sinh đương phu tử." Lý phu tử lập tức đã hiểu Mạc Đốn ý tứ. Mạc Đốn gật đầu nói, "Đầu tiên muốn phổ biến giáo dục bắt buộc, tất nhiên cần đại lượng phu tử, mà giáo dục bắt buộc phổ biến về sau, chọn ưu người, tiến vào cùng loại quốc tử giám dạng này chuyên môn bồi dưỡng phu tử học viện, kể từ đó" đã có thể vì giáo dục bắt buộc bồi dưỡng càng nhiều phu tử, lại có thể vì thiên hạ người đọc sách tìm kiếm một đầu đường ra, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Chuyên môn bồi dưỡng phụ tử học viện. Lý phu tử lập tức nhãn tình sáng lên. Mạc Đốn gật đầu nói, "Không tệ, đã giáo dục bắt buộc cần giáo sư chính là hoàn toàn mới quốc văn cùng số học, kia truyền thống phu tử tự nhiên không còn phù hợp, chẳng bằng mình bồi dưỡng." Theo học xã không ngừng thành lập, cần có phu tử tất nhiên càng ngày càng nhiều. Đại đường có 10 đạo, mỗi đạo có 10 quận, mỗi quận có 10 huyện, mỗi huyện có 10 trung thôn, toàn bộ đại đường chí ít cần tu kiến một vạn sở họ bỏ. A, một vạn chỗ. Lý phu tử lập tức chấn sợ nói không ra lời. Chắc không được hắn nhiều lần thượng thư lại đã đá chìm đáy biển, hơn vạn sở học bỏ tu kiến sợ rằng sẽ sẽ là tiên văn số tử, khó trách Mạc Đốn lời nói, muốn giáo dục bắt buộc nhất định phải đạt được hoàng thượng ủng hộ, không có có triều đình ủng hộ, công tê nhỏ ợt nhỏ lớn như vậy ai có thể thiết lập. Một vạn sở học bỏ, mỗi cái chí ít cần 10h2 cái phu tử, nói cách khác một khi giáo dục bắt buộc thiết lập, triều đình chí ít có thể cung cấp 10h2 vạn cái phu tử trước vị. Mạc Đốn lại tuân gia một cái khiếp sợ số lượng. 10 h vạn cái phu tử. Lý phu tử đã chết lặng. Mặc đốn cười hát hắc nói, đối với quan lại thế gia tới nói, đương nhiên sẽ không đem một cái phu tử để ở trong mắt, nhưng mà đối với người bình thường tới nói, có thể làm cho con của mình trở thành người đọc sách, lên làm phu tử, cả đời áo cơm không lo, đối dụ hoặc cũng không thoa gì làm quan. Lý phu tử nhẹ gật đầu, đại đường hết thể mới có bao nhiêu quan viên, so sánh dưới, cương vị đông đảo, mà lại rất dễ thi đậu phu tử mới là người nhà bình thường xem trọng. Thế nhưng là 10H2 vạn phu tử độc lộc, Triều đình có thể gánh vác ga. Lý phu tử chắc lưi nói, đại đường quan viên không đủ vào người, Triều đình thuế má tự nhiên có thể trèo chống. Nếu là đột nhiên lại thêm 10H2 vạn phu tử bồng lộc, chỉ sợ lực có chưa đến đi. Giáo dục bắt buộc đương nhiên sẽ không một lần mà thôi. GI đoạn trước khẳng định trước ưu tiên trong thành, chậm rãi phổ cập nông thôn, không có H20 năm chỉ sợ gặp không được hiệu quả. GI đoạn trước học sinh học phí liền đã đủ để thanh toán phu tử bồng lộc, căn bản không cần triều đình trích cấp bao nhiêu tiền lương. Tương đối tương LIX lợi, cái này một khoản triều đình vẫn là tính được rõ ràng. Kể từ đó giáo dục bắt buộc sợ rằng sẽ giảm bớt đi nhiều. Lý phu tử thở Hắn một mực hướng tới chính là mặc ra thôn cái chủng loại kia tất cả học sinh toàn bộ nhập học, miễn phí tiếp nhận giáo dục chân chính giáo dục bắt buộc, nếu như cần giao nạp học phí, chỉ sợ hiệu quả sẽ là giảm bất đi nhiều, không ít nghèo khó gia đình căn bản bất lực chi trả học phí. Mặc Đốn bất đắc gì nói, vậy cũng không có cách nào, chỉ có thể từng bước một đến, ngày sau triều đỉnh phu cường, đến lúc đó lại phổ biến giáo dục bắt buộc cũng không muộn, mỗi ta bây giờ có thể làm đó chính là sớm chuẩn bị sẵn sàng, từng bước từng bước đi đến một bước kia. Không tệ, ngươi không làm, ta không làm, chỉ sợ toàn dân giáo dục bắt buộc ngày đó vĩnh viễn cũng sẽ không tới đến. Lý Phu tử đứng dậy kiên định nói, Hiện tại Lý Phu Tử chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy nhiệt tình, hắn hôm nay đến đây quả nhiên không có tới ai, mọi chuyện cần thiết đều đã sáng suốt, biên soạn để hoàng đế hài lòng quốc văn, sau đó sáng tạo một cái chuyên môn phu tử học viện, còn lại chính là đem tất cả quy hoạch giao cho triều đình, một ngày kia, tất nhiên có thể thực hiện toàn dân giáo dục bắt buộc. Phu tử quả nhiên cao thượng. Học sinh tự nhiên cũng không thể keo kiện, Mạc Y Liệ viện chuẩn bị tại khu Tế Nhật phường tu kiến một tòa viện y học, vì Mạc Y Liệ viện bồi dưỡng thầy thuốc, nếu như phu tử không chế có thể cùng Hoa lão làm hàng xóm. Mạc muốn nói, trải qua 1 năm phát triển, Mạc Y Liệ viện đạt được thành công lớn. Nếu không phải y sư không đủ, Mạc Y Liệp viện đã sớm lại mở phân viện, khi thấy nữ viện y học hình thức về sau, Mạc Y Liệp viện lập tức chuẩn bị mình bồi dưỡng y sư, bất quá cái này viện y học quy mô phải lớn hơn nhiều, cuối cùng Hoa lão cùng Tôn thần y thương nghị, cuối cùng tuyển định giá đất tiện nghi nhất khúc Tế Nhập Phượng. Thật chứ? Lý Phu Tử kinh hỉ nói, chuyện nào có đáng gì? Bất quá là nhiều xây mấy sở học bỏ mà thôi." Mạc Đốn hào sảng nói. Lý Phu Tử lập tức mặt mày hớn hở. Mạc Đốn lại nói, trừ cái đó ra, Mạc gia Thôn sẽ quản tại quan bên trong địa khu trong 3 năm tu kiến 50 cái trường học, lấy cung cấp phu tử thúc đẩy. Lý Phu Tử thật sâu nhìn Mặc Đốn một chút, như chỉ có bồi dưỡng phu tử học viện kế hoạch vậy có lẽ chỉ là đảm bình trên giấy, nhưng là hiện tại nếu như tại nguyên bộ 50 cái trường học, để bồi dưỡng ra được học sinh lại đắt dụng võ, vậy hắn toàn bộ giáo dục bắt buộc quy hoạch liền bắt đầu đi lên chính độ. Vạn sự khởi đầu nan, cái này 50 cái trường học quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lý Phu Tử thả đi chén trà trong tay, chính trọng nói ra, Mặc ra nỗ lực nhiều như thế, không biết muốn có được cái gì. Hắn mặc dù danh xưng cái nho, không quen nhìn nho ra một chút nguy quân tử tác phong, nhưng là dù sao cũng là nho ra người. Giáo dục bắt buộc một khi thành lập tất nhiên cũng có thể vì nho ra mang đến như lớn danh dự, nhưng mà Mạc Đốn lại xuất tiền hiến kế, hắn cũng không cho rằng mặt mũi của mình có thể giá trị nhiều tiền như vậy. Mạc Đốn khẽ mỉm cười nói, việc này nho ra thu hoạch được thanh danh đồng thời, cũng có thể nuôi dưỡng đại lượng tinh anh nhân tài, Mạc ra bất quá nhận một chút vô ý tại quan trường học sinh thôi, bất quá phu tử cứ yên tâm đi, làm quan cùng nghiên cứu Mạc Kế vốn là hát hai loại người, việc này nho ra cùng Mạc ra cũng không xung đột. Lý phu tử lập tức cười khổ, thiên hạ học sinh chân chính tiến vào quan trường lại có mấy người, chỉ sợ không ít mèo túng nhân tài đều hướng Mạc gia hướng chạy. Bất quá việc này đối với nho ra chỗ tốt càng là không cách nào chừng, Lý phu tử tự nhiên không cách nào cự tuyệt này dụ hoặc. Bất quá Lý phu tử cũng không phải là nhỏ hẹp người, biết cử động lần này đối với nho ra tới nói lợi nhiều hơn hại, chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận. Chương 394, chủ nhà nam nhân. Lý phu tử rời đi về sau, Thứa Kiệt lập tức lách mình tiến đến. Đồng ông anh danh. Kể từ đó, triều đình cần thiết đầu nhập tiền tài tất nhiên tăng gấp đội, cần thiết tiền tài cũng không thua gì tu kiến cái đường. Thứa Kiệt một mặt đội phục nói, giáo dục bắt buộc chỗ tốt rõ ràng, nhưng là chỗ hao phí tiền tài, kia càng là một con số kinh khủng. Muốn duy trì tài chính, chỉ có thể càng thêm ỉ lại thuế má, kể từ đó, triều đình muốn ra tăng thuế má, nâng đỡ thương nhân sợ rằng sẽ sẽ là lựa chọn duy nhất. Mặc đốn lắc đầu nói ra, việc này cũng không phải là ta loại bản thân chi tư, đọc sách người tăng nhiều, cũng không phải là chỉ có triều đình được lợi, bách gia học thuyết cũng có thể cực đại phát triển. Hán lần này đề nghị giáo dục bắt buộc, thật sự chính là một lòng vì công, một khi giáo dục nức khởi, chỉ bằng vào nho ra căn bản khó mà tiêu hóa nhiều như vậy nhân tài. Dù sao quan viên chức vị cứ như vậy nhiều, dư thừa nhân tài chỉ có thể hướng bách gia học thuyết chuyển đến gì, đến lúc đó, Mạc gia, Ilya gia, nông gia Toán học tất nhiên thừa cơ mà lên, đây là có vinh cùng bình sự tình. Tại hạ thụ giáo. Hứa Kiệt giật mình nói: "Bất quá càng là như thế, này giáo dục bắt buộc phổ biến khả năng lại càng lớn, thương nhân người cũng có thể bởi vậy được lợi. Đây là Mạc Gia thôn gần nhất sổ sách vụ, còn xin đông ông tìm đọc." Hứa Kiệt lúc này mới nghĩ từ bản thân đến đây còn có chính sự mới làm, vội vàng đưa lên sổ sách. "Nha." Mạc Đốn lập tức tới hào hứng: "Là xem. Xe ngựa bốn bánh, nồi sát, tuyết mưới, thép, giải thiên sẩu mỗi một cái đều là lượng tiêu thụ tăng gấp bội, Mạc Gia thôn năm nay có thể nói là cực lớn phát triển." Hội đông gia Từ khi thành nam gạch đường tu thông đến nay, triều đình vừa chuẩn chuẩn bị tu kiến hai đầu gạch đường tin tức chuyển ra về sau, xe ngựa bốn bánh có thể nói là lượng tiêu thụ tăng nhiều, bán chạy quan bên trong chi địa. Hứa Kiệt hưng phấn nói, Mạc Gia thôn thừa dịp công thâu ra từ bỏ xe ngựa bốn bánh nghiệp vụ, những con ngựa khác xe tác phường còn chưa có thành tựu quen người, quả thực là lũng đoạn thời kỳ này xe ngựa bốn bánh nghiệp vụ, kiếm được bát đầy bổ trận. Mạc Đốn hài lòng nhẹ gật đầu, hắn đem Hứa Kiệt mời mời đi theo, quả nhiên là chính xác nhất bất quá lựa chọn, lấy Hứa Kiệt tại giới kinh doanh giao thiệp cùng kinh lịch, trực tiếp để Mạc Gia thôn ít đi nhiều ít đường quân cơ trực tiếp từ một cái giới kinh doanh thái điệu đi lên chính quy phát triển. Cho tới bây giờ, đại đường mời đạo tất cả nhận tiêu thương, ẻ e ẻ, Giả Thiên Sầu đã toàn bộ giao hàng, bất quá bởi vì Công Tôn Cô nương đại lực tuyên truyền lại thêm, cửa ải cuối năm gần, giải Thiên Sầu cũng không đủ cầu, tất cả nhận tiêu thương, ẻ e ẻ, nhau nhao yêu cầu thêm hàng. Không biết thiếu ra có ý tứ là. Hứa Kiệt do hỏi. Không ai từng nghĩ tới một mình nhất quán giải Thiên Sầu lại có thể nóng nảy đến loại tình trạng này, ngoại trừ rượu ngon phẩm chất tốt bên ngoài, để Hứa Kiệt rung động chính là mặc đón tự mình đề nghị người phát ngôn chế độ, Công Tôn Cô nương nuôi đến một chỗ, có thể nói là toàn thành nghênh động. Để giải thiên sầu thanh danh triệt để khai hỏa, nơi đó bán ra thương cho dù là sớm độ phụ tùng, vẫn như cũng là bị một đoạt mà không, nhao nhao yêu cầu mặc ra thôn tăng lớn cùng hóa. Mặc đốn không chút do dự lắc đầu nói, giải thiên sầu đích thật là đại đường trước mắt diễm ngon nhất, nhưng là có thể bán được nhất quán giá trên trời, càng nhiều là dựa vào đói khát tiêu thụ kích thích, năm nay giải thiên sầu sẽ không thêm hàng, chúng ta muốn chính là loại hiệu quả này, để có thể uống được giải thiên sầu người rất cảm thấy vinh hạnh, để không có mua được người hối tiếc không thôi, cứ như vậy, mới có thể để cho giải sầu kéo dài không suy. Hứa Kiệt chấn động trong lòng, từ đấy lòng đội phục nói, đông ông Tam Minh Bất quá nếu là như vậy, có tiền không kiếm, chỉ sợ sẽ làm cho những cái kêu bán ra thương trong lòng còn có bất mãn nha." Hứa Kiệt tiếng nói nhất truyền nói. Mạc Đôn nghĩ nghĩ, nói, "Vậy liền chuyển cáo bọn hắn, sang năm Mạc Gia thôn sẽ ra tăng 3 thành công hóa, về sau hàng năm xét mà định ra, như có bất mãn, Mạc Gia thôn có thể cùng bọn hắn giải trừ hợp đồng, tiền đặt cọc còn nguyên trả lại." Hứa Kiệt lập tức tự tin nói, "Thiếu ra yên tâm, giải thiên sầu như thế bán chạy, cái nào bán ra thương không phải kiếm lợi lớn, lại có ai bỏ được từ bỏ dạng này suy nghĩ." Vẫn bật lục nửa ngày, Mạc lúc này mới đem Hứa Kiệt đuổi đi. "Thiếu gia, đây là Mạc Gia Mỹ thực thành sổ sách." Còn xin thiếu gia tìm đọc. Mạc Đốn vừa thở một ngụm, đưa thuốc lập tức bưng lấy một lớn bản sổ sách tiến đến. "Ừm." Mạc Đốn mặt không biểu tình, nhẹ gật đầu, lên dây cót tinh thần liếc nhìn. Thật vất vả đợi đến Ngư Thúc rời đi, Lý Nghĩa liền đã không kịp chờ đợi vào vào. "Thiếu gia, đây là Mạc gia thôn sổ sách." "Thiếu gia, đây là Mạc gia ruộng thí nghiệm sổ sách." "Thiếu gia, đây là Mạc san sổ sách." Mạc Đốn càng không ngừng lật xem sổ sách, nhìn muốn nói, không nhịn được đem Mạc Đại cùng Mạc Tam gọi đi, Mạc Ngũ ôm thật dày một bản sổ sách đi đến. Mạc Đốn lập tức hai mắt đỏ bừng, hung tợn nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi nếu là dám can đảm lại để cho bản thiếu ra đi nhìn cái gì mặc y đi ở viện sổ sách, tin hay không thiếu gian đện ở trên mặt của ngươi. Mạc Ngũ lập tức đầu co rụt lại, thận trọng đem sổ sách để ở một bên trên mặt bàn, giống như con thỏ chất vật, chạy ra phòng khách. Mạc Đốn nhìn xem đầy phòng thật dày sổ sách, lập tức khóc không ra nước mắt, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình từ quốc tử dám tốt nghiệp ngày đầu tiên, thời gian trôi qua như thế là xác. A. Mạc Đốn phát điên hét lớn. Phúc Bá thở dài một tiếng, đi đến, nhìn xem toàn bộ phòng khách khắp nơi đều là xấp giấy sổ sách, không khỏi yên lặng tiến lên thu thập xong. Cầm người cứ như vậy gấp để cho ta cầm quyền. Mạc Đốn thở dài một tiếng nói, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đưa tới sổ sách, Mạc Đốn đương nhiên biết bọn hắn ý tứ, dù sao trước đó, Mạc Đốn đại đa số thời gian đều tại quốc tử giám, thực hành mặc gia thôn quyền lực ngoại phóng, đám người nhìn thấy Mạc Đốn đã từ quốc tử giám tốt nghiệp, tự nhiên mà vậy muốn Mạc Đốn một lần nữa cầm quyền. Thiếu gia đã từ quốc tử giám tốt nghiệp, tự nhiên cần muốn tìm hiểu một chút mặc gia hiện trạng, cũng tốt để đoàn người an, an tâm. Phúc bá đem thật dày một chồng sổ sách phóng tới Mạc Đốn trước mặt. Đưa mạc Đốn dẫn đầu một đám mặc gia tử đệ bước vào thành trường an thời điểm, Dẫn đầu Mạc Gia Thôn quật khởi, có thể nói, Mạc Đốn chính là Mạc Gia Chôn lãnh tụ tinh thần, dù là Mạc Đốn làm sự tình lại không thể tưởng tượng nổi, mà Mạc Gia Thôn chưa hề đều là chính công chấp hành, mà lại tin tưởng vững chắc thiếu gia nhất định có thể thành công. Bây giờ Mạc Đốn đã tử quốc tử giám tốt nghiệp, không có việc học phiền não, Mạc Gia Thôn đám người tự nhiên hy vọng nhà mình thiếu gia lại một lần nữa dẫn đầu bọn hắn đúc lại uy hoàng. Đối với Mạc Gia Thôn ta đã có kế hoạch, cuối năm thời điểm tự nhiên thấy rõ ràng, ta cùng Tần Hoài Ngọc ba người đã hẹn xong. Những này sổ sách ngày khác lại nhìn, Mạc Đốn không loại phục bá phản ứng, trốn ra mà phủ. Mạc Đốn chân trước rời đi. Hứa Kiệt bọn người liền lén lén lút lút tiến tới Phúc Bá trước mặt. Chúng ta dạng này bức bách thiếu gia không tốt ta." Hứa Kiệt có chút trột dạ nói, "Kia cũng không cách nào, đáng tiếc lao gia lão già qua đời sớm, lại thêm lúc ấy mặc gia thôn nghèo khó đến cực điểm, cũng không có cho thiếu gia định ra một mối hôn sự. Nếu không nếu là có chủ mẫu, tự nhiên không lo thiếu gia như thế quan tâm." Lý Nghĩa cảm thán nói, "Kỳ thật dựa theo mặc đốn tư vị, muốn đính hôn cũng không khó, chỉ là mặc đốn chính là mặc gia tử đệ, có thụ sa lạnh, địa vị tướng các loại chướng mắt Mạc gia thôn." Tiểu môn tiểu hộ Mạc gia thôn chướng mắt cứ như vậy rơi xuống. Nghe nói thiếu gia cùng trưởng công chúa Mạc Tam thấp giọng nói, "Nói cẩn thận, không thể nói." Lư thuốc lập tức quát lớn, hắn thường xuyên tại cá trạng nguyên lâu hầu hạ lý thế dân, tự nhiên biết hoàng gia ra sao các loại cấm kỵ. Phúc Bá ngưng trọng gật đầu nói, "Cũng là bởi vì như thế, chúng ta mới như thế nói bóng nói gió, nếu không còn cần như thế phiền phức." Cả. Đám người thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, nhìn xem Mạc Đốn đi xa thân ảnh nhất thời cùng tê lên thở dài một hơi. Mạc ra thôn lưu manh vấn đề đã giải quyết không sai biệt lắm, nhưng mà mình thiếu ra trung thân đại sự, lại thành nan giải vấn đề, trong thành trường an cất trong hậu phủ, giống Mạc Đốn như thế lớn còn không có hôn chỉ sợ gần như không tồn tại đi trong lúc bất chi bất giác, Mạc Đốn vậy mà trở thành thành trưởng án thứ nhất Kim Phi tế, tục xưng lưu manh. Chương 395 đều có tương lai riêng. Cá trạng nguyên lâu bên trong, Mạc Đốn nửa bụng mặt, lén lút chạy vào bao xương. Mạc Đốn sáu khoa một giáp từ quốc tử giám tốt nghiệp về sau, thanh danh tại thành trường an càng lạ như mặt trời ban trưa, nhất là tại cá trạng nguyên lâu loại này thuộc địa, nếu như bị người nhận ra, muốn đi cũng không đi được. U, chúng ta đại tài tử đến rồi. Mạc Đốn còn chưa quay người liền nghe đến tần hoài ngọc cổ náo âm thanh. Mạc Đốn tức giận xoay người nói, xin các ngươi ăn cơm đều không chặn nổi miệng của các ngươi. Ngươi thế nhưng là đại tài chủ, không làm thịt ngươi thì hay. Khổng Hụy tác cười ha ha một tiếng nói, lại nói, ta hôm nay tất nhiên muốn đem thua dưới tay ngươi hoàn khí ăn trở về. Lần này khảo thí Khổng Hụy Tắc chính là mặc đốn mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh, nhưng mà vẹn vẹn lấy được ba khoa một giáp. Đúng đấy, bất quá thua ở trong tay của ngươi, lần này ta thế nhưng là tâm phục khẩu phục. Tổ danh quân đứng lên nói, lần này truy khảo, tổ danh quân cầm toán học một giáp, cũng coi là không tệ thành tích. Tân Hoài Ngọc ba người lại càng không cần phải nói, có thể cầm một cái tam giáp nằm mơ liền có thể gửi tình. Mặc Đốn cùng năm cái huynh đệ từng cái chào hỏi, lúc này mới ngồi xuống. Thế nào, không cần đi học xá cảm giác thế nào?" Mặc đốn cười hỏi. "Đó còn cần phải nói, lão tử cũng không tiếp tục dùng bị phu tử phạt, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, đừng đề cập sảng khoái hơn, hơn rồi." Trình Sử Mặc Hưng phân nói. "Từ nay về sau, lão tử muốn bắt đầu sống mơ mơ màng màng hoàn khố sinh ngay." Tân Hoài Ngọc sói chú nói. Tân Hoài Ngọc ba người không khỏi cười hắc hắc, lúc trước bọn hắn mặc dù có hoàn khố năng lực, nhưng là xấu hổ vì trong ví tiền giấy tuyết, chỗ nào có thể tiêu xài, hiện tại có mỹ thực thành chia hoa hồng, bọn hắn lực lượng lập tức xuống tốc. Người tới đưa rượu lên, "Không muốn những cái kia rượu mạnh, cho lão tử bên trên tốt nhất giải thiên sầu." Vị chỉ bảo lâm cũng là hào khí đại phát nói, "Giải thiên sầu, nhất quán một bình còn không mua được giải thiên sầu." Tổ danh quân chất lưi nói, Không Huệ Tắc nhìn mặc Đốn một chút, sâu kín nói ra, "Có mà hiện tại, ngươi còn lo lắng uống không đến rượu ngon." Mặc Đốn một trên bàn linh đàng, Ngư Nhị không bao lâu liền đẩy cửa tiến đến. Thiếu ra, có gì phân phó?" Ngư Nhị nói, "Bình thường ngư sư phó không có ở đây thời điểm, cá trạng nguyên lâu liền giao cho ngư nhị đến phụ trách, trước mắt tay nghề của hắn đã có thể cùng ngư sư phó không kém hơn hạ." Đem nồi lẩu đi lên, lấy thêm hai bình giải thiên sầu tới. Mạc Đốn đạo, Bây giờ bọn hắn đã từ quốc tử giám tốt nghiệp, uống chút rượu đã cũng không tính đại sự gì, còn có thịt bò, nhiều đến mấy bản." Trình Sử Mặc Liên Thanh Hô lớn nói. "Thịt bò?" Tổ danh quân cùng Khổng Hụy tác lập tức nhãn tỉnh sáng lên, đối với cá trạng nguyên thịt bò, bọn hắn thế nhưng là nghe đại danh đã lâu. Hiện tại toàn bộ trong thành Trường An, chỉ có cá trạng nguyên một nhà vô hạn lượng cung ứng thịt bò, mặc ra thôn từ trên đại thảo nguyên lấy được trưởng thành Tráng Châu đem toàn bộ quan bên trong địa khu Lao Ngưu toàn bộ chuyên cung ứng thành Trường An cùng Lạc Dương hai đại thị trường, năm nay thành Trường An bách tính có thể nói đại báo có lộc ăn. "Đúng rồi, ngươi hôm nay làm sao tới muộn như vậy?" Tân hoài Ngọc đột nhiên hỏi mà đốn lập tức một mặt thống khổ nói ra ai mặc ra thôn sản nghiệp nhiều lắm nhìn một ngày số sách thật sự là đi không được trong chốc lát năm người nhất thời nhận lấy một vạn điểm bạo kích không khỏi dùng khinh bị ánh mắt nhìn xem trang bức mà đốn bọn hắn chưa hề chưa nghe nói qua kiếm tiền còn có đếm được thống khổ như vậy Ngươi nếu là ghét bỏ nhiều tiền số không hết có thể để mặc ra Mị thực thành nhiều một chút chê hoa hồng cho chúng ta 2.000 lượng cảm giác có chút không trải qua hoa nha. Tân Hoài Ngọc cười đùa tí từng nói hai.000 lượng tổ danh quân cùng khẩng vệ tắt l nhau không khỏi trong lòngắn chát cho mọi người chỉ sợ cũng số hai người bọn họ nhất là nhỏ khó. Đúng. Cái này có thể, huynh đệ có thể giúp ngươi chia sẻ một điểm. Trinh sử mặc cùng ý chỉ bảo lâm liên tục gật đầu. Mặc đốn cười lạnh một tiếng nói, ngại ít, nếu là ngại ít, ta mỗi người ra một vạn lượng đem ngươi loại phần tử mua xuống như thế nào, các ngươi muốn mổ gà lấy trứng, tiểu đệ có thể thành toán các ngươi, một năm đã tăng mấy lần, thành trường an kiếm lợi nhiều nhất sinh ý cũng không gì hơn cái này. Tân hoài ngọc ba người vội vàng biến sắc, lấy lòng nói, huynh đệ nói đùa lượng làm sao lại đâu Nhớ năm đó các huynh đệ tình hình kinh tế căng thẳng góc chắp vá lung tung mới bất quá 500 lượng mà thôi, này làm sao sẽ ngãi đâu. Cho cười, hàng năm 2000 lượng chia hoa hồng, 5 năm liền có thể một vạn lượng, nếu là một vạn lượng, nếu là trực tiếp bị một vạn lượng mua đứt, vậy bọn hắn mới thua thiệt lớn, tốt xấu bọn hắn cũng là quốc tử giám toán học tam giác nhân vật, điểm ấy nhỏ sổ sách vẫn là sẽ tính toán. Một gà lấy trứng, đây là có gì điển cố? Không Huệ tác Hiếu kỳ nói. Mặc Đốn Phùy Tần Hoài Ngọc ba người một chút nói ra, mặc Tử mật tác phẩm từng nói, tương truyền có một cái lao thái bà có được một cái gà mái, cái này gà mái mỗi ngày đều có thể thêm một viên tiếp theo trứng vàng. Gia đình này sinh hoạt rất là giàu có, nhưng mà lao thái bà này thầm nghĩ gà mái có thể đẻ trứng nói rõ trong bụng trứng vàng còn có rất nhiều, thế là lòng tham đại tác, liền đem gà mái giết, muốn đem tất cả trứng vàng lấy ra, kết quả trong bụng chỉ có một viên chưa thành hình trứng. Vàng, lão thái bà hối hận không kịp, nhưng là thì đã trễ. Một gà lấy trứng, quả nhiên hình tượng vô cùng. Tổ danh quân cảm thán nói. Một gà lấy trứng nó ý nghĩa cũng không thấp hơn cắt ao bắt cá, uống rượu độc giải khác, mặc tử quả nhiên có đại trí tuệ. Khổng Huệ tán tán thán nói. Hắn mặc dù là không ra hậu nhân, nhưng là đối chân chính học vẫn, vẫn như cũ mượi phần thành kính. Nghe được mổ gà lấy trứng cố sự, trong lòng có rõ ràng cảm độ nói: "Mạc huynh Nghiêm Tâm, ta đám ba người như thế nào loại kia thiện cần người, ngày sau chia hoa hồng toàn bằng Mạc huynh làm chủ, ta loại tuyệt không hai lời, lại nói, bởi vậy mị tứ tại, ta loại cũng không đỡ nha." Tân Hoài Ngọc cao giọng nói. Mọi người nhất thời cùng cười to lên, ăn hàng tinh thần đời đời bất hủ. Rất nhanh, lò than bưng lên, một bàn bàn thịt bò quyển bày ở trước mặt mọi người, thức ăn ngon mùi thơm lập tức để cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Tinh Mỹ Giải sầu mở ra, lập tức trong phòng rượu mùi thơm khắp nơi. Tổ danh quân giơ ly lên hướng đám người mời rượu nói: "Tiểu đệ kính trư vị một chén." Sau ngày hôm nay, tiểu lệ chỉ sợ muốn về Phạm Dương Quế quán, trời cao đất xa, ngày sau chỉ sợ khó mà lại tụ họp. Quốc tử giám kiếp sống kết thúc, tiểu lệ sợ rằng cũng phải chạy về khu phụ quế quán, chứ vị ngày sau hữu duyên tạm biệt. Không Huệ Tắc cũng ngang nhau đứng lên nói. Tân Hoài, Ngọc Ba người nhất thời thổ tức, quốc tử giám việc học kết thúc về sau, bọn hắn liền biết tất nhiên muốn đường ai nơi đi, không nghĩ tới một ngày này đến mức như thế nhanh chóng. An tiết về sau, ta đám ba người sợ rằng cũng phải tiến vào quân ngũ, ngày sau hai muốn gặp nhau sợ rằng cũng phải khó càng thiên khó. Tân Hoài, Ngọc Ba người cũng là cảm thán nói, làm đem cửa thế ra Bước vào quân ngũ chính là tất nhiên lựa chọn, ngày sau vô luận là trấn thủ biên cương một phương, vẫn là chinh chiến dị vực, gặp nhau thời gian chỉ sợ giảm mạnh. Mạc Đốn đứng lên nói, "Tiểu lệ chỉ sợ ngày sau liền trong coi cái này hầu tức vị trí ngồi ăn rồi chờ chết." Đám người hiểu ý cười một tiếng, trong đám người chỉ sợ chỉ có Mạc Đốn áp lực lớn nhất, mặc gia phục hưng nhiệm vụ đặt ở hắn một trên thân thể người, chỉ sợ làm sao cũng thanh nhàn không được. Còn nhiều thời gian, hy vọng ngày sau ta chờ ở đâu, không quên hôm nay chi hữu nghị." Mạc Đốn nâng nói, "Không quên hôm nay chi hữu nghị. Đám người nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Chương 396, Thái thượng hoàng đại tội. Duyên Hưng Môn. Duyên Hưng Môn chính là thành trường an cửa thành Đông, thông hướng Lạc Dương Quan đạo chính là từ Duyên Hưng Môn xuất phát, thẳng tới Lạc Dương, Lạc Dương 800 dặm, chính là thành trường an nhất là người lưu lượng nhiều nhất cửa thành, mỗi ngày từ nơi này vãng lai xuất phát thương nhân người đi đường vô số kể, phồn vinh đến cực điểm. Bây giờ Duyên Hưng Môn đã đại biến dạng, trước đó đất vàng khắp nơi trên đất quan đạo đã biến mất, thay vào đó là ngoài cửa thành mới trải gạch đường sạch sẽ gọn gàng. Theo Mạc ra tử đệ tin tức truyền đến, thông hướng Trường An thông hướng Lạc Dương cái đường Từ thành trường an cùng Lạc Dương phân biệt hai đầu thi công, tốc độ thật to tăng tốc, hiện tại đã hoàn thành hơn phân nửa, cuối năm trước đó tất nhiên có thể hoàn thành cái này một công trình. Rộng lớn bằng phảng chuyển bên đường, từng chiếc thông hướng Lạc Dương xe ngựa chờ xuất phát, cửa ải cuối năm gần, chính thức thương nghiệp phồn thời điểm bận rộn, duyên hưng môn bên ngoài, náo nhiệt dị thường. Ở trong đó một chiếc xe ngựa bên cạnh, mặc đón bốn người ngay tại Tiễn Đưa Tổ Danh Quân cùng Khổng Huệ Tát hai người, hai người bọn họ sẽ cùng nhau chạy tới Lạc Dương, tại Lạc Dương chia tay về sau, Tổ Danh Quân sẽ từ kênh đảo ngồi thuyền trở lại Phạm Dương quê quán, mà Huệ Tát thì là một đường đi về phía đông. Giọ theo quan đạo trở lại Sơn Đông quốc phủ, tranh thủ tại năm trước chạy về nhà bên trong. Chư vị bảo trọng. Tổ danh quân trong lòng nặng nghề chắp tay nói: "Ở thời đại này, giao thông cực kỳ không tiện, mọi người hoạt động phạm vi cực nhỏ, nam nhân còn tốt, thường xuyên ra ngoài phục lục lao dịch, mà phổ thông phụ nữ chỉ sợ cả đời chưa từng sinh ra huyện thành so tài một chút, đều là thậm chí không ra trong thôn đều có khối người. Nhiều khi, từ biệt chính là nhiều năm, thậm chí là vĩnh biệt, điều này không khỏi làm người sở xịn. Đám người tự nhiên biết lại tụ họp khả năng rất thấp, trừ phi hai người lại đến thành trường an cơ quan, nếu không khó mà gặp lại, không khỏi tâm tình muội phần nặng nề." Mà đón Đông Nhân nhõn miệng cười nói, "Chư vị không cần lo lắng, đợi đến ngày sau ta đại đường mời đạo gạch đường tu thông, cho đến lúc đó, Sơn Đông chi địa đến thành trường an nhiều nhất bất quá 5 ngày, nếu là đi cả ngày lẫn đêm cũng liền 3 ngày tầm đó, ngày sau gặp nhau cũng không phải việc khó." Đúng thế, đám người lúc này mới nhớ tới, gạch đường tu kiến đã đưa vào danh sách quan trọng, một khi thành trường an cùng Lạc Dương gạch đường tu thông, thế tất sẽ lần nữa từ Lạc Dương hướng đông trải, sau đó phóng xạ cả nước các đạo. Có gạch đường cùng xe ngựa 4 bánh châu liên kết hợp, toàn bộ đại đường giao thông tất nhân sẽ có một cái cự bay vượt mạnh, lạc lộ đường xa sẽ không còn sóc nảy mà lại rõ mặt rõ, mưa mặc mưa đến lúc đó lại cũng sẽ không xuất hiện thiếu nhi cách ra lão đại còn hiện trạng, thậm chí phụ mẫu tại không đi xa câu nói này, cũng sẽ trở thành lịch sử. Tốt, vậy ta loại liền liền đợi đến ngày đó. Lập tức đám người nỗi buồn ly biệt tiêu tán khuất. Chư vị dừng bước. Khổng Hụy tặc đạp lên xe ngựa chắp tay nói: "Thứ cho không tiến xa được, thuận buồn xôi gió." Mạc Đốn bốn người lưu luyến chia tay. Thẳng đến xe ngựa bốn bánh đi xa, mặc Đốn bốn người lúc này mới thu hồi phiền muộn tâm tình, chính muốn trở về. Chỉ nghe thấy một trận ồn nào, gạch trên đường cuối cùng, một đầu đoàn xe thật dài chậm mà tới, quy cách phô trương để cho người ta tắc lưỡi không thôi. Hai bên bách tính nheo nheo né tránh, từng cái nhìn xem đoàn xe thật dài chỉ trỏ. Đây là ai nha? Như thế lớn vô trương, Trinh sự Mặc bất mãn nói, đám người nhao nhao lắc đầu, suy đoán không thôi. Chỉ gặp đội xe người, từng cái dáng người thấp bé, làn da ngăm đen, một thân áo dai, điêu luyện dị thường, xem xét chính là cũng không phải là người Hán. Nam Man người. Một cái vào nam gia Bắc Hành Thương bỗng nhiên cả kinh kêu lên, "Nam Man! Như thế lớn vô trương chẳng lẽ là phù gia?" Tân Hoài Ngọc lúc này mới hiểu nói, "Phùng gia. Không phải là Nam Man thủ lĩnh Phùng Áng?" Mặc Đốn trong lòng hơi động nói. Phùng Án quả thật là người Hán, tiên tổ cưới nơi đó nam việt nữ tiện phu nhân trở thành nam việt thủ lĩnh, phía sau tổ tôn 3 đời kinh lực linh nam, tuy là người Hán, nhưng là lịch đại Triệu đỉnh mông ở dưới, hồn thỏa linh nam tù trưởng chức vị, tuy không công tướng, nhưng là kỳ thực linh nam vương. Lý Thế Dân vì trấn an linh nam, không thể không phong phùng Án vì bên trên trụ quốc, đây chính là cái nào đại tướng nơi biên cưng đều không có đạt tới độ cao. Người đến người nào?" Duyên Hưng môn thủ vệ đã sớm nghe hỏi, liền vội vàng tiến lên để ra nghi vấn. "Ta loại chính là Cao Châu tổng quản, cảnh quốc công bộ hạ, đây là ta các loại lệnh bài." Đội xe người cầm đầu chính là một cái áo đen trắng Hán Đội vàng ngoắc ra lệnh bài cùng đi nghiệm để cửa thành thủ vệ nghiệm chứng. Quả nhiên là lĩnh Nam phủ gia. Mặc đón bốn người lên nhau, Phùng Áng trấn thủ lĩnh Nam, bị triều đình phong làm Cao Châu tổng quản, cảnh quốc công, cực kỳ tôn linh. Cửa thành thủ vệ cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận không sai về sau, lúc này mới buông xuống đề phòng. Đây là vật gì? Cửa thành thủ vệ nhìn thấy đoàn xe thật dài, mỗi chiếc xe bên trên đều tràn tràn đầy hàng hóa, đang muốn thông lệ kiểm tra. Hồi quân, đây là cảnh quốc công hiến cho thái thượng Thọ lễ." Áo đen trắng hắn vội vàng nói. Thái thượng hoàng tỏ lễ? Cửa thành thủ vệ nghe vậy, lúc này mới cho đi. Thái thượng hoàng mừng rỡ. Nhìn xem vùng gia đội xe tiến vào thành Trường An, Mạc Đốn kinh ngạc hỏi: Người không biết? Chuyện này đã sớm tại thành Trường An chuyển đến." Trình Sử Mạc ghé mắt nhìn tới. Mạc Đốn lắc đầu, đoạn thời gian này hắn một mực tại chuẩn bị quốc tử giám cuối năm tuy khảo, chỗ nào quan tâm tới sự tính khác, còn thật không có chú ý thái thượng hoàng mừng Thọ chuyện này. Nghe nói, thái thượng hoàng tuổi tác đã cao, thân thể ngày càng lụ bại, hoàng thượng chắc hẳn nhân cơ hội này tận một chút hiếu tâm, lớn xử lý một trận. Phùng gia chắc hẳn tất nhiên là vì thế mà đến." Tân Hoài ngọc đệ nói. Úy trì bảo lâm đầu nói: "Thái thượng hoàng chính là phụng án quý nhân." Nhớ ngày đó, Lý Uyên thống nhất thiên hạ thời điểm, Phùng Áng chiếm cứ Linh Nam, Lý Uyên liền phải lý tính tiến đến chinh phạt, một tờ hịch văn mà định ra Linh Nam, bất quá Lý Uyên cũng không bạc đãi Phùng Áng, lập tức phong làm quan to lộc hậu. Cảnh quốc công Phùng Áng đích thật là cái nhân vật, có thể tại Linh Nam kia loại hiểm ác chi địa đứng vững gốc chân, không qua con của hắn chỉ sợ cũng không nhất định. Tần Hoài Ngọc cười hát, hát nói, "Con của hắn?" Mạc Đốn kinh ngạc nói, "Năm đó Phùng Áng liên tục nhiều năm tương lai Trường An triều cống, cả chiều đều nói đã phản, chỉ có miệng, trước điều Phùng Áng, Phùng Áng sau đó lập tức đem hắn trưởng tử Phùng Chí Đài mang đến Trường An." Ze Ban triều đình chi tông, Tân Hoài Ngọc giải thích nói, Trình sự Mặc nói tiếp, đáng tiếc, hổ phụ khuyên tử, phùng án cả đời Vũ Dũng, mà Phùng Chí đái lại là một cái thư sinh yếu đuối, cả ngày Vũ Văn Lộc Mặc, Ngâm Thi tác đối, trở thành thành trường an đang thiếu. Mặc đốn trong lòng bình tỉnh, Phùng Chí đái đến thành trường ăn cũng là hạt nhân thân phận, Vũ Văn Lộc Mặc Ngâm Thi tác đối, chưa chắc không phải một loại từ ta bảo vệ thủ đoạn. Dù sao Linh Nam đạo sơn cao điểm xa, triều đình đối lực khống chế cực yếu, trước đó hoàn mỹ nam chú ý, chỉ có thể trọng dụng Phùng Áng thời điểm, lại đối đề phòng, nếu là Phùng Chí đái biểu hiện anh minh thần võ, lại có thể nào để triều yên tâm đâu? Đối với Phương gia, Mạc đốn cũng không dám kinh thường, tương truyền hậu thế lý Bạch làm qua nhất cùng sự tình chính là Quý phi Năng Nghiên, lực sĩ thoát giải, mà ở trong đó lực sĩ chính là Đường Huyền Tông thân tín quá giám sát cao lực sĩ, người này chính thức phụng án tăng tôn. Bất quá những này cùng bốn người bọn họ không quan hệ, dưới mắt trọng yếu nhất thì là Thái thượng hoàng đại Thọ sự tỉnh. Chương 397, Pha Lê Mạc phủ. Phúc bá một mặt trịnh trọng nói ra, "Thiếu ra, lần này Thái thượng hoàng đại Thọ quả thật chính là tại vị ương cung tổ chức, trưởng an bên trong tất cả quyền quý tri sợ đều luôn tiến đến." Mạc phủ có phải hay không cũng muốn chuẩn bị một phần hậu lễ? Mạc Đốn mặc dù không có chức quan, nhưng là dù sao cũng là khai quốc huyền hậu, đại sự như thế tự nhiên không thể là hậu. Mạc Đốn lắc đầu nói, tặng lễ khi đó nhất định phải tặng, bất quá đơn đưa tài vật vậy liền quá tục khí. Đáng tiếc trước đó Mạc Đốn đã đem nhẫn tóc bí kíp xem như lễ vật đã đưa cho Lý Uyển, nếu không dùng tại trường hợp này chỉ sợ cực kỳ thỏa đáng. Phúc Ba cau mày nói, Mạc Gia Thuôn lại rèn luyện ra hai viên kim cương, nếu không dùng này làm lễ vật được chứ? Nếu là luận lễ vật quý giá, hiện tại toàn bộ đại đường chỉ sợ không còn có kim cương thích hợp, Mạc Gia Thuôn kim cương khi rèn luyện giao hạng, đều sẽ dẫn một trận điên cùng. lại nói, kim cương chính là Mạc Gia Thuôn chế tạo. Nếu là che giấu, ngược lại sẽ để cho người ta cho rằng mặc ra hỏi. Mặc Đốn cười khổ nói, kim cương đích thật là phù hợp, bất quá thái thượng hoàng sớm đã có. Mặc ra vì lý thế dân chế tạo kim cương, chỉ sợ có không ít đã rơi xuống lý lúyuyên trong tay. Phúc bá lập tức sầu mi khổ kiểm, tặng lễ chính là một môn nghệ thuật sống, nếu là tặng lễ vật quá phô phú, gây nên cái khác hơn quý bất mãn không nói, chỉ sợ cũng phải bị ngự xử về tội. Nhưng là nếu là tặng lễ vật quá tùy tiện, chỉ sợ cũng không tốt lắm, toàn bộ đại đường đều biết Mạc gia thôn gần nhất phong sinh thủy khởi, như là hỏi, chỉ sợ hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Ngay tại Mạc Đốn một bậc không phát triển tình huống dưới, Thiết An đột nhiên tiến đến nói, "Thiếu ra, Trương Túc tới, nói là ngươi muốn pha lê đã thí nghiệm thành công." "Thật chứ?" Mặc Đốn nghe vậy lại hỉ. Trương Túc liền ở ngoài cửa chờ. Thiết An hồi đáp, "Mau mau cho mời." Mặc Đốn không kịp chờ lại nói, "Chỉ chút lát." Một thân bình thường mặc ra phục sức Trương lão đầu mặt mày hớn hở đi tới Mạc phủ, cho dù ai cũng không nghĩ ra một Mạc như vậy lão nhân lại là mặc ra thôn tay nghề truy cầu cao siêu công tượng. "Thiếu ra, đây là thiếu gia muốn pha lê." đầu không mình lễ, đưa tới bốn cái mỏng như cánh ve, có ánh sáng long lanh ít rượu chuẩn tới. Mạc Đốn kích động tiếp nhận, sờ lấy hậu thế loại này cực kỳ phổ biến chi vật, trong lòng đối với hậu thế tưởng nghiệm lập tức xông lên đầu. Trương Thúc vất vả, Mạc Đốn nói: "Thiếu gia gây sát lão phu, chỉ là thiếu gia muốn tấm phảng pha lê, lão hủ chưa thể đánh hạ, chỉ có thể chế tác một chút món nhỏ vật phẩm, thật sự là không dám nhận." Trương lão đầu nói. Mạc Đốn nhìn trong tay pha lê trung rượu, hài lòng gật đầu nói: "Vạn sự khởi đầu nan, tấm phảng pha lê ngày sau hay nói, Trương Thúc có thể chế tác được chung diệu, đã là không tầm thường. Nếu không phải thiếu gia làm ra cực tây chi quốc phối phương, ai có thể nghĩ tới một chút đất cắt lại có thể luyện chế ra như thế tạo vật chung thần tú cơ bảo." Trương lão đầu khiêm tốn nói, "Cái gì? Này các loại bảo vật lại là đất cắt chế thành." Phúc Bá nhìn xem Tinh Mỹ Tuyệt Luân chung rượu cả kinh nói, "Trương lão đầu cũng lộ ra một nụ cười khổ, khẳng định gật đầu nói, "Đích thật là đất cắt luyện chế mà thành. Khi hắn dựa theo Mặc Đốn cho phối phương thử đi thử lại nghiệm về sau, ngay cả hắn đều khiếp sợ không thôi, ai có thể nghĩ tới một chút tảng đá đất cắt tại tăng thêm một chút phổ biến chi vật, lại có thể tạo ra đến xinh đẹp như vậy chi vật. Kỳ thật Pha Lê xuất hiện trên thế giới này thời gian rất sớm, sớm tại 4000 năm trước cổ hải cấp liền được viên thủy tinh." 3000 năm trước phụ ẹn nhìn xì ẩn người liền trong lúc vô tình dùng đất cắt cùng thiên nhiên soda trong lúc vô tình phát minh pha lê, thậm chí cùng đại đường cùng một thời đại, người La Mã đều đã đem pha lê dùng tại trên cửa sổ, mà tại đại đường, pha lê thì là lần đầu tiên xuất hiện tại mảnh này thần kỳ thổ địa bên trên. Kỹ thuật dùng luyện chế pha lê cực kỳ đơn giản, giống như giấy cửa sổ, đâm một cái là rách, bất quả muốn muốn luyện chế ra bóng ánh sáng long lanh pha lê lại cực khổ trùng điệp, Trương lão đầu trải qua lập đi lập lại thí nghiệm, cục luyện chế ra đến không màu trong suốt pha lê, cũng đem nó chế tác trở thành trung rượu lúc này mới hướng Mặc Đốn đến bẩm báo. Thần khí như thế chi vật, dùng để làm thái thượng hoàng thọ lễ quả thực là quá phù hợp cực kỳ. Phúc Bá lập tức ánh mắt sáng lên nói, phí tổn tiền nghi, mà có độc nhất vô nhị chỉ có thể mặc ra chế tạo, đã có thể lấy thái thượng hoàng vui vẻ, cũng sẽ không cái khác hơn quý phản cảm. Vật này mặc dù chất quý, nhưng lại không thích hợp. Mặc Đốn đột nhiên lắc đầu phủ định nói, Phúc Bá cùng Trương lão đầu lập tức ngạc nhiên, kinh ngạc ngẩng đầu không hiểu nhìn xem Mặc Đốn. Mặc Đốn giải thích nói, pha lê chính là có tác dụng lớn đồ chi vật, nếu là chỉ có thể chế tác thành chén rượu loại hình, bất quá là xa xỉ hưởng thụ chi vật, cái này cùng mặc ra lý niệm cũng hợp, thì có ích lợi gì? Mạc Đốn nhẹ nhàng buông tay, trong tay Ly Pha Lê trong nháy mắt rơi xuống đất, bụp một tiếng, vỡ thành đầy đất. A. Phúc Bá lập tức trong lòng đau xót, mặc Đốn cái này một ném thế nhưng là lại không có vô số tiền tài, như thế chất phẩm, chỉ sợ cái kia quyền quý không coi như chất bảo, mà nhà mình thiếu ra vậy mà không chút do dự đem nó vứt bỏ. So sánh với giấy, Trương đầu chỉ là trong lòng hơi động, liền tựa, vật này chính là hắn tự tay làm ra, tự nhiên biết vật này nhìn như ngăn nắp, kỳ thực không đáng một văn, chỉ là một chút tảng đá đất cát thôi. Kia lấy thiếu gia ý tứ. Phúc bá nhìn xem dưới chân vỡ thành một chỗ pha lê, đau lòng nói: Mạc Đốn khẽ miệng lộ ra một tia không hiểu mỉm cười nói, đương nhiên là muốn khiến cái này pha lê phát huy càng lớn công dụng. Nói thật, nhìn như hiện tại đã nghiên cứu ra đến pha lê, Mạc Đốn cũng không chuẩn bị đại quy mô chế tác pha lê, một phương diện hiện tại thủy tinh, kỹ thuật căn bản cũng không thành thục, chỉ có thể chế tác một chút chén rượu cái bình loại hình, giá trị có hạn mà lại nhận người chỉ trích. Mà ở hậu thế, theo pha lê kỹ thuật phát triển, có một loại thủy tinh kèm theo giá trị gia tăng thật lớn, mặc dù chỉ là một hối nhỏ, nhưng là nói lên đến tác dụng, lại là đối cả nhân loại có cực lớn xúc tiến, thậm chí có thể nói người đời sau người đều không thể rời đi nó. Đó chính là kính mắt Tại tất cả pha lê chế phẩm bên trong, muốn nói giá cả quý nhất, khẳng định số không vừa mắt con người, nhưng là muốn nói lợi nhuận tối cao, kính mắt tuyệt đối là số 1, thậm chí đối mặt hậu thế những cái kia cấp cao pha lê cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Quân không thấy, đời đường cửa hàng kính mắt, mà lại sống sót thời gian tương đương lâu, đầy đường đeo kính người, một mang chính là cả một đời. Bây giờ mặc ra thôn pha lê sản lượng cực kỳ thấp, cũng không có năng lực chế tác khối lớn pha lê, lựa chọn kính mắt loại này dùng tài liệu ít, cao kèm theo giá trị, lại đối người hữu ích chi vẩn, thật sự là lại thỏa đáng cực kỳ. Mạc Đốn cùng thái thượng hoàng Lý Vên đã từng tiếp xúc qua. Hắn phát hiện tuổi gần 70 Lý lýuyên thân thể thoái hóa đã rất nghiêm trọng thậm chí có rất nghiêm trọng lao thị đây cũng là lý thế dân đối lý viên không còn đề phòng ngược lại trắng trận vì lý viên xử lý Thọ lễ vì đó tận một phần hiếu tâm nguyên nhân cho nên Mạc đốn bỏ qua nhìn như hoa lệ pha Lê Diệu hắn muốn trước cho muốn cùng lý viên Thọ lễ chính là người đời sau người thường gặp Kính lão tin tưởng phần này Thọ lễ tất nhiên có thể lý viên hài lòng cũng có thể để lý thế dân hài lòng chương 398 tính lao mặt phủ trong hậu viện mặcốn có một gian phòng thí nghiệm ngay bình thường không cho phép bất luận kẻ nào đi vào Cho dù là tốt nhất tần hoài ngọc ba người cũng không có đi vào qua. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, Mạc Đốn liền sẽ tại phòng thí nghiệm này bên trong, một bận biểu chính là nửa ngày, tại bên trong này bao gồm thời đại này tân tiến nhất dụng cụ thí nghiệm, thậm chí còn có một cái giản dị nổi lơi, ngay tại hừng hực tiêu đốt đại mã. Bây giờ trong phòng thí nghiệm, những này thiết bị bên trong, Mạc Đốn lại nhìn đi qua đã đã mất đi tất cả hứng thú, bởi vì một khi thủy tinh xuất hiện, nơi này tất cả dụng cụ đều đã là hậu. Đây cũng là Mạc Đốn vẫn muốn mặc ra thôn nghiên cứu chế tạo thủy tinh nguyên nhân. Một khi pha lê dụng cụ xuất hiện, rất nhiều hậu thế rất nhiều thí nghiệm đều có thể lần nữa phục hồi như cũ, mặc ra phát triển tất nhiên có thể có một cái bay vọt về trước. Chứ. Trương lão đầu ngồi tại nồi hơi, càng không ngừng hướng nồi hơi bên trong để vào một chút thạch anh hòa luyện chế thủy tinh vật liệu. Mà Mặc Đốn chính ở bên cạnh cầm một cây bút chỉ, tại trên một tờ giấy càng không ngừng vẽ lấy, tốc chế độ, ống nghiệm, cấp chịu nóng, đèn cồn, khung sắt đài, cổ dài bình loại các loại, rất nhanh từng cái lập thể bình bình lọ lọ xuất hiện trên giấy. Ma Đốn nghi nghĩ, đem trong đầu của mình hậu thế thí nghiệm bên trong đủ loại thiết bị toàn bộ vẽ ra. Sâm nhận không có bỏ sót về sau, lúc này mới đem trang giấy đưa cho một bên trưởng lão đầu. Chư thúc, sau khi trở về, mau chóng đem những này đồ vật chế tạo ra, đưa đến Mạc phủ. Mạc Đốn phân phó nói. Trưởng lão đầu nhìn trang giấy một chút, yên lặng nhẹ gật đầu, đem trang giấy cất kỹ, cất giấu trong người. Đúng rồi, làm nhiều mấy phần, cho Huyền Đô xem đưa đi. Mạc Đốn không khỏi lộ ra một tia hiểu ý thiếu dung, tin tưởng những này thiết bị đạo ra ngoại đan phái tất nhiên có thể hài lòng. Được rồi thiếu ra. Trưởng lão đầu lại đi nổi hơi bên trong tăng thêm một chút than thổi, nồi lửa trong lò lập tức lại vượng mấy phần. Ròng một ngày, Hai người ngay tại thí nghiệm bên trong vẫn vật lục, chỉ có Phúc Bá đúng hạn cho hai người bọn hắn cái đưa tới thức ăn nước uống. Đến ngày thứ hai, lô hỏa rốt cục dập tắt, bày ở mặc đốn trước mặt chính là hơn 10 phiến bất quy tắc pha lê, tại bọn hắn bên cạnh, vứt thất bại phẩm chồng chất lao cao. Thiếu gia, ngươi nhìn những này như thế nào? Trương lão đầu hai mắt đỏ bừng, một mặt tự hào nhìn xem từng khối lớn chừng bàn tay gặp gềnh pha lê, mặc dù không biết những này thủy tinh công dụng, nhưng là hắn tin tưởng thiếu ra tất nhiên có tác dụng lớn. Mặc đốn ngáp một cái, sờ lấy quen thuộc lồi lõm cảm giác, hài lòng nhẹ gật đầu. Thiếu gia, vẫn là ăn chút cơm nghỉ ngơi một chút đi. Phúc Bá đẩy cửa tiến đến. Nhìn thấy một mặt tiểu thị hai người đau lòng nói, Mạc Đốn hai người nhẹ gật đầu, nắm lên phúc bá đưa thức ăn tới, miệng lớn bắt đầu ăn. Mạc Đốn hai ba miếng ăn xong, phúc bá liền đã công việc lu đủ lên, chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi. Phúc bá chấm đã. Mạc Đốn linh cơ khẽ động đem phúc bá gọi lại. "Thiếu ra, có gì phân phó?" Phúc bá dừng bước nói. "Phúc bá, ngươi bình thường có phải hay không thường xuyên hoa mắt, mà lại thị lực không lớn bằng một chút?" Mạc Đốn hỏi. Phúc bá gật đầu nói, "Lớn tuổi mắt mờ rất bình thường." Mạc Đốn nghe vậy lập tức trong lòng ho động. Đem dùng một trương giấy tuyên đem trước mặt lồi lõm mặt pha lê toàn bộ phong bế, lại tại giấy tuyên ở giữa đào một cái vòng tròn lỗ, đưa cho lấy Phúc bá nói ra, "Phúc bá, ngươi xuyên thấu qua lỗ tròn nhìn nhìn lại, thử một chút có thể không thể nhìn rõ." Phúc bá mặc dù trong lòng nghi hoặc, như cũ theo lời làm theo. Ồ, Phúc bá vừa đem lỗ tròn đưa tới trước mắt, lập tức bị rõ ràng cảnh tượng giật nảy mình. "Cái này sao có thể?" Phúc bá cả kinh nói. Hắn đã thành thói quen mông lung ánh mắt, mà khi từng cái vật phẩm rõ ràng ra hiện ở trước mặt của hắn thời điểm, phản về tới niên thời kỳ. Mặc đón gật đầu nói, "Đây mới là pha lê trọng yếu nhất công dụng." Tiểu gia anh Minh, đây là Thiên hạ lao nhân chi phúc Nga. Phúc bá cùng Trương lão đầu đối bội phục nói, có thể làm cho lão nhân năm từ đây thấy do, bảo vật như vậy nhưng so sánh chỉ có thể uống rượu chung rượu phải hữu dụng hơn nhiều. Chắc không được thiếu ra trực tiếp đem rượu chung trực tiếp ngã nát, nát, hiện tại Phúc bá tuyệt không đau lòng, hắn thấy chỉ có dạng này tạo phúc cho người kính mắt, chỉ sợ mới xứng với mặc ra lý niệm. Hẳn là đây chính là đưa cho thái thượng hoàng tọ lễ. Phúc bá do hỏi. Mặc đốn gật đầu nói, đây là cũng không phải là thái thượng hoàng tọ lễ, mà là thiên hạ lão nhân tọ lễ. Ngày sau mặc gia thôn pha lê toàn bộ sản xuất kính mắt, từ nay về sau, thiên hạ Lao nhân rốt cuộc không cần lo lắng mắt mở, hành động bất tiện. Lão Hồ biết. Trương lão đầu ở một bên gật đầu nói, sản xuất kính lao công nghệ mặc đốn đã hảo không bảo lưu truyền tụ cho hắn, ngay sau hắn trở lại mặc gia thôn về sau, tất nhiên có thể đại quy mô sản xuất. Phúc Bá nhìn trong tay thấu kính, lập tức yêu thích không buông tay, nhưng là lại cảm thấy mười phần không tiện, dạng này cầm pha lê có phải hay không có chút không tiện nha. Phúc Bá không chịu ngồi yên, nếu là có thể thời, thời khắc khắc trong tay đều cầm khối pha lê, sợ sợ muốn làm việc liền cực kỳ không tiện, lại thêm pha lê dễ nát, một khi hư hao Hắn chỉ sợ đau lòng hơn đã nửa ngày. Mặc Đốn lắc đầu nói ra, dĩ nhiên không phải, đây là để cho người ta thấy rõ, chỉ cần đem vật này giữ lại so con mắt hơi lớn, chế tạo thành khung sắt bó chặt, treo ở mũi trên lốt thai, cứ như vậy, đã giảm bớt trọng lượng, lại không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt, cực kỳ thuận tiện. Phúc Bá nghe vậy lập tức hớn hở ra mặt, ai không hy vọng mình ánh mắt rõ ràng, hành động thuận tiện. Trương lão đầu tiếc nuối lắc đầu, nói ra, thiếu ra phương pháp này tuy tốt, nhưng lại không làm được pha lê qua, giòn một khi thành hình, căn bản là không có cách cắt chém. Lão hủ tại Mạc Gia thôn thời điểm, cũng từng nghĩ tới cắt chém pha lê, nhưng là vô luận là dùng đao vẫn là dùng cái khác công cụ, căn bản là không, có cách cắt chém, một khi dùng sức quá mạnh, pha lê liền sẽ vỡ nát. Mạc Đốn nghe vậy lắc đầu nhẹ giọng cười nói, "Pha lê đúng là như thế, nhưng là đó là bởi vì các ngươi không có tìm được chân chính thích hợp cắt chém công cụ." Cắt chém công cụ? Trương lão đầu không hiểu nhìn xem Mạc Đốn, hắn chính là mặc ra thôn tay nghề cao siêu nhất công tượng, trên thế giới này còn có hắn chưa từng dùng qua cắt chém công cụ. Mạc Đốn cười ha ha một tiếng nói, "Cái này tính là gì, ngay cả kim cương cứng rắn như thế, liền có phương pháp cắt chém, chi pha lê. Chẳng lẽ dùng cắt chém kim cương chi pháp?" Trương lão đầu trong lòng hơi động nói: "Thế nhưng là kim cương giá trị cùng thủy tinh giá trị cũng không thể đánh đồng, nếu là như vậy, chỉ sợ kêu cắt chém thủy tinh đại giới chỉ sợ cũng lớn." Mạc Đốn cười thân bí, từ trong phòng thí nghiệm xuất ra một cái thật dài cắt chém dao, nhưng mà cắt nữa cắt dao đỉnh cũng không phải là lưỡi dao sắc bén, mà là khảm nạm lấy một cái nhỏ bé kim cương. Chỉ gặp Mạc Đốn cầm cắt chém dao, tại chưa thành phẩm kính lao trên tầm kính, dùng sức vạch ra từng đạo vết cắt, dùng nhẹ tay nhẹ một cách ra, pha lên lập tức dọc theo vết cắt rất dễ dàng ra, rất nhanh một cái hình bầu dục thấu kính liền đã làm xong. đầu lập tức ngửa mặt lên trời thở dài, ai có thể tới Trên thế giới này cứng rắn nhất kim cương, lại có thể dùng để cắt chém pha lê. Còn lại công việc liền đã rất tốt hoàn thành, tại chương lao đầu cao siêu tay người dưới, từng cái hình bầu dục tấu kính chế tạo xong. Sau đó lại lắp ráp tại đà sơm chế tạo tốt con mắt trên kệ. Rất nhanh, hai bức kính lão liền bày ở mặc đốn trước mặt. Phúc Bá một bộ, còn lại một bộ lưu cho thái thượng hoàng chúc thọ lễ. Mặc đón vung tay lên nói, Phúc Bá run lên trong lòng, kinh sợ đạo đạo, ta chính là một giới bình dân, có tài đức gì có thể cùng thái thượng hoàng dùng một vận, đây là đại bất đạo a. Mặc đón đem một bộ kính lão nói, đây là ta mặc ra chi vật chẳng lẽ còn có mình không lo chuyên cung cấp người khác đạo lý. Mạc Đốn cho tới nay tín niệm chính là dẫn đầu Mạc gia thôn đi đến giàu có, trong lòng hắn, Phúc bá vị trí cùng người thân không khác nhau chút nào, lại há có thể để Phúc bá thụ ủy quất? Lại nói vật này trương thúc tất nhiên sẽ liên tục không ngừng chế tạo, đến lúc đó những này bất quá là thưa thất bình thường chi vật. Phúc bá nghe vậy lúc này mới yên tâm nhận lấy, sờ đem nước mắt nói, vậy ta trước thu lại, đợi ngày sau thái thượng hoàng đại Thọ đi qua, ta lại đeo. Mạc Đốn thấy thế không tiếp tục miễn cưỡng, mà là đem ánh mắt tập trung ở một cái khắc kính lao phía trên, xuất ra một cái hộp gỗ đàn tử, đem kính lao tinh mịn gói lại, Đến tận đây, Thái thượng hoàng Thọ lễ chuẩn bị hoàn thành. Chương 399, Tiệc hồ, Vị Ương cung, Kinh Thi tiểu nhã, đêm như thế nào? Dạ Vị Ương, đây là Vị Ương cung tồn tại, chính là từ Hán đại đến nay, Vị Ương cung đều là hoàng thất hoạt động trung tâm, ở chỗ này đã từng phát sinh qua rất nhiều lịch sử đại sự. Nhất là Vị Ương cung bên trong Trạm Hàn Tín, càng làm cho tòa cung điện này chống dung thêm mấy phần sắc thái thần bí. Hôm nay Vị Ương cung càng là càng là phi thường náo nhiệt, Thái thượng hoàng đại thọ chính là ở đây tổ chức, đưa rượu trong quý, chỉ là giải thiên sầu liễn từ mặc thôn trong hầm rượu, kéo năm trăm Mặc tiểu tử Ngươi nhưng không thành tập nha. Mạc Đốn vừa tới vị ương cung tổng, liền bị Trình Giảo Kim chặn đứng, chất vấn. Mạc Đốn một mặt vô tội nói ra, "Trình bá bá cớ gì nói ra lời ấy? Tiểu chất cũng chưa từng lừa gạt ngươi. Cái này giải thiên sầu thế, nhưng là tại thành trường ăn nhiều lần đặt hàng, lão phu ngày thường muốn uống còn mua không được, đều nói mặc ra thôn cung ứng ít, nguyên lai like đều là ngươi tiểu tử ẩn mấp rồi." Trình Giảo Kim một mặt chắc cứ. Mạc Đốn nghe vậy lập tức khẽ cười nói, "Nguyên lai like là Trình bá uống rượu, tiểu chất tự mình đến nhà cho đưa một xe đi, để Trình mỗi ngày uống cũng uống không hết." Trình Kim làm bộ sự mặt nói ra, Lão phu có thể uống không dậy nổi, tiểu tử ngươi nhìn xem người vật vô hại, kỳ thực lòng dạ hiểm độc đây, một quan tiền một bình rượu, lão phu quốc công phủ bán cũng mua không nổi. Mặc Đốn nghe vậy lập tức sắc mặt một uý, Lao thất phu này không muốn mặt, vô địch thiên hạ, muốn uống rượu còn không muốn nợ nhân tình. Đây là Mặc gia thôn nội bộ cung cấp rượu, giá vốn. Mặc Đốn mặt đen lên nói. Trình Giảo Kim lập tức mặt mơ cười đến nợ Hoa nói, tốt, chính là biết không nhìn lầm tiểu tử ngươi, vẫn là tiểu tử ngươi có so nhà ta cái kia lăng đầu thành mạnh hơn nhiều. Trình Kim không nói lời gì, lôi kéo Mặc Đốn đi vào vị ương cung. Trình Quốc công cùng Mặc hầu gia đến. Theo qua giám sát một tiếng bẩm báo, lập tức vị ương cung bên trong cả triều văn võ lập tức yên tĩnh trở lại, không tự chủ được hướng phía hai người nhìn lại. Trình giáo Kim lập tức sắc mặt lộ ra đắc ý, ngang nhiên bước vào trong cung điện, mới đi mấy bước, lại phát hiện tất cả mọi người đối nhắm mắt làm ngơ, cả đám đều đem ánh mắt đều tập trung ở phía sau hắn Mặc Đốn trên thân. Dù sau đoạn thời gian gần nhất, mà Mặc Đốn tại thành Trường An thật sự là lớn làm náo động, liền theo quốc tử giám 6 khoa một giáp tốt nghiệp, lại thêm kinh diễm thành Trường An tuyệt thế danh thiên, mặc ra tử đại danh thế nhưng lại như sớm bên hai. Chỉ là Mặc Đốn phần lớn thời gian đều tại quốc tử giám bên trong, đám người khó gặp, hôm nay nhìn thấy Mặc Đốn đến đây, nhao nhao gây nên đám người với xem. Nha, thế nhưng là Mạc Đốn tiểu tử kia đến, để hắn đến đây ấy kiến. Chủ vị Lý Viên nghe được truyền báo, không khỏi ghé mắt nhìn tới. Đối với Mạc Đốn hắn nhưng là ấn tượng cực kỳ khác sâu, lần trước, Mạc Đốn đi theo Lý Thừa Cản cùng trường Lạc công chúa mà đến, dâng lên nhuộm tóc bí kíp, rất hợp tâm ý của hắn. Mà lại biết một tháng có thừa, đạo ra nhuộm tóc bí kíp mới bắt đầu tại thành trường ăn bán, có thể thấy được Mạc Đốn trình lên chính là phần thứ nhất, cái này khiến Lý Uyên rất là hài lòng, dù sao mình từ khi hoàng vị phía trên lui ra về sau, đã thật lâu không có cảm nhận được độc hưởng thiên hạ cảm giác. Mạc hầu gia Thái thượng hoàng Triệu Kiến, một cái vị ương cung quá giám sát đi đến mặc đốn trước mặt đạo. Còn chính giáo Kim Lý Viên thì ngay cả hỏi cũng không hỏi, đối với những này bức thoái vị tạo phản hắn tướng, Lý Viên đã đến số tuổi này, đã không có cái gì lo lắng, tuy không làm khó bọn hắn, nhưng sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn. Không thấy được đã từng đánh vào thái cực điện, trực tiếp uy hiếp Lý Uyên thoái vị ức chỉ kính đức ngồi đàng hoàng trong góc, không nói một lời, xem như một cái người gỗ. Chính giáo Kim biết điều sờ lên cái mũi, tự giác ngồi tại ức chỉ kính đức bên cạnh, đồng dạng làm một cái phó tượng. Mạc Đốn đi theo quá giám sát đến Lý Uyên trước mặt thời điểm, Lý thừa càn dẫn đầu một các hoàng tử vừa vặn hướng Lý Uyên hiến tọ lễ, Lý Uyên nhìn trong tay từng cái hoàng tử tự tay chế tác quà tặng, cười đến không ngậm miệng được, Lý Thế Dân ở một bên cười làm lành lấy phụ hòa nói: "Tham kiến Thái thượng hoàng." Mạc Đốn tiến lên không mình hành lễ nói: "Đến, chư vị đều đến xem ta Đường Đường đại đường thiếu niên." Lý Uyên chỉ vào Mạc Đốn cười ha ha một tiếng đạo, Mạc Đốn thiếu niên đại đường tuyết danh truyền thành Trường An, Lý Huyền tự nhiên cũng đã qua, nhìn thấy Mạc Đốn đến đây trong lòng rất là vui vẻ. đích thật là lớn nam nhi tốt. Một cái cứng rắn đại đường tiếng phổ thông liên Mạc Đốn dư quang xem xét, chỉ gặp một cái vóc người khôn ngo, sợi râu chưng vì, một bộ đột quyết trang phục ăn mặc người. Mạc Đốn trong lòng hơi động, hẳn là người này chính là Hiệt Lợi Khả Hãn. Hiệt Lợi Khả Hãn bất quá hơn 50 tuổi, nhưng mà lại mặt mũi tràn đầy tăng thương, một bộ khuôn mặt khô bại dáng vẻ, tinh khí thần mấy năm liên tục gần 70, ngay cả nhiễm tóc đen Lý Uyên cũng không bằng. Đạm đương không nổi đại tướng quân tán thưởng. Mạc Đốn không người nói. Hiệt Lợi Khả Hãn bị Lý Thế Dân bắt được đến thành Trường An về sau, bị Lý Thế Dân phong làm phải vệ đại tướng quân, đương nhiên là chỉ có hư chức không có thực quyền, Mạc Đốn cứ gọi là đại tướng quân cũng đều thỏa. Mạc Đốn đột nhiên phát hiện một cái ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tại Lý Yên bên phải, người mặc mặc đốn tại cửa thành Đông thấy nam man người giống nhau người ăn mặc chừng 30 tuổi quan viên đang đánh giá lấy hắn, chắc hẳn đây chính là Lĩnh Nam Vương Phùng Áng chất tử Phùng trí Đài. Mạc Đốn đối mỉm cười, đã thấy Phùng trí Đài lộ ra nụ cười quá dị. Mạc Đốn trong lòng kinh ngạc, không kịp tinh tế suy tư, lại chỉ gặp Hiệt Lợi Khả Hàn đứng dậy hướng phía Lý Yên hành lên nói, "Thái hoàng đại tội, Hiệt Lợi An, thân Vợ, chỉ có thanh này kim bạn, hôm nay đặc biệt dâng lên, vì thái thượng Lợi Khả thần thái tốn, cung kính đến điểm." Chỉ qua qua giám sát lập tức từ một bên phụng cái trước hộp gấm đưa tới Lý Uyên trước mặt, kim đao chính là nghiêm cấm chi vật, hiện Lợi Khả hẳn tự nhiên không có khả năng mang lên đại điện, đã sớm giao cho một bên quá giám sát đảm bảo. Lý Uyên nhìn thấy đã từng đối thủ, vì giới người mình, tâm tình cực kỳ vui mừng, tiếp nhận hộp gấm, mở ra xem, chỉ gặp trong hộp gấm nằm một cái kim quang lóng lánh đoan đao, tương truyền lúc này hiện Lợi Khả Hàn yêu thích nhất chi vật, bởi vì nó nhỏ, đưa đến thành trường an về sau, cũng không bị mất, cái này chỉ sợ là Hiệt Lợi Khả Hãn hồi ức mình bình quang cuối cùng chi vật, không nghĩ tới hắn vậy mà bỏ được dâng ra. Đại tướng quân có lòng. Lý Uyên cười ha ha một tiếng tưởng tức một hồi, liền cảm giác kẻ nhạt vô vị, tiện tay giao cho quá giám sát cất kỹ. Hiện Lợi Khả Hãn lập tức đem đầu thấp thấp hơn. Mặc Đốn mịt mờ nhìn thoáng qua, một bên Lý Thế Dân, thầm nghĩ, chắc hẳn cái này nhất định là Lý Thế Dân lấy lòng Lý Yên thủ đoạn. Thần cũng có một kiện thọ lễ muốn dâng hiến cho Thái thượng hoàng. Một bên Phùng Chí Đại đứng lên nói, "Nha." Lý Yên ngay tại Hào hứng bên trên, không gọi nhìn về phía một bên Phùng Chí Đại, Lý Yên thế nhưng là biết trước đó Phùng Án Thế nhưng là đã tiến hiến qua không ít nam hại kỳ chân dĩ bảo. Thần muốn dâng lên cũng không phải là vàng bạc chi vật, mà là giống. Phùng Chí Đại nhìn Mạc Đốn một chút, ngang nhiên nói, Hắn giống. Lý Viên trong lòng nghi hoặc, vị thần muốn dâng lên chính là nhu Phật chi quốc một năm bà quen cây lúa loại. Phùng Chí đái lời ấy vừa rơi xuống, lập tức tất cả mọi người bỗng nhiên dần mình, càng không ngừng tại mặc Đốn cùng Phùng trí đáy trên thân chuyển đổi. Lý Thế Dân trong tay dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn xem Phùng trí đáy. Lúc ấy Tây vực đại hội, mặc Đốn vung tổ như kim, lấy lợi lớn dẫn dụ nhu Phật tương nhân nói ra nhu Phật quốc lại một năm nữa 3 quen hữu lương cây lúa loại, bất quá đối với này thật giả không biết, đám người cũng đều là bán tín bán nghi. Nhưng là cho dù ai cũng biết, như thế việc này làm thật, kia tất nhiên là đẩy trời đại công. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới Này tuy lúa loại vậy mà làm thật, mà lại bị lĩnh nam phùng gia cắt đứt. Chương 400, mặc đốn mua loại. Cho dù ai cũng biết một năm bà quen lúa nước đối với đại đường tới nói trọng yếu bao nhiêu tính, đại đường nhân khẩu đông đảo, lương thực nguy cơ một mực tồn tại, nhất là ở thời đại này, thiên thai liên tiếp phát sinh, bách tính cơ không no bụng, có khớ người. Nhất là phương bắc, nếu không phải kinh hàng đại vận hà khai thông, nam gạo bắt vận, lúc này mới hơi làm dịu phương bắc lương thực nguy cơ, nhưng là ai cũng sẽ không ghét bỏ lương thực nhiều. Cái nào một niệm kỳ vương triều cũng đều biết lương thực tầm quan trọng, chỉ cần có lương thực, bách tính đói không đến, kia hoàng triều thống trị liền sẽ cực kỳ an ổn. Các triều đại đổi thay cái nào vương triều diệt vong không đều là để bách tính dân chúng lầm than, sống không nổi nữa, lúc này mới cầm vũ khí nổi dậy, tạo phản. Có này giống tốt, chỉ ít có thể cam đoan đại đường trong vòng trăm năm lương thực không lo, cái này loại đẩy trời công lao có thể nói người người tâm động, nhưng mà lại bị mặc Đốn rút thứ nhất, đám người chỉ có thể cực kỳ hâm mộ, vậy mà hôm nay lại giết ra một cái các đức. Đây không phải Tây vực đại hội, mặc ra tử nói tới cái chủng loại kia lúa nước a. Trong đại điện quan viên nghị luận ầm ĩ, chỉ vào quá giám sát mang lên một túi cây lúa nói, thậm chí Tô Lệnh Nông đã sớm không rảnh nổi nào tới trước, tự mình kiểm tra thực hư. Ngay đó Tây vực trên đại hội, Mặc Đốn trọng kim trưng dụ, Nhu Phật thương nhân tham luyến tài vật lúc này, mới tuân gia Nhu Phật quốc có này 1 năm 3 quen luô nước, lúc ấy truyền khắp toàn bộ thành Trương An, tất cả mọi người có nghe thấy. Không tệ, đây chính là Tây vực trên đại hội, Nhu Phật thương nhân nói tới 1 năm 3 quen Nhu Phật luô nước. Phùng Chí Đài ngang nhiên nói, hắn chỉ nói là Nhu Phật thương nhân ra, cố ý làm nhạt Mặc Đốn tác dụng. 1 năm 3 quen lúa nước lại là thật, nếu là có thể mở rộng chỉ sợ vậy sẽ là ta đại đường chi phúc nha. Quân thân hoàng sợ nói, nhìn về phía Phùng Chí Đài ánh lập tức hơn mấy phần nghi Đây là mặc đốn đầu tiên tại Tây vực thị hội bên trên dẫn dụ Nhu Phật thương nhân nói ra, bây giờ lại bị Phùng Trí Đái dâng ra đến, ở trong đó thị phi khúc chiết, chỉ sợ để cho người ta suy nghĩ sâu xa nha. Phùng Chí Đại không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, ngày đó Tây vực đại hội sự tình truyền đến hắn trong thai thời điểm, lập tức tim đập thình thịch, người khác đối với cái này lúa nước bán tín bán nghi, nhưng là hắn Phùng ra năm đời thế cư linh nam đạo, tự nhiên biết lúa nước càng đi nam, thành thục càng nhanh, này một năm ba quen lúa nước vô cùng có khả năng làm thật. Nhu Phật quốc chính là Nam Hải chi quốc, linh nam đạo lại là đường chiều vùng nam, có thể nói là được trời ưu ái. Hắn phụng ra địa vị xấu hổ, một phương diện vì triều đình trọng dụng, đem Cống Linh Nam, một phương diện khác thì lại bị triều đình phong bị, hắn làm phụng ra trường tử, lưu tại thành Trường An làm hạt nhân chính là chứng minh tốt nhất. Nếu có thể vì tự mình mang tới này yêu lương cây lúa loại, tất nhiên có thể lập xuống đại công, tất nhiên có thể trước mặt hoàng thượng một biểu trung tâm, thậm chí để hắn về lĩnh Nam cũng không gì không thể. Hắn mặc dù tại Trường An hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng là cần phải trải qua là tạm chú tha hương, nào có tại lĩnh Nam đạo hô phong hoa tới thoải mái. Thế là hắn tự mình viết thư, ra giôi thúc ngựa chạy tới Linh Nam đạo thuật phục phùng án lấy tốc độ nhanh nhất, từ nhu Phật thu hồi nhu Phật lúa nước. Phùng án nghe xong việc này, vui vẻ đáp ứng, việc này nếu vì thật, vậy hắn phùng gia tất nhiên lập xuống đại công. Việc này nếu vì giả, vậy bọn hắn còn chưa không có cái gì tổn thất, nhiều lắm là một chuyến tay không, phong hiểm nhỏ ích lợi lớn. Hắn phùng gia không hề thiếu tài phú địa vị, thiếu khuyết chính là hướng triệu đỉnh biểu quyết trung tâm cơ hội, mà giờ khắc này một cái cơ hội trời cho liền bày ở trước mặt của hắn, hắn ha có thể không tóm chặt lấy. Mà lại linh nam chi địa, không thiếu chạy người du hành cùng, khi hắn điều động thương đội tiến về nhu Phật thời điểm, quả nhiên ngay tại chỗ nghe được đến Hoàn toàn chính xác có một năm bà quen lúa nước, lập tức mừng rỡ như điên, trở về lĩnh Nam về sau, hào không dừng lại, ra roi thúc ngựa vận đến thành Trường An, đuổi tại Lý Viên đại Thọ thời điểm, tiến hiến cho triều đình. Về phần Mặc Đốn, theo bọn hắn nghĩ một cái chỉ bất quá một cái hoàng bao tiểu nhi, việc quan hệ gia tộc mình mấy đời người lợi ích, đắc tội Mặc gia tử cũng sẽ không tiếc, dù sao mình là quốc công, mà Mặc Đốn chỉ là một cái hầu tức mà thôi. Lợi ích động nhân tâm a. Cả triều quyền quý lập tức trong lòng tự giải, bất quá bọn hắn trong lòng minh bạch, đối mặt lớn như thế công lao, ai có thể cầm giữ ở đâu? Thậm chí có ít người trong lòng ai thán mình vì tại sao không sớm nghĩ tới chứ, mà là bị Phùng Ánh lao hổ ly này sớm đoạt công lao. Theo ta loại biết, Nhu Phật luôn nước thế, nhưng là mặc Đốn lúc ấy dùng trọng kim tương dụ, Nhu Phật thương nhân cái này mới nói ra, Phùng ra tham công tự cho mình là cũng không tốt đi." Ngồi vào bên trên đình rảo kim đột nhiên cao giọng nói, Lý Thế Dân lập tức dùng xem kỹ ánh mắt nhìn xem Phùng trí đáy, Phùng trí Đài trong lòng hoảng hốt, lập tức biết nếu như mình nói láo, sợ rằng sẽ bị hoàng thượng không thích, thản nhiên gật đầu nói, "Không tệ, này Phật lúa nước đích thật là Mạc hầu gia trước tiên phát hiện, nhưng mà vi thần nhưng biết rõ này loại lúa nước đối đại đường gì loại trọng yếu, nếu có này cây lúa loại Đại đại đường bách Tính sẽ không còn nhẫn cơ chịu nói, trọng yếu như vậy chi vận, há có thể giả tà tại hám lợi? Thương nhân thủ. Phong trí Đái trộm đổi khái niệm, hắn mặc dù thừa nhận mặc đốn công đầu, nhưng lại cố ý đối mặc đốn trứng gà bên trong trọn xương cốt, lấy ra mặc đốn sai lầm, cho rằng mặc đốn làm hỏng thời cơ, vì trên mặt mình tiếp vàng. Phong trí Đái lời vừa nói ra, không ít đại thần lập tức nhau nhau gật đầu, thời đại này thật sự là thương nhân địa vị dưới, thanh danh bất hảo, đối đại đường trọng yếu như vậy cây lúa loại vậy mà quyết định tại thương nhân trong tay, cái này khiến trong lòng mọi người lập tức huynh hướng Phong Chí Đái. Vi thần không yên lòng, chần chọc, thế là liền đệ viết thư cho phụ thân. Để hắn trước tiên từ nhu vật quốc đổi lấy này lương chồng lúa nước, lập tức mang đến thành trường ăn đến, hiến cho thái thượng hoàng làm vọ lễ. Phong Chí Đài nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, "Đây là chấm thu được lễ vật tốt nhất." Lý Uyên lập tức thoải mái cười to, "Cái này loại có thể làm cho vững chắc đại đường Giang Sơn chi vật làm thọ lễ, thật sự là để Lý Uyên hài lòng đến cực điểm." "Ngươi là như thế nào xác nhận một năm ba quý lúa nước làm thật, ngươi liền không sợ đi không một chuyến a?" Lý Thế Dân hơi nheo mắt lại nói. Phung Chí Đài ngang nhiên nói, "Chỉ cần nối đại đường dụng, dù là có một tuyến khả năng, ta loại phụ tử cũng xông pha khói lửa muôn lần chết không chối tử." Trong lòng mọi người thở dài, Lần này, thật đúng là để Phùng Gia nhặt được một món hời lớn, như thế công lao, chỉ nếu tới năm xác nhận không sai về sau, Phùng Gia tất nhiên cũng có thể giản tại đế tâm, chỉ cần là này lúa nước tại, Phùng Gia tất nhiên được kích lợi vô cùng. Mặc đốn lập tức trong lòng cười lạnh, Phùng Chi đáy vô luận nói như thế nào, đều che giấu không được hắn đoạt công sự thật. Hắn chân chính để ý cũng không phải là nhu vật lúa nước phần này công lao, mà là Phùng Gia thu hoạch lúa nước về sau, vậy mà không có cùng hắn gửi thông điệp một tiếng, như toàn độc chiếm công lao. Lúc này hắn mới nhớ tới Chỉ sợ mấy ngày trước đây tiến vào thành trường ăn trong đội xe, chỉ sợ cũng có nhu vật lúa nước đi, dòng giá hai ngày, Phùng Trí Đái liền không có thông báo mặc ra một tiếng, có thể thấy được Phùng Trí Đái độc chiếm công lao giá tâm sớm đã định ra. Mặc Hầu ra chờ trách, việc này là tại Hạ bao Biện làm thay, này lúa nước sớm một nhận xuất hiện tại đại đường, ta đại đường liền sẽ sớm một ngày được lợi. Phùng Chí Đái quay người hướng Mặc Đốn chắp tay, ý vị thăm trường nói, tại hạ làm như thế, cũng là một lòng vì nước ca. Tại yến lúa nước này công, nhìn như Mặc Đốn chỉ là động động một mép, thậm chí ngay cả 50 lượng hoàng kim đều không có hoa ra ngoài mà Phùng gia nhưng còn xa phó chủng Dương, mang tới nu Phật Lúa Nước, tại công lao lớn này bên trên hung hăng cắn xuống một miệng lớn. Phùng Ái Khanh đối Triệu Đình Đích thật là một mảnh trung tâm. Lý Thế Dân trong lòng âm thầm gật đầu, cũng không phản đối thần tử trên công, Phùng gia mặc dù có tranh công hiềm nghi, nhưng là cuối cùng vẫn đại đường ích lợi. Mặc Đốn mỉm cười, thần sắc tự nhiên nói ra, "Phùng đại nhân nói đùa, này nu Phật Lúa Nước lại không phải ta Mặc ra độc hữu chi vật, mặc mẫu lại có tư cách gì trách tội Vu đại nhân?" Phùng Chí Đài lập tức lộ ra vẻ tươi cười lấc ý, Hán thấy, Lĩnh Nam khoảng cách Phật gần nhất, này Phật Lúa Nước trời sinh liền nên là Phùng gia chi công khổ chỉ bất quá bị mặc gia tử đoạt tiên cơ mà thôi, hiện tại chẳng qua là Phùng gia cầm lại hắn vốn có công lao mà thôi. Hắn cố ý tại Thái thượng hoàng ngày đại thọ dâng lên, chính là đoán chắc cho dù là mặc đốn trong lòng lại không hài lòng, cũng không dám tại Thái thượng hoàng Thọ yến bên trên áo, qua hôm nay, Phùng gia công lao liền đã vãn đại động truyện. Không ít chiều thần lập tức trong lòng thở dài một tiếng, mặc gia tử dù sao vẫn là tuổi nhỏ, nếu là hắn nhận được tin tức lập tức tiến về Nhu Phật đi này cây lúa loại, tất nhiên có thể đem công lao chiếm làm của riêng, nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác muốn ngồi mát ăn vàng, để Phật thương nhân mình mà đến, bị người đoạt công lao lại trách ai. Mặc đốn lời nói nhất chuyển, châm trọng nói, bất quá, mặc mộ tại Tây vực đại hội đã từng nói trước đây, ai có thể vì đại đường mang đến giống tốt chắc chắn trọng thượng, việc này chính là từ nhu Phật thương nhân dẫn đầu đưa ra, phùng ra từ nhu Phật trở về, tự nhiên từ hai nhà chia đều này 50 lượng hoàng kim, thái thượng hoàng đại thọ qua đi, còn xin phùng đại nhân tiến về mặc gia thôn, 25 lượng hoàng kim chắc chắn đủ số dâng lên, sẽ không để cho phùng gia chuyến này bài thường. Công khổ cực, 20 lượng lượng hoàng kim, cả chiều văn võ lập tức xứng sở, lập tức nhịn không được bật cười Mập đoán một chiêu này thật sự là quá mức nguy hiểm, để phụng gia tất cả cố gắng lập tức thành một trận náo kịch, phụng gia viễn phó trùng dương, sợ cầu há có thể là 25 lượng hoàng kim. 25 lượng hoàng kim đối với người bình thường tới nói, nhìn như rất nhiều, nhưng là đối với trưởng khống linh nam chi địa phụng gia tới nói, chẳng qua là chín châu mất sợi lông, lại há có thể để ở trong mắt. Ta Phùng gia một lòng vì nước, mặc ra tử ngươi há có thể dùng những này a chắn chi vật độ lượng. Phùng chi đái đột nhiên biến sắc nói, bọn hắn phụng gia viễn phó trùng dương, sợ câu chính là đẩy trời công lao, dù là không thể tận toàn công, cũng muốn chiếm cứ hơn phân nửa công lao hắn có thể để mặc ra tử dùng một điểm hoàng kim liền buổi. "Tốt, ta bội phục nhất chính là phùng đại nhân cái này loại người trung nghĩa." Mạc Đốn đung nhiên gọi tôi nói, toàn cung chi người nhất thời kinh ngạc nhìn xem Mạc Đốn, không rõ Mạc Đốn bị cướp công lao lại còn hưng phấn như thế, sẽ không phải bị tức đến chập mạch rồi đi. Chỉ gặp Mạc Đốn ngang nhiên gật đầu nói, "Phùng gia như thế chúng nghĩa, vì đại đường vất vả, quả thật ta đại đường may mắn, dưới mắt ba tư các vùng có một cây ăn quả chính là quả táo, vị đến cực điểm, một khi đưa vào định có thể vì ta đại đường bách tính tất nhiên được ích lợi không nhỏ." Kim tự tháp y học Trung Quốc thuật cao siêu, phùng gia nếu có thể thu hồi Ta đại đường đỉnh có thể cứu người vô số, Thục Tây Chi Quốc có một loại hoa cúc, có thể khu con muội, Phùng gia nếu có thể mang tới. Thiên hạ trăm họ hạ ngày cũng không tiếp tục e ngại con muỗi đốt, bệnh thương hàn bệnh nhất định có thể thật to giảm bớt. Tây vực ba tư, Kim tự tháp nước, Thục Tây Chi Quốc. Phùng trí Đài lập tức há to miệng, hắn nguyên bản dự định chính là vì Phùng gia mang tới ngập trời công lao, nhưng không nghĩ tới muốn đi xa xôi cực Tây Chi Quốc. Những địa phương này tại hạ nhưng chưa từng đi nha. Phùng trí Đài lập tức khóc không ra nước mắt đạo, xa xôi như thế chi địa, vậy cơ hội là vạn giảm xa, nếu là tiến đến, kia tất nhiên sẽ cựu tử nhất sinh, không, thập tử nhất sinh. Mạc đốn cười nhạt một tiếng nói, phùng ra không phải nói, có một tuyến khả năng, liền sông pha khói lửa muôn lần chết không chối từ A. Êch! Phùng chi đái lập tức ngại lời. Những này nguyên vốn phải là tây vực thương nhân liên tục không ngừng mang tới, phùng đại nhân không phải nói, hã có thể giao phó tại hám lợi thương nhân thủ A. Mạc đốn truy vấn. Phùng chi đái lập tức sắc mặt đỏ lên. Lý viên thấy thế, khoát khoát tay nói ra, thực tây chi quốc quá mức xa xôi, vẫn là để tây vực thương nhân mang đến đi. Nếu là có dùng, ta đại đường tất nhiên không tài Mạc Đốn duỗi người dài, Thái thượng hoàng có chỗ không biết, việc này lúc trước tất nhiên có thể, thế nhưng là bây giờ lại không thể thực hiện được, Quân không nghe thấy tử Cống chuột người sự tình. Từ Cống chuột người phùng trí đại lập tức sắc mặt trắng nhợt, hắn rất thích nho ra học thuyết, tự nhiên biết từ Cống chuột người sự tỉnh. Tương truyền Lỗ Quốc có một đầu pháp luật, phàm là Lỗ Quốc người tại quốc gia khác lăn làm nô lệ, thương nhân đem nó chuộc về về sau, có thể tiến về quốc khố thanh lý tiền chuộc, không tự đệ tử tự cống, đoan một ban thưởng, ở nước ngoài trục một cái lỗ quốc người, sau khi về nước cự tuyệt nhận lấy quốc gia bồi thường tiền. Không tự biết sau nói, từ cống làm sai. Từ nay về sau Lâu Quốc người đem sẽ không từ nước khác chuộc về nô bộc. Thuận Quốc gia nhận lấy tiền đền bù, sẽ không tổn thương đến ngươi và hạnh, nhưng không nhận lấy tiền đền bù, Lâu Quốc liền không có người lại đi chuộc về mình gặp nạn đồng bào. Từ Lộ cứu lên một người chết chìm, người kia cảm tạ hắn đưa một con trâu, Từ Lộ nhận. Khổng Tử Cao Hung nói, Lâu Quốc người từ đây nhất định sẽ dùng cảm cứu kẻ dân nước. Hiện trường lập tức có Đại Nho đem tử cống chuộc nhân chi sự tình một lần nữa kể rõ một lần. Lập tức tất cả mọi người nhìn Mặc Đốn cùng Phùng Chí đái ánh mắt lập tức không đồng dạng. lần này, Phùng Chí đái làm một lần từ cống, mà Mặc Đốn làm một lần từ lộ. Mạc đốn lấy trọng kim hấp dẫn dị vực thương nhân vì đại đường mang đến đủ loại hữu dụng hạt giống nhìn như đường xá xa xôi kỳ chậm vô cùng nhưng là do ở lợi lớn hấp dẫn lại là liên tục không ngừng mà Phùng trí đáy trực tiếp đi Nhu Phật Quốc lấy loại nhìn như một lòng vì đại đường lại đoạn mất đại đường đưa vào ngoại lai hạt giống đường tắt nếu là dị vực thương nhân không chiếm được chỗ tốt lại há có thể nguyện ý vì đại đường liên tục không ngừng vận đến trong từ giờ phút này đám người lại nhìn mặc đốn ánh mắt lập tức không đồng dạng trong lòng thâm than mặc ra tử không hổ là mặc ra tử có thể chịu được như thế công lao dụ hoặc tất cả mọi người cực hạn tại chưa trước mắt, mà mặc ra tử lại có thể nhìn như thế lâu dài. Nếu như không có phụ ra, đại đường y nguyên có thể thu hoạch nhu Phật lượng cây lúa, mà lại sẽ thu hoạch càng nhiều. Mà phụ ra bất quá đem thời gian này bên trên, đã sớm một chút mà thôi. Lập tức Lý Uyên nhìn về phía Phùng trí đáy ánh mắt nhiều hơn mấy phần thất vọng, hắn mặc dù nhưng đã thoái vị, nhưng là đối với đại đường tương lai đồng dạng để ở trong lòng, cái này dù sao cũng là hắn đánh xuống ra sơn. Cổ có tự lộ cứu người, hiện có mặc đón mua loại, tốt, không hổ là ta đại đường thiếu niên. Lý Biên nhìn về phía Mạc Đốn miệng đầy khen, mặc Đốn cử động lần này hoàn toàn chính xác làm cho tất cả mọi người thay đổi cách nhìn, ai có thể nghĩ tới mặc Đốn vậy mà giống như lâu dài dự định. thần chính là trung tâm vì nước, còn xin hoàng thượng cùng thái thượng hoàng minh xét. Phùng Chí đái sợ hay nói, mà lại Lý Thế Dân đột nhiên nhíu tới, đối với đại đường trọng yếu giống vậy đông chí vật, mặc dù gần như chỉ ở Cao Xương chi quốc, nhưng so sánh với ấn độ chủng dương muốn đơn giản hơn nhiều, nhưng mà mặc Đốn ý nguyên hào không keo kiên thiệt tài, từ Cao Xương thương trong tay người mua bông loại, kể từ đó, hai người lập tức phân cao thấp nha. Ngươi loại chuyện làm. Mặc dù điểm xuất phát khác biệt, nhưng là đều vì đại đường cân nhắc, chấm trong lòng rất anủi, ngươi các loại trung tâm, Triều Đình tự sẽ thể nghiệm và quan sát, hôm nay thái thượng hoàng đại tội, bất luận cái khác. Lý Thế Dân nói, dù sao bên ngoài đại đường vẫn như cũ ích lợi, mà lại phụng án trấn thủ Linh Nam, Triều Đình đối ủy vào rất nhiều, tự nhiên không tốt trừng phạt với hắn, chỉ có thể như vậy giảng hòa. Nhưng là cho dù ai cũng biết, Phùng gia muốn đẩy trời công lao đã sớm gà bay trống vỡ, hiện tại đoán chừng chỉ còn lại viễn độ trọng dương cổ lao. Chương 401, lỗ nhỏ thành thăng các bạn. Linh Nam đạo cùng nhu Phật các vùng khí hậu tương tự. Phùng Gia nguyên tại Lĩnh Nam chi địa, vì chiều đỉnh thử trồng nhu vật lúa nước, dùng cái này mở rộng toàn bộ đại đường. Phong chí đáy trong lòng đắng chát, đã đều còn lại khổ lao, đã như vậy, kia Phùng ra liền đem khổ lao làm đến cùng. Đối với cái này, Mạc Đốn cũng không có phản bác, Lĩnh Nam đạo bốn mùa như hạ, nhiệt độ cao nhiều mưa, đích thật là thử trồng nhu vật lúa nước lựa chọn tốt nhất. Đại tư nông tô lệnh nông nghe vậy thả ra trong tay cây lúa loại gật đầu nói, Lĩnh Nam hoàn toàn chính xác là sự chọn lựa tốt nhất, bất quá này lúa nước ngày sau tất nhiên muốn mở rộng toàn bộ Giang Nam, không bằng tại Hồ Quảng, tô hàng các vùng nhiều đồng thời thử trồng, kể từ đó cũng có thể thêm ra mấy làm làm tham khảo, vì ngày sau mở rộng cũng có thể lưu lại kinh nghiệm. Đại tư nông lời ấy có lý, liền lấy ngươi nói đến xử lý. Lý Thế Dân gật đầu nói. Phùng Trí đáy lập tức mặt đều đen, nếu là tại giang nam các nơi đồng thời thử trồng, kia phùng ra chỉ có một điểm khổ lao cũng bị nhiều người đến phân, kể từ đó, cho dù là tương lai cây lúa loại thử trồng thành công, hắn phùng gia công lao cũng bị than bạc đến cực hạn. Toàn bộ vị ương cung bên trong, chúng thần lập tức tâm tư lưu động, bọn hắn hôm nay nhìn vừa ra trò hay, từ phùng gia đoạt công đến mặc đón phản kích, có thể nói là cực kỳ ngoạn mục. Phùng gia cử động lần này cũng không phải là không có thu hoạch, nhưng là xa xa không có trong dự đoán nhiều lắm, mà lại đắc tội như mặt trời ban chưa mặc ra tử, có đáng giá hay không, cũng chưa biết chừng. Phùng trí đáy trong lòng biệt khuất có thể nghĩ, nhìn thấy Mặc Đốn, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, lự khí bất tiện nói, "Hôm nay chính là thái thượng hoàng thọ lễ, không biết Mặc hầu ra chuẩn bị gì loại lễ vật, cũng cho ta loại mở mang tầm mắt." Lý Uyên cùng Lý Thế dân lập tức nhíu mày, bất thiện nhìn Phùng trí đáy một chút, trong lòng lập tức không thích. Mặc Đốn khẽ mỉm cười nói, "Vì thần hoàn toàn chính xác có một phần lễ vật vì thái thượng hoàng chúc thọ." Phùng lập tức sắc mặt cứng "Nha?" Lý Uyên lập tức hào hứng đại phát, trước đó mặc Đốn đưa lên nhộng tóc bí kíp để hắn cực kỳ hài lòng, đối với Mạc Đốn lễ vật lập tức trở mong không thôi. Mặc Đốn từ trong ngực móc ra một cái lớn chừng bàn tay hộp gấm chính lên, Phong Chí Đài nhìn thấy lập tức trong lòng cười lạnh, dù là hộp gấm chi vật đáng giá ngàn vàng, cũng so ra kém phùng ra cho Dương ra tài bảo. Lý Uyên lại lơ đến, tiếp nhận trực tiếp mở ra hộp gấm, chỉ gặp trong hộp gấm, trưng bày một cái hình thù kỳ quái trong suốt chi vật, chính là Mạc Đốn phế đi lớn như vậy khí lực mới chế tác tốt kính lão. Đây là thủy ngọc. Lý Uyên nhìn thấy kính lão trong suốt thấu kính, giật mình nói, hắn cả đời nhìn thấy bảo ngọc nhiều vô số kể nhưng là như thế trong suốt ngọc thạch vẫn là lần đầu gặp, chính là sờ lấy xúc cảm lạnh bớt, xa còn lâu mới có được cấm ngọc thư vừa. Hồi thái thượng hoàng, đây là mạc gia mới nhất sản phẩm, tên là pha lê, cũng không phải là ngọc thạch." Mạc đốn giải thích nói. Nghe xong cũng không phải là ngọc thạch, Phùng trí đai trong lòng hư lạnh, đã như vậy tất nhiên cũng không phải là vật quý giá. Vật này để làm gì đồ? Lý Uyên không hiểu nhìn trong tay kính lão, làm sao cũng nghĩ không thông, như thế hình thủ kỳ quái đồ vật dùng như thế nào? Một bên Lý Thế Dân trong lòng hơi động, chỉ cần là mặc ra tử mới nghiên cứu ra đến đồ vật, tất nhiên có cổ quái kỳ lạ công dụng, mà lại có thể để cho mặc đốn trình lên vì Lý Uyên làm thọ lễ, kia tất nhiên có chỗ bất phàm, trong lòng không khỏi mong ngợi. Thái thượng hoàng đem nó thả ở trước mắt, xem xét liền biết, mặc đốn thừa nước độc thả câu, đồng thời đưa lên nhất một thời kỳ mới mặc san. Ồ, Lý Uyên túi đầu xem xét, lập tức kinh hô xuất sinh. Hắn theo lời mà làm, vô sự tự thông đem con mắt gắc ở trên sống núi, lại phát hiện nguyên bản mặc san bên trên nguyên bản mơ hồ kiểu chữ, vậy mà rõ ràng đến từng điểm. Thái thượng hoàng nhưng có khương ổn, lập tức cả triều văn võ lập tức kinh hô lên. Lý uyên bắt đầu mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ra lao phu bình thường lao thị rất là lợi hại đọc mặt san 10 phần khó khăn mà đeo lên vật này vậy mà rõ ràng đến thời điểm từ khi hắn tuổi t tác lớn về sau một mực no bụng thủ lao thị quá nhiễu ai có thể nghĩ tới tại năm nào gần 70 thời điểm còn có thể giống như thiếu niên đọc sách nhìn chứ không chướng ngại chút nào cái gì vật này lại có thể chưaa khỏi lao thị Vị vìương cung bên trong chúng thần nghe vậy lập tức mặt mũi tràn đầy cho kinh lý Uuyên có lao thị đây là mọi người đều biết nhìn về phía mặt độn ánh mắt lập tức lửa nóng có thể leo đến triều đìnhnh chúng thần vị trí chỉ sợ đại đa số đều đã 50 biết tiến mệnh, tuổi tác khá lớn ẩn sĩ Liêm cùng Tiêu Vũ đã tuổi gần 60. Mắt mở có thể nói là phổ biến đến cực điểm, bình thường phê duyệt chính sự, dị thương phí sức, nếu là có này kính lao làm phụ trợ, chỉ sợ hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Mặc đốn gật đầu nói, vật này tên là kính lao, chính là chuyên môn trị liệu người già lao thị, có thể để cho người già thị lực khôi phục lại thiếu niên, vì thần lần trước gặp thái thượng hoàng yêu thích đọc mặc san, lại chịu đủ lao thị quấy nhiễu, liền cố ý làm này bức kính lão, để giải thái thượng hoàng quấy nhiễu. Tốt, tốt. nhất 10 năm gần đây đến mắt mờ thị lực đại tướng, ngày thường cực kỳ không tiện, không nghĩ tới hôm nay một khi giải quyết. Lý Uyên hưng phấn nói, tất cả thọ lễ bên trong, chỉ sợ cũng số Mặc Đốn cái này để cho nhất hắn hài lòng. Phung trí đã ngay vậy, lập tức sắc mặt cứng đờ, ai có thể nghĩ tới Mặc Đốn vậy mà như thế hiếm lạ chi vật, chia ra lối tắt, chiếm được thái thượng mà vui vẻ. Lý Thế Dân nhìn xem trực tiếp mang theo kính lao, một bộ yêu thích không vùng tay Lý Uyên, hài lòng nhìn Mặc Đốn một chút, Mặc Đốn có thể vì Lý Uyên nghĩ đến như thế chủ đáo, cái này so với hắn tặng lễ còn vui mừng hơn. Nói như vậy, mặc gia đã phá giải lão thị nguyên nhân bệnh. Lý Thế Dân trầm hỏi: Mạc Đốn gật đầu nói, kỳ thật lao thị cũng không phải là một loại bệnh, mà là theo số tuổi tăng trưởng, người con mắt tất nhiên sẽ xuất hiện triệu chứng. Tất nhiên sẽ xuất hiện. Lý Thế Dân lập tức tao mày nói, nói như vậy, một ngày kia, hắn cũng sẽ xuất hiện lao thị, dùng tới này tính lão. Không tệ, hoặc sớm hoặc muộn, sớm muộn sẽ xuất hiện, không biết bệnh hạ phải chăng còn nhớ kỹ, đầu năm thời điểm, vi thần tại Mạc Gia bí kỹ Dương bên trên biểu hiện ra Mạc Gia bí thuật, lỗ nhỏ thành giống. Mạc Đốn trầm giọng nói, lỗ nhỏ thành rỗng. Lý Thế Dân đột nhiên linh cơ nói, là Mạc tử lỗ nhỏ thành rỗng, giống, giống như người con mắt Lỗ nhỏ thành giống có thể đem ngoại giới hình ảnh ánh vào lỗ nhỏ chẳng phải là đúng lúc như người con mắt có thể nhìn đi ra bên ngoài ảnh như bình thường không đúng lỗ nhỏ thành giống chính là hình ảnh dưỡng ngược mà mắt người chỗ nhìn chính là đứng trước hình ảnh lý viên lắc đầu nói hắn gần nhất rất nh nhàm chán mặc ra mặc kỹ lại rất có thú vị tính rất đúng khẩu vị của hắn hắn đối mặc ra bí ký cơ hồ rõ như lòng bàn tay mặc đốn lắc lắc đầu nói mặc dù đạo lý nhưng là người con mắt muốn so lỗ nhỏ thành giống còn muốn phức tạp một bước lỗ nhỏ thành giống thời điểm lỗ chọn chính là mặt phẳng mà ánh mắt của chúng ta lại là nổi mặt đám người ngay xong không gọi giờ soạn một chút con mắt của mình, quả nhiên là lồi mặt. Cho nên tiểu tử ngay tại lỗ nhỏ thành giống trên cơ sở, đối với cái này hiện tượng làm tiến một bước con mắt, đem mặt kính làm thành lồi mặt, giống như con mắt bên ngoài, lại có một đôi mắt, dùng cái này đến giúp đỡ lao nhân khôi phục thể lực. Mặc đốn giải thích nói, mọi người nhất thời giật mình, không khỏi âm thầm tán thưởng. Này bí kỹ chỉ sợ cũng chỉ có Mặc Gia mới có thể làm được, thử hỏi, cái này thiên hạ có còn có người nào so Mặc Gia hiểu rõ hơn Quang Ảnh Chí Mê? Lý Thế Dân cũng là cảm thán không thôi, ai có thể nghĩ tới Mặc Gia trong bí kĩ, nhìn như không có chút nào công dụng lỗ nhỏ thành giống vậy mà chạm vào kính lao sinh ra, giải quyết thiên hạ lao nhân nan đề. Vật này có thể sản xuất hàng loạt. Lý Thế Dân trí vấn, phải biết cái này thiên hạ cũng không chỉ có Lý Uyên một người chịu đủ lao thị bao nhiễu. Trong chốc lát, Mạc Đốn lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm, phải biết đại điện bên trong không ít trọng thần thế nhưng là đều đã có tuổi. Mạc Đốn gật đầu nói, "Này pha lê cũng không phải là mặc gia sáng tạo, tại cực Tây chi quốc chắc hẳn đã có hơn ngàn năm lịch sử, vi thần từ Tây vực thương nhân mua sắm tản tiên bí thuật về sau, trải qua qua nhiều lần cải tiến, lúc này mới phá giải." Mạc Đốn nói xong, Cố Ý liếc mắt một bên phụng trí đáy một chút, lập tức để phùng trí đáy đứng ngồi không yên. Tây vực thương nhân từ con đường tơ lụa liên tục không ngừng mang đến đại đường không có bí thuật cùng hà giống, công hiến chi thiên nhiên không cần nói cũng biết, trước mắt pha lê chính là ví dụ tốt nhất. Mặc dù sản lượng không cao, nhưng là đủ để cung ứng kính lão nhu cầu. Mạc Đốn lộ ra tự tin mỉm cười nói, cả chiều Trọng Thần lập tức lộ ra hài lòng thần sắc, chỉ cần không phải thiên hạ chỉ có một bộ con mắt, tự nhiên ít không được một phần của bọn hắn. Đợi một thời gian, Mạc Gia thôn sản lượng gia tăng, vật này tất nhiên như vật tầm thường, thiên hạ lão nhân nhân thủ một bộ. Mạc Đốn lần nữa ngang nhiên nói, Xem ra vật này cũng không phải là chấm một người chi thọ lễ, mà là thiên hạ lão nhân cộng đồng chi thọ lễ, chấm thay thiên hạ lão nhân thẹn thụ phần này hiếu tâm." Lý Uyên ngang nhiên nói. Đại đường lấy hiếu trị quốc, mà lại vô luận nho mặc đều đối hiếu đạo dị thường coi trọng, Lý Uyên đánh giá có thể nói cực kỳ vinh hạnh đặc biệt, nhưng mà tất cả mọi người không có có dị nghị, dù sao mặc đốn trong lúc đánh giá, chỉ có Phùng trí Đài không cam lòng túi lầu xuống. Kết quả rất là hiển nhiên, tại tất cả thọ lễ bên trong, mặc đón kính lão độc chiếm vị trí đầu, nhất đến Lý niềm vui, đối với hoàng gia đời sau, những cái kia vàng bạc châu báu, kỳ chân trị vật lại sao có thể để ở trong mắt. Phùng gia Miêu toàn cắt đứt nhu Phật luân nước để diễn tả trung tâm, chẳng những không có thành công, ngược lại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, mà mặc ra từ một bộ kính lao thì để từ thái thượng hoàng cho tới mặt phảng dân chúng chịu ích, kết quả không nói cũng hiểu. Chương 402, cực điểm vinh quang, đưa lễ mừng thọ khâu kết thúc, thọ yến chính thức bắt đầu. Các loại hương khí bước người xào rau, nhiều loại tuyệt đẹp bánh gà tổ món điểm tâm ngọt, lại thêm một bản để cho người ta thèm nhỏ nước dãi thịt bò kho tương, cuối cùng từng kiện giải thiên sầu mang lên thọ yến, có thể nói tràn đầy nồng phong. Nhất là thịt bò kho tương, càng khiến người ta thèm nhỏ nước dai. Tại đại đường ăn thịt bò có thể nói chính là trái với đại đường luật, nhưng mà lần này, ngay cả Ngụy Trinh đều không có chút nào dị nghị, ngược lại cùng đám người cùng một chỗ yên tâm thoải mái hưởng thụ mỹ thực. Bởi vì vì tất cả mọi người biết, trước mắt thịt bò mặc dù là đại đường châu cải, nhưng lại là mặc gia thôn dùng từ thảo nguyên các bộ vận tới trưởng thành tráng châu đội thành dàn mua châu cải giết tới. Mặc dù là hơn 10 năm lão như thịt, nhưng là đối với thịt bò cực kỳ khan hiếm đại đường, cho dù là quyền quý cũng là không thể bắt bẻ, cho dù là thiệt lợi khả hãn. Nếu là đợi lúc trước hắn vì thảo nguyên khả thời điểm, Dạng này lao ngưu thịt hắn chỉ sợ ngay cả nếm cũng không nguyện ý nếm một ngụm, năm đó hắn Trâu ăn tất nhiên là không đủ một tuổi con né con, như vậy thịt bò mới ngon nhiều chất lỏng, vị vị vô cùng. Nhưng mà đi tới đại đường về sau, hắn trở thành tù nhân, mặc dù may mắn bảo vệ tính mệnh, nhưng là từ chức cao cao tại thượng, cho tới bây giờ ăn nhờ ở đầu tư vị trong đó chỉ có hắn tự mình biết. Nhất làm cho hắn khó mà chịu được liền là tại phương diện ăn uống, đại đường châu cải quý giá, lại há có thể để hắn giết dùng ăn, cái này sợ rằng là hắn đến trường ăn về sau, lần thứ nhất ăn vào thịt bò. Hiệt lợi khả hãn thuần thủ. Đem trước mặt mình trước mặt thịt bò ăn xong, lúc này mới phát hiện Lý Viên chính đang cân nhắc nhìn chằm chằm hắn. Để thái thượng hoàng chơi cởi, vi thần mấy năm chưa ăn thịt bò, nhất thời kìm lòng không được. Hiệt Lợi Khả Hãn hổ thẹn nói, "Đây là việc nhỏ vậy, Người tới sẽ cùng Hiệt Lợi bên trên một bàn thịt bò." Lý Uyên vung tay lên, lập tức lại có cung nữ dâng lên một bản thịt bò tại Hiệt Lợi Khả Hãn bên cạnh. Người ta cùng uống một chén. Lý Viên nâng chén mời Hiệt Lợi Khả Hãn nói, "Hiệt Lợi Khả liền vội vàng đứng lên, uống một hơi cạn sạch, lập tức một cơn nóng nhiệt lưu vào bụng, Hiệt Lợi đột nhiên đỏ mặt lên, cứng ép nhịn xuống, nhờ vậy mới không có xấu mặt. Không ít triều thần thấy thế không khỏi hiểu ý cười một tiếng, bọn hắn lần thứ nhất uống giải thiên sầu thời điểm, chỉ sợ cũng là như thế. Rượu này như thế nào? Lý Yên cười ha ha một tiếng nói: "Đây là vi thần bình xanh uống bánh liệt nhất chi rượu. Hiện Lợi Khả Hãn như nói thật nói: "Ngươi có biết nhỏ như vậy tiểu nhân một bình rượu ngon tại Thảo Nguyên các bộ đủ để đổi một đầu tráng trâu. ngày sau trên Thảo Nguyên châu ngựa không ngừng tràn vào đại đường, ngươi xin cũng không cần lo lắng thiếu khuyết thịt bỏ chi dụng." Lý Yên đặc ý nói: "Một bình rượu, một con châu." Hiệt Lợi Khả Hãn chỉ cảm thấy một câu nghịch sông lên đầu, trong chốc lát lập tức sắc mặt đỏ nhỏ máu. Hắn chính là Thảo Nguyên vua Đương nhiên biết rõ trâu tầm quan trọng, tại hắn thống trị trong lúc đó, cho dù là đắt tiền nhất ba xiếc tương cũng không đáng một đầu đùi bỏ nhà. Nhưng mà như thế một bình nhỏ giải thiên sầu vậy mà giá trị một con trâu. Hắn nhưng lại không biết, trên Thảo Nguyên, mặc dù bán chạy chính là cả đàn muộn đỏ mã, nhưng là theo đóng gói càng tình mỹ hơn giải thiên sầu chạy vào Thảo Nguyên lập tức thâm thụ Thảo Nguyên quý tộc yêu thích, bị sao thành giá trên trời, một bình giải thiên sầu đổi một con trâu, ngược lại cũng không đủ cầu, người người tranh nhau ganh đua so sánh, lấy uống đại đường thứ nhất rượu ngon làm linh. Nguyên các bộ có thể có thể nhấm nháp thiên triều rượu ngon, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Hiệt Lợi Khả Hãn tựa đầu trầm thấp rủ xuống, rên rỉ nói. Lý Uyên thấy thế thoải mái đến cực điểm, phong thủy luận chuyện, nhớ ngày đó hắn khởi binh thời khắc, không ít đối hiệt lợi khả hãn cũng núm, đưa tiền đưa mỹ nhân, bây giờ nhìn thấy hiệt lợi khả hãn như thế, lập tức trong lồng ngực tất cả loạn khi phun một cái ra. Như thế tình cảnh, mỹ thụ mỹ thực trước mắt, lại há có thể không có ca múa, người tới, nhảy múa. Lý Uyên vây tay, lập tức từng đội từng đội vũ nữ tràn vào vị ương cung bên trong. Hồ nữ, Mạc Đốn không khỏi sửng phát hiện tràn vào tiến vào lại là một đám tóc vàng mắt xanh hồ nữ, theo lấy hùng dũng tiếp nhận, càng không ngừng xoay tròn nhảy múa. Hồ Toàn Vũ, Mạc Đoan tập trung nhìn vào, lập tức nhận mình, đây là Tây vực Hồ Toàn Vũ, tương truyền Hồ Toàn Vũ khởi nguyên từ Tây vực Khắc Quốc, tại Tây vực các quốc gia thảo nguyên các bộ cực kỳ thịnh hành. Càng La theo con đường tơ lụa truyền đến thành Trường An, tại thành Trường An vang bóng một thời. Có thể tiến vào vị ứng cung biểu diễn hồ lửa vũ kỵ cao siêu, đông nhiên thỉnh thoảng chiếm được vị ứng cung trận trận tiếng hô tay. Lý Uyên nhìn hào hứng đại phát, nhìn thấy một bên hiệt lợi khả hãn, trong lòng hơi nói, từng nghe nói, hữu vệ đại múa, như thế đẹp, sao không bên trên một khúc. Hồ Toàn Vũ lại đột quyết càng hành. Năm đó Hiệt Lợi Khả Hãn càng là lấy am hiểu hồ toàn vũ mà dương danh, cho dù là Lý Uyên cũng có nghe thấy. Hiệt Lợi Khả Hãn nghe vậy lập tức trong lòng dừng lại, sắc mặt trong chốc lát từ đỏ đến bạch đạo, vi thần tuổi tác đã cao, đã sớm quên này múa, há có thể tại thái thượng hoàng trước mặt đều xấu. Hắn năm đó nhảy hồ toàn vũ chính là đắc chí vừa lòng, giờ phút này biến thành tù nhân, lại có nơi đó có tâm tư đi khiêu vũ. Lý Uyên ngay tại cao hứng, lại há có thể tùy tiện bỏ qua nói, này múa đơn giản dễ học, lại làm sao có thể nói quên, quên không thấy được vệ đại tướng quân kiêm còn không mời đại tướng quân múa bên trên một khúc. Nhận được mệnh lệnh hồ nữ, lập tức nhận được mệnh lệnh, lập tức bên cạnh múa bên cạnh trước đi kéo Hiệt Lợi Khả Hãn. Lập tức trong lòng bi thương, nhớ ngày đó dây thường ao chi hội, còn có lận tương như vì Triệu Vương đứng ra, mà hắn vì giai hạ chi tủ, ai lại sẽ vì hắn ra mặt đầu. Hiệt Lợi Khả Hãn bất đắc dĩ, tự đắc theo Vũ nữ Miễn cưỡng múa một khúc. Một khúc qua đi, lập tức cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. "Hữu vệ đại tướng quân, phong thái không giảm năm đó." Lý Uyên ha ha cười nói, "Thái thượng hoàng quá khen." Hiệt Lợi Khả một mặt hôi trở lại vị trí của mình tiếng chấm bốn rượu, trước mắt thịt bò cũng lập tức kẹ nhạt vô vị. Tất cả mọi người biết, Lý Uyên lòng có hai đại tâm bệnh, một cái thì là Huyền Vũ môn thay đổi, một cái khác hắn lao đối đầu Hiệt Lợi Khả Hãn. Năm đó đại đường mới lập, Hiệt Lợi Khả Hãn mấy năm liên tục tiến đánh đại đường phương Bắc biên cảnh, kia mấy năm Lý Uyên có thể nói là cực kỳ bực bội, mỗi năm đối đột quyết hậu lệ hối lộ, nhưng là vẫn như cũ không thể lấp đầy Hiệt Lợi Khả Hãn tham niệm trong lòng. Huyền Vũ môn thay đổi, ván đa đông truyền tự nhiên không cách nào cải biến, nhưng là Hiệt Lợi Khả tại hôm nay chỉ sợ sẽ là chuyên môn vì lấy Lý Uyên vui vẻ. Hai người tranh chấp cả đời, cuối cùng hay là Lý Uyên bậc, cười cuối cùng Lý Uyên tận hứng về sau, mời đám người cụng ẩm. Có rượu tất có thơ, không thơ rượu bất nhã. Lý Uyên đặt chén rượu xuống, cất cao giọng nói: "Lập tức tất cả mọi người không tự chủ được đưa ánh mắt về phía cuối cùng dựa vào cửa Mạc Đốn, Thành trường an thi từ mọi người bên trong, Mạc Đốn danh tiếng đang thịnh, mà lại Thiên Thiên đều là ai cũng thích." Mạc Đốn cười khổ, đang muốn đứng dậy, lại phát hiện Lý Uyên lại đưa ánh mắt về phía một bên Phùng trí đáy. Phùng Ái Khanh mặc dù sinh ra ở Nam, nghe nói cực kỳ am hiểu làm thơ, không biết có thể làm một bài thơ. Lý Huyên mang theo ba phần say nói. Phùng Chí Đài vậy vui mừng, liền vội vàng hành lên nói, thái thượng hoàng phó." chuy tiện biến con váy, chu cách hóa dây cung tụng. Không thể không nói, Phùng Chí đái đích thật là có mấy phần vấn hải, viết chính là tổ mẫu tiện phu nhân đối nam Việt tri địa truyền bá dân tộc Hán văn hóa cố sự, truy tiện chính là lĩnh nam đất quần áo, bây giờ người người đều xuyên Hán phục y quan, chu cách chính là dân tộc thiểu số nhạc khí, bây giờ người người kích thích dây đàn, mà lại đem Hán văn hóa linh nam giáo hóa thi triển hết không thể nghi ngờ. Phùng Chí đái một thơ làm xong, lập tức Lý Vyên sắc mặt cực kỳ vui mừng. Này chấm đại võ, hiệt lợi vũ, chí mang làm thơ, hồ can một nhà, từ xưa không có. Lý Uyên phấn khởi nói. Lý Thế Dân nghe vậy nói, nay tứ nhập thần đều bị hạ giải bảo, không phải thần trí lực đi tới. Xưa kia hắn cao tổ cũng từ thái thượng hoàng đưa rượu này cùng, ngum cuồng càng lớn, thần trí không lấy. Lý Thế Dân ngôn ngữ tứ thái, cung kính đến cực điểm, giật mình giống như trở lại lý đường cũng không khởi binh thời điểm, lúc ấy phụ tử tự hiếu chẳng cạnh. Lý Uyên cười ha ha, bưng chén rượu lên, uống một hơi cả sạch, mắt say lờ đờ mông lung. Thần xin chúc mừng thái thượng hoàng vạn thọ vô cương, vạn tuế, vạn tuế, vạn, vạn vạn tuế. Toàn bộ trong, này, điểm vinh quang. Chương 403, cận thị. Đây chính là kính Lão. Tôn Tư Mạc cùng Hoa Nguyên trong tay mỗi người có một cái kính lao, tò mò gắt ở trên sống mũi nhìn một phía. Lý Nguyên đại thọ qua đi, mặc ra đánh hạ lao thị tin tức trong nháy mắt tại thành trường an truyền ra, Hoa lão cùng Tôn Tư Mạc nghe hỏi lập tức không kịp chờ đợi đi vào mật phủ, tự mình thí nghiệm kính lao. Hai người mặc dù bảo dưỡng có phương pháp, nhưng là dù sao tuổi tác đã lớn, cũng có khác biệt trình độ lao thị, mang lên kính lao về sau, lập tức thị lực giống như thời kỳ thiếu niên rõ ràng. Vật này vậy mà như thế thần kỳ. Tôn tư Mạc sợ hãi thán nói, hắn tuổi tác đã cao, xem bệnh viết phương thuốc khó tránh khỏi phí sức, bởi vậy kính lão phụ trợ tất nhiên rất là tiện lợi. Ai có thể nghĩ tới trị liệu lao thị bí mật vậy mà giấu ở lỗ nhỏ thành giống bên trong. Hoa Nguyên cũng là chắc lưi nói, bọn hắn y ra một lòng say mê y thuật, giảng cứu uống thuốc chữa bệnh, nếu là dựa theo này hạ đi, tiếp qua ngàn năm chỉ sợ cũng vượt qua không được lao thị cái này chứng bệnh có chữa. Mặc Đốn giải thích nói, lỗ nhỏ thành giống chính là thằng tắp chiếu giỏi, mà chúng ta con mắt chính là mặt con chết sạng, hai người cực kỳ tương tự, mà lao thị thì là. Mặc Đốn trong miệng vừa nói, tiện tay trên giấy đem lão thị nguyên nhân dùng bút hình tượng vẽ ra. Thì ra là thế. Hoa Nguyên chính là nổi danh bác sĩ ngoại khoa, nghe vậy nhất thời rõ ràng, thở dài một tiếng nói, Xem ra mặc Y Liệp viện phải có phân ra một cái đơn độc phòng, nhã qua. Tôn Tư mặc chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Mắt chính là nhân thể yếu ớt nhất khí quan, cho tới nay, một khi phần mắt xảy ra vấn đề, cho dù là Hoa Đà tại thế, cũng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Ai có thể nghĩ tới kính lao vậy mà không phải rượng thạch nhưng Y Liệp, vậy mà cần mọi bộ phụ trợ. Hoa Nguyên cùng Tôn Tư mặc không khỏi liếc nhau, theo Y Liệp không ngừng hướng tĩnh, tại Mạc Y Liệp viện nội bộ thời gian dần trôi qua xuất hiện một chút thanh âm bất đồng cho rằng Y đã có thể cùng Mạc gia tách Nhưng mà bây giờ xem ra, đi Mạc gia năng nữa, Y Liệp chỉ sợ rất nhanh bị đánh về nguyên hình. Có lẽ sau này Mặc ra tốt ý ra chú định tách rời, chí ít Mặc ra thử còn tại một ngày, Ý ra đem sẽ không cùng Mặc ra tách rời. Vật này giá bán như thế nào? Tôn tư Mặc Ân cần hỏi Han. Vật này ngày sau nếu là mở rộng đến đại đường, nếu là giá bán quá cao, chỉ sợ có thể gánh nổi không có mấy người. Một sâu tiền một bộ kính lão. Mặc Đốn nghĩ nghĩ nói rằng, một sâu tiền. Tôn tư Mặc cùng Hoa Nguyên lập tức kinh thành kêu lên. Mặc Đốn trong lòng sửng sợ, nhìn xem nhị lao, không khỏi thận trọng nói rằng, nếu không 500 vạn, thực sự không được, giá cả có thể thương lượng lại. Hoàng Nguyên khoát tay lia lịa, gật đầu nói: "Được, 500 vạn, liền 500 vạn." Như thế dịch thấu trong suốt, có thể so với ngọc thạch chi vật, vậy mà chỉ cần 500 văn, hai người không khỏi giống như giống như nằm mơ, lại nói 500 văn tất nhiên có thể để cho con mắt của ông lão giành lấy cuộc sống mới, cho dù ai đến xem, đây đều là cực kỳ đàng giá. Mặc Đốn nhưng không biết bọn hắn nhị lão vậy mà không phải hiền quý, mà là cho rằng bán tiện nghi, bất quá bọn hắn nhị lao phải biết Mặc Đốn phí tổn thời điểm, không chừng mắng Mặc Đốn gian tương đâu. Rất nhanh, ba người lại đàm luận một chút khúc cao phường viện y học xây dựng công việc, đang muốn đứng dậy cáo từ. Đột nhiên Mạc Ngũ vội vàng chạy đến, bẩm báo đến, hai vị ân sư, vậy hạ từng chiêu. Mạc Ngũ hiện tại đồng thời tại hai vị thần y bên người học Ilya, cộng đồng xưng hô bọn họ là ân sư cũng không đủ. Hoa Nguyên cùng Tôn Tư Mạc nghe vậy đột nhiên giật mình, liền vội vàng đứng lên. Bậy hạ cố ý chỉ tên, để thiếu ra cùng nhau tiến lên. Mạc Ngũ dừng một chút, nói tiếp. Mạc đốn nghi ngờ trong lòng, đành phải đi theo hai người cùng nhau đi tới. Xe ngựa một đường thuận đi, rất nhanh đến trong hoàng cung, ba người xuống xe, đã nhìn thấy lý thế dân đã chờ đợi lập chính điện bên ngoài. Tham kiến hoàng thượng. Ba người không minh hành lễ nói. Ba vị ái khanh miễn lễ. Lý Thế Dân hư đưa tay cánh tay nói, "Bệ hạ, thế nhưng là hoàng hậu bệnh tình." Chốn Tư Mạc đứng dậy liền đội vâng hỏi, "Đa tạ tôn thần ý chỉ điểm, bản cung thân thể đã rất là chuyển biến tốt đẹp." Một thân cung trang, duyên dáng sang trọng trưởng tôn hoàng hậu đi ra đại điện Thúy Thánh nói, "Vậy là tốt rồi." Chốn Tư Mạc lúc này mới trong lòng hơi yên ổn. "Không biết bệ hạ tương chiêu. Hoàng Nguyên khó hiểu nói, "Đã hoàng hậu nương nương bình yên vô sự, không biết Lý Thế Dân đem nó tương triều tới, có chuyện gì quan trọng?" Lý Thế Dân trầm ngâm một chút nói, "Chốn hôm nay tương triều hai vị thần y chính là có một vấn đề muốn trình giáo." Bệ hạ mời nói. Hoa Nguyên nói. Chắc hẳn hai vị thần y đã biết được lao thị đã bị mặc da đánh hạ, người già có thể dùng kính lao hôn nắn, nhưng nếu là thiếu niên bị lao thị phải nên làm như thế nào trị liệu. Lý thế dân nhìn về phía hai vị thần y hỏi, mà ánh mắt lại không tự chủ được trôi hướng một bên mặc da tử. Thiếu niên bị lao thị. Hoa Nguyên cùng tôn tư mặc lập tức hai mặt nhìn nhau. Hoa Nguyên trong lòng hơi động nói, vậy hạ nói tới không phải là thiếu niên lâu dài dụng công đọc sách, nhìn nơi xa thời điểm, dị thường mơ hổ chứng bệnh hình. Hắn đã từng gặp được dạng này người bệnh đến đây chạy chữa, nghe được Lý Thế Dân nói như vậy, lập tức giật mình, loại này triệu chứng cùng lao thị rất là tương tự, chỉ bất quá lao thị chính là chỗ gần thấy không rõ, mà thiếu niên triệu chứng chính là nơi xa thấy không rõ. Đích sắc là như Hoa Thần Ý lời nói. Lý Thế Dân gật đầu nói. Hoa Nguyên cùng Tôn Tư Mạc không khỏi thầm cười khổ, chắc không được Lý Thế Dân chỉ tên muốn mặc đốn đến đây, nguyên lai like hôm nay bác sĩ chính cũng không phải là bọn hắn mà là mặc đốn. Vì thần nơi này có một bộ kính lão, vậy hạ có từng thí nghiệm một chút, có thể hay không thông dụng. Tôn Tư Mạc lấy ra một bộ kính lão nói rằng. Lý Thế Dân lắc đầu nói, vật này trông đã thử qua, chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng nghiêm trọng hơn, ngay cả đi đường đều cực kỳ khó khăn. Kể từ đó, ta xin chỉ sợ cũng bất lực." Tôn Tư mặc hai người lắc đầu nói, liên quan tới con mắt, ý ra ở đây cơ hội là trống không, tự nhiên không biết như thế nào trị liệu. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Mạc Đốn trên thân, đã lao thị là mặc Đốn phát hiện đồng thời tìm được phương pháp giải quyết, thiếu niên kia xuất hiện thị lực vấn đề, chỉ sợ cũng chỉ có mặc Đốn có thể giải quyết. Mạc Đốn thấy thế, đành phải ra khỏi hàng, lý thế dân điểm danh để đến, chỉ sợ cũng là ông cũng có như thế tâm tư. Đây là cận thị hiện tượng. Mạc Đốn há miệng ra lập tức để tất cả mọi người trong lòng vui mừng, Mạc Đốn đã có thể nói ra này bệnh mắt danh xưng, vậy liền có hy vọng. Lao niên đến lao thị gần vật thấy không rõ, xa vật bình thường, mà cận thị thì là gần vật bình thường, mà xa vật mơ hồ không rõ, nhất thường xuất hiện đang đi học trên người thiếu niên, nghiêm trọng người gần trong gang tức lại thấy không rõ mặt người, đọc sách cơ hồ nằm sắp ở trong sách. Mạc Đốn giải thích nói, "Đúng, liền là như thế." Trương Tôn hoàng hậu vội vàng nói, "Lý Thế Dân nghe vậy không khỏi sầm mặt lại, nói, "Này cận thị nhưng có khả năng khôi phục." Mạc Đốn lắc đầu nói, "Nếu là ngắn hạn kịch liệt thị" còn có thể khôi phục, nếu là trường kỳ đọc sách quen thuộc tạo thành, chỉ sợ chỉ có thể cả đời như thế. Trường Tôn Hoàng hậu nghe vậy không khỏi sắc mặt trắng nhận, thân thể không khỏi nhoăn một cái. Lý Thế Dân không khỏi nắm chặt nắm đấm, nói rằng, vậy nhưng không giống Lao thị chế tác được có thể làm cho Cận thị thấy rõ kính mắt. Mạc Đốn gật đầu nói, trên lý luận tới nói, Lao thị cùng mắt Cận thị tất nhiên tồn đang liên lạc, vi thần có nắm chắc chế tác được kính Cận thị. Lý Thế Dân cùng Trường Tôn Hoàng hậu lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá, Cận thị không giống với lão thị, cá nhân tình huống khác biệt, chỉ sợ chỉ có nhìn thấy chân nhân mới có thể xác định như thế nào chế tác kính thị. Mạc Đốn nói Lão thị chính là là nhân thể cơ năng nguyên nhân, mỗi cái tuổi trẻ số độ đại khái giống nhau, nhưng mà cận thị nhưng cũng không phải là như thế, Mạc Đốn kiếp trước thế nhưng là nhìn thấy qua thiếu niên nho nhỏ liền mang theo thật dày bình rượu ngon luôn. Vào đi, để Mạc Đốn vì ngươi kiểm tra một phen. Lý Thế Dân thở dài một tiếng nói, chỉ thấy một cái cung trang thiếu nữ chậm rãi từ trong điện đi đến, Mạc Đốn ngẩn đầu nhìn người tới, không khỏi há to miệng. Người này lại là trường nhạc công chúa. Chương 404, mắt vật lý trị liệu. Trường nhạc. Tôn tư Mạc không khỏi sững sờ. Trương Nhạc công chúa một mực tại nữ viện y học bên trong học tập y học, Tôn Tư Mạc đem nó xem như thân truyền đệ tử dạy bảo, có thể nói là cực kỳ trọng thị, nhưng không có chú ý tới trường Nhạc vậy mà trong lúc vô tình vậy mà cẩn thị. Học sinh mấy tháng luôn cảm giác thị lực tích liệt hạ xuống, nhìn vật phẩm càng ngày càng mơ hồ không rõ, một mực dấu giếm ăn sư, còn xin ân sư thứ tội. Trường Nhạc công chúa túi đầu nói rằng, trường Tôn hoàng hậu đau lòng nói, trường Nhạc vì bạn cũng bệnh tình, ngày đêm học hành cực khổ thuốc, ngắn ngủi nửa năm liền đem con mắt chịu hỏng." Mạc gật đầu, tại nữ viện y học bên trong, Trương công chúa đích thật là khắc khổ nhất cố gắng mà lại việc học thành tích một mực là đứng hàng đầu, hoàn toàn chính xác phù hợp mặc Đốn nói cận thị nguyên nhân. Lý Thế Dân hận hận trừng mặc Đốn một chút, nếu không phải mặc Đốn tiểu tử này khắp nơi thổi phồng vì mưu tận hiếu học ý điệp, trưởng nhạc há lại sẽ tiến vào y trong học viện. Mặc Đốn lập tức chột dạ rụt đầu một cái. Hoa Nguyên giờ mới hiểu được, Lý Thế Dân đem hai người bọn họ đưa tới về sau, còn cố ý điểm danh để mặc Đốn đi về phía trước nguyên nhân, mà lại lại liên tưởng mặc Đốn cùng trường nhạc công chúa nghe đồn, chỉ sợ bọn họ hai cái mới là ý đồ, chân chính thầy thuốc mới là mặc đón. Khụ khụ. Hoa Nguyên vội ho một tiếng nói, "Mặc đón, vậy mà ngươi biết cận thị nguyên nhân?" Không bằng thì có người đến vì trường nhạc công chúa trận trị một phen." "Rõ." Mạc Đốn gật đầu đáp, đi đến tiến lên đây tới. Mạc Đốn cũng không phải uy sư, chỉ biết một chút gà mở ở y thuật, đương nhiên giờ phút này không có ai sẽ để ý những này, dù sao chỉ sợ chỉ có có thể đánh hạ kính lao Mạc Đốn có khả năng biết như thế nào mới có thể chữa trị cần thị, chỉ có Lý Thế dân giống phòng trộm nhìn chằm chằm Mạc Đốn. "Ngẩng đầu, để ta nhìn ngươi con mắt." Mạc Đốn nói rằng. Trường nhạc công chúa nghe vậy lập tức hơi đỏ mặt, nhưng cũng hào phóng ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Đốn, bất quá nhìn về phía Mạc Đốn thời điểm, ánh mắt lại khẽ híp một cái, lúc này mới thấy rõ. Mạc Đốn hơi nhíu lại, gần như thế liền thấy không rõ, chỉ sợ thật cận thị rất nghiêm trọng. Mạc Đốn túi đầu xuống, muốn tới một trương thật to giấy tuyên, ở phía trên viết lên từng hàng ký, sợ hàng ngũ nhớ nhất chỉ có một ký chữ, dị thường lớn lại dùng thô đen bút lông, một lần nữa tô lại mấy lần, dòng cuối cùng ký, đã là tiểu nhân giống như hạt vườn một kích cỡ tương đương, mà lại mỗi cái ký chữ cũng không giống nhau, trên dưới trái phải điên đảo. Không tệ, Mạc Đốn phải làm chính là hậu thế thường gặp bảng đo thị lực. Đây là vi thần làm bảng đo thị lực, thị lực càng tốt người nhìn chữ càng nhỏ. Mạc Đốn giải thích nói. Hoa Nguyên cùng Tôn Tư Mạc thấy thế lập tức gật đầu, như thế phương pháp Định thật là kiểm trách thị lực phương pháp tốt, hai người âm thầm gật đầu, kể từ đó, mặc Y Li viện tất nhiên lại có một cái kiểm trách thị lực phương pháp. Mặc Đốn đem giản dị chế tạo bảng đo thị lực, đặt ở năm bước bên ngoài, chỉ vào đếm ngược thứ tư đi một cái trong đó ký chữ, hỏi: "Công chúa có thể thấy rõ cái này ký chữ là hướng phương hướng nào?" Trường Nhạc công chúa mặc dù dùng sức mở to hai mắt muốn nhìn rõ, nhưng là chỗ đã thấy vẫn là hoàn toàn mơ hồ. Lý Thế Dân trong lòng cảm giác nặng nề, tại vị trí của hắn có thể rõ ràng thấy rõ cái này ký chữ chính là hướng xuống. Mạc Đốn trong lòng thở dài, quả là thế, đây là người bình thường thị lực, Trương Nhạc công chúa con mắt quả nhiên xuất hiện vấn đề. Vậy cái này đâu?" Mạc Đốn vừa chỉ chỉ bên trên một nhóm, lớn hơn một chút ký chữ, đáng tiếc đối trưởng nhạc công chúa tới nói, vẫn là mơ hồ một mảnh. Mạc Đốn lại đi bên trên ngay cả chỉ mấy hàng, đáng tiếc trưởng nhạc công chúa vẫn là như thế, mai cho đến thứ tư đi thời điểm, trường nhạc công chúa cái này mới miễn cưỡng phân biệt ra được ký chữ phương hướng. Mạc Đốn trong lòng cảm giác nặng nghề, cái này sợ rằng có gần hậu thế 500 độ căn độ. Khởi bẩm bệ hạ, trường nhạc công chúa thị lực chỉ sợ chỉ có người bình thường 1 5. Mạc Đốn ngưng trọng nói. Lý Thế Dân sắc mặt lập tức biến đổi, nói, "Nhưng còn có phương pháp cứu." Mạc Đốn gật đầu nói, Trường Nhạc công chúa thị lực hạ xuống chính là trong thời gian ngắn kịch liệt hạ xuống, nếu là phương pháp thỏa đáng, mặc dù không có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng ít ra không ảnh hưởng bình thường hành động. Vậy là tốt rồi, nhưng cần phục dụng dự vận. Trường Tôn hoàng hậu vội vàng hỏi. Mặc Đốn lắc đầu, hậu thế mặc dù thuốc nhỏ mắt, thế nhưng là lúc này hắn trong thời gian ngắn cũng chế chế. Căn thị chính là qua chế độ dùng mắt tạo thành mắt mật nhọc, muốn khôi phục, vậy thì nhất định phải để con mắt buông lỏng. Công chúa tại viện y học học tập gần 1 năm, có biết con mắt có nào vị. Mạc Đốn quay đầu hướng trường Nhạc công chúa hỏi. Trương Nhạc công chúa không cần nghĩ ngợi bợt tốt lên, phấn mắt trung quanh hết thảy có tích lũy chức huyện, Thiên ứng huyện, Tinh minh huyện, Bốn Bắc huyện, huyện Phong trì, huyện Thái Dương. Tôn Tư Mạc nghe vậy lập tức lộ ra hài lòng thần sắc, Trương Nhạc công chúa đích thật là hắn đắc ý nhất học sinh, đối với ý thuật thật là vượt mức bình thường tiên phú. Mạc Đốn gật đầu nói, kia đã như vậy, công chúa có thể nếm thử dùng y gia đấm bó thủ pháp, đối những huyện vị này Trần An, nhìn xem phải chăng có thể hơi giảm nhẹ một chút cận thị triệu chứng. Nhạc công chúa theo lời mà làm, đối những huyện vị này liên tục theo phủ mấy lần, mở mắt lại nhìn đám người, không khỏi kinh hỉ nói, quả nhiên có hiệu quả. Đám người nghe vậy lập tức trong lòng rung động, ngay cả Lý Thế Dân sắc mặt cái này mới lộ ra vẻ tươi cười, mặc Đốn lúc này mới thở dài một hơi, như có gai ở sau lưng cảm giác lập tức biến mất. Cẩn Thị cũng không phải là không thể dự phòng, chỉ cần không thời gian dài tại dưới thái dương hoặc là mở tối địa phương đọc sách, bảo trì chí chính xác tư thế ngồi, bình thường đọc sách cũng sẽ không tạo thành cận thị. Mạc Đốn nói rằng, nếu là con mắt cảm giác được mệnh nhọc, thì có thể để sách xuống tịch, gần cửa sổ trông về phía xa, đọc sách tập viết, khổ nhàn kết hợp mới là chính đạo, một vị học hành cực khổ chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại, đọc sách, học vẹt, không những không thể việc học có thành tựu, ngược lại để con mắt dùng xấu. Đám người không khỏi gật đầu, đối với cái này Mặc Đốn nhất là sức thuyết phục, Mặc Đốn danh chấn thành Trường An, nhưng tuyệt không phải chết học học hành cực khổ, tương phản đại đường cái nào học sinh cũng không có Mặc Đốn chơi đến tận hứng. Mặc Đốn xúc động nói, cho tới nay, chúng ta đều để đề sướng học hành gian khổ, một mực lấy đục bích trung sạch, túi huynh ánh tuyết vì điển hình, lại không biết loại này tinh thần sắt thực để cho người ta khâm phục, nhưng là loại hành vi này sắt thực tuyệt đối không đáng để sướng, ám quang cường quang đều là nhất hủy mắt người, nếu là người người như thế, thiên hạ học sinh con mắt hủy hết tại đây. Lý Thế Dân cùng Trường Tôn Hoàng hậu lập tức hai mặt nhìn nhau, ai có thể nghĩ tới thiên hạ phu tử một mực để sướng khổ học điển hình. Vậy mà lại có lớn như vậy lừa dối. Hoa Nguyên gật đầu nói, đích xác là như thế, lão phu tại Mạc Y Ly Học viện đã từng nhìn thấy qua quá nhiều thiếu niên con mắt cận thị đến đây Mạc Y Ly Học viện cầu y, Lý đáng tiếc lại ta xin bất lực." Mạc Đốn Động Linh Cơ một cái nói rằng, kỳ thật thiên hạ học sinh, như thế nào công chúa một người chịu đủ cận thị nỗi khổ, công chúa sao không tự mình lấy tự thân làm ví dụ, lấy y ra huyết vị làm cơ sở, phòng theo ngũ cầm hí, biên soạn ra một bộ chuyên môn bảo hộ ánh mắt động tác. Nếu là có thể mở rộng đại đường, chẳng phải là để thiên hạ học sinh bởi vậy được lợi? Trương Nhạc công chúa ngay vậy, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, liên tục gật đầu, ngay cả trường Tôn hoàng hậu nhìn về phía Mạc Đốn ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần tán thưởng, nếu là như vậy, nhà mình nữ nhi tất nhiên dương danh thiên hạ, lưu danh sử xanh, thử vấn thiên hạ cha mẹ nào không hy vọng con cái của mình bình quăng cửa nhà đâu. Lý Thế Dân hài lòng nhẹ gật đầu, hay là mặc Đốn tiểu tử này biết là người, bọn hắn hoàng gia mặc dù không quan tâm danh lợi, nhưng là đối với cái này có thể làm cho hoàng gia thi ân thiên hạ, thuế mà không phí cơ hội, có thể nói cực kỳ khó được. Mạc Đốn nặng nề thở dài một hơi, cũng may lần này hóa họa thành phúc, nếu không đừng nói là Lý Thế Dân Ngay cả hộ muội của ma Lý Thừa Càn một cửa ải kia chỉ sợ cũng không qua được. Mạc Đốn nhìn chính đang thí nghiệm con mắt bảo hộ thao trường nhạc, không khỏi lộ ra mỉm cười, nếu là mắt vật lý trị liệu có thể sớm ngàn năm xuất thế, tất nhiên để vô số người được lợi. Chương 405, Kim Cận Thị. Người mỗi người đến, để Mạc Đốn cho các ngươi kiểm tra thị lực. Lập chính ngoài điện, một chúng hoàng tử tại Lý Thừa Càn dưới sự hướng dẫn lần lượt xếp hàng, chờ đợi Mạc Đốn kiểm tra thị lực. Đã Mạc Đốn đã phát minh bảng đo thị lực, lý thế dân vừa vặn mượn cơ hội đem tất cả hoàng tử thị lực toàn bộ kiểm tra một lần, để phòng lại xuất hiện trưởng nhạc công chúa ví dụ. Cửu đệ cuối cùng vào học, không bằng cửu đệ tới trước. Lý Thừa Càn nhìn xem một chúng hoàng tử, chỉ vào sau cùng Lý Chỉ nói rằng, "Lý Thế Dân thấy thế, hai lòng nhẹ gật đầu, đoạn thời gian gần nhất, Lý Thừa Càn biểu hiện mười phần để hắn hài lòng, loại huynh đệ này hòa thuận cảnh tượng để hắn phá lệ thích." Lý Chỉ to mò nhìn một phía, không rõ là có ý tứ gì, đành phải theo lời đi tới mặc đốn vị trí chỉ định. Kiểu hoàng tử trước che mắt trái, đến xem cái này một cái ký là hướng phương hướng nào. Mặc đốn trực tiếp chỉ hướng người bình thường thị lực kia một nhóm, hướng xuống. Lý Chỉ vào học thời gian trễ nhất, mà lại học tập trộm gian dùng máy con mắt cũng không cần thị, rất nói ngoa ra đáp án chính xác. Mạc Đốn vừa chỉ chỉ trên giới hai hàng, Lý Chỉ đối đáp trôi chảy. Bẩm bệ hạ, cửu hoàng tử thị lực cũng không bị hao tổn. Mạc Đốn hướng phía Lý Thế Dân không người nói. Lý Chỉ đắc ý đi đến Lý Thế Dân trước mặt, dịu dàng nói, "Phụ hoàng, hài nhi ánh mắt tốt đây." Lý Thế Dân nghe vậy, không khỏi đắc ý sở lên Lý Chỉ đầu, thở dài một hơi, trường tôn hoàng hậu càng lại yêu thương liền Lý Chỉ kéo. Nhưng kế tiếp kiểm tra, lập tức để Lý Thế Dân sầm mặt lại, hoàng gia việc học hết sức nặng nề, ngoại trừ mới vừa nhập học Lý bên ngoài, tiếp xuống bốn vị hoàng tử, ngoại trừ bất học vô thuật Lý Hữu bên ngoài, những thứ khác đều xuất hiện khác biệt trình độ cả thị. Thanh tước, tới phiên ngươi. Lý Thừa càn nhìn về phía một bên Lý Thái. Lý Thái đang chát cười một tiếng, đi tới trước đó mấy vị đệ đệ cho đứng. Cái này kỳ là hướng phương hướng nào? Mạc Đốn chỉ hướng người bình thường thị lực kia một nhóm hỏi. Lý Thái chán nản lắc đầu. Mạc Đốn đi lên chỉ mấy cái, Lý Thái vẫn là lắc đầu, cuối cùng miễn cưỡng nhận ra, kết quả chỉ so với trường nhạc công chúa khá hơn một chút. Mạc Đốn thở dài một hơi nói, Ngụy Vương điện hạ ngày thường khắc khổ nhất, con mắt bị hao tổn nghiêm trọng, thị lực chỉ có người bình thường 1/3. Lý Thế dẫn mặt mũi tràn đầy chờ mong nói, có thể có thể giống trưởng nhạc dạng, có thể đem thị lực hồi phục đi. Mạc Đốn lắc đầu nói: Trường nhạc công chúa chính là cấp tính cần thị, còn có khả năng khôi phục, mà Ngụy Vương điện hạ chính là một ngày lại một ngày học hành cực khổ tạo thành, mặc dù nghỉ ngơi mới có thể có chuyển biến tốt đẹp, nhưng là hiệu quả cũng là cực kỳ bẽ nhỏ. Ta đáng thương hài nhi." Trường Tôn hoàng hậu lập tức đau lòng thẳng rơi nước mắt. Mẫu hậu, chớ yên tâm hơn, Nhi thần mặc dù thị lực bị hao tổn, nhưng lại thu hoạch học vấn, đã sớm sáng tỏ tịch nhưng chết cũng, Nhi thần cũng không hối hận." Lý Thái ngang nhiên nói. Mạc Đốn không khỏi đối Lý Thái lau mắt mà nhìn, hậu thế Lý Thái có thể rất được Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn hoàng hậu vui, cũng không phải là không có nguyên nhân, liền những lời này Mạc Đốn cho đánh chín phần, còn giữ lại một phần sợ hắn kiêu ngạo. Hoàng hậu nương nương chớ có lo lắng, giờ phút này phát hiện sớm, nếu là ngày sau có thể khổ nhàn kết hợp, phối hợp mắt vật lý trị liệu, liền có thể bảo đảm thị lực không trở nên ác liệt nữa." Mạc Đốn nói, "Kế tiếp chính là Ngô Vương Lý Khác." Đối với Ngô Vương Lý Khác, Mạc Đốn cũng chưa gặp qua vài lần, càng nhiều ấn tượng mà là tại quốc tử giám tuế khảo bên trong, biểu hiện dị thường xuất sắc, nhưng là cũng không cao điệu. Mạc Đốn kiểm tra cẩn thận một phen về sau, gật đầu nói, "Ngô Vương điện hạ con mắt, mặc dù có một điểm cần thị, nhưng là cũng không ảnh hưởng bình thường học tập cùng sinh hoạt, ngày sau gia tăng chú ý là đủ." Đa tạ Mạc hầu gia. Lý Khắc chắp tay nói cảm tạng, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Cái cuối cùng kiểm tra chính là lý thừa cản, mặc đốn chỉ mấy lần, đem bảng đo thị lực tất ký nói, thái tử điện hạ ngay tại ở vào cận thị điểm tới hạn, trước mắt mà nói, chỉ cần không còn tăng lên, cũng không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày, nhưng là nếu như tiếp tục chuyển biến xấu, chỉ sợ cần đeo kính cận thị. Dừng ở đây, tất cả hoàng tử con mắt kiểm tra đều đã kết thúc, ngoại trừ Lý Hữu cùng Lý Trì bên ngoài, cơ hội tất cả hoàng tử đều có không giống nhau thị. Đương nhiên nghiêm trọng nhất phải kể là Ngụy Vương Lý Thái, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tài hoa, mang đến hậu quả thì là con mắt bị hao tổn. Mạc Đốn: "Chẳng lẽ thanh tước thị lực thật không cách nào phục hồi như cũ?" Lý Thế Dân không cam lòng hỏi. Mạc Đốn khẳng định gật đầu nói, "Nhập tích nguyệt lưu cận thị là tuyệt đối không có khả năng phục hồi như cũ, bất quá bệ hạ chớ muốn lo lắng, xin vi thần trở lại mặc gia thôn, chế tác được kính cận thị, nhất định có thể để Ngụy Vương điện hạ như người thường bình thường thấy vật." Mạc hầu ra, ngươi thật sự có nắm chắc chế được để bốn vương con mắt rõ ràng như lúc ban đầu kính cận thị?" Lý Thái nói. Mắt thị đã bối rối hắn rất lâu. Loại kia cảm giác rõ rệt hắn đã sớm không dám hy vọng xa vời, thế nhưng là Mạc Đốn lại có thể chế tạo ra kính lao để người già ánh mắt khôi phục như lúc ban đầu, nói không chừng cũng có thể để cho mình con mắt đồng dạng khôi phục. Mạc Đốn gật đầu nói, mắt cận thị cùng kính lao đạo lý tương thông, vi thần đã chi kỳ nguyên lý, ngày sau chế tạo ra kính cận thị cũng không phải là nan đề. Lý Thái vui vẻ nói, từ khi 10 tuổi về sau, buồn vương trước mắt như là phủ một tầng lụa màu vải, nơi xa cảnh đẹp rốt cuộc vô phúc hưởng thụ, còn xin Mạc hầu gia chớ có để bổn vương phải đợi quá lâu. Mạc Đốn trong lòng hơi nói, không cần Ngụy vương điện hạ chờ quá lâu. Vi thần có thể lập tức để Ngụy Vương điện hạ cảm nhận được rõ ràng như lúc ban đầu cảm giác. Thật chứ? Mọi người nhất thời bán tín bán nghi nói. Mạc Đốn khẳng định gật đầu nói, không biết cung trong phải chăng có khối băng, một chút cực kỳ trong suốt khối băng. Mạc Đốn đương nhiên biến không ra kính cận thị đến, nhưng là giờ phút này chính là mùa đông khắp miền này, khối băng khắp nơi đều là, băng cùng pha lê chính là là đồng dạng trong suốt hai loại vật phẩm. Hắn quyết định muốn trong thời gian cực ngắn, vì lý thái tạo làm ra một bộ băng tạo kính cận thị tới. Rất nhanh, bang đức từ ngự thiện phòng bên trong mang sang một khối lớn trong suốt khối băng tới nói, khởi bẩm hạ, Cùng trong khối băng phần lớn trắng với xác chỉ có hôm qua ngự chủ đốt nước sôi đem qua kết băng về sau lúc này mới có lưu một khối cực kỳ trong suốt chi khối băng mặc đốn là đầu nước thông thường kết băng đều có màu trắng là bởi vì trong nước có rất nhiều khí đóng băng thời điểm không kịp xuất ra liền bị băng phòng lúc này mới có màu trắng mà đốt ra nước đã đem trong nước không khí tận lực bài xuất, lúc này mới sẽ dịch thấu trong suốt chính là chế tác tấu kính ló tốt nhất công cụ mặc đốn Hà ra từng hơi trước đem khối băngảo thành thần mỏng một mảnh sau đó lại dùng ngón tay tại khối băng bên trên qua lại ma sát dùng ngón tay đóng chế độ đem băng tiếng trung tâm một chút xíu hòa tan Rất nhanh, một cái đơn sơ thấu kính lóng đã xuất hiện từ Mạc Đốn trong tay thành hình. Ngụy Vương điện hạ mời xem. Mạc Đốn đem băng chế thấu kính lóng đưa cho một bên Lý Thái. Lý Thái hiếu kỳ tiếp nhận, lập tức ra rét khối băng kích thích trong tay uống vào, hắn không lo được lạnh như băng thấu xương cảm giác, không kịp chờ đợi nở ở trước mắt, lập tức trước mắt một mảnh rõ ràng cảnh tượng. Vậy mà thật sự có thể thấy rõ. Lý Thái bỗng nhiên đứng dậy, giơ băng phiến như là đứa trẻ nhìn về phía phương xa, chỉ thấy năm ngoài mười bước khô héo nhánh cây theo gió mà động, hắn liền có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Ngụy Vương điện hạ, mời xem cái này bên trong. Mạc Đốn lần nữa đứng tại bảng đồ thị lực trước chỉ vào dòng cuối cùng ký chữ, hướng xuống, hướng phải. Lý Thái đôi đáp chôi chạy, toàn bộ chính xác. Ha ha, Ngụy Vương điện hạ thời khắc này ánh mắt đủ để so sánh trong quân cung tiến thủ. Mạc Đốn cười ha ha một tiếng nói. Một chúng hoàng tử lập tức tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Mạc Đốn vậy mà dùng khối băng có thể để cho Lý Thái trong nháy mắt khôi phục thể lực, quả thực là thần hổ kỳ kỹ. Lý Thái trong lòng phấn khởi, mải cho đến trong tay khối băng hòa tan lúc này mới lưu luyến không rời buông trong tay xuống khối băng, Mạc Đốn quả nhiên danh bất hư truyền, Đốn đã có thể dùng khối băng làm ra tính cận thị, như vậy tất nhiên có thể làm ra giống tính lao giống vậy tính cận thị tới mà hắn trùng hoạch thị lực thời gian kế ngày như đợi. Chương 406, Lũng biệt tuyến. Theo một trận tuyết lớn bao trùm toàn bộ đại đường phương bắc, đại đường chính quán bảy năm chạy tới hồi cuối, tiết xuân sắp xảy ra. Đại đường ngầm một tiết, tiết xuân, ngày nghỉ cùng hậu thế tương tự, đồng dạng là 7 ngày. Dựa theo lệ cũ, hàng năm lúc này, triều đình cũng sẽ ở cuối năm thời điểm tổ chức lớn chiêu hội, tổng kết đã qua một năm triều chính được mất. Thái cực ngoài điện. Tất cả đại thần theo thứ tự xếp hàng dọc theo vừa mới quét sạch đi ra ngoài tuyết đạo đi vào cung Thái cực bên trong, nhưng mà tất cả thần khi tiến vào cung Thái cực bên trong thời điểm, đều sẽ không tự chủ được bị một vòng lục sắc hấp dẫn. Chỉ thấy thái cực ngoài điện, nguyên bản bị mặc đốn gãy hủy hai cái chậu cắm đã sớm không cánh mà bay, thay vào đó thì là một cái nho nhỏ buồn hoa, tràn đầy tuyết lớn bao trùm chậu hoa bên trong, vài miếng lá cây màu xanh lục quật cường lộ đầu ra, vật này chính là mặc đốn cống hiến tường thụy, rau cải xôi. Một mảnh khô héo trên thế giới, đột nhiên có một gốc có thể tuyết lớn bên trong sinh tồn rau quả, đó đúng là biết bao đáng quý, có thể nghĩ, đợi đến đầu xuân thời kỳ này rau cải xôi nở hoa kết loại, ngày sau đại đường ngũ đông tất nhiên sẽ không lại thiếu khuyết rau xanh dùng ăn. Lộc cộc một tiếng, một cái nuốt tiếng nuốt nước miếng từ chúng thần bên trong truyền đến. Võ tướng hàng Ngũ Trình dạo kim nhìn thấy màu xanh rau cải xôi, không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọn, hắn may mắn hưởng qua rau cải xôi tư vị, tại mùa Đông dùng ăn, đây chính là đáng quý mỹ vị. Mặc ra tử vận khí tốt, không ít triều thần không khỏi trong lòng hâm mộ. Trước mắt cái này một viên rau cải xôi không hề chỉ là đại biểu đại đường mùa Đông có rau xanh có thể dùng, càng xác nhận từ dị vực nước khác đưa vào mầm mống đầu này con đường chính xác. Mặc dù cho tới nay Trung Nguyên Vương triều tự xưng là thiên triều thượng quốc, đem hắn nước coi là man hoang chi địa, nhưng là bởi cây này rau cải xôi lại giống chúng người chứng thực, dị vực các quốc gia mặc dù là hầu, nhưng là cũng không phải là không có thích hợp chi vị. Nếu là đem mặc đốn trong miệng những mầm mống kia, dược liệu đưa vào đại đường, tất nhiên có thể để cho đại đường được vĩnh lợi vô cùng. Văn thần đội ngũ đằng sau, Phong Chí Đái nhìn trước mắt rau cải rồi, không khỏi phủi một chút sau cùng mặc đốn thân ảnh, trong lòng đại hận, mặc đốn cho hắn chụp từ cống chuột người chụp mũ, còn chân chính chỗ tốt đều bị mặc ra độc tài, hắn thấy đây là mười phần ăn một mình hay vì. Đám người nối đuôi nhau mà vào thái cực điện, lập tức một cô ấm áp đập vào mặt, toàn bộ thái cực trong điện, hơi ấm đã sớm mở nở, trong đại điện ấm áp như xuân. Ngoài điện hàn phong lạnh xương, trong điện ấm áp xuân, hình thành cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Không thiếu niên bước đại thần không khỏi lộ ra hài lòng thần sắc, bọn hắn tuổi tác đã cao, nhất ra rét chịu không nổi lạnh, mặc đốn phát minh hơi ấm thật sự là quá cùng tâm ý của bọn hắn. Nhưng mà hàng trước trọng thần tự nhiên là ấm áp đến cực điểm, ở cạnh lớn chỗ cửa từng đợt hàn phong, thỉnh thoảng từ trong khe cửa trôi vào, văn thần một hàng cuối cùng, phong chí đã bị từng đợt gió lạnh thổi run lẩy bẩy. Mà ở võ tướng một hàng, mặc đốn lại là hài lòng đến cực điểm, mặt mũi tràn đầy đắc ý đứng tại mình lạm dụng nhiều hơn một cái máy sưởi bên cạnh, mặc dù cũng có lạnh thổi nhập, nhưng là cũng không cảm giác lạnh. Mặc Đốn Thẩm hô hay là hắn có dự kiến trước, nếu không mình lắp đặt hơi ấm còn muốn bị đông, đây chẳng phải là quá thừa lỗ. Một bên Lý Quân tiện mặt mũi tràn đầy bội phục hướng Mặc Đốn giơ ngón tay cái lên, tiên tâm thoải mái đem người rời rộng rãi, chia sẻ phần này ấm áp. Hoàng thượng giá Lâm, nương theo lấy bàng đức thanh âm chói thai, Lý Thế Dân thân ảnh xuất hiện ở trước ghế rộng. Tham kiến hoàng thượng. Chúng thần không mình hành lễ. Các khanh bình thân. Lý Thế Dân nợn nụ cười nói, lớn triều hội chính thức bắt đầu, phòng huyền linh đại biểu bách quan bắt đầu một năm một lần khoe thành tích đại hội, khởi bẩm hạ, ta đại đường năm nay khai khẩn đất hoang so năm ngoái thêm ra hơn 2 lần. Phong Huyền Linh móc ra kính lau đeo lên, nhìn mình hướng hốt phấn khởi nói: "Mặc dù toàn bộ quan Lũng Chi Địa bây giờ đã cấm chỉ khai khẩn đất hoang, nhưng là có lợi cải xuất hiện, toàn bộ đại đường đất hoang khai khẩn lập tức đại phúc độ gia tăng, phải biết lúc này thổ địa liền đại biểu cho tài phú, thổ địa tăng nhiều liền đại biểu cho năm sau thuế má tăng nhiều. Toàn do bệ hạ anh mình, đại đường năm nay khắc phục nạn hạn hán, nạn châu chấu, thủy tai." Phong Huyền Linh thanh âm sục sôi: "Năm nay đại đường đáng giá khoe thành tích chuyện nhiều lắm." Lý Thế Dân trong lòng cực kỳ vui sướng, năm nay có thể nói hắn trôi qua nhất là thích chí một năm, ba lớn tiên thai có thể nói là các đại lịch thay họa lớn trong lòng mà ở chinh quán 7 năm vậy mà như kỳ tích toàn bộ giải quyết, có thể không chút do dự nói, chinh quán 7 năm sẽ là chú định ghi vào sử sách một năm. Hắn không tự chủ được đưa ánh mắt về phía thái cực trước cửa điện sói sừng bên trong mặc đốn thân ảnh, đây hết thể thành tựu đều là từ mặc ra tự giống một đầu lô mãng cá nheo xông vào thành trường an cái này, nước sâu long đảm bắt đầu. Hắn đem mặc đốn ném đến quốc tử giám, chính là là vì thí nghiệm cá nheo hiệu ứng, mà mặc đốn đích thật là không để cho hắn thất vọng, giao ra một phần hài lòng bài thi. Nhưng mà hắn nâng đỡ dưới, mặc gia tại thành trường an tấn mãnh phát triển, tại giống như một đầm nước động trong đại đường, bộc phát ra lực lượng kinh người. Cái này sao lại không phải một loại cá neo hiệu ứng? Phong Huyền Linh hồi báo xong tất, Công bộ Thượng thư Đoạn Luân bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm bệ hạ, thành Trường An đến Lạc Dương gạch đường đã toàn bộ tu thông. Thật chứ? Lý Thế Dân kinh hỉ nói. Đoạn Luân chỉnh trọng nhẹ gật đầu, mặc dù gạch đường chính là mặc đốn trố nói ra, nhưng là dù sao cũng là xuất từ tay của hắn tu kiến hoàn thành, vì lấy Lý Thế Dân làm vui, công bộ tăng giờ làm việc, hai đầu thi công, rốt cục đổi tại năm trước, đem Trường An đến Lạc Dương gạch đường tu thông. Trước mắt công bộ đã làm thông xe thí nghiệm, từ thành Trường An đến Lạc Dương muội trong giảm tại dịch trạm thay đổi ngựa, nhưng sáng đi chiều đến, trở đầy xe hàng, một ngày một đêm nhưng đến đạt thành Lật Dương. Đoạn Luân Kích độc nói, sáng đi chiều đến. Thái cực trong điện, Bạch Quan trong lòng chấn động mãnh liệt. Một ngày thời gian, có thể từ thành trường An đến Lật Dương, đây chính là trước đó đám người không dám tưởng tượng nhanh chế độ, nhưng mà bây giờ thật thực hiện. Càng quan trọng hơn liền xem như hôm nay trời tuyết lớn khí, gạch đường vẫn là thông suốt, dạng này gạch đường đối đại đường thật sự là quá trọng yếu. Thông hướng Lục Hữu chi địa gạch đường đâu? Lý Thế Dân hít sâu một hơi nói, đầu này gạch đường thế nhưng là đầu năm chinh chiến dân tộc tổ dục hồn hậu con đường. Thế nhưng là quan trọng nhất, bẩm bệ hạ. Thông hướng Lũng Hữu Chi địa gạch đường đã tu thông 300 dặm, đến Trần Thương, năm sau chắc chắn tăng lớn nhanh chế độ, sang năm tháng tư phần tất nhiên có thể hoàn thành, sẽ không chậm trễ bệ hạ đại sự." Đoạn Luân khởi bẩm nói. Trần Thương cũng chính là đời sau dự kê, khoảng cách Trường An hơn 300 dặm, đến đây kết thúc, công bộ đã xây dựng 1.100 dặm gạch đường. Năm Hậu tiên khi âm dần, sửa đường nhanh chế độ tự nhiên tăng nhiều, trước đó công bộ trọng điểm một mực đặt ở Trường An đến Lạc Dương gạch đường, năm sau 3 tháng cửa hàng xong còn dư lại gạch đường, Đoạn Luân vẫn rất có lòng tin. Lý Thế Dân vẫy tay, Bang nước lập tức dâng lên một bộ đại đường cương vực đồ, Lý Thế Dân nhìn một chút chẩn thương vị trí, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, nói rằng, lúc Hưu Chi địa gạch đường tạm thời tu kiến đến Lăng Châu, đợi đến dân tộc thổ dục hồn chiến sự kết thúc về sau, công bộ lập tức tiếp tục trải gạch đường, Tây Chí Ngọc Nguyên, đông đến. Lý Thế Dân dừng một chút, cầm lấy bút son tại trên địa đồ nặng nề bỏ ra một bút, ngang như nói, đông to lớn biển. Biển cả. Đoạn Luân bị sợ nói năng lộn xộn, chớp mắt hốc nhìn địa đồ bị Lý dùng bút son từ đông đến thật dài một sợi hồng. Mạc Đốn nghe vậy chấn động, hắn không nghĩ tới, hậu thế tiếng tăm lừng lẫy lũng biển truyền vậy mà tại Trình quán 7 năm niên kỷ mặt lớn trong triều đơn giản hình thức ban đầu. Chương 407, liêu người phản loạn. Tây Chí Ngọc môn quan, đông to lớn biển. Bạch quan bỗng nhiên ngẩng đầu, nhau nhau vì lý thế dân hùng tâm chỗ chấn động, tu thông từ Tây Chí Ngọc môn quan, đông to lớn biển, cái này đem là một đầu ngang qua đại đường ngự đường. Không thể. Lý thế dân chỉnh trọng gật đầu nói, này sợi dây gắn kết tiếp lũng hữu lũ quan nội đạo, hà nam đạo, dài 4000 4000 quan lập tức chấn động, cái này ở nơi này lúc thay cũng không phải một cái tiểu công trình. Mặc dù gạch đường phí tổn tiền nghi, công trình đơn giản, thế nhưng là không chịu nổi lộ tuyến giải nha. Hao phí tiền tài tất nhiên tăng gấp bội. Đương nhiên chỗ tốt cũng là rõ ràng, lúc biển tuyến gạch đường dọc tuyến đều là đường chiều kinh tế trung tâm, một khi tu kiến hoàn thành, chỗ tốt tự nhiên là bất khả hạn lượng. Nhưng mà lần này, mấy quan cũng không một người phản đối, một khi lũng biển tuyến gạch đường tu kiến hoàn thành, đại đường đồ vật đem thông suốt. Đến tận đây, đại đường nam bắc phương hướng có đại vận hạ, đông tây phương hướng có lũng biển tuyến, một đầu thập tự tuyến giao thông tại đại đường chính thức hình thành. Còn xin bị hạ lượng sức mà đi, chớ có tương tự đại vận hạ, giẫm lên vết xe đổ. Ngụy Trinh mở miệng khuyên nhủ. Ngụy Trinh cũng không phản đối sửa đường, mà là khuyên can Lý Thế Dân chớ có nóng nội, mặc cho ai nói đều thấy được gạch đường chỗ tốt, bất quả nếu là đem qua chế độ trưng tập bách tính, nếu là đem chuyện tốt biến thành chuyện xấu, vậy liền cực kỳ không ổn. Lý Thế Dân gật đầu nói, Ngụy ái khanh cứ yên tâm đi, gạch đường tu kiến công trình đơn giản, ven đường bách tính đủ để đảm nhiệm, mà lại có công trái phát hành, lấy thuê bách tính làm chủ, tất nhiên sẽ không ảnh hưởng bách tính sinh hoạt. Tu kiến gạch đường hao phí lớn nhất cũng không phải là nhân lực, mà là tài, nhất là bán gạch tiền tài. Ba lớn thiên thai đều có phương pháp giải quyết, đại đường ngày sau thai nạn giảm bớt, tiền tài phương diện, chỉ sợ cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Ngụy Trinh tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, cũng không khuyên đưa gián, không mình hành lễ, một lần nơi trở lại trong đội nhóm. Chúng tâm tư người lưu động, lúc trước mặc ra tử tu kiến thành nam gạch đường thời điểm, liền đã tưởng tượng đại đường 10 đạo tương liên hùng vĩ hùng vĩ gạch đường đồ, lúc ấy đám người lắc đầu phủ định, bây giờ mới qua mấy tháng, Lũng Hữu đạo, Quan Nội đạo hà nam đạo, đại đường ba đạo liền đã liên thành một mảnh, khoảng cách đại đường 10 đạo tương liên sẽ còn xa a. Thái cử cửa đại điện, mặc Đốn khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, một khi đại đường nếm được gạch đường chỗ tốt, tất nhiên đi lên một cái cao tốc phát triển phi nước đại con đường, muốn ngừng đều không dừng được. Toàn bộ lớn triều hội cơ hội toàn bộ thành mặc ra biểu diễn, cơ hội tất cả bách quan đang giá khoe thành tích công tích đều cùng mặc ra có quan hệ. Theo từng cái đề tài thảo luận thông qua, tất cả mọi người không khỏi lộ ra hiểu ý mỉm cười, dựa theo này hạ đi, đại đường tất nhiên ngày càng cường thịnh. Đám người lúc này mới nhớ tới, xưa đầu năm thời điểm mặc kĩ chuyện phía trên, mặc đón liền đã từng đối đại đường thịnh thế đến lòng tin chân đầy, chỉ sợ lúc ấy đám người còn chỉ coi mặc đón chỉ là ngoan ngoao tiểu tử. Lệnh nội, miệng đầy nói vậy. Ai có thể nghĩ tới không đến một năm, mỗi người đều có dự cảm, mặc đoán đoán nói thịnh thế đến kế ngày nhưng đợi. Rất nhanh, đã đến lớn chiều hội kết thúc thời khắc, chỉ còn lại có cái cuối cùng để tài thảo luận, cái kia chính là Tây Nam Liêu người phản loạn sự tình, cái này sợ rằng là Trinh Quán 7 năm duy nhất một kiện chuyện phi lòng. Bẩm bệ hạ, tháng 5 nhã châu đạo Liêu người phản loạn, nhã châu đạo hành quân tổng quản chương sĩ quý truy kích phản Liêu, đại tháng mà về. Tháng 12, ra, Lăng châu Liêu phản, Hàn Giang phủ thống quân Đạt đã tiến quân 2 châu, trước mắt còn chưa có tin tức truyền về. Binh bộ thượng thư Hầu quân tập báo nói, Lập tức Lý Thế Dân không khỏi nhướng mày, Liêu người chính là đại đường đau đầu nhất vấn đề dân tộc, Tây Nam Liêu người chiếm cứ đất hiểm yếu, triều đình đa số trấn an làm chủ, nhưng là dù là như thế, vẫn là phản loạn không ngừng, từ đại đường thành lập về sau, Tây Nam Liêu người phản loạn thế nhưng là nói là nhiều lần cấm không được, năm nay càng nghiêm trọng, vậy mà trong vòng 1 năm 3 cái châu Liêu người phản loạn. Bệ hạ, chớ muốn lo lắng, như tướng quân chính là kinh nghiệm sa trường, chỉ là hai châu Liêu người hạ có thể lật lên sóng lớn. Trường Tôn Vô Kỵ vui lơn. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, đại đường tinh phủ binh đối với đánh bại trang bị đơn sơ Liêu người, hoàn toàn không cần nhất tới. Liêu Ngụy phản loạn nhiều lần cấm không ngừng, chư vị ái khanh cho rằng nên như thế nào quản lý? Lý Thế Dân cao mày nói, Liêu Ngụy nhiều lần phản loạn, tạo thành tổn thất không nói, mà lại ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Chúng thần lập tức một trận trầm mặc. Hầu Quân tập thân là binh bộ thượng thư đành phải ra khỏi hàng nói rằng, bẩm bệ hạ, Liêu Ngụy phản loạn nhiều lần cấm không ngừng, có thể thấy được đối triều đình cực kỳ bất mãn, mặt tướng cho rằng triều đình cần tại Tây Nam chi địa trữ hàng trọng binh, chuẩn bị không cần, đối với làm phản trị không tha, Hầu Quân đằng đằng khí, rất nhiên muốn người một người Lý Thế Dân túi đầu suy tư, hắn cũng bị Liêu Ngụy phản loạn làm cho hết sức phiền phức vô cùng, nếu là có thể đem Liêu Ngụy phản loạn một lần vứt và suốt đời nhà nhã, hắn ngược lại có chút động lòng. "Vậy hạ, việc này tuyệt đối không thể." Không dính đặt bước ra khỏi hàm nói, "Ngũ phương chi dân, đều là hoa hạ, vương giả yêu cùng tứ di, vậy hạ bị tôn xưng là thiên khả hãn, ta đại đường lại là lễ nghi chỉ bằng, chỉ coi lấy đức phục người, lấy giáo hóa chế độ chi. Không dính đặt lưu loát một đồng lớn, thổi phòng nho ra giảng lôi kéo kế sách. Trình giáo Kim Lệnh hừ một tiếng nói, "Cổ hủ, nói như vậy, còn cần hai vị tướng quân làm gì? Liêu Ngụy phản loạn" Không bằng liền để không đại nhân dùng há miệng đi bình định được. Không dính đạt lập tức sắc mặt tái xanh, nói: "Trình lao thất phu, chớ có làm cản, liêu người phản loạn chính là là bạn sứ liêu người thổ ti chi sai, liêu người sao mà vô tội, há có thể lạm sát kẻ vô tội, chẳng phải là có hại thiên tử thánh đức." Trình giáo kim hừ lạnh nói: "Phàm là cầm vũ khí lên nhắm ngay đại đường tướng sĩ người, đều là đại đường đệ nhân." Đối phó địch nhân không có vô tội mà nói. Trong lúc nhất thời, Văn Thần cùng võ tướng tranh chấp không ngừng, một phương chủ trương kéo, một phương khác chủ trương vũ lực hiếp, lực áp. Tứ di chi dân đều là đại đường con dân, chắc chán đối xử như nhau. Liêu Ngụy phản loạn chỉ chu đầu đảng tội ác. Lý Thế Dân cuối cùng hay là lựa chọn văn thần một mạch. "Bệ hạ anh minh." Bạch Quan không người nói. "Liêu Ngụy phản loạn bất quá là một châu tri địa, còn lại Liêu Ngụy tiếp an phận thủ thường, triều đình nhân uy cùng tồn tại, điều động sứ giả trấn an chưa phản loạn Liêu Ngụy, đồng thời bình định Liêu Ngụy loạn, đem nó đầu đảng tội ác trở lại Trường An giao cho tam ti hội thẩm." Ngụy Trinh nói. Lý Thế Dân lập tức khẽ gật đầu nói, "Ngụy ái khanh nói thật phải, đây là lao Thành đạo trị quốc." Phong Trí Đài lập tức bước ra khỏi hàng Nam đạo cũng là Liêu Ngụy đám người, người. có thể từ đó hòa giải, thuyết phục Liêu Ngụy về giúp triều đình." Hắn bởi vì nhu Phật lúa nước tại lý thế dân trước mặt mất mặt, giờ phút này gặp cơ hội này, tự nhiên lập tức khoe thành tích, phụng gia tại Tây Nam Liêu Nhân trung địa vị rất cao, rất lời nói có trọng lượng, nếu có thể thúc đẩy việc này, tất nhiên có thể tại triều đỉnh trước mặt thật to trước mặt. Phùng Ái Khanh có lòng, Tây Nam an ổn cảnh quốc công cư công chí vĩ. Lý Thế Dân cảm khái nói: "Phùng chí đại lập tức vẻ đắc ý, chỉ cần Tây Nam không thể rời bỏ phụ gia, hắn tại thành trường an địa vị liền vững như bàn thạch." Vi thần phản đối. Đang lúc Phùng chí đại đắc ý thời điểm, một người để cho hắn khắc cốt minh tâm thanh em đột nhiên nói: "Mạc gia tử?" Phùng chí đại trong lòng nghiến răng nghiến lời nói: Chương 408, cái thổ quy lưu. Cả Triều Trọng Thần cũng là không khỏi nhướng mày, bất mãn nhìn về phía sau cùng Mạc Đốn, Văn Thần cùng võ tướng mặc dù tranh chấp, nhưng là trên bản chất đều biết ân huệ thịnh thị chính là quản lý Tây Nam dân tộc thiểu số lựa chọn tốt nhất, hai tranh chấp cũng bất quá là tranh đoạt tiên về phe kia một điểm, mà Mạc ra tự vậy mà trực tiếp phản đối tránh sách này, đây chẳng phải là phủ định bọn hắn trước chính sách. Mạc Đốn, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói được không?" Lý Thế Dân sầm mặt lại nói. Mạc Đốn ngang nhiên bước ra khỏi hàng nói, khời hạ, vì thần biết. Lý Thế Dân lập tức chán nói, đã như vậy, vậy ngươi nói một chút đi. Nếu là nói không nên lời cái căn nguyên đến, chấp cũng không tha cho ngươi." Mạc Đốn chỉnh trọng gật đầu, hướng bốn phía chắp tay nói, "Khởi bẩm bệ hạ, chư vị đại thần, Tây Nam Liêu người phản loạn, từ xưa đến nay, vậy hạ nhiều năm trước tới nay vẫn đối với ân sủng lung lạc, Liêu người thô bị thay đổi thất thường, hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhiều lần phản loạn. Nếu là một mực lung lạc, chỉ sợ 10 năm 100 năm về sau, vẫn như cũng phản loạn không dứt. Nhưng nếu là cường lực trấn áp, có hại vậy hạ nhân nước, lại làm Liêu người báo loạn, người thọ tự chỉ sợ đối triều đình nội bộ lục Đốn trong lòng minh bạch, cho dù là đến ngàn năm sau Minh Thanh thời kỳ, Tây Nam dân tộc thiểu số các bộ vẫn là phản loạn không ngừng, có thể thấy được Tây Nam vấn đề là cỡ nào khó giải quyết. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, đây chính là hắn lo hầu. Tiếp theo ý kiến của ngươi, lại nên làm như thế nào quản lý giải quyết liêu người vấn đề?" Ngụy Trinh cau mày nói, Mặc Đốn hướng phía Khổng Dĩnh Đạt chắp tay nói, kỳ thật vừa rồi Tế Tiểu Đại nhân lợi nói đã cắt vào yếu điểm. Khổng Dĩnh Đạt không khỏi sững sờ, hắn không nghĩ tới mặc Đốn vậy mà lại đồng ý tư tưởng của hắn. Mặc Đốn gật đầu nói, không sai, liêu người phản loạn tội tại thủ ti, mà liêu người sao mà vô tội, nhưng là không biếtưu trường tướng quân công phá trọc người về sau, chấp liêu người ti tam ti hội thẩm không biết triều đình sẽ như thế nào quản lý nơi đó cho người. Không dính đạt không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên là nâng đỡ một cái tâm hướng triều đình liêu đầu người lĩnh kế nhiệm thủ ty. Mạc Đốn gật đầu nói, đây chính là liêu người nổi loạn căn nguyên. Lý Thế Dân trong mắt tinh quang lóe lên, trong nháy mắt sáng tỏ Mạc Đốn ý tứ. Người nói là, liêu người nhiều lần phản loạn, căn nguyên của nó liền là thổ ti chế chế độ. Ngụy Trinh giật mình nói. Bạch Quan chấn động trong lòng, bọn hắn cho tới nay, cũng nghĩ nơi đó phản loạn, bình định chỗ nào, nhưng lại chưa bao giờ cải biến liêu người thủ ty chế chế độ. Không sai, liêu người thủ đều là bản xứ đại tộc tộc trưởng nhiệm. Triều lĩnh pháp lệnh nửa bước khó đi, Liêu Ngươi chỉ biết là thủ ty, không biết Triều Đình, nghiêm nhiên cắt cứ một phương, không nhận Triều Đình khống chế, mà lại ở chết một chỗ, tự cao tự đại, hết ngồi để giếng, Triều Đình có chút trách cứ, chỉ làm phản làm loạn, liền xem như hiện tại Triều Đình chọn phái đi một cái tâm hướng Triều Đình thủ ty, một thay hai thay thế về sau, chỉ sợ lịch sử sẽ còn tái diễn. Mạc đốn đem đầu mâu trực tiếp chỉ hướng thổ ty chế chế độ. Bạch Quan không khỏi nhẹ gật đầu, Liêu Ngươi bây giờ đích xác là có chút đánh không được chửi không được cảm giác, Triều Đình đáp lời lực khống chế cứ yếu. Tiếp theo ý kiến của người, Lý Thế Dân sắc mặt hơi tỉnh lại, lúc này mới ý thức được Mạc Đốn cũng không phải là thuận miệng nói vậy, mà là trải qua nghị sâu tính kỹ. Cái tổ quy lưu." Mạc Đốn nói rằng từng chữ. Cái tổ quy lưu." Bạch Quan không khỏi nhấm nuốt bốn chữ này, trong lòng không khỏi rộng mở trong sáng. Mạc Đốn nói, "Thủ quan đa số nơi đó đại tộc, xa Hoa dâm đảng, đối nội thống trị tàn bạo, cũng đem bản bộ xem vì mình một mẩu ba phần đất, thế thay thế tập, không trải qua triều đình bổ nhiệm, tự nhiên đối triều đình cũng không trung tâm, nếu là đem Liêu người thủ quan đội thành triều đình nhiệm lưu quan, cùng những châu huyện khác, 3 năm một vòng đổi." đến một lần tăng cường triều đình thống trị, tới có thể tránh được đương bộ lạc làm lớn. Cái kia bộ lạc đầu lĩnh đảm nhiệm thổ ty, bản bộ bộ lạc tất nhiên sẽ kịch liệt lớn mạnh, đương lưu nhân bộ rơi sau khi thực lực cường đại, thì có tạo phản làm loạn vô liếng. Lý Thế Dân ánh mắt nhắm lại, không khỏi tán thưởng nhìn về phía mặt đốn, cử động lần này đích thật là giải quyết Liêu ngày 71 âm lịch đích thưởng xuyên nổi loạn tốt nhất kế sách, hắn thấy, đường triều thống nhất thiên hạ thời điểm, đối với tây nam các bộ thật sự là quá mức lung lạc, phàm là quy thuận đại đường người hết thảy hứa lấy quan to lộc tạo thành bây giờ đuôi to khó thấy. Phàm là không bị triều đình đất quản hạt, đều có nổi loạn khả năng. Tự nhiên là đại đường trì hạ, tự nhiên nên nhận triều đình thống trị, đây là đại nhất thống vậy." Mặc Đốn chỉnh trọng nói. "Đại nhất thống lý luận xuất từ Xuân Thu công dương truyền, vương giả thụ mệnh, chế tháng riêng lấy thống tiến hạ, khiến vạn vật đều từng cái đều phụng chi coi là bắt đầu, cho nên nói đại nhất thống vậy. Trong triều chúng thần chính là đọc đủ thứ thi thư người, tự nhiên biết đại nhất thống lý luận, mà lại một mực tại thừa hành đại nhất thống chính sách, chỉ bất quá triều đình đại nhất thống càng nhiều dùng tại thống trị hán nhân phía trên. Chỉ bất quá Mạc Đốn đại nhất thống càng thêm cấp tiến, vậy mà đem đại nhất thống lý luận đem tây nam các bộ liêu người thậm chí toàn bộ đại đường cảnh nội cùng nhau bao quát ở bên trong." Vậy hạ không thể. Phong Chí Đại không khỏi khẩn trương, Liên Thanh phản đối nói, vì thần thế thay ở lại Linh Nam, tự nhiên biết Tây Nam Liêu người cực kỳ bảo đoạn, nếu là thực hành cải tổ quy lưu, sợ rằng sẽ kích thích Tây Nam Liêu người tập thể phản loạn nha. Bạch Quan lập tức biến sắc, mặc đốn đề nghị nhìn như một lần vất vả suốt đời nhà nhã, nếu là thật như thế, chỉ sợ triều đình trả ra đại giới sẽ cùng với nặng nghề, đến lúc đó Tây Nam các bộ đều phản, kia đại đường trả ra đại giới thật sự là quá lớn. Dù sao ai cũng không nguyện ý mất đi quyền lực trong tay mình. Tây Nam các bộ nếu là dám can đảm phản loạn, vậy sẽ phải hỏi một chút đại đường tướng sĩ đao trong tay phải chăng bén. Chính giáo Kim Dũng thẳng lông mày quát to. Không ít võ tướng lập tức nhao nhao mà quyền sát trưởng, từng cái lòng đầy căm phẫn. Lý Thế Dân cũng là sầm mặt lại, ở trong lòng không ngừng cân nhắc được mất. Trong thiên hạ đều là vương tổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, Tây Nam các bộ phản loạn không dữ, triều đình xác thực chắc đúng tăng cường thống trị. Phong Huyền Linh hít sâu một hơi nói rằng, không ít bách quan cũng là gật đầu, trong vòng một năm liên người 3 lần phản loạn, không ít triều thần cũng là tức không thôi. Sâm Phạm Biên giới cùng một chỗ, đại đường tất nhiên sinh linh thán, muốn khởi mặc đón tự lên xâm phạm biên giới tội. Không dĩnh đạt lạnh mặt nói, hắn còn tưởng rằng mặc gia tự hồi tâm chuyển ý. Không nghĩ tới mặc gia tử lại còn tại phổ biến cái kia cấp tiến đại nhất thống lý luận, mà lại làm hắn sợ hãi mặc gia cấp tiến đại nhất thống lý luận lại còn rất có thị trường, không ít bách quan vậy mà cũng nhao nhao duy trì loại này đại nhất thống lý luận. Không dính đạc trong lòng không khỏi hai thán đại nhất thống chính là nho ra lý luận, lại bị mặc gia tử vận dụng tại phương diện này, quốc tử dám dạy ra một cái học hành gì từ nha. Phong trí đáy trong lòng cũng là số lo, nếu là nói lớn nhất hộ ty, vậy liền không phải số Hán phùng gia không thể, phùng gia tại linh nam có thể nói là mạnh nhất thế lực, mà lưng tựa chính là Bách Việt đại tộc Tiện nhân bộ tộc, cải tổ Lưu, bọn Hán phùng gia thủ mạo xương trong đó. Lý thế dân chính làm khó, không khỏi đột nhiên nhìn thấy một mặt bình tĩnh mà đốn, trong lòng hơi động nói rằng, "Mạc Đốn, đã cải tổ quy lưu là người đưa ra, lấy người nói phải làm thế nào mới có thể giải quyết Tây Nam các bộ thổ ty phản loạn." Mạc Đốn lộ ra một tia nụ cười thật thà nói, "Bẩm bệ hạ, Tây Nam các bộ tình huống, để vi thần nhớ tới Mạc Tử Bí điện bên trong một cái thí nghiệm." Mạc Tử Bí điện? Cả triều trọng thần lập tức vì đó yên tĩnh, đối với cái này để Mạc ra quật khởi lần nữa cư công chí vĩ Mạc Tử Bí điện bọn hắn thế, nhưng là nghe đại danh đã lâu, không nghĩ tới Mạc Đốn vậy mà lại một lần nữa tại triều đình lên. Mạc Tử từng làm qua một cái nước gấm nấu hết xanh thí nghiệm. Ếch xanh thể lạnh, nếu là đem một con ếch xanh để vào một nồi trong nước ấm, ếch xanh thì sẽ chịu không nổi nhiệt độ cao, từ trong nồi vừa nhảy ra, thành công chạy trốn, nhưng là nếu đem ếch xanh trước để vào chứa lạnh trong nồi nước, sau đó lại chậm chạp làm nóng, kết quả cũng không giống nhau. Ếch xanh ngược lại bởi vì lúc bắt đầu nhiệt độ nước thoải mái dễ chịu mà ở trong nước hoàn thai tự đắc. Đương ếch xanh phát hiện không thể chịu đựng được nhiệt độ cao lúc, đã có lòng không đủ lực, bất chi bất giác bị luộc chết trong nước nóng. Mặc Đốn nói xong, toàn bộ triều đình lập tức một mảnh trầm mặc, có thể tiến vào trong triều đình đều là nhân tình, tự nhiên biết Mặc Đốn trong miệng xanh là chỉ tây nam các bộ. Mạc Đốn Nang nhiên nói, trước cải tạo đất phủ, sau cải tạo đất châu, một châu một phủ chi địa thổ ty quyền lực quá lớn, nổi loạn tỷ lệ lớn nhất, mà lại nguy hại càng nghiêm trọng. Triều thần không khỏi nhẹ gật đầu, tương tự nổi loạn ba cái châu đều là bản xứ thổ ti dẫn đầu. Thứ hai thì là bắt lấy hết thể có lợi thời cơ tiến hành cải tổ quy lưu, tỉ như có thổ quan tuyệt tự, không người kế tục, hoặc tông tộc tranh trợ, liền phái lưu quan tiếp nhận. Thổ quan ở giữa lân nhau báo thủ, bị san bằng định về sau, tức phái lưu quan tiếp nhận. Có thổ quan phạm tội, hoặc phản triều đình bị san bằng phản về sau, lấy tội cách chức, đội tử lưu quan làm. Cổ tại thủ dân bất mãn tổ ty chính sách đàn bạo, có thể hướng Triều đình xin cải tổ quy lưu, Triều đình tự nhiên tương ứng dân ý. Mặc Đốn môi nói một câu, Triều đình quan viên sắc mặt liền nhiều hơn mấy phần tiêu dung, nhất là cái cuối cùng, thổ dân hướng Triều đình xin cải tổ quy lưu, ở trong đó có thể thao tác tính thật sự là quá lớn. Kể từ đó, Tây Nam các bộ thổ ti liền như là trong nước gấm mít xanh, muốn chạy trốn đã đã mất đi cơ hội. Mặc Đốn nắm chặt nắm đấm ngang nhiên nói: "Cả Triều quan viên lập tức trong lòng cảm thán không thôi, nguyên bản tại mọi người nhìn lại khó giải quyết không thôi nan để, lại bị Mạc gia tử ba câu giải quyết, lần này ngay cả khủng dĩnh đạt cũng vô pháp phản bác." Dù sao này phương pháp đã có thể hoàn thành triều đỉnh đại nhất thống chính sách, lại để cho trình độ lớn nhất tránh khỏi thổ ti phản loạn, cho dù có, đó cũng là giới tiện chi ngữ, không nổi lên được được không xong lớn. Duy nhất để hắn không thoải mái lần này dùng lại là mặc ra lý luận. Mặc thánh quả nhưng có đại trí tuệ người. Lý Thế Dân nặng nghề thở dài một hơi, một cái đại đường cái họa tâm phúc vậy mà dễ dàng tìm được phương pháp giải quyết. Đã như vậy, vậy liền từ nhã, ra, Lăng Ba Châu, bắt đầu cải thổ Quy Lưu, phàm là tham dự nổi loạn chi địa, hết thảy đổi phái lưu quan đảm nhiệm. Lý Thế Dân quả quyết nói, "Bệ hạ anh minh." Quân thần không người nói, kể từ đó triều đình lại nhiều một nhóm chống chỗ, đối với triều đình tới nói, đây chính là thật thật tại tại lợi ích. Phùng trí đã lập tức như cha mẹ chết, nếu như triều đình đối Tây Nam các bộ cải thổ quy lưu hoàn thành, dựa vào kiểm chế Tây Nam các bộ lập nghiệp vùng gia tự nhiên cũng đã mất đi tác dụng, cho đến lúc đó, Phùng gia lại không hôm nay chi vinh quang. Nhìn xem Phùng trí đã biểu lộ, mặc đốn không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, ta đây cũng là một lòng ví nước nha. Đến tận đây cuối năm lớn triều hội chính thức kết thúc. Chương 409, lại về Mạc Gia thôn. Mạc Gia thôn bên ngoài, khắp nơi đều là tuyết trắng mênh mang. Một đầu thành quét sạch sẽ màu đỏ gạch hai bên đường đều là tuyết động. Gạch đường rộng rộng, có thể so với Quan đạo, cũng tại thành Nam Quan đạo thanh sắc gạch đường tương liên, tại gạch hai bên đường, mặc ra thôn thôn dân cơ hồ toàn thể xuất động, từng cái trông mong chờ đợi hướng phía Quan đạo phương hướng nhìn lại. Tại đội ngũ ở giữa, một đám thân mặc quần áo mới, tuổi trẻ tịnh lệ nữ tử nhất làm cho người ta mắt, những này chính là năm nay mặc ra thôn vừa gà tới cô dâu. Thiếu ra hôm nay thật muốn trở về, một cái dung mạo thượng đàng áo xanh cô dâu nhảy cẫng nói. Các nàng năm nay vừa mới gả đi qua. Mặc dù còn chưa từng nhìn thấy Mặc Gia thôn nhất là chuyển kỳ thiếu gia, nhưng là liên quan tới Mặc đốn sự tích lại là nghe nhiều nên thuộc, thời gian một năm, Mặc Gia thôn từ một cái nghèo rất mùng tơi thôn trang trở thành toàn bộ thành trường an chúng quanh giàu có nhất thôn trang, cái này Mặc Gia thôn thiếu gia có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Trước kia tất cả cô nương nghe được Mặc Gia thôn đều khịt mũi coi thường, sau khi các nàng gả cho đến Mặc Gia thôn thời điểm, toàn thôn già trẻ có thể nói đều không ngừng hâm mộ, phong phú lễ hỏi tạm không nói đến, cho dù ai cũng biết Mặc Gia thôn tương lai tất nhiên giàu có, nữ nhi gả đi qua hưởng phúc không nói, còn có thể trở thành nhà mẹ đẻ trợ lực. Mà đối với bọn hắn tới nói, mặc Gia thôn Nam tử Tuân thủ nghiêm ngặt mặc gia lý niệm khiêm cung lễ phép, mà lại mỗi một cái mặc Gia thôn nam tử đều có đang lúc công việc hay là vận chuyển đội, nhà máy rượu xưởng sát thép. Chính là địa chủ nhà nhi tử cũng không nhất định so với bọn hắn có tiền đồ. Càng khiến cái này các nàng động tâm phàm là gạ tới cô dâu, mỗi người một bộ tân phòng, đây chính là đầy đại đường đều nhất điều kiện tốt, toàn bộ chinh quán 7 năm, mặc Gia thôn vợ chồng mới cưới vượt qua 300 đúng, trong thôn lưu manh vấn đề đã giải quyết hơn phân nữa. Đây là Mạc Gia thôn thủ vượng nữ tử 16 tuổi kết hôn danh giới cuối cùng, nếu không trực tiếp giải quyết tất cả lưu manh vấn đề cũng không phải là không thể được. Theo thành trường An tin tức chuyển đến, Thiếu gia đã định tốt hành trình, hôm nay tất nhiên về nhà áo xanh Vinh Quang bên cạnh, Nư Nhị mặt mũi tràn đầy yêu thương nhìn xem Thê tử đạo, hắn vốn là muốn tại năm ngoái kết hôn, bất quá bởi vì ca cái sự kiện bên trong, Nư Nhị tụ thương, bất đắc dĩ lúc này mới kéo tới năm nay. Ngư Nhị trong lòng âm thầm cảm thán, tại Thiếu gia Lâm Tiến vào thành trường An thời khắc, cũng là tại mặc gia thôn chỉnh trọng hứa hẹn, nhất định để bọn hắn được sống cuộc sống tốt, mỗi người đều có thể lấy được nặng dâu, nhưng mà bất quá 1 năm có thừa, lúc trước Thiếu gia hứa hẹn đều đã thực hiện. Thành trưởng An Áo xanh cô dâu không khỏi một trận hướng tới, bọn hắn mặc dù khoảng cách thành trưởng an không xa, nhưng là là một nông gia nữ tử, các nàng thế nhưng là không có bao nhiêu cơ hội có thể đi thành trường an. Đối với thành trường an giàu có phùn hoa, cũng bất quá là chuyển miệng mà thôi. Ngư nhị khém mỉm cười nói, thành trường an khoảng cách mặc ra thôn bất quá 50 dặm, thường ngồi xe ngựa cho tới chưa đủ để một cái vừa đi vừa về, ngày sau đi thành trưởng an còn không đơn giản. Thế nhưng là ta hàn chính cái phụ đạo nhân gia Áo xanh cô dâu trần trở nói. Ngư nhị khém mỉm cười nói Mạc Gia thôn không có quy củ nhiều như vậy, đầu xuân về sau, ta cho ngươi thêm báo một nữ từ lớp học ban đêm, tại Mạc Gia thôn không có học vấn cũng không thành. Áo xanh cô dâu bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, kinh hỉ nói, ta cũng có thể vào học đường. Nư Nhị chỉnh trọng nhẹ gật đầu, nói, đây là thiếu gia phân phó, mặc Gia thôn trẻ tuổi nhất đại, nhất định phải biết chữ. Mặc dù học tập rất khổ, nhưng là thiếu gia phân phó Mạc Gia thôn từ trước đến nay đều là chính cống hoàn thành. Dạng này đối thoại tại từng đôi vợ chồng mới cưới trước mặt tái diễn, trong nháy mắt tất cả cô dâu đối chưa từng gặp mặt Mạc Gia thiếu gia càng thêm mong đợi. Tới, xe ngựa đến rồi. Theo một tiếng kinh hô, Cơ hồ tất cả mặc gia thôn nhân đều nhau nhau trông mong nhìn về phía trước. Chỉ gặp gạch cuối đường, một cái đoàn xe thật dài chạy nhanh đến, lần này trở về cũng không phải là chỉ có mặc đốn một người, còn có cùng ở tại nữ viện y học cầu học mặc gia thôn các thiếu nữ một khối trở về, cùng thành trường an mặc gia thôn từ đệ. Chỉ là cực lớn mang người lượng bốn vòng xe buýt, liền dùng hơn 10 chiếc, lúc này mới khó khăn lắm ngồi xuống. Một tiếng còi kẹt. Từng chiếc bốn vòng xe buýt dừng ở gạch bên đường. Cha, mẹ. Từng cái thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ từ trên xe xuống, xông vào phụ mẫu trong lực, mặc gia thôn lập tức một mảnh vui vẻ hòa thuận. Tại đội xe trung ương, một cỗ xe ngựa bốn bánh phá lệ dễ thấy. Thiếu ra. Mạc Đốn vừa từ trên xe bước xuống, Lý Nghĩa liền dẫn theo Mạc Gia thôn từ đệ tiến lên đón. Lý Thúc vất vả, Mạc Đốn cũng là trong lòng cảm khái không thôi, hắn bình thường rất ít trở về, Mạc Gia thôn toàn bộ nhờ Lý Thúc tại trợ trống. Thiếu ra trở về liền tốt. Lý Nghĩa kích động nói. Mạc Đốn cùng một đám quen thuộc người chào hỏi, lúc này mới dẫn đầu đám người đi hướng hạ một chiếc xe ngựa trước, chỉ gặp trước xe ngựa, một cái gầy gò lão giả tinh thần quắc thước ngay tại mỉm cười mà đứng. Lý Thúc, đây là quốc tử dám luận học tiến sĩ Hàn Phu tử. Mạc Đốn đưa tay giới thiệu nói. Lý Nghĩa nghe vậy chấn động, đông nhiên ngẩng đầu, lúc trước hắn thế nhưng là đạt được mặc đốn tin tức, biết người này là pháp gia đại tài, chính là mặc đốn phí hết lao đại công phu mới mời đến mặc gia thôn. Hoàng Ninh Hàn phu tử đi vào mặc gia thôn. Lý Nghĩa rỗi ra mặc gia đặc lưu nắm tay lên nói, Hàn chính lộ ra vẻ tươi cười nói, Lý huynh khách khí. Lý Nghĩa thấy thế lập tức sửa lời nói, Hàn huynh có thể đến mặc gia thôn, chính là mặc gia thôn vinh quang, Hàn huynh dừng chân đã sớm chuẩn bị tốt, một đường mượt mà, không bằng trước nghĩ ngơi một chút. Hàn chính cười ha ha một tiếng nói, không sao, mặc gia gạch đường bằng phẳng đến cực điểm, xe ngựa bốn bánh phải mái dễ chịu vô cùng. Tại Hạ Chỉ bất quá cảm thấy tiểu tỏa một hồi, liền đã từ thành Trường ăn đến Mạc Gia Thôn. Không thể không nói, gạch đường cùng xe ngựa bốn bánh quả thực là tuyệt phối, từ nay về sau, lạc lội đường xa sẽ không còn là nan đề. Lý Nghĩa lập tức đắc ý không thôi, gạch đường cùng xe ngựa bốn bánh đích thật là Mạc Gia Thôn lớn nhất kiêu ngạo. Lão phu mới tới Mạc Gia Thôn, thế nhưng là đối nghe tiếng Trường ăn Mạc Gia Thôn rất hiếu kỳ, đã sớm muốn thấy một lần vì nhanh hàn chính không kịp chờ đợi nói. Hắn đã quyết định đến Mạc Gia Thôn đã sớm đối làm qua nghiên cứu, nhưng mà càng nghiên cứu càng cảm thấy Mạc Gia Thôn thần kỳ, mặc dù tất cả mọi người biết Mạc Gia Thôn xuất khởi, Mạc Đốn, Cơ Công Chí Vĩ, Mạc Gia Thôn công lao Một cái thôn xóm nho nhỏ bạo phát đi ra sức sáng tạo làm cho cả đại đường đều trở nên khiếp sợ. Vậy được, không bằng liền từ học sinh mang theo phu tử thăm một chút mặc ra thôn, sau đó lại vì phụ tử bẩy tiệc mời khách. Mặc Đốn gật đầu nói. Mặc Đốn ba người cùng một chỗ leo lên một cỗ xe ngựa bốn bánh, nhanh chóng hướng phía trong thôn chạy mà đi. Nhìn xem Mặc Đốn xe ngựa rời đi, một đám cô dâu lúc này mới chợt hiểu nếu như mất, đó chính là thiếu gia, vậy mà còn trẻ như vậy. Đúng vậy nha, cũng liền so đệ đệ của ta không lớn hơn mấy tuổi. Một đám cô dâu ngươi một lời ta một câu nói. Còn rất tuấn thiếu nha. Một cái áo đỏ cô dâu hoạt bát nói người liền đã lập gia đình, không có cơ hội. Còn muốn lấy người ta tuấn không tuấn thiếu." Áo xanh cô dâu trêu ghẹo nói, "Ta là không có cơ hội, thế nhưng là trong nhà của ta thế, nhưng là còn có tỉ muội đâu." Áo đỏ cô dâu nói, "Vậy cũng không có cơ hội, thiếu gia thế nhưng là nhất định cưới vương hầu tướng lĩnh tiểu thư khuê các, ta loại những này tiểu môn tiểu hộ cũng đừng nghĩ." Áo xanh cô dâu nói. Hắn đi theo ngư vậy thế nhưng là biết càng nhiều nội tình, liên quan tới thiếu gia hôn sự, Mặc ra nội bộ hiện tại là kiêng kỵ không sâu. Chương 410: Tham quan Mạc gia thôn. Mạc gia thôn tổng cộng chia làm 4 cái khu vực, khu dân cư, khu buôn bán, khu công nghiệp Cùng Nghiên, cứu phát minh khu. Lý Nghĩa ngồi ở trên xe ngựa, hướng Hàn Chính giới thiệu mặc ra thôn tình huống. Đám người đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, xe ngựa đi tới khu dân cư. Khu dân cư bị một đầu mới tinh gạch đường trực tiếp phân vì làm hai nửa, lộ nam đều là cũ nát buồn phôi nhà tranh, cái này tại nông trong thôn chính là cực kỳ thường gặp phong ốc, đường bắc lại là đều là từng dãy mới tinh gạch xanh ngõi xanh cao lớn nhà ngói, cho dù là thành trường an phú hộ cũng không gì hơn cái này, cực kỳ vĩ, rung động lòng người. Lý Nghĩa chỉ vào mới tinh từng nhà ngói đặc ý nói, đây là mạc gia khu nhà mới. 1 năm trước, Mạc Gia thôn vẫn là ở lộ Nam, cũ nát nhà tranh, nhưng mà bất quá một năm, có dư con cảnh, Mạc Gia thôn đã xây xong hơn 400 ở giữa tân phòng. Dựa theo thiếu gia quy hoạch, trong 3 năm toàn bộ thôn dân toàn bộ rời đi Mạc Gia khu nhà mới. Hàng Chính khẽ gật đầu, trên thế giới này phú thương cự phú cũng không phải số nhưng là giống Mạc Gia tử dạng này, để mấy ngàn người đồng thời làm giàu chính là gần như không tồn tại. Mạc Đốn đích thật là làm được không phải người thường có thể làm sự tình. Hán Chính cảm khái nói, Mạc Đốn lập tức ngượng ngùng cười nói, kia biểu chính là Mạc Gia khởi nghĩa đầu tiên, tiểu tử chẳng qua là tuân theo Mạc Gia lý niệm thôi. Hàn Chính lắc đầu nói ra, nhân nghĩa đạo đức há mồm liền ra rất nhiều, nhưng là thế gian chân chính có thể làm được trước sau như một lại có mấy người. Hắn làm pháp ra người, thường thấy quá nhiều thấy hơi tiền nổi máu tham chi đồ, có thể tại tiền tài trước mặt bảo trì bản tâm lắc đắc không có mấy, thiên hạ thôn trang nhiều không kể xiết, vì sao hết lần này tới lần khác chỉ có một cái mặc gia thôn, cái này chẳng phải là càng lộ vẻ mặc gia thôn đang quý. Nghe nói mặc Đốn đã từng hứa hẹn muốn để mặc gia thôn tất cả nam tử đều lấy được nàng dâu. Hàn Chính hiếm thấy trêu ghẹo nói, Mặc Đốn lập tức sắc mặt đỏ lên nói, tiểu tử nhất thời cuồng ngôn, không nghĩ tới vậy mà chuyển đến phu tử trong hai. Hàn Trình nghiêm nghị lắc đầu nói ra, cưới tang gà cưới, chính là thiên địa nhân luân, đây là trọng yếu đến đâu bất quá sự tình, há có thể là cồn non. Lý Nghĩa lập tức thưởng thức nhìn xem Hàn Chính, nói: "Hàn huynh đây là có lý, lấy Lao phu đến xem Mạc Gia thôn đáng giá nhất kiêu ngạo cũng không phải cái này 400 ở giữa tân phòng, mà là cái này 400 ở giữa tân phòng bên trong 400 đối người mới, đây mới là mặc Gia thôn lớn nhất tài phú." Kể từ đó, mặc Gia cũng có người kế tụ. Hàn Chính nói tiếp, Lý Nghĩa lập tức dâng lên một bộ cảm giác chi kỷ, hiện tại Mạc Gia thôn bên ngoài thôn nữ tử thế nhưng là dành trước muốn gà tới. Đây là Lý Nghiễm đắc ý nhất sự tình. Hàn Chính có thể nói là nói đến tâm khảm của hắn bên trong. Một cái kia là cái gì? Hàn Chính đột nhiên bị một cái khí phế dị thường, chiếm diện tích cực lớn kiến trúc hấp dẫn, nhìn xem Mạc Đốn trêu gẹo nói, cái này sẽ không phải là mặc phủ đi. Mặc Đốn thấy thế lập tức cười khổ nói, phu tử nói đùa, đây là mặc gia thôn học xá. Học xá? Hàn Chính lập tức thân hình dừng lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hai người. Lý Nghĩa gật đầu nói, không tệ, tại Mạc gia thôn bên trong, cho tới nay, tốt nhất phòng ốc đều là học xá. Xe ngựa nhanh chóng dừng ở khí phế đến cực điểm tiến trúc trước đó, quả nhiên trên đó viết Mạc gia thôn thứ nhất tiểu học một cái tiểu học vậy mà như thế lớn. Hán chính sợ hãi thán nói, nhìn xem mặc gia thôn tiểu học diện tích, vậy mà không chút nào thấp hơn quốc tử giám diện tích chi lớn. Mặc gia thôn ngay tại phổ biến giáo dục bắt buộc, tất cả vừa độ tuổi nhi đồng đều muốn nhập học, trừ cái đó ra, này học xá còn gánh chịu trưởng thành lớp học ban đêm chức trách. Lý Nghĩa nói. Hán chính cảm khái nói, mặc gia quật khởi tuyệt không phải may mắn. Hiện đại như thế giáo dục, cho dù là thành trường ăn cũng không so bằng. Tại Hán chính xem ra, nhưng cũng không phải là đáng người đoán như thế vào tiền bối di trách như là phụ dung sớm nợ tối tàn, tương phản một cái bộ nghiên cứu. Một cái giáo dục bắt buộc cũng đủ để Trạch Trống mặc ra thôn trưởng thịnh Không suy, tự mình lựa chọn mặc ra hợp tác, thật sự là lại chính xác cực kỳ. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, chỉ gặp từng dãy nhà kho cùng cửa hàng đứng ngạo nghệ hai bên, cho dù là tới gần cửa ải cuối năm, vẫn như cũ có công nhân không ngừng hướng phía trên xe hàng hóa chuyên chở. Đây là khu buôn bán, chính là mặc ra từ sản nghiệp mua bán khu vực, cũng là mặc ra thôn hiện tại Nam Đề, đại lượng ngoại lai nhân viên đến đây cầu tài, khó tránh khỏi ngư long hỗn tạp, sự vụ nhất là phong phú, ngày sau còn cần Hàn huynh hỗ trợ nhiều hơn. Lý Nghĩa đương nhiên biết mặc đón mời Hàn chính đến nguyên nhân chân chính, lập tức tỏ thái độ nói Nếu như là người nhà họ mặc cùng người bên ngoài xung đột đâu?" Hắn chính trịnh trọng mà hỏi. Lý Nghĩa lén lén nhìn Mặc Đốn một chút, chỉ gặp Mặc Đốn căn bản không có chút nào biểu thị, đành phải cắn răng một cái nói ra, "Vậy dĩ nhiên theo lẽ công bằng xử trí, thậm chí mặc ra tự đệ xử lý càng thêm nặng một chút." Hắn chính cười ha ha một tiếng nói, "Vậy cũng không nhưng, pháp gia chính là theo nếp làm việc, ai đúng ai sai vậy dĩ nhiên muốn công bằng xử lý." Hắn mới tới Mặc ra thôn ngoại trừ đạt được Mặc Đốn cường lực ủng hộ bên ngoài, tự nhiên cần Lý Nghĩa loại này nhân vật thực quyền ủng hộ. Hết thảy làm phiền hắn huynh." Lý Nghĩa thở phào nhẹ nói. Nói thật Hắn cũng bị những này tục sự phiền không nhẹ, nhất là đụng phải Mạc Gia thôn nhân cùng nơi khác người xung đột, hắn nhưng là thêm ở giữa khó khăn nhất. Bây giờ đem tất cả phiền lòng sự tình đều đóng gói cho hành chính, hắn tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhõm. Mạc Đốn gặp Mạc Gia thôn Tương Lai hai cái cường quyền nhân vật đạt thành nhất trí, lúc này mới hài lòng gật đầu nói, khu buôn bán còn muốn tiếp tục mở rộng, ngày sau đến Mạc Gia thôn ngoại lai nhân viên sẽ càng ngày càng nhiều, ngoại lai vụ không phải bảo đảm ăn mặc ngủ nghỉ chi phí. Lý Nghĩa nhẹ đầu. Mạc tiếp tục nói, có chút ngoại lai nhân viên đến đây đều là mang nhà mang người, khu buôn bán lại thiết lập một cái tiểu học, giải quyết con cái giáo dục vấn đề. Lý Nghĩa Trần chờ nói, vẫn là thực hành giáo dục bắt buộc. Mạc Đốn gật đầu nói, không cưỡng chế nhập học, nhưng là vẫn như cũng là miễn phí giáo dục, ta đáp ứng Lý phu tử khởi công xây dựng một nhóm học đường, vậy liền từ Mạc Gia thôn bắt đầu. Hán Chính không khỏi hai mắt tỏa sáng, nói, Mạc Gia thôn có thể làm được như thế công bằng, lão phu ngày sau công việc tất nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Mạc Gia thôn hiện tại không riêng làm được tư pháp công bằng, còn có thể làm được giáo dục công bằng, nhất định có thể để ngoại la nhân viên thăng không dậy nổi dị tâm tới. Còn có khách thương đến đây, có nhiều bất tiện, chỉnh trưởng quý thế nhưng là nhiều lần nàn Mạc Gia thôn khách sạn trên lệnh nha. Nhiều tu kiến một chút khách sạn tới. Mạc Đốn phân phó nói, Lý Nghĩa cau mày nói, "Thế nhưng là như thế, Mạc Gia thôn tài chính sợ rằng sẽ khẩn trương nha." Mạc Đốn thở một hơi thật dài suy nghĩ một chút nói, "Đầu năm về sau, Mạc Gia thôn đem lần nữa mở ra, cho phép những thương nhân khác tại Mạc Gia thôn khu buôn bán mua đất xây nhà, cho phép thương nhân tự hành kiến tạo khách sạn cửa hàng." Lý Nghĩa lập tức nghi vấn hỏi, "Thiếu gia không phải nói Mạc Gia thôn không còn bán đất à?" Mạc Đốn gật đầu nói, "Mạc Gia thôn đích thật là sẽ không bán địa, phàm là mua đất thương nhân toàn bộ ký kết hợp đồng, hết thảy theo 45 năm trong vòng hạn, 45 năm sau, mảnh đất này đem một lần nữa thu về Mạc Gia thôn tất cả." lí nghĩa cao mày nói, nếu là như thế, tiên chỉ sợ bán không có bao nhiêu tiền. Đại đường bán đất bình thường đều là chế độ tư hữu, chỉ cần ngươi mua xuống, đời đời kiếp kiếp đều là ngươi, mà mặc gia thôn chỉ bán 45 năm, tự nhiên không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Mạc Đốn cười thần bị nói, vậy nhưng chưa hẳn, bất quá Mặc gia thôn mục đích cũng không phải là bán đất kiếm tiền, mà là hấp dẫn ngoại lai tiền tài đầu nhập Mặc gia thôn, chỉ bằng vào Mặc gia thôn tiền tài lại có bao nhiêu, dùng vô số đại đường người tiền tài vì Mặc gia thôn phục vụ, như thế mới là Mặc gia thôn phát triển chi tri đạo. Lại nói 45 năm sau Nhóm này mặt đất cũng không chỉ giá trị bây giờ số tiền này tài, bất quá bán phạm vi giới hạn tại khu vực buôn bán. Mạc Đốn nói bổ sung. Hàn Chính lập tức con mắt tinh quang lóe lên, Mạc Đốn cử động lần này tức chiếu cố hiện tại, lại suy nghĩ tương lai, đích thật là thượng sách. Xe ngựa vây quanh khu buôn bán dạo qua một vòng, cửa ải cuối năm sắp tới vẫn như cũ bận rộn vô cùng, khu buôn bán đã bày biện ra phồn vinh dấu hiệu, tin tưởng Mạc Đốn cho phép thương nhân đến từ bên ngoài tiến vào Mạc Gia thôn về sau, Mạc Gia thôn tất nhiên sẽ nên tới một cái đại phát. Chương 411, Mạc Gia tương lai. Đây là nghiên cứu phát minh khu vực Lý Nghĩa chỉ vào một cái để phòng sông nghiêm thành lũy trạng kiến trúc, cho dù là trời đông giá rét, tới gần cửa ải cuối năm, vẫn như cũ có không ít mặc gia thôn thôn vệ chính đang không ngừng tuần tra. Nghiên cứu Phát Minh khu. Hàng Chính Nghi ngờ nói, khu vực khác danh xưng hắn đều có thể hiểu được, nhưng là cái này Nghiên cứu Phát Minh khu lại là đầu nhất định nghe nói. Mặc Đốn giải thích nói, mặc gia sở dĩ có thể nặng mới qua khởi, lớn nhất công thần chính là Mặc gia tiên hiển từ ngàn năm nay lưu lại mà ký, nhưng mà mặc gia lại há có thể miệng ăn núi lở, mặc gia tự nhiên cần trước đây hiển trên cơ sở, tiếp tục nghiên cứu gia càng nhiều mà ký. Hàn Chính vui mừng nhẹ gật đầu như thế sinh cơ bừng bừng mặc ra đích thật là pháp gia tốt nhất minh hữu. Lý Nghĩa cầm làm ra một bộ kính lao nói, Hàn huynh có chỗ không biết, liền lấy này kính lao tới nói, mặc dù pha lê kỹ thuật chính là phá giải cực tây chi quốc bí thuật, nhưng mà pha lê tại cực tây chi quốc bất quá là chân quý đồ vật, nhưng là kính lao lại là mặc ra một mình sáng tạo. Này kính lao vừa ra, ta đại đường vô số lão nhân bởi vậy được kích lợi vô cùng. Mặc ra đại bộ phận đều là người có nghệ, tự nhiên là tuổi tác càng già càng kích lợi càng cao, nhưng mà tuổi tác càng lớn ánh mắt cũng không tốt, nguyên bản chương lão đầu đã chuẩn bị về hưu, đưa tay nghệ truyền cho nhi tử, có kính lão về sau Trưng lão đầu lập tức vô ngực bảo đảm nói, còn có thể là 10 năm. Hàng chính nhẹ gật đầu, mặc đốn nghiên cứu ra kính lao về sau, trước tiên liền đã cho hắn đưa đi qua một bộ, hắn tự nhiên biết kính lao cho tốt. Xe ngựa bốn bánh rừng ở bộ nghiên cứu cổng, chỉ gặp cổng gián một cái cự đại tranh chưa nói, không phải nghiên cứu phát minh nhân viên cấm chỉ đi vào. Mặc gia thôn lưới tai, nhân công ấp kỹ thuật, nồi sắt bí kĩ, xe ngựa bốn bánh, pha lê bí kỹ loại loại đều là ở đây nghiên cứu phát minh, bộ nghiên cứu chính là mặc gia là cơ mật nhất địa phương, bình thường liền ngay cả lão phu cũng không thể vô cớ tiến vào. Lý Nghĩa chỉnh nói, Hán chính chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Nơi này chỉ sợ mới là mặc ra tương lai cường thịnh căn đoàn. Mạc Gia dựa vào cường thịnh chỗ chính là đối đại đường nhất có chỗ tốt bí kíp, chỉ cần này bộ nghiên cứu có thể liên tục không ngừng nghiên cứu ra bí kíp, Mạc Gia địa vị tự nhiên vững như Thái Sơn. Rất nhanh bộ nghiên cứu đại môn trùng điệp mở ra, nghe hỏi chạy tới Trương lão đầu liền vội vàng không người hành lên nói, gặp qua thiếu gia. Trương thúc vất vả, Mặc đốn vội vàng xuống xe đem Trương láo đầu nâng lên, Mặc ra thôn bên trong, nhất không thể thiếu chỉ sợ sẽ là Trương đầu, Mạc đón một chút lý niệm Trương đầu đều có thể không thể không trụ thực hiện, Mạc Gia có thể có hôm nay Trương lão đầu có thể nói là cư công chí vĩ. Thiếu gia hôm nay, nhưng là muốn thị sát nghiên cứu phát minh khu, ta loại đã sớm chờ đợi thiếu gia quá lâu." Trương lão đầu kích động nói. Tại nghiên cứu phát minh khu bên trong, Mạc Đốn đơn giản bị thần thoại, mỗi một lần đều là Mạc Đốn nói lên lý niệm, bọn hắn chỉ cần dựa theo phương hướng nghiên cứu phát minh, mỗi lần thành quả ra, đều là chấn kinh toàn bộ đại đường, cái này khiến bộ nghiên cứu Mạc gia tự đệ có thỏa mãn cực lớn cảm giác, đồng thời đối thiếu gia sùng bái liền nhiều hơn mấy phần. Mạc Đốn thấy thế, đành phải gật đầu quay đầu nhìn về Hàn Chính vừa nói, "Phu tử, không bằng hôm nay nhận cơ hội này, ta loại liền thăm một chút bộ nghiên cứu." Hàn chính tồi mở nói, có thể nhìn thấy mặc gia đại tượng kiệt tác, hàn mộ hết sức vinh hạnh. Nghiên cứu phát minh khu nhất có thể đại biểu mặc gia thôn tương lai, hàn chính đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này. Tại trương lao đầu dẫn đầu dưới, một đoàn người nối đuôi nhau tiến vào nghiên cứu phát minh khu, đám người mới vừa tiến vào trong đó, chỉ gặp hai cái mặc gia tử đệ vội vàng hai đầu tráng trâu càng không ngừng chuyển động bản kéo, một cái cửa đá khổng lồ ầm vang rơi xuống. Chương lão đầu đắc ý nói ra, đây là đoạn long thạch, một khi buông xuống dây treo cổ, bất kỳ cái gì man lực đều không thể mở ra. Hàn chính đưa thay sở sở nặng nghề đoạn long thạch, một loại nặng nghề lạnh buốt cảm giác lập tức sông lên đầu, không khỏi cảm thán nói, mặc gia thôn xa hoa nhất địa phương chính là học xá, chỗ an toàn nhất chính là nghiên cứu phát minh khu, thật sự là để Lao phu mở rộng tầm mắt nha. Tại đổi cái khác trong thôn trang, cái này hai nơi chỉ sợ chỉ là một chỗ, đó chính là hội phủ, nhưng mà mặc gia thôn lại phương pháp trái ngược, điều này không khỏi làm cho người bội phục. Mặc đốn hách nhưng nói, phu tử quá khen, mặc gia thôn khoảng cách thành trưởng an không xa, quả thật dưới chân thiên tử, cũng không có có gì cần phòng hoạn. lại thêm mặc gia thôn hộ vệ ngày đêm tuần tra, an toàn tự nhiên không lo, về phần hồi phủ Tiểu tử một năm về không được mấy lần, hầu phủ để đó không dùng, chỉ cần định kỳ quản lý là được, chỗ nào cần sửa chữa lại chủ kiến." Hành chính lắc đầu nói ra, đạo lý người người đều hiểu, nhưng là chân chính làm được lại có mấy người." "Oen." Lúc này đột nhiên một cái tiếng vang ầm ầm hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, chỉ gặp một cái cường tráng thanh niên, ngay tại vẻ mặt buồn thiêu ngồi ở chỗ đó, ở trước mặt hắn, một cái chứa đầy hàng hóa xe ngựa cơ hồ tan ra thành từng mảnh. Trương lão đầu nhìn xem thanh niên nói ra, đây là khuyến tử trước mục, hắn chỗ chính là cái kích. Cái kích?" Hành chính nghi ngờ nói. Mạc đón giải thích nói: Bình thường xe ngựa nếu như hư hao ta loại chỉ cần nâng lên sửa chữa là được, nhưng là cũng có một chút chứa đầy hàng hóa xe ngựa cực kỳ nặng nề, nếu là đem hàng hóa dỡ xuống lại lắp đặt, tốn thời gian phí sức, này cái kích chỉ cần một người thao tác, liền có thể đem nặng ngàn cân vật dơ lên, rất dễ dàng liền hoàn thành sửa chữa. Hàn Chính hạ to miệng, không dám tin nói, một người thao tác liền có thể nhô lên nặng ngàn cân vật. Trương Hộp trông thấy mặc Đốn không khỏi hổ thẹn nói, thiếu ra, cái kích đã hoàn thành hơn phân nửa, chẳng qua trước mắt vẹn vẹn chỉ có thể lên ngàn cân chi vật, mà ở vùng xuống thời điểm, lại không khống chế được tốc độ, cứ như vậy chỉ sợ rất là hư hao xe ngựa đã có thể giơ lên ngàn cân chi vật. Hàng Chính lập tức đỡ đẫn. Mạc Đốn tiến lên, nhìn một chút trương một cái kích kết cấu bản vẽ, nhìn nhìn lại dưới chân cục sắt, đem trong lòng hơi động nói, nếu như đổi dùng dịch thép trang bị đâu, cứ như vậy đã có thể gia tăng cử tại trọng lượng, tại thả ra chất lỏng đồng thời cũng có thể để vật nặng vân nhanh thả lại mặt đất. Chương mục lập tức nhãn tình sáng lên, vội vàng tại trên bản vẽ tô tô vẽ vẽ, thậm chí ngay cả một bên Mạc Đốn cũng không đoái hoài tới. Mạc Đốn cũng lơ đễnh, ra hiệu đám người không nên quấy rầy hắn. Rất nhanh, tại chương lão đầu dẫn đầu dưới, Hàn Chính kiến thức từng cái không thể tưởng tượng suy nghĩ tại bộ nghiên cứu không ngừng có người nghiên cứu, có thể nghĩ Nơi này mỗi một cái hạng mục một khi thành công, đều sẽ để thiên hạ vô số dân chúng được g lợi không nhỏ. Thiếu gia mời tới bên này. Tại Trương lão đầu dẫn đầu dưới, bốn người tới đi tới một cái hàng rào sát trước. Trương lão đầu mở ra hàng rào sắt, lộ ra một cái tứ phương bản lớn nhỏ không gian, liền dẫn đầu đi đi vào. Phu tử mời, chúng ta muốn đi chính là mặc gia thôn là cơ mật nhất chi địa. Mặc đốn đưa tay mời nói. Hàn chính mặc dù nghi hoặc phía trước đã không có đường, vẫn là theo lời tiến vào bên trong. Bốn người sau khi tiến vào, Trương lão đầu xoạt một tiếng, đem hàng rào sắt toàn bộ quấn bế, đưa tay lôi kéo bên cạnh một cái dây thừng, một tiếng thanh thủy đánh trùng qua đi. Hàn Chính Chỉ cảm thấy dưới chân không còn, dưới thân thể chìm, Hàn Chính Chỉ cảm thấy hiển nhiên, bọn hắn vậy mà hướng dưới mặt đất chìm xuống. Mạc Đốn khẽ mỉm cười nói, đây là Mạc ra một cái tưởng tượng, tự động lên xuống bậc thang. Tự động lên xuống bậc thang, người bất động bậc thang động, phản kỳ đạo hành chi, Mạc ra quả nhiên suy nghĩ khác người. Hàn Chính gật đầu nói. Lý Nghĩa cau mày nói, dùng bước bậc thang chẳng phải là dễ dàng hơn. Mạc Đốn ung dung cười một tiếng giải thích nói, lý thúc có chỗ không biết, này tự động lên xuống bậc thang chính là Mạc gia tương lai tư tưởng, toàn bộ thành trường ăn nhân khẩu tất nhiên càng ngày càng nhiều, mà thành trường an thổ địa lại cực kỳ có hạn. Nếu có một ngày, thành chương an thổ địa đã không đủ dung nạp bách tính sinh tồn, vậy cũng chỉ có hướng chỗ cao phát triển, hiện tại chu tức đại đạo bên cạnh, 3 tầng 4 tầng tiến trúc chỗ nào cũng có. Nhưng là nếu về sau muốn đóng đến 10 tầng, tầng 20 đâu? Dùng bước bậc thang đây chẳng phải là mệt chết người, đến lúc đó này tự động lên xuống bậc thang tự nhiên có tác dụng lớn. Mọi người nhất thời giật mình. Trương lão đầu lại là hài lòng nói ra, chẳng qua hiện nay dùng để làm nghiên cứu phát minh khu an toàn phòng hộ lại là cực kỳ thỏa đáng. Ngoại nhân nếu là tiến đến, chỉ sợ cũng vào không được ta mặc ra thôn nhất là tuyệt mật địa phương. Bất quá hơn 10 hơi thở thời gian, Lên xuống bậc thang liền đã ngã xuống đất, chờ đợi lên xuống bậc thang dừng hẳn, Trương lão đầu mở ra hàng rào sắt, lúc này mới phát hiện dưới mặt đất vậy mà chia ra đầu tiên. Đây mới là bộ nghiên cứu khu vực học tập nhất, kim cương rèn luyện, kính lao chế tác, cùng mặc da bí ký thí nghiệm, đều dưới mảnh đất này có thể thực hiện. Trương lão đầu hưng phấn nói. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ kiến giải hạ không gian bên trong, một mảnh bận rộn tráng cảnh, ước chừng có 450 cái mặc da tử đệ cũng đang khẩn trương bận rộn, một, một vài bức tính lao phiến bị mặc da tử đệ cầm lấy kim cương vỡ cắt chém hoàn thành, số lượng nhiều, để cho người ta không khỏi tắc lưỡi. Đương Hán chính một đoàn người đi ra nghiên cứu phát minh khu thời điểm, Hán chính quay đầu nhìn xem cái này để phòng xâm nghiêm nghiên cứu phát minh khu, thầm nghị trong lòng, cái này chỉ sợ mới là đại đường trọng yếu nhất chi địa. Cái này nào chỉ là mặc gia thôn tương lai, thậm chí là toàn bộ đại đường tương lai đều không đủ. Chương 412, lương thực cùng sắt thép. Tiếp xuống ta loại muốn đi chính là mặc gia thôn khu công nghiệp. Giờ đi nghiên cứu phát minh khu, Lý nghĩa mặt lộ vẻ, vẻ đắc ý hướng Hán chính nói, nếu như nói nghiên cứu phát minh khu chính là mặc gia thôn tương lai, mà chân chính đúc thành mặc gia thôn huy hoàng hiện tại, chính là tiếng ầm lừng lầy khu công nghiệp, mặc gia thôn có thể một ngày thu đô vàng dựa vào là chính là khu công nghiệp. Khu công nghiệp." Hàn chính gật đầu. Đối với Mạc Gia thôn khu công nghiệp toàn bộ thành trường ăn đều là có nghe thấy, bình ổn xe ngựa bốn bánh. Thiên hạ đệ nhất rượu ngon, cứng rắn vô cùng vật liệu thép. Cái nào đều là để thành trường ăn đám người nói chuyện say xưa. Nhưng mà mới vừa tiến vào khu công nghiệp Phạm Vi, liền có một cái cự đại kiến trúc liền một mực hấp dẫn Hàn Trình ánh mắt. Lý Nghĩa hiến vật quý nói ra, đây là mặc Gia Thuôn kho lúa, dựa theo thiếu gia phân phó, kho lúa trong tổn lương nhất định phải đủ để chèo chống Mạc Gia Thuôn 3 năm sử dụng. Lý Nghĩa như là mặc dù là chính là từ bên Hàn bên trong đi tới, vẫn như cũ không thoát khỏi được trước đó tiểu môn tiểu hộ tư duy, tại suy nghĩ của hắn bên trong, cân nhắc một gia đình phải trăng giàu có, nhìn chính là trên người của bọn hắn quần áo cỡ nào ngăn nắp à, không, là đến nhà bọn hắn trông được nhìn kho lúa. Mà mặc gia thôn lủng có như thế lớn kho lúa, đầy đủ cam đoan mặc gia thôn tại không thu hoạch được một hạt nào tình huống dưới, 3 năm không lo, cái này đem là cỡ nào một món tài sản khổng lồ, mặc gia thôn vô luận có bao nhiêu tiết kiệm tiền, trong lòng của hắn tĩnh không để ý, ngược lại mỗi ngày tại kho lúa bên trong tuần sát một lần, lập tức để hắn dùng vô cùng vô tận lực lượng cùng lòng tin. Thường nghĩ một hồi, toàn bộ đại đường, ngoại trừ kho lúa Cái nào một nhà lương thực có mặc ra thôn nhiều lắm, liền ngay cả thành trưởng ăn lớn thương nhân lương thực, Lý Nghĩa cũng tự nhận là cũng không kém cỏi. đích thật là hùng tráng đến cực điểm. Hàn Chính hít sâu một hơi nói, một thôn trang tồn nhiều như vậy lương thực, quả thực là chưa từng nghe thấy. Mặc ra Thôn sợ nghèo, còn xin phu tử chớ có bị chê cười. Mặc đốn đối Hàn Chính cười khổ nói, Mặc ra Thôn trên phạm vi lớn thu mua lương thực, làm cho cả thành trưởng an thương nhân lương thực hô to sói đến đấy, nhưng mà kết quả lại làm cho thương nhân lương thực nhóm mở rộng mắt, Mặc Gia Thôn vậy mà đem lương thực toàn bộ tồn, không có một kia mua bán ý tứ, còn bị thành trưởng an thương nhân lương thực chế thổ lảm mạo. Hàn Chính Trịnh trọng nói ra, trong nhà có lương trong lòng không hoàng hốt, này kho lúa chính là mặc gia thôn định hải thần chứ vậy. An mặc ở dùng đi, an chính là xếp ở vị trí thứ nhất, lấy hàn chính xem ra, mặc gia thôn, có này kho lúa tại, mới có thể bảo đảm mặc gia thôn tương lai không lo. Ngoại lai nhân khẩu lương thực cũng coi như ở bên trong. Hàn Chính đột nhiên nghĩ đến, quay đầu hỏi. Mặc đốn nhẹ gật đầu, nói, không tệ, không những như thế, thậm chí kho lúa chung quanh còn có không ít dự lưu chi địa, ngày sau mặc gia thôn nhân khẩu tăng nhiều, kho lúa quy mô tự nhiên cũng đem mở rộng. Đây là kế hoạch lâu dài. Hàn Chính vui mừng nói, cô lúa tương lâm chính là giải thiên sầu nhà máy rượu, xe ngựa còn chưa tới gần, liền có một cỗ xe lòng người mùi rượu chuyển đến, đáng nhắc tới chính là mặc Gia thôn mặc dù tổn lương đông đảo, nhưng cũng không đối mặc Gia thôn thôn dân bán, mà là làm dự trữ lương bảo tổn, đồng thời vì giải thiên sầu liên tục không ngừng cung cấp nguyên liệu. Mặc Gia thôn giải thiên sầu đây là thiên hạ đệ nhất rượu ngon. Hàn huynh sau này nhưng có luật ăn. Lý Nghĩa Phong còn nói, giải tiên sầu chính là mặc Gia thôn rượu của mình nhà máy, đương nhiên sẽ không bạc đãi người một nhà, Mạc Gia thôn nhân mình mua rượu đương nhiên không có hạn chế, mà lại hàng năm đối với cao tầng tới nói, chỉ là phối cấp đều uống không hết. Hàn Chính cười khổ nói, lão phu cũng không thắng tự lực. Hắn tuổi tác đã cao, đã qua tranh cường hào thắng liên kỷ, từ nhưng đã không thắng tụ lực. Kia cũng không sao, lão phu trong phòng vừa vặn có hoa lão đệ phối dược thuốc, khơi thông cân cốt, lưu thông máu hoa hử, mỗi ngày nhỏ ngâm mấy trùng, đảm bảo ngươi kéo dài tuổi thọ. Đến lúc đó đưa cho Hàn Minh một chút. Hàn Chính tỉnh tình không thể chối tử, đành phải vui vẻ tiếp nhận nói, hoa thần y chế biến dược thuốc, lão phu đây chính là ngại ngùng mà nhận. Hiện tại Tư vẫn là thành trường dề, một trong khoa, một cái ngoại khoa vừa vặn bổ sung quả thực là châu liên mỹ hợp, hành chính tự nhiên đối không xa lạ gì, trải qua hoa thần y tự tay điều phối rượu thuốc, vậy dĩ nhiên là có giá trị không nhỏ. Vòng qua trại tiên sẩu tự phụng, chỉ gặp gạch hai bên đường có đại lượng cố phòng, số lớn vật liệu gỗ chồng bằng đà tích, lớn như thế tốn kho, để cho người ta ngẹn học nhìn chớ chối, phải biết cái này nhưng đều là đại biểu cho tài phú. Đây là mặc gia thôn cố phòng, đủ để trèo chống mặc gia thôn 3 tháng chi phí, thậm chí một chút khan hiếm vật liệu, chỉ ít 1 năm chi phí, cho dù là xuất hiện vấn đề, cũng đủ để cam đoan mặc gia thôn trong thời gian ngắn vận hành bình thường. Lý Nghiêu chỉ vào từng mảnh từng mảnh cố phòng nói: Mạc Đốn gật đầu nói, lo trước khỏi hoa, đừng sợ chiếm dụng tiền tài. Tại Mạc Đốn xem ra, vàng bạc đồng tiền không thể ăn không thể dùng, lương thực vật tư mới thật sự là tài phú, ủng có quá nhiều vàng bạc tiền tài sẽ cho Mạc gia thôn mang đến tai nạn, mà có được lương thực vật tư không những để thế nhân đối Mạc gia yên tâm, đồng thời cũng là Mạc gia thôn cường thịnh căn nguyên. Tiếp xuống mới là Mạc gia thôn chân chính cường đại căn bản. Mạc Đốn chỉ vào một cái phía trước chính trọng đối hàn chính giới thiệu nói. Hàn chính thuận Mạc Đốn ngón tay phương hướng, tập trung nhìn vào, chỉ gặp một cái cự đại ống khói cao ngất, cho dù là cửa ải cuối năm, vẫn như cũng là bốc lên khói đặc quật một mực không có ngừng nghỉ. Đây là Mạc Gia thôn luyện thép tác phương, toàn bộ đại đường sáu thành sắt thép liền đến từ Mạc Gia thôn. Mạc Đốn ngang như nói: "Cái khác tác phương thép sản lượng quá thấp, mà lại tốn thời gian phí sức, còn không thể cam đoan thép chất lượng, có được lò cao luyện thép bí kỹ Mạc Gia thôn ra thép suất gần như 100%, mà lại thép chất lượng như một, có thể nói là thành trường ăn trên thị trường được hoan nghênh nhất vật liệu thép. Nói như vậy, Mạc Gia thôn tương lai chính là lấy thép làm chủ." Hàng Chính Long mày dựng lên nói. Mạc Đốn chỉnh trọng đầu nói: "Lấy học sinh nhìn, có hai dạng đồ vật là không thể thiếu, một cái là lương thực, một cái là sắt thép, có hai thứ đồ này, liền hết thảy dễ làm." Hàn Chính Nghi ngờ nói, lời này giải thích thế nào? Mạc Đốn nhìn qua thỏa thích ô nhiễm đại đường không khí ống khói, nói, nước lấy dân làm gốc, dân di thực vi thiên. Lương thực chính là một quốc gia ổn định cơ sở, mà đối với công nghiệp tới nói, sắt thép chính là công nghiệp lương thực. Đối một quốc gia tới nói, quốc dân áo cơm không lo, chỉ có thể nói quốc gia này giàu có, mà thật để quốc gia cường đại chính là sắt thép, một quốc gia phải chằng cường đại, chính là quyết định bởi tại tướng sĩ khôi giáp phải chằng cương gián, chiến sĩ vũ khí là không sắc bén, thời kỳ hòa bình, sắt thép thế nhưng là tạo xe, tạo nông, cụ đây đều là cường quốc gốc dễ. Nước căn bản, duy tại duy triễn Mặc đốn một phen sát thép luận để hàn chính như có điều suy nghĩ, pháp gia một mực cường điệu cày chiến, kể từ đó, đơn giản cùng mặc gia không như mà hợp. Hàn chính lập tức cảm khái, có được sắt thép cùng lương thực mặc gia thôn sẽ không còn được điểm, chỉ còn chờ nhất phi trung tiên. Xe người bắt đầu đi tới đi lui, hàn chính tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, pháp gia thời đại đã qua đi, bây giờ thế yếu đến cực hạn, quả thực là cùng mặc gia thôn tình cảnh không kém bao nhiêu. Đương mặc đốn mời hắn đến mặc gia thôn thời điểm. Hắn liền lập tức ý thức được đây là pháp gia cơ hội, mặc vốn tư pháp độc lập đề nghị cố nhiên để tâm hắn động, nhưng là hôm nay mặc gia thôn chuyến đi mới thật sự là để hắn ý thức được, lúc trước hắn quyết định là cỡ nào anh minh. Pháp gia tương lai, chỉ sợ cũng tại cái này mặc gia thôn bên trong. Chương 413, Mặc gia thôn thị yến. Theo từng tiếng chúc mừng tiếng chiêng trống, chính quán bảy năm qua đến cuối cùng một ngày, đêm trừ tịch. Mặc gia thôn tử đệ cũng khó được nên đón khó được hưu nhàn thời gian, cùng thành trưởng an, mặc gia thôn nghị đồng cũng là bảy ngày. giá một năm, toàn bộ mặc gia thôn đều tại ở vào cao tốc vận chuyển thời khắc. Tất cả mặc gia tử đệ bận rộn năm. Cuối cùng đã tới bọn hắn thu hoạch thời khắc. Tại Mạc Gia thôn cũng khu dân cư, không ít cũ nát phòng ốc đã dỡ bỏ, tạo thành một mảnh phương viên 200 bước đất trống, tại đất trống trung ương, một cái cự đại Mạc tử pho tượng tọa lạc, bốn phía toàn bộ đều trải lên tấm gạch, sạch sẽ hào phóng, từng khỏa to lớn cây cối đứng ngạo nghễ, đây chính là Mạc Gia thôn mang theo nét mặt kiến trúc Mạc tử quảng trường. Mạc tử quảng trường chính là Mạc Gia thôn dân thích nhất đi nơi trốn, một phương diện nơi này là minh lai like là sinh hoạt mấy chục năm địa phương, rất là hoài cổ, thứ hai đây là khó được nghỉ ngơi nơi trốn, càng có thể chiêm ngưỡng bái tế Mạc Thánh. Tại Mạc Tử trong sân rộng, ngoại trừ Trực Luân Phiên tôn vệ, tất cả Mạc gia thôn thôn dân đều tập trung ở đây, mọi người cái đều mặt lộ vẻ vui mừng, từng cái mặt mày tỏa sáng. Bởi vì hôm nay chính là Mạc gia thôn chia hoa hồng thời gian. Năm nay Mạc gia thôn tập thể chia hoa hồng, mỗi người một khoản tiền. Dương Lý Nghĩa hô to ra Mạc gia thôn năm nay chia hoa hồng số lượng thời điểm, cơ hội tất cả mọi người kêu gọi. Mạc gia thôn thu nhập chia làm hai loại, một cái là mình bình thường chế tác tiền lương, một phương diện khác chính là chia hoa hồng. Tiền lương của mình chính là mình lao động đo được, bọn hắn linh thời điểm trong lòng hào không sóng, nhưng mà chia hoa hồng thì bằng không thì chỉ cần chia hoa hồng thời điểm mới có thể để cho bọn hắn cảm thụ mình mới là mặc Gia thôn chủ nhân. Năm ngoái thời điểm, mặc Gia thôn mỗi người chia hoa hồng mới 100 văn, mà năm nay lập tức tăng gấp 10 lần, lại thêm bọn hắn bình thường tiền lương, đủ để cho bọn hắn vượt qua so những thôn khác trang giàu có quá nhiều sinh hoạt, giống chương một dạng này, nghiên cứu phát minh khu nhân viên, tiền lương, cao rả người, chia hoa hồng với hắn mà nói chính là một điểm nhỏ tiền, nhưng là dù là hắn bình thường lại nhiều tiền lương, cũng không có hôm nay một quan tiền để hắn thỏa mãn. Một đám mặc Gia thôn thôn dân có thứ tự xếp hàng dẫn chia hoa hồng, mỗi một cái đều cười vui nhăn mở. Nhất là năm nay mới nhập môn cô dâu tiếng kinh hô thu hút sự chú ý của người khác nhất, giống như ngày thường, phàm là gia nhập mặc Gia thôn cô dâu hưởng có chia hoa hồng nguyện, một quan tiền đối với một cái bình thường nữ tử tới nói, đây chính là một bút thiên đại tài phú. Năm sau, các nàng trở lại nhà mẹ đẻ, nếu là cáo chi mình vừa gả vào Mạc Gia thôn liền dẫn tới một quan tiền, tất nhiên để toàn thôn người không ngừng hâm mộ, phải biết, phổ thông nông hộ toàn bộ tiền tiết kiệm vượt qua một quan tiền chỉ sợ không có mấy nhà. Chia hoa hồng. Hàng Chính lần đầu tiên nghe nói cái từ này, càng nghĩ càng thấy đến ý vị thâm trường. Tại đại đường, vô luận là thương hộ vẫn là địa chủ Nếu là đúng hạn cho đứa ở phát tiền lương đã là nhân nghĩa đến cực điểm, mà mặc gia thôn lại suy nghĩ khác người, tại phát tiền lương đồng thời lại còn nhiều năm cuối cùng chia hoa hồng nói chuyện. Mặc đốn lại cười nói, mặc gia cũng không phải là một người chi mặc nhà, mà là toàn thể người mặc gia, tại mặc gia thôn nhân người đều là chủ nhân, chỉ có phân công khác biệt, không có đất vị chia cao thấp, mặc gia thôn đã kiếm tiền, kỳ tài giàu tự nhiên muốn phản hồi toàn thể thôn nhân. Thượng đồng, hàn chính hít sâu một hơi, gật đầu nói, đồng thời đối mặc gia lý niệm lại nhiều hơn mấy phần. Những thôn khác trang địa chủ quyền quý chẳng lẽ liều mạng nghiên ép thôn dân, nơi đó sẽ cam lòng đem tiền tài phân cho thôn dân, mặc đốn cử động lần này để toàn thể thôn dân lập tức có sâu nhất lòng cảm mến, đồng thời hắn nhìn minh mạch, mặc gia thôn ngay cả mới gả nhập mặc gia thôn cô dâu đồng dạng đối xử như nhau, cái này chỉ sợ cũng là một cái hấp dẫn nhân tài phương pháp, kể từ đó, sợ rằng sẽ sẽ có càng ngày càng yêu tú nữ tử gà vào mặc gia thôn. Chia hoa hồng kết thúc về sau, vẫn như cũng là mặc gia thôn vợ chồng mới cưới vì toàn thể thôn dân đáp lễ thời khắc, năm nay mặc gia thôn lập tức nhiều hơn hơn 300 đối người mới, toàn bộ đều chia lên phòng ở mới. Dựa theo năm ngoái lệ cũ, người mới đều sẽ về một con lợn cung cấp toàn thể thôn dân chia sẻ. Bất quá năm nay người mới đặc biệt nhiều, hơn 300 đầu heo mặc ra thôn cũng ăn không hết, thế là không ít người mới hơi một thương nghị, đổi thành thịt của hắn loại, trâu, dê, cá. Các loại loại thịt cơ hồ cái gì cần có đều có. Mặc phủ, một cái cự đại bàn tròn bên cạnh, từng dãy phong phú địa mang lên, lập tức toàn bộ mặc phủ hương khí bốn phía. Năm nay giao thừa yến tiệc hồ đặc biệt phong phú nha. Theo một cái cờ mở thanh âm, ba thân ảnh từ đi đến, chỉ gặp chính là ngư Sư phó, Hoa Nguyên cùng Lý Phu tử ba người phong trần mệt mỏi từ thành trường an trở về. Hoa lão đệ, Lý huynh, Ngư huynh. Lý Nghĩa đứng dậy, tiến lên đón. Thành chương quan tục vụ bận rộn, tới quá muộn xin hãy tha lỗi. Hoa Nguyên liên tục xin lỗi nói. Hoa Nguyên tại Mạc Y gia viện, cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi, vẫn là tạm thời giao phó cho Tôn Tư mặc lúc này mới thoát thân. Cuối năm 10 phần, Cá Trạm Nguyên lâu sinh ý nhất là lửa nóng, Nư sư phó một cho tới hôm nay Cá trạng Nguyên lâu mới chính thức không tiếp tục kinh doanh, Lý phu tử một mực tại chơi hắn tử viện, nếu không phải tham gia hội nghị bản chỉ sợ hận không thể một mực ở tại khúc chi phường. Thầy thuốc không việc nhỏ, Hoa Nguyên loại có thể gấp trở về đã là đáng quý. Lý Nhi lắc đầu nói, ngay sau đó phụ trách mặc gia thôn tôn vệ cụt một tay vung thúc, vận chuyển đội ly tín, trưởng lão đầu nhau nhau tiến đến, cuối cùng tiến đến mặc Đốn mang theo lĩnh phúc bá thiết an bồi theo hứa trưởng quỹ cùng hành chính quan thai tới chậm. Đám người Hàn Huyên về sau, mặc đón gật đầu nói, đã người đã đến đông đủ, chư vị đều mời ngồi xuống đi. Mặc Đốn vung tay lên, đám người nhao nhao ngồi xuống. Mặc Đốn cũng không có theo chúng nhân ngồi xuống, mà là đưa mắt nhìn bốn phía nói, hôm nay chính là giao thừa, chính là khó được đoạn tụ thời gian, đồng thời cũng có một tin tức tốt hướng chư vị cáo tri, kia chính là ta mặc gia thôn lại gia nhập hai vị hiện tại Vị thứ nhất chính là mọi người đều quen thuộc hứa kiệt hứa chứng quý. Hoan nên, hoan nên. Lý nghĩa bọn người luôn nhận nói, hứa kiệt gia nhập Mạc Gia thôn không hơn nửa năm, nhưng là làm cống hiến lại là rõ như ban ngày, Mạc Gia thôn có thể có như thế tấn mạnh phát triển hứa kiệt có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Hứa kiệt kích động vội vàng đứng dậy nói, mời chư vị về sau chiếu cố nhiều hơn. Mạc Gia thôn hội nghị bàn tròn chính là Mạc Gia thôn trung tâm quyền lực, hứa kiệt một ngoại nhân có thể tham gia hội nghị bàn tròn, có thể thấy được Mạc đón tín nhiệm với hắn, lập tức để hắn dâng lên kẻ sĩ chết vị trí kỳ cảm giác. Mạc Đốn đem đầu chuyển hướng một bên Vân Đạm Phong khinh hàn chính trên thân, nói: "Vị thứ hai chính là pháp gia đại hiển, cũng là tiểu tử luật học phu tử, Hàn Chính Hàn phu tử." Trong lòng mọi người chấn động, bọn họ cũng đều biết Mạc Đốn mời Hàn Chính đến đây dụ ý, này nhân nhật hậu tất nhiên là Mạc gia thôn nhân vật thực quyền. "Hàn Chính gặp qua chư vị." Hàn Chính chỉnh trọng đứng lên nói. "Hàn huynh khách khí." Đám người mặc dù đối Hàn Chính chưa quen thuộc, nhưng là vẫn như cũng mượi phần thân thiện. Lần này hội nghị bên trong, mặc dù mới gia nhập hai người, nhưng là nhân số một mực trở biến, Từ Yy cùng Tân Hôn Ngư Nhị thì thì bị hứa cùng Hàn Chính thay thế. Từ Yy quá tuổi nhỏ, Lũ ấy chỉ là góp nhân số, ngư Nhị cùng Ngư sư phó nghiệp vụ trung điệp, có ngư thúc một người là được, chống ra vị trí chính tốt có thể an bài hứa kiệt cùng Hàn Chính hai người. Đám người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng minh mạch, chư vị ngồi ở đây chỉ sợ đều là Mặc Gia Thuôn tương lai tương đối dài một đoạn thời gian trụ cột vương vàng. Hoàng đế không kém nói binh, Mặc Gia thôn khó được nên tới một cái bội thu chi niên, chư vị trước hưởng dụng mỹ thực, ta loại bản lại sự tình. Mặc Duốn cười ha ha một tiếng nói, vậy thì tốt, ta loại bận rộn một năm, là nên ăn một cái an cơm. Lý Nghĩa tươi cười nói, như thế phong phú thế tối, nếu là thả lúc trước Mặc Gia quả thực là không dám xa suy nghĩ. Lúc trước nâm nớp lo sợ, nghèo khó cực khổ thời gian một đi không trở lại, lý nghĩa đến nay giống như giống như nằm mơ. Không ít từ Mạc Gia thôn trong khổ nạn vượt qua lão nhân, cũng là cảm khái liên tục. Đám người nhao nhao thúc đẩy, tiên tâm phải mái hưởng thụ mình bội thu mỹ thực. Cùng lúc đó toàn bộ Mạc Gia thôn cũng là một mảnh thịnh yến cuồng hoan, từng nhà hương khí bốn phía, hoan thanh tiếng ngự không ngừng, giống như một mảnh nhân gian tiên đường. Chương 414: Phát viện. Thịnh yến qua đi, chén bàn rút đi. Mọi người nhất thời nghiêm sắc mặt, Mạc Gia thôn hội nghị bàn tròn chính nguồn bắt đầu. Mạc Gia hội nghị bàn tròn tại thành trường ăn đây chính là tiếng tâm lừng lây. Bàn tròn từ Mạc Gia thôn chuyển ra về sau, lập tức bị thành trưởng An đám người nhao nhao bắt trước, thành Trường An thị chuyển, Mạc Gia thôn giống như lớn phát triển, năm ngoái hội nghị bàn tròn những tư công chí vĩ, cái này liền càng thêm vì hội nghị bàn tròn tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Hứa Kiệt ngồi nghiêm chỉnh, trong lòng có chút kích động, nhìn không chớp mắt. Nhưng là Hàn Chính cũng đang không ngừng đánh giá Mạc Gia thôn một đám nhân vật trọng yếu, tại gia tộc khác bên trong, trước mắt chẳng lẽ một chút trưởng thành lao niên người, mà tại Mạc Gia thôn bên trong lại là giả, trung niên, trẻ kết hợp, bà Lý nghĩa trưởng lão đầu, xem như lần trước thay mặt, đưa thuốc Hứa Kiệt xem như trung niên một điểm, nhất là, Thiết An Lý Tiến mấy cái tuổi trẻ gần mặt, càng hẳn là còn có mặc Đốn cái này 16, 17 tuổi thiếu gia, cho dù ai cũng không nghĩ, ra chính là những người này sáng tạo ra mặc gia thôn kỳ tích. Mặc Đốn vui mừng nhìn xem đám người, gật đầu nói, mặc gia thôn có thể hôm nay, chư vị có thể nói là không thể bỏ qua công lao, các bộ môn hồi báo một chút tình huống, cũng để hắn người đều hiểu một chút mặc gia thôn hiện trạng. Mặc Đốn nói xong, trên mặt mọi người lập tức lộ ra một tia tươi cười đắc ý, tại bọn hắn phân quản trong lĩnh vực, cái nào không phải đại đường đứng đầu nhất lĩnh vực. Vận chuyển đội đã mở rộng đến gần trăm cố xe ngựa. Mặc gia thôn vệ bắt được xong hơn 10 lên trộm các mặc gia cơ chi đồ đã chuyển giao quan phủ, mặc gia mỹ thực thành. Đám người từng cái kể ra xong, Mặc Đốn lập tức cảm thán, trong lúc bất chi bất giác, Mặc gia thôn lại nhưng đã phát triển đến mức này. Hàn Chính cùng Hứa Kiệt cũng là lần đầu tiên toàn phương vị hiểu rõ Mặc gia thôn thực lực chân chính, không khỏi mặt mũi tràn đầy chân kinh, tắc lời không thôi, lấy một tôn chi lực, đặt tới thành tựu như thế, có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, chỉ sợ cũng chỉ có một ít trăm năm thế gia mới có như thế quy mô, mà Mặc gia thôn vậy mà trong khoảng thời gian ngắn đã tới. Mặc Đốn nhẹ gật đầu, nhất trước hướng phía cụt một tay vương thúc nói, sang năm về sau Mạc Gia Tuân sẽ còn đại lượng chiêu công, ngoại lai nhân khẩu đại lượng tràn vào Mạc Gia Thôn, tất nhiên sẽ tạo thành một chút hỗn loạn, Mạc Gia Thôn thôn vệ còn cần tiếp tục gia tăng. Cổn một tay Vương Túc lập tức cao mày nói, thế nhưng là Mạc Gia Thôn những này đám tiểu tệ tử cả đám đều không an phận, từng cái đều muốn đi ra ngoài xung sáo, nguyện ý đảm nhiệm thôn vệ không nhiều nha. Cổn một tay Vương thúc rất là buồn rầu, một lúc bắt đầu, Mạc Gia Thôn thôn vệ cực kỳ nổi tiếng, nguyện ý người tham gia đông đảo, nhưng là theo tiến về thành trưởng An Mạc Gia tử tăng nhiều, không ít lưu thủ Mạc Gia tử đệ phần hướng tới thành trưởng Hoa, nhao nhao yêu cầu chuyển đi. Mạc đón rất là buồn cười nói: vậy liền đề cao thôn vệ lãnh ngộ, đồng thời tăng lớn tiến về thành trường an cánh cửa, phàm là lớp học ban đêm tốt nghiệp ưu dị người mới có thể an bài đến thành trường an. Cùng một tay Vương thúc lúc này mới nhẹ gật đầu, đừng nhìn những cái kia thôn vệ nhảy như vậy hoàn, chân chính có thể kiểm chế lại đi lớp học ban đêm học tập chỉ sợ không có mấy cái. Đồng thời cũng có thể tuyển nhận một chút bên ngoài thôn người gia nhập thôn vệ. Mặc Đốn nghĩ nghĩ bất đắc gì nói, bên ngoài thôn người? Trưởng lão đầu lập tức phản đối nói, Mặc ra thôn cơ mật rất nhiều, nếu là như vậy, bên ngoài thôn người gia nhập chỉ sợ không ổn đâu. Mặc Đốn nói, chỗ gia nhập người, tự nhiên là thôn bên cạnh một chút nhà thanh bạch, người thời điểm Tất nhiên muốn hiểu rõ, có ra thất lấy ưu tiên, có việc xấu người thả thiếu không đâu. Trương lão đầu lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu, hán phụ trách nghiên cứu phát minh cũ, chính là mặc gia quan trọng nhất, tự nhiên muốn nghiêm ngặt giữ bí mật. Lý nghĩa cất cao giọng nói, "Thiếu ra yên tâm, phương viên mười rằng các thôn mặc gia thôn đều quen thuộc, người nào có thể sử dụng, những người kia không thể dùng ta loại trong lòng hiểu rõ." Mặc đốn gật đầu nói, "Ngày sau thôn vệ chỉ phụ trách tuần tra, thủ vệ mặc gia thôn như gặp tranh chấp, thôn vệ tại chỗ đem người khống chế, đem trải qua toàn bộ ghi chép giao cho Hàn phu tự phán quyết, hết thảy kết quả lấy Hàn phu tự phán quyết làm chuẩn." Hàn Chính nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi nhìn về phía Mạc Đốn, nguyên chấp pháp cùng quyền thẩm phán tách ra, kể từ đó, cực lớn trình độ ngăn cản sạch hủ hóa hiện tượng. Về sau làm phiền Hàn huynh. Côn một tay Vương thúc nhìn về phía Hàn Chính lộ ra nụ cười thân thiện. Hàn Chính đáp lại nói, "Vương huynh khách khí, bất quá liên quan thôn vệ tại hạ có mấy cái đề nghị, không biết có thể đưa ra." Hàn phu tử mới nói. Mạc Đốn giơ tay lên nói. Hàn Chính trịnh trọng nói ra, lấy lão phu nhìn, tuyển nhận thôn bên cạnh người mặc dù là nhà thêm bất quá cũng không thể không phòng. Thứ nhất, bên ngoài thôn người gia nhập thôn vệ, đến từ cùng một thôn chi người không thể phân tại một tiểu đội tốt nhất tuyển nhận thôn vệ càng phân tán càng tốt. Chúng mắt người không khỏi sáng lên, lúc này cùng thôn Hương đảng thân mật nhất, nếu là một tiểu đội mỗi người đều đến từ khác biệt thôn trang, vậy dĩ nhiên ngăn cản sạch bọn hắn tương hỗ báo đoàn hiện tượng. Hàn huynh lời ấy đại tiện. Lý phu tử không khỏi tán dương. Thứ hai, mới gia nhập thôn vệ tốt nhất chỉ phụ trách khu buôn bán cùng khu dân cư, mà lại chính phó đội trưởng nhất định phải là mặc gia thôn nhân, mà nghiên cứu phát minh khu, kho lúa luyện thép tác phường loại cơ mật yếu địa, nhất định phải toàn bộ sử dụng bọn thôn người. Hàn chính tiếp tục nói, chính là pháp gia người, những này chỉ dân kế sách hắn nhưng là rất quan trọng mà lại hắn sơ gia nhập mặc gia thôn, tự nhiên muốn xuất ra thực lực để chứng minh chính mình. Mọi người nhất thời liên tục gật đầu. Thứ ba, cho dù là bên ngoài thôn thôn vệ, tốt nhất là cách mỗi mấy năm thay phiên một nhóm, những này bên ngoài thôn thôn vệ năng lực có lẽ không hạ chính phó đội trưởng, lại chỉ có thể ở lâu dưới người, lâu này tất có ý nghĩa răng dối. Hàn Chính một câu cuối cùng, có thể nói là Chu Tâm lời nói, lập tức làm cho tất cả mọi người trầm mặc. Ngoại mặc hai nhà nặng nhất nhân nghĩa đạo đức, cho rằng người tính bản thiện, mà pháp gia lại nhiều cho rằng nhân tính bản ác, người trong thiên hạ đều vì tư lợi người chỉ có dùng lợi hại mới có thể thúc đẩy. Hàn Chính lời nói mặc dù tất cả mọi người cho rằng cũng không phải là không có khả năng, nhưng là vẫn như cũng là để đám người cực kỳ không thoải mái. Mạc Đốn nghĩ nghĩ nói ra, đã như vậy, thuê bên ngoài thôn thôn vệ thời điểm, sớm ký xong hợp đồng, lấy mỗi nhiều làm một năm, trừ tiền lương bên ngoài, liền sẽ có một bút ban thưởng kim tính cục lại, lấy 5 năm làm hạn định, 5 năm sau hợp đồng kết thúc, ngoại xính thôn vệ cầm phần thưởng phong phú kim, về nhà mua đất hoặc là làm ăn đều có thể. Nếu là làm sằng làm bậy, lập tức khu trừ Mạc ra thôn. Mặc Đốn cử động lần này tham khảo hậu thế tham quân suất vô phí, tin tưởng bởi vậy lợi ích dụ hoặc, tất nhiên có thể để cho những cái kia ngoại xính thôn vệ quy tâm. Hàn Chính thấy thế không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, Mạc thôn cử động lần này đích thật là phù hợp pháp ra tính túy, lấy lợi hại thúc đẩy lòng người, như thế mới có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Mạc đốn giải quyết thôn vệ vấn đề, không khỏi tán thưởng nhìn Hàn Chính một chút, mình mời Hàn Chính đến đây đích thật là chính xác đến cực điểm, chỉ bằng vào cái này bắt đầu, liền có thể để Mạc gia thôn giải quyết không ít tai hoang ẳm. Lý Thúc, đầu xuân về sau, lập tức vì Hàn Phu tử tu kiến một cái sân, làm Hàn Phu tử làm việc chi địa, chuyên môn phụ trách xử lý Mạc gia thôn trên chức. Mạc hướng phía Lý Nghiã nói: "Tiểu gia yên tâm, bao tại trên người của ta." Lý Nghiã vô ngữ bảo đảm nói: Đã Hàn Phu tử chính là pháp gia người, viện này rơi không bằng đặt tên là pháp viện như thế nào? Mạc Đốn lộ ra một tia giảo hoạt nói: "Pháp viện." Hàn Chính nhãn tỉnh sáng lên, luôn miệng khen hay: "Pháp viện." Pháp gia trầm luân ngàn năm, rốt cục có mình độc lập một vùng không gian, mặc dù còn rất nhỏ yếu, vẹn vẹn một góc nhỏ, ăn nhờ ở đầu, nhưng là Hàn Chính tin tưởng trong tương lai, dạng này độc lập pháp viện tất nhiên có thể trải rộng toàn bộ đại đường, trở thành pháp gia thánh địa. Chương 415: Pháp chế chuyên mục. Mạc Đốn hướng phía Hàn Chính chắp tay nói: "Tại Mạc Gia thôn, pháp viện mục đích có hai cái." Một cái là xử lý mặc gia thôn nội bộ tranh chấp, một cái khác thì là giải quyết mặc gia thôn ngoại bộ tranh chấp. Ngoại bộ tranh chấp. Hàn Chính lập tức nhướng mày, hắn sở Dĩ nguyện ý đến mặc gia thôn là bởi vì Mặc Đốn cam kết độc lập quyền tư pháp, cũng không muốn pháp gia trở thành mặc gia tay chân. Mặc Đốn, Đốn thay thế, lập tức hiểu rõ Hàn Chính tâm tư, vội vàng mở miệng giải thích nói, phu tử trớn nên hiểu lầm, tiểu tử có ý tứ là pháp viện phụ trách giữ cửa ải mặc gia thôn đối ngoại đi ký kết hợp đồng phù hợp đại đường luật pháp, đồng thời vì mặc gia tử đệ phụ cấp luật pháp tri thức, để bọn hắn hiểu pháp biết pháp tuân theo luật pháp, thậm chí sẽ dùng pháp. Hàn Chính vô bàn đứng dậy, tốt một cái hiểu pháp, biết pháp văn theo luật pháp, cách dùng này bắt tự rất được pháp gia tinh túy. Hắn thấy cái này 8 chữ, có thể so với mặc đốn tư pháp độc lập có pháp tất theo 16 chữ. Phổ thông bách tính phần lớn ngay cả chữ lớn đều không biết một cái, càng hẳn là hiểu được luật pháp, có lúc bọn hắn ngay cả mình phạm pháp cũng không biết, chớ nói chi là tuân theo luật pháp, hoặc là dùng pháp luật bảo hộ chính mình. Hắn thấy nho ra thừa hành ngu dân giáo dục chỉ sợ mới là trở ngại pháp gia lớn nhất chứ ngại, toàn bộ đại đường chân chính có thể đọc qua đại đường luật lại có mấy người, nói thế nào để pháp gia phục hưng. Chỉ sợ chỉ có thừa hành giáo dục bắt buộc cùng lớp học ban đêm mặc gia thôn mới là phổ pháp tốt nhất truyền truyền chi địa. Như thế Lao Phu ứng làm sự tình. Hàng chính ngay tại sắc mặt hơi chầm nói. Đương nhiên, nếu như Mạc Gia Tử Đệ bên ngoài ăn kiện cáo, cái này chỉ sợ cũng cần pháp gia nhân sĩ vì Mạc Gia Thôn biện hộ. Mạc Đốn dừng một chút, lại bổ sung, đương nhiên là tại đại đường luật cho phép phạm vi bên trong. Hàng chính trịnh trọng cam kết, đây là tự nhiên, Lao Phu đã tại Mạc Gia Thôn, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn Mạc Gia Tử Đệ hàm loan thủ khuất, bất quá Lao Phu chỉ có một người, chỉ sợ lực có chưa đến nha Mạc Đốn ung dung cười một tiếng, hắn biết đây là chính tại muốn quyền yếu người Không chút Phật lòng nói, Mạc Gia Thôn đã hứa hẹn Pháp gia độc lập phán quyết Mạc Gia Thôn sự vận, đương nhiên sẽ không can thiệp Pháp viện nội vụ, Hàn Phu Tử nếu là có cái khắc cùng chung chí hướng người cứ việc mới đến, nếu là không có, kia cũng không sao, thành trường an khúc chỉ phường phu tử học viện cùng viện y học ngay tại tu kiến, không biết phu tử có nguyện ý hay không cùng hai người làm hàng xóm. Hàn chính lập tức cùng hỷ nói, ý của người là, Mạc Gia có thể tại khúc chỉ phường tu kiến một cái luật học viện, dù sao tả hữu cũng bất quá là nhiều xây mấy gian học xá mà thôi. khinh nói Lý phụ tử nghe vậy chính là cười khổ không thôi, lúc ấy, Mạc Đốn chính là như thế nói với hắn, kết quả hắn lập tức lâm vào trong đó không thể tự kiềm chế. Luật học viện. Hàn Chính lập tức kích động toàn thân run rẩy, tại cho đến trước mắt, toàn bộ đại đường giáo sư luật học vẹn vẹn chỉ có quốc tử giám một nhà, một năm bồi dưỡng ra được luật pháp nhân tài lắc đắc không có mấy, nếu pháp gia có được có được chính mình học viện, bồi dưỡng pháp gia nhân sĩ, nghĩ đến loại hiện tượng này, Hàn Chính kích động không kềm chế được. Thế nhưng là liền toán học tập luật pháp, không thể tiến vào quan trường thì có ích lợi gì? Nguyện ý học tập buồn tẻ luật pháp lại có mấy người? Hàn Chính lo được lo mất nói. Mặc đón lắc đầu nói, "Phu tử cái này sai, coi như không tiến vào con trường, học pháp vẫn như cũ có rộng rãi công dụng, không nói đến đại đa số bách tính không hiểu pháp, không biết pháp luật, cho nên thưa kiện thời điểm, bọn hắn căn bản không hiểu ra sao, thường thường thua dối tinh rối mù, nhưng là nếu là có người giúp bọn hắn thừa kiện đâu." Hàn Chính cao mày nói, "Ngươi nói là luật học viện bồi dưỡng ra được đều là tụ côn." Tụ côn chính là đại đường đối một chút trợ giúp người thừa kiện người mệt sưng, bình thường những người này thường thường không khai huyện nha chào đón, mà lại thường thường là hấu nguyên cáu hố bị cáo, thanh danh cùng với liệt. Mạc Đốn lắc đầu nói, những cái kia tụng côn lại há có thể là chân chính pháp gia nhân sĩ, luật học viện bồi dưỡng ra được chính là lá chân chính pháp gia nhân sĩ, vận dụng đại đường luật chân chính vì oan khuất người giải oan để ác giả đem ra công lý, đồng thời cũng có thể giám sát người làm quan ăn hối lộ trái pháp luật, xuyên tạc luật pháp chính nghĩa chi sĩ. Mạc Đốn càng nói, hàn chính con mắt càng sáng. Một chút quan viên làm việc tiên tư trái pháp luật, chỗ ý lại bất quá là bách tính không hiệu pháp. Nếu là có người hiệu pháp, chỉ sợ sẽ là phách lối nữa người cũng không dám cái công nhân trái pháp luật, nếu là có một cái tinh thông luật pháp pháp ra chi sĩ tại quan khuất người một phương, kia tất nhiên vận dụng luật pháp vì oan khuất người lấy lại công đạo. Trừ cái đó ra, còn có một số lớn thương nhân chỉ sợ cũng cần những này tinh thông luật pháp nhân sĩ, xa không nói, liền lấy Hứa Kiệt hứa trưởng quý tới nói, năm đó nếu là bên cạnh hắn có tinh thông luật pháp người tại, cũng không trở thành trong thời gian ngắn thất bại thảm hại. Mặc đốn chỉ vào Hứa Kiệt nói, năm đó Hứa Kiệt cố nhiên có bị vương gia lấy quyền thế đè người ngơ nhân. Càng quan trọng hơn là hắn trúng trên hợp đồng Cảm mấy, tại luật pháp bên trên hắn cũng là cực kỳ bị động, lúc này mới bị vương gia đạt được. Hứa Kiệt cười khổ nói, nếu là có thể trở lại lúc ban đầu, tại hạ hận không thể mời 10 tên tụng côn đến khởi thảo hợp đồng, để phòng lại dấm lên vết xe đổ. Học sinh khác không dám hứa chắc, nếu là luật học viện bồi dưỡng được đến pháp gia tài cao, trước mấy kỷ, Mạc Gia Thôn cam đoan toàn bộ thu nhận. Mạc Đốn vô ngữ nói, theo Mạc Gia Thuôn sự vật không ngừng tăng nhiều, ngày sau các loại tranh chấp tất nhiên không ngừng, mà lại Mạc Gia địa vị xấu hổ, ngày sau không thể thiếu bắn lẻ nắm tiễn, Mạc Đốn sớm đã có tổ kiến hậu thế luật sư đoàn ý nghĩ. Hàng chính trong lòng suy tư càng nghĩ việc này càng đi đến thông nếu có mặc Gia thôn dẫn đầu sử dụng pháp gia nhân sĩ pháp gia có lẽ có thể đi ra một con đường khác tới trừ cái đó ra học sinh cho rằng pháp gia sở dĩ lưu truyền độ không cao cũng cùng pháp gia khúc cùng cao quả có quan hệ bách tính không hiểu pháp cũng không có nghĩa là bách tính không cần luật pháp vì sao pháp Gia không thể chủ động tuyên truyền pháp gia tư tưởng đầu mặc muốn nói chủ động tuyên truyền hành chính xứng sở pháp gia cho tới nay đều là phụ thuộc đế Vương quyền thế từ trên xuống dưới phổ biến pháp luật chưa từng có nghĩ đến từ đôi đến đầu phương thức chuyển bá phát ra Mạc Đốn gật đầu nói, Mạc San phát hành phạm vì đã theo gạch đường truyền bá đến Lạc Dương, mỗi San phát hành lượng đột phá năm vạn phần, độc nhân số chỉ sợ cũng phải mấy lần ở đây, không biết Hàn phu tử có nguyện ý hay không tại Mạc San bên trên, mở một cái pháp chế chuyên mục. Chuyên môn đem một chút kinh điển án lệ, cùng pháp gia tri thức vì đại đường bách tính phổ cập. Pháp chế chuyên mục. Hàn Chính hô hấp lập tức quĩnh lên gấp rút, Mạc Đốn cử động lần này có thể nói đối rất có dự hoặc. Mạc San hoan nghênh Hàn tử hoan có Hàn Chính gia nhiên sẽ tăng lên rất nhiều, đôi này Mạc rất nhiều chỗ tốt. Hàn Trình hơi nheo mắt lại, sắc bén nhìn xem Lý Phu Tử đạo đạo, gia nhập Mạc San tự nhiên không thể tốt hơn, không biết Lý huynh nhưng có đảm lượng san phát một chút oan giả sai án. Lý Phu Tử được người xưng là quá nho, không chính là bởi vì hành vi gan lớn vô cùng, nghe vậy lập tức lông mày dựng lên nói, có gì không dám, vì dân trở lệnh, chính là Lao phu bình sinh tâm nguyện. Hai người liếc nhau đồng thời cao giọng cười to, lập tức cùng chung chí hướng. Mạc Đốn thấy thế lập tức cười khổ, một cái cả gan làm loạn, một cái ghét ác như kiều, Mạc Đốn thật không biết đem hai người cùng một chỗ cộng sự sẽ làm ra một chuyện. Chương 416: Phục vụ trạm. Thu xếp tốt pháp gia về sau, Mạc Đốn thì đưa ánh mắt về phía Lý Tín. "Thiếu ra. Lý Tín lập tức ngồi nghiêm chỉnh tâm tình lo lắng bất an. Lý Tín trưởng quản Mạc Gia thôn vận chuyển bộ, từ lúc trước một cái vận cá đội, từ từ phát triển lớn mạnh, hiện tại Mạc Gia thôn một chút vật tư vận chuyển, xuất hàng, đều là Lý Tín vận chuyển đội đang bận rộn. Vận chuyển đội một năm này là mặc dù không tệ nhưng là vẫn không đủ. Mạc Đốn câu nói đầu tiên liền để Lý Tín trong lòng cảm giác nặng nề, tại xe cùng ngựa toàn lực cung ứng tình huống dưới vận chuyển đội quy mô hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ giới hạn ở Mạc Gia thôn đến Thành Trương An, Thành Trương An đến Lạc Dương cái này hai đầu tuyến, có chút sợ đầu sợ đuôi. Thiếu gia dạy phải Lý Tín túi đầu kiểm điểm nói: "Kỳ thật cũng không phải là Lý Tín sợ đầu sợ đuôi, mà là Mạc Gia thôn hàng hóa đến Thành Lạc Dương về sau, phần lớn là kênh đảo làm chủ, vận chuyển đội trưởng tại bố cục thế nào, một khi thành công tất nhiên có thể đem Mạc Gia thôn sản phẩm tiêu thụ đại dương Nam Bắc." Hứa Kiệt vì Lý Tín giải vây vài câu. Nói đến bố cục đại vận hà, Lý Tín lập tức lộ ra một tia tươi cười đắc ý, đại vận hà tác dụng chính là trên đời đều biết, trong vòng một ngày Nam Bắc hàng hóa liên tục không ngừng, có thể nói là bận rộn đến cực điểm, một khi Mạc Gia thôn vận chuyển đội bố cục toàn bộ đại vận hà, trong đó chỗ tốt tự nhiên là không cần nói cũng biết. Không ít Mạc Gia thôn nhân lập tức lộ ra nụ cười hài lòng cũng gọi nhìn Lý Tín một chút, nhất là Lý Nghĩa, lập tức một mặt vui mừng nhìn xem như tử. Nhưng mà Mạc Đốn sầm mặt lại, bình luận, lẫn lộn đầu đôi. Lập tức Lý Tín đắc ý khuôn mặt giống như tạt một chậu nước lạnh, lập tức su xuống. Đám người cũng đều kinh ngạc nhìn xem Mạc Đốn, đại vận hà tầm quan trọng không cần nhiều lời, chính là trên đời đều biết, Lý Tín làm như vậy cũng không có sai nha. Làm sao không thượng ngược lại chắc cứ. Trong mọi người, chỉ có Hàn Chính như có điều suy nghĩ, bất quá hắn vừa tới Mạc gia tôn, có một số việc đương nhiên sẽ không nhiều phát biểu ý kiến. Mặc Đốn chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói ra, Mặc Gia Thôn lấy xe ngựa 4 bánh lập nghiệp, xe ngựa mới là Mặc Gia Thôn ưu thế, người loại đặt vào Mặc Gia Thôn ưu thế không lo, ngược lại đi bố cục đại vận hà, không phải lẫn lộn đầu đôi là cái gì, khó nói chúng ta quen thuộc thuyền, có thể thao túng thuyền. Lý Tín lập tức túi đầu xuống, đám người cũng im lặng không nói. Lại nói, đại vận hà hai bên tảo bang khắp nơi trên đất, kinh doanh vài chục năm, thâm căn cổ đế, Mặc Gia Thôn nếu là tùy tiện gia nhập, lại há có thể rơi xuống chỗ tốt. Mặc Đốn quát. Lý Tín mới chợt hiểu ra, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói, thiếu gia, Lý Tín biết sai rồi. Hiện tại hắn hồi tưởng lại, mình bố cục đại vận hà thời điểm, sao lại không phải khó khăn trùng điệp, nhiều lần thụ làm khó dễ, cái này chưa chắc không phải hai bên bợ táo Bang chống lại. Mặc Đốn vung tay lên nói, lập tức rút về đại vận hà tất cả bố cục, ngày sau mặc ra thôn sản phẩm nếu muốn đi đại vận hà, chuyển bao cho táo bàng thay mặt vận. Rõ. Lý Tín lập tức trong lòng một trận tiếng hô quan thông nam bắc đại vận hà, cứ thế từ bỏ, thật sự là thật là đáng tiếc. Không có cái gì có thể tiếc. Mặc Đốn lạnh hư một tiếng nói, đại vận hà hoàn toàn chính xác trọng yếu, nhưng là cũng không phải là không có thể thay thế. Thiếu gia nói không phải là cái đường. Hứa Kiệt giật mình nói. Mặc đón gật đầu nói: "Không tệ, đường thủy mặc dù vận tải số lượng nhiều, nếu là xuôi dòng còn tốt, một khi ngược dòng chỉ có thể dựa vào người kéo thuyền chi lực." Gạch đường tu thông về sau, xe ngựa bốn bánh ưu thế hiển thị do không thể nghi ngờ, ngày sau vận chuyển tất nhiên lấy đường bộ làm chủ. Tất cả mọi người thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Mặc cho hai nơi đều thấy được, đại đường tu kiến gạch đường bộ pháp căn bản không dừng được, cuối năm lớn triều hội tin tức đã sớm chuyển đến triều chính, luận biển tuyến khái niệm bị đại đường bác tính toàn thành nghị. Ngày sau Mặc Gia thôn vận chuyển đội đem tiến một bước mở rộng, lấy gạch đường làm trọng điểm, gạch đường tu đến đây. Mặc Gia thôn đội xe liền muốn kéo dài đến a. Về phần xe ngựa, vận chuyển đội không cần lo lắng, xe ngựa bốn bánh ưu tiên cung ứng vận chuyển đội, ngựa sắt ô sẽ liên tục không ngừng vào tới. Mạc Đốn vung tay lên nói, tiến một bước mở rộng. Lý Tín trong lòng vui mừng, nặng nghề gật đầu, nếu là Mạc Gia thôn đội xe theo gạch đường không ngừng qua trường, đợi một thời gian, đương đại đường 10 đạo toàn bộ gạch đường tương liên, Mạc Gia thôn đội xe sẽ phát triển thành một cái gì các loại quái vật khổng lồ. Liên quan tới vận chuyển đội, ta có một cái yêu cầu, đó chính là nhanh. Mạc Đốn nghiêm mặt nói. Lý Tín lập tức thân thể ưỡn một cái, ngạo nghễ nói, thiếu gia yên tâm, Mạc Gia Thuôn vận chuyển đội tốc độ, có thể nói là có 102 quan bên trong chi địa. Mạc Đốn lắc đầu nói ra, cái này còn thiếu rất nhiều, theo gạch đường tu thông, Thành Trương An đến Lạc Dương giao thông tất nhiên sẽ nên tới một cái đại bạo phát. Mà Lạc Dương vừa vận ở vào lũng biển tuyến cùng đại vận Hà điểm tụ, đông tây nam bắc hàng hóa ở đây hội tụ, tất nhiên sẽ nên đón to lớn kỳ ngộ. Liên quan tới thành Lạc Dương tầm quan trọng, cho dù là nhất không chú ý tình hình chính trị đương thời Hoa Nguyên Giã thậm chí vi nhân nhẹ gật đầu, có lũng biển tuyến, thành Lạc Dương tương lai địa vị siêu qua Thành Trường An cũng chưa bất chừng. Mạc Đốn ngang nhiên nói, cho nên, Mạc Gia thôn bước kế tiếp trọng điểm chính là thành Lạc Dương. Vận chuyển đội trước muốn khai thông một chuyến vận chuyển hành khách xe liệt, từ Thành Trường An đến Lạc Dương sáng đi chiều đến. Sáng đi chiều đến. Đám người bỗng nhiên giật mình, lúc trước Thành Trường An đến Thành Lạc Dương gạch đường khai thông về sau, công bộ xe chống thí nghiệm mới bất quá sáng đi chiều đến, mà mặc đốn lại còn yêu cầu vận chuyển đội như thế. Thiếu ra, ngựa nhiều nhất chạy trăm dặm liền muốn nghỉ ngơi. Nếu không liền sẽ hao tổn mã lực, Thành Trường An khoảng cách Lạc Dương trọn vẹn 800 dặm, trừ phi giống triều đình, ven đường sắp đặt dịch trạm mới được. Lý Tín cười khổ nói. Không nghĩ tới mặc đón ngược lại gật đầu nói, không tệ, chúng ta chính là muốn kiến thiết dịch trạm, không, là phục vụ trạm. Thành Trương An khoảng cách lạc Dương 800 dặm, Mạc Gia thôn chỉ cần mỗi 100 dặm kiến thiết một cái phục vụ trạm, bên trong dự trữ lương thảo, ngựa, xe ngựa mỗi chạy 100 dặm đến phục vụ trạm, ngựa đổi xe không ngừng, đem ngựa dỡ xuống, mặc lên mới ngựa một lần nữa xuất phát, đợi đến chuyến lần sau vận chuyển đội trải qua thời điểm, đổi lại bên trên đã nghỉ ngơi tốt ngựa, lần nữa xuất phát, kể từ đó, sáng đi chiều đến cũng không phải là không có khả năng, liền xem như chứa đầy hàng hóa xe. Ngựa, trong vòng 2 ngày tất nhiên có thể đến Thành Dương. Mạc Đốn nói. Đám người nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên, Mạc Đốn động lần này đích thật là như cỗ thao tác tính. Kể từ đó ngựa cũng có thể được nghỉ ngơi lại có thể tiết kiệm thời gian dài hiệu suất đề cao mấy lần không ngừng khuyết điểm duy nhất chính là quá mức hao phí tiền tài thiếu ra hẳn là muốn đi vào vận chuyển hành khách nghiệp lý tín thận cho hỏi mặc thôn lắc đầu nói ra cũng không phải mặc ra thôn đã sản xuất xe ngựa một bánh tự nhiên không nên tham gia vận chuyển hành khách thị trường chỉ là từ thành trưởng An đến Lạc Dương thật sự là quá chậ lần này liền để mặc ra thôn lại làm một lần cá nheo đi. điậ mọi người nhất thời khỏe miệng cô giật cá nhau hiệu ứng bọn hắn đều hiểu nhưng là nguyên lai đắp đất quan đạo thời điểm thành trường ăn đến Lạc Dương ít nhất phải 5 ngày thời gian mới có thể đến đạt Gạch đường tu thông về sau, đã để cao đến 2 ngày, cái này tại mọi người nhìn lại đã là cấp tốc, không nghĩ tới tại Mặc Đốn trong mắt, lại như cũng ngại chậm. Trải qua hậu thế đường cao tốc, đường sắt cao tốc tẩy lễ Mặc Đốn, tự nhiên chướng mắt hiện tại chậm gì gì xe ngựa, bất đắc dĩ, Mặc Đốn đành phải căn cứ hậu thế phục vụ trạm ý nghĩ chiếu chuyển tới, chỉ bất quá đem cố lên biến thành thay ngựa, cũng coi là miễn cưỡng chịu đựng. Hứa Kiệt đồng ý nói, này mới có thể thành, trường ăn đến Lạc Dương phú hộ chiếm đa số, nếu là có thể tiết kiệm một ngày thời gian, cho dù là dùng nhiều gấp đôi tiền tài, cũng là rất có người nguyện ý cưỡi. Hắn thưởng xuyên đi tới đi lui thành trường An cùng là giường, tự nhiên biết nếu là Mạc Gia thôn vận chuyển hành khách xe ngựa có thể sáng đi chiều đến, kia tất nhiên rất được ham mê. Chương 417, mới hội nghị bàn tròn kết thúc. Vận chuyển đội năm sau trọng điểm chính là phục vụ trạm kiến thiết, tốn hao nhiều tuyệt không sợ, một khi xây thành, Mạc Gia thôn sẽ được kích lợi vô cùng. Mạc Bốn nói: Tại cái này chậm gì gì thời đại, cử động lần này nhất định có thể để Mạc Gia thôn hiệu suất tăng gấp bội, lúc trước đầu nhập tất nhiên có thể đủ số lần tu hồi. Đám người mặc dù biết phục vụ trạm suy nghĩ đích thật là tốt, nhưng là vẫn như cũng là tâm thương yêu không dứt. Dịch trạng vật này đây chính là triều đình mới có thể gồng gánh nổi, mà lại mỗi năm hướng bên trong đầu nhập kết sù thiệt tài, toàn bộ thành trường An chỉ sợ chỉ có Mặc Đốn dạng này tâm lớn người mới sẽ nghĩ đến như thế chi làm, cũng bỏ được tốn hao tốn hao to lớn như vậy thiệt tài, quả nhiên không hổ là bại gia tử xưng hô. Đối với Mặc Đốn đại thủ bút, những người khác đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, liền ngay cả Lý phu tử cũng là không thể phủ nhận dáng vẻ, cái này Thiến Hàn chính không khỏi âm thầm gật đầu, đối Mặc Đốn tại Mặc Gia thôn lực ảnh hưởng lại cao nhìn thoáng qua. Đối với cái này, Hàn Chính cũng không ghét, pháp gia vốn là phụ thuộc nhân vật cường thế, Mặc Đốn tại Mặc Gia thôn càng là nhất luôn cửu đỉnh. Càng có lợi tại phát pháp ra sinh tồn lý tín ở đầu nay phục vụ trạm một khi xây thành vận chuyển đội tất nhiên sẽ cao tốc vận chuyển đối với hắn cũng là có lợi mà vô hại đông ra có thể để cái khác đội xe đối phục vụ trạm Nếu là như vậy tất nhiên có thể giảm mạnh tiến thiết phục vụ trạm chi phí Hứa Kiệt trong lòng hơi động nói mặc đốn lộ ra hiểu ý nụ cười nói đây là đương nhiên mặc ra thôn chính là mở ra mặc ra thôn mặc ra thôn xây phục vụ trạm cũng đối bên ngoài mở ra thậm chí đối một chút tín dự tốt đẹp thương hộ thuê mặc ra thôn ngựa cũng là có thể thứa Kiệt trong lòng lập tứcỗ nhiên một cho nói nếu là như thế vậy cái này phục vụ trạm rất có chỉ vọng Nếu là phục vụ trạm dòng người lượng tăng nhiều, như vậy ngày sau, khách sạn, khách sạn đều có thể phát triển, phục vụ trạm liền có thể ngay tại chỗ lấy tiền. Mặc Đốn không khỏi coi trọng hứa kiện một chút, không hổ là tung hoành thành trường ăn nhiều năm phú thương, thương nghiệp ánh mắt hoàn toàn chính xác nhạy cảm, chiều đình dịch chạm chỉ có thể bồi thường tiền, chính là là bởi vì hắn đặc biệt tác dụng, mà mặc Gia thôn phục vụ chạm lại chưa chắc không thể trở thành một cái tụ bà buồn. Lý Tín cũng chậm chậm tỉnh táo lại, thiếu ra yêu cầu từ thành trường ăn đến Lạc Dương sáng đi chiều đến, nó mục đích chỉ sợ cũng không phải là tiếp tốc vận chuyển hành khách, chỉ sợ phục vụ trạm mới là hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Mạc Gia thôn tương lai 1 năm ăn bảy, lấy gạch đường cùng trường An Thành Lạc Dương làm trọng tâm, tất cả bộ môn mở rộng nghiệp vụ có thể tham chiếu hai điểm này. Mặc Đốn nhìn về phía đám người, chế định tốt Mạc ra tương lai đại phương hướng. Đám người nhao nhao gật đầu, phục vụ chạm một khi xây thành, Lạc Dương cùng thành Trưởng An thời gian khoảng cách rút ngắn thật nhiều, lạc lộ đường xa cũng không tiếp tục là một nan đề, Lạc Dương tầm quan trọng lập tức nổi bật. Mạc Y Liệp viện cùng Mạc Gia Mỹ thực thành muốn tại thành Lạc Dương mở phân bộ, loại có thể tuyển chọn người có thể tin được tay chuẩn bị tiến về Lạc Dương. Mạc Đốn đối ngư sư phó cùng Hoa Nguyên nói, hai người nhất thời sắc mặt vui mừng. Muốn là trước kia bọn hắn nghe nói đi thành Lạc Dương tất nhiên trong lòng không vui, mà giờ khắc này nghe được phục vụ Trạm Quy hoạch từ thành Trường An đến Lạc Dương, có thể sáng đi chiều đến, trong lòng lại không cái gì mâu thuẫn. Vẫn là lao phu tự mình đi Lạc Dương đi. Thành Trường An giao cho Ngư nhị. hắn đã được đến ta chân chuyển, cũng đủ để làm nhiệm Ngư sư Phó Lộ Sung phong nhận được nói. Mạc Đốn gật đầu nói, Ngư thúc tự mình đi Lạc Dương, tất nhiên có thể vì tại Lạc Dương mở ra cơ diện. Vậy thì thật là tốt, để cho ta cùng Ngư lão đệ cùng một chỗ làm bạn, trong thành Trường An có tôn huynh tọa trấn là đủ. Hoàng Nguyên gật đầu nói. Mạc Đốn nhẹ gật đầu. Tôn Tư Mạc chính là hoàng thượng vì hoàng hậu bệnh tình cố ý để lưu lại, lại thêm tuổi tác đã cao, hoàn toàn chính xác không nên tiến về thành Ngật Dương, mà lại lấy Tôn Tư Mạc thanh danh tọa trấn thành trưởng An Dư Sải. Mạc đón lại chuyển hướng Lý phu tử nói, sang năm Mạc Gia thôn sẽ thành lập 10 trường học, trong đó Mạc Gia thôn khu buồn bán một chỗ, Mạc Gia thôn trong 10 giảm xây lại 3 chỗ. Mạc Gia thôn mặc dù giàu có, nhưng là cũng tự nhiên không thể ăn an một mình, viện binh xây một chút học xá cùng thôn bên cạnh tạo mối quan hệ, cũng là rất có cần phải. Lại nói chung quanh thôn trang bách tính phần lớn đến Mạc Gia thôn chế tác, tương đối tương đối giàu có, ý đưa hải tử tiến vào học rất có nhất Sinh viên căn bản không cần lo lắng." Lý phu tử nhẹ gật đầu, mặc ra thôn xuất tiền xuất lực, có chút tư tâm cũng không có gì. Lại nói mặc Đốn an bài những này thôn trang cũng đều là cực vì địa điểm thích hợp, hắn sở cầu chính là là có thể phụ cập giáo dục bắt buộc, về phần từ chỗ nào bắt đầu trước cũng không trọng yếu. Hàn chính cũng là âm thầm gật đầu, có thể không chút khách khí ưu tiên vì Mặc ra thôn thônưu lợi ích, chí ít mặc Đốn cũng không phải là dối trá người ra vẻ ta đây. Còn lại 6 chỗ, phu tử chính ngươi an bài như thế nào?" Mạc Đốn đối Lý phu tử nói. Lý phu tử hơi suy tư nói, thành chương an ba chỗ, thành lạc dương chỗ. Nguyên Lai like Lý Phu Tử không có ý định tại Lạc Dương xây dựng, nhưng là đang nghe xong mặc Đốn quy hoạch về sau, hắn cũng ý thức được Lạc Dương tầm quan trọng, đem ba trường học an bài tại thành Lạc Dương. Học xá tu kiến liền giao cho Hứa trưởng Quý đến xử lý, pháp gia nhân sĩ si phụ trách giám sát, cuối cùng Lý Phu Tử phụ trách nghiệp thu. Mặc Đốn đem hậu thế công trình quá trình đơn giản hóa một phen, bản giao cho đám người. Ba người nhất thời gật đầu. Hắn Chính mặc dù ngồi ở chỗ đó bất động thanh sắc, nhưng là càng không ngừng quan sát, Mạc Gia thôn như thế nghiêm cẩn thận sự là để hắn cuộc đời không thấy, liên liên triều đình công bộ công trình chỉ sợ cũng không có như thế chính quy. Mặc dù là trước tiểu nhân sau có tử, nhưng là có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, nhưng so sánh sau đó bổ cứu còn mạnh hơn nhiều, đây là cùng pháp gia tư tưởng không như mà hợp. Trước mắt mà nói, Mặc Gia thôn đã không nhiều dư sức lao động, Mặc Gia thôn nghĩ muốn tiếp tục phát triển, nhất định phải hấp thu kẻ ngoại lai mới gia nhập mới có thể, ngoại sự bộ phương diện, hứa trưởng quý có thể thuê tiếp tục thuê tài đức vẹn toàn nhân tài. Mặc đón hướng Hứa Kiệt phân phó nói: "Thiếu gia yên tâm, Mặc Gia thôn đãi ngộ tại thành trường ăn đều là nhất lưu, muốn tiến vào Mặc Gia thôn nhân tài có khứa người." Hứa Kiệt lòng tin tràn đầy nói: "Mặc đón lắc đầu nói ra: Cái này còn thiếu rất nhiều, nhân tài chân chính là sẽ không nhìn chúng điểm này. Ngày sau phàm là Mạc Gia thôn thông báo tuyển dụng tới vụ công nhân viên, bản nhân đặt vào Mạc Gia thôn chữa bệnh miễn phí bảo hộ, có thể được hưởng nửa giá ưu đãi, còn cái hưởng thụ Mạc Gia thôn giáo dục bắt buộc. Đám người không khỏi bỗng nhiên ngẩng đầu, nếu là như vậy, chỉ sợ tương lai sẽ có rất nhiều nhân tài gia nhập Mạc Gia thôn, dù sao Mạc Gia thôn điều kiện thực sự khiến người tâm động. Đối với cái này, Hoa lão, Hứa trưởng Quý cùng Lý phu tử người đám ba người muốn kết hợp tốt, muốn vì Mạc Gia thôn lưu được nhân tài. Mạc đón hướng phía ba người nói, "Đông gia yên tâm." Hứa Kiệt trùng điểm đầu. Hoa Nguyên không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, nửa giá Ưu Đại lại thêm Mạc Gia Thôn bao năm qua hướng Mạc Ilya viện vụ cấp tiền tài, Mạc Ilya viện cũng không lỗ bản. Về phần Lý phu tử càng là không quan trọng, hắn quan tâm chính là giáo dục bắt buộc, nhân số càng nhiều hắn tự nhiên càng là cao hứng. Mạc Đốn cuối cùng đưa ánh mắt về phía Lý Nghĩa, Lý Nghĩa trưởng quản Mạc Gia Thôn có thể nói là vi vọng mười phần, gần nhất một năm, Mạc Gia Thôn phát triển cũng là cực kỳ nhanh chóng, Lý Niễu đồng dạng không thể bỏ qua công lao. Mạc Gia Thuôn bên trong, còn cần lại tu kiến một cái viện dưỡng lão. Mạc Đốn nói, viện dưỡng lão? Lý Niễu nghi ngờ nói, Mặc Đốn gật đầu nói, "Ngày sau Mặc Gia thôn bên trong, phàm là tuổi tròn 60 tuổi, lão nhân thì từ Mặc Gia thôn tụng dưỡng, ta muốn để Mặc Gia thôn ấu có chỗ dạy, bệnh có chỗ y điẻ, già có chỗ nuôi, để Mặc Gia thôn trở thành toàn đại đường người người hướng tới chi địa. Ấu có chỗ dạy, bệnh có chỗ y điẻ, già có chỗ nuôi." Trong lòng mọi người lập tức một trận tự hào, dạng này còn như nhân gian thiên đường Mặc Gia thôn lại là trong tay bọn hắn từng chút từng chút sáng tạo ra tới. Thiếu gia yên tâm, Lý Nghĩa chỉnh trọng cam kết. Hắn chính cảm xúc bành trướng, không khỏi nhìn về phía Mặc Đốn, nếu là như vậy, Mặc Gia thôn có thể hay không quá tiêu càng một điểm. Mạc Đốn ung dung cười một tiếng, Mạc Gia thôn địa vị đặc biệt, cho dù là điệu thấp nhấn lại cũng vô dụng, còn không bằng dứt khoát cao điệu, để Mạc Gia thôn bại lộ tại tầm mắt của mọi người dưới, kể từ đó, Mạc Gia thôn tình cảnh ngược lại càng thêm an toàn một chút. Đến tận đây, Mạc Gia thôn hội nghị bàn tròn chính thức kết thúc. Chương 418, một thôn đều bên trên hộ. Đi thôi. Các thôn dân đều nên sốt ruột chờ. Mạc Đốn đứng lên nói. Đám người gật đầu, đứng dậy đi theo, chỉ có Hứa Kiệt cùng Hàn Chính không hiểu ra sao. Sau khi hai người theo đám người đi ra Mạc phủ, nhìn thấy đối diện Mạc Tử trên quảng trường đen ngịt một mảnh Mạc Gia thôn nhân thời điểm, không khỏi sửng sốt. Lý Nhiễu cười đối với hai người nói, đây là mặc gia thôn truyền thống, mỗi đến cuối năm thời điểm, toàn thể mặc gia thôn đều muốn triệu mở một lần toàn thể đại hội, mỗi hộ đều ra một người làm làm đại biểu, chính là mặc gia thôn mỗi năm một lần thị hội. Hai người lúc này mới chợt hiểu, nhìn về phía đối diện mặc tử cổng trường, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng 10 cái phương đội, mỗi cái phương đội đều là hơn trăm người trở lên. Hai người lúc này mới chợt hiểu. Thiếu gia tốt. Nhìn thấy mặc Đốn một đoàn người ra, mặc gia thôn đám người nhao nhao hô. Mặc đón mỉm cười đáp lại, thỉnh thoảng thân thiện cùng một chút thôn dân chào hỏi. Một đám thôn dân phía trước Một loạt đại chủ tịch đã bố trí tốt, mặc Đốn dẫn đầu đám người đi đến trước sân khấu, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Mà hắn đứng thẳng ở giữa, vung tay lên một cái, lập tức toàn trường yên tĩnh, lập tức mặc Đốn cường đại lực hiệu triệu hiển thị do không thể nghi ngờ. Mặc Đốn nhìn một phía, đột nhiên phát hiện, mình chỗ đứng, vừa lúc là lúc trước mặc Đốn leo lên nụ đá hướng Mặc gia thôn dân cam kết địa điểm, mặc dù chung quanh cũ nát phòng ốc đã dỡ bỏ không ít, mặc Đốn vẫn như cũ có thể nhận ra được. Mặc đón lập tức hiểu ý cười một tiếng, cao giọng nói: "Chư vị phụ lão hương thân, hơn 1 năm trước, ta từng tại nơi này hướng chư vị hứa hẹn, muốn để mọi người đời sống cuộc sống tốt, để Mặc gia thôn thoát khỏi nghèo khó là hậu" để ngươi loại không tại đói khổ lạnh leo, để cho ta mặc ra thôn tiểu hỏa tử đều có thể lấy được năng dâu, hôm nay ta đến thực hiện cái này lời hứa. Mặc Đốn vừa dứt lời, lập tức toàn trường cười vang, lúc trước Mặc Đốn hứa hẹn, đám người bất quá khi thành một cái nói đùa mà thôi, ai có thể nghĩ đến bất quá một năm vậy mà toàn bộ thực hiện. Hồi tưởng lại lúc trước đói khổ lạnh leo thời gian, nhìn nhìn lại bây giờ mặc ra thôn giàu có sinh hoạt, không ít cảm tính người không khỏi lã trái rơi lệ. Tại cái này thời gian hơn một năm, ta biết các ngươi nỗ lực gì, các loại vất vả, hôm nay cuối cùng đã tới chúng ta thu hoạch thời gian. Mặc Đốn thân thể thẳng tắp, ngang nhiên nói. Lập tức Không bằng liền từ ngươi đến công bố một chút đoàn người đã qua một năm thành quả mặc bốn hướng phía lý nghĩa nói lý nghĩa gật đầu chỉnh trọng dơ tay lên bên trong bảng báo cáo cao giọng nói đã qua một năm mặc Gia thôn sống đổ biển ý kiếm lấy 2.000 sầu gà vịt Nga con non kiếm lấy 5.000 sầu nông cụ kiếm lấy xe ngựa 4 bánh kiếm tiền tiểu phường kiếm lấy lý nghĩa từ mặc Gia thôn sống cá lập nghiệp bắt đầu tính lên mỗi nói một hạ đều sẽ làm cho cả mặc Gia thôn đám người từng đợt hô to nhất là xe ngựa 4 bánh cùng tiểu phường suy nghĩ càng là một cái thiên văn số tự để mặc ra thôn bách tính kinh hô không thôi đơn giản không thể tin được Liền ngay cả đại chủ tịch đám người cũng là trận mắt há mồm, ai cũng không nghĩ ra một thôn trang lại có thể kiếm lấy nhiều tiền như vậy tại, chỉ có hứa kiệt một mực qua tay mặc ra thôn suy nghĩ, trong lòng có cái đại khái số lượng. Hắn chính càng là liên tục cảm khái, chỉ sợ toàn bộ đại đường ngoại trừ triều đình dân bộ bên ngoài, lớn như thế mức, có thể nói trước nay chưa từng có đi. Hắn không khỏi nhìn xem bên cạnh mặt không thay đổi mà đốn, đối mặt như thế tài phú kết sủ, mặt còn không đổi sắc, danh trấn thành trường An mặc ra tử quả nhiên danh phủ kỳ thực. Kỳ thật tại hắn không thấy được dưới bàn, Mạc đón hai chân càng là không ngừng dậy, lớn như thế mức, Mạc đón kiếp trước bất quá một cái nam. Lại há có thể trong lòng không có xúc động lý nghĩa cũng là kêu nhiệt huyết xôi trào tiếp lấy nói ra mặc ra thôn chi tiêu như sau đóng tân phòng chi tiêu 5.000 sâu tu kiến nhà máy nhà kho cửa hàng chi tiêu một vạn 3.000 sâu trải gạch đường chi tiêu 2 vạn sâu từng cái kết sủ chi tiêu đơn giản để đám người giống như làm xe các treo từ đỉnh núi lập tức rơi xuống tung lũng đây chính là mấy ngàn mấy vạn sâu tiền tài nhà nhưng mà cái này vẫn chưa hết lý nghĩa toàn thân run rồi nói kho lúa chi tiêu 38.000 sâu tiền lương chi tiêu thiết liệu vật liệu gỗ chi phí chi tiêu cái khác chi tiêu Mặt ra thôn mọi người nhất thời trong lòng giống như nhỏ máu mặc ra thôn nghèo khó thời điểm một văn tiền đều hận không thể tách ra thành hai nửa hoa mà bây giờ lại là hơn bạn quan tiền ra bên ngoài cầm nên nói đến cái khác chi tiêu thời điểm trong lòng mọi người không khỏi nhìn mặc đốn một chút rất hiển nhưng cái này cái khác tất nhiên là mặc đốn tại Tây vực thịnh hội Vung thổ như Kim hao lý nghĩa tốt xấu vì mặc đốn lưu lại một tầng tấm màn tre mua sắm dân bộ công trái năm vạn sâu nộp thuế 9 vạn 5 là sâu lý nghĩa thanh emẳ toàn thân runy nóiứa Kiệt nghe được nộp thuế lập tức trong mắt tinh nói lên như thế cái xù thế khoản chỉ sợ là đại đường trước nay chưa từng có ai Lại đường thương thuế rất thấp, nhưng là Mạc Gia Thuôn nộp thuế đầu to chính là tiểu phường thu thuế, chính là Mạc đốn chủ động yêu cầu bốn thuế một, chỉ bằng vào phần này thu thuế, Mạc Gia Thuôn tất nhiên là vững như Thái Sơn. Mạc Gia Thôn hết thảy còn lại tiền tài 1 năm nặn sâu, chi hoa hồng 5 năm ngàn sâu, tiểu kế kế 1 vạn sâu. Lý Nghĩa nói xong, lập tức thân thể một hư, nhìn xem như thế kết sủ tiền tài từ Mạc Gia Thôn bỏ ra, cho dù là hắn đã từng giết vào thiên quân vạn mã cũng không có hôm nay như thế sợ mất mật. Một đám Mạc Gia Thuôn bách tính nhao nhao ra như phúng, nếu là 1 năm trước bọn hắn biết được Mạc Gia Thuôn có được 1 vạn sâu tiền tài. Không chừng cỡ nào mừng rỡ như điên, thế nhưng là bây giờ nghe lớn như thế tiền tài từ mặc Gia thôn bỏ ra ra ngoài, lập tức cũng cảm thấy cái này hơn một vạn sâu tựa hồ không coi vào đâu. Thậm chí nếu là đem giải thiên sầu mỗi cái bán ra thương 5000 sâu tiền đặt cọc tính cả đi, mặc Gia thôn hiện tại chí ít còn ngược lại thua lô 4 vạn sâu. Mặc Gia tử, bại gia tử. Trong lòng mọi người nhao nhao hiện ra mặc đốn danh chấn thành trường an biệt hiệu. Có thể thời gian một năm bỏ ra nhiều tiền như vậy tài, còn ngược lại thiếu 4 vạn sâu, quả thực là chưa thiên số một bại gia tử. Căng thân kỳ lạ, đám người hiện tại đối ngược lại thiếu 4 vạn sâu vậy mà một điểm cảm giác cũng có. Phản phất giống như là thiếu 4 văn tiền, ngày mai liền có thể trả hết giống như. Hàn Chính thả ra trong tay mấy sợi thu hạ tới sợi dâu, hài lòng nhẹ gật đầu, tiền tài quá nhiều sẽ chỉ chốt họa, mặc đốn cũng tự động lần này mới là an toàn nhất phương thức, nếu là mặc đốn như cái thần giữ của, đem tiền tài trữ hàng ra, chỉ sợ Hàn Chính sẽ xoay người rời đi. Mặc Đốn trong lòng mỉm cười, thế nhân đều đạo, tài phú cần tích lũy, nhưng mà lại tài phú như nước, chỉ có lưu thông tài phú mới có thể như nước chạy thanh tịnh thấy đấy, mà lại sẽ không bao giờ khô cạn. Lý Nghiễu thả ra trong tay bảng báo cáo, nhìn về phía đám người, cả giọng nói, tại mới nhất trường An huyện kiểm tra đánh giá bên trong, Mặc ra thôn ngàn gia đình, hộ hộ đều bên trên loại. 1.000 bên trên hộ. Haha, ha, ta loại cũng là bên trên gia đình. Mặc ra thôn mọi người nhất thời sôi trào khắp trốn. Tại đường chiều kiểm tra đánh giá bên trong, dựa theo giao nộp thuế mái nhiều ít, chia làm thượng trung hạ ba các huyện, mỗi cái trong huyện, mỗi hộ cũng đều chia làm thượng trung hạ ba hộ. Bên trên hộ chính là chỉ là giàu có nhà. Một thôn đều bên trên hộ. Thiên cổ chố không có vậy. Lý Phu tự tự hào nói.